Quy một chương 650, tấn Quốc biến đổi lớn. Tiên hiệp thế giới chương 650, tấn Quốc biến đổi lớn. Một mảnh đất khô cằn, trước mắt xám trắng bị san bằng. Diệp Vân hầu như không dám hỗ trợ tin vào hai mắt của mình, hắn chỗ đã thấy đây hết thảy. Trước mắt địa phương vẫn còn là tấn Quốc sao? Cái này hình như là tấn Quốc Vương thành. Nhưng mà, Vương thành làm sao lại biến thành đất khô cằn, tòa nhà rách nát, thành cung sụp đổ. Đây chính là tấn Quốc Vương đều, chính là tấn Quốc phồn hoa nhất địa phương. Trên đường phố, không có bất kỳ người nào, ngay cả một con mèo, một con chó đều tìm không đi ra. Diệp Vân thần thức tản ra, Bao phủ xung quanh mấy trăm trượng, nhưng mà thần thức bao phủ phía dưới không có nửa cái sinh linh. Diệp Vân trong nội tâm đột nhiên co rụt lại, hoảng sợ vô cùng phóng đại. Tấn quốc đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Vương Thành cũng không có, sinh linh không còn một ngỗng, đến cùng là dạng gì hạo kiếp mới có thể để cho tấn quốc biến thành như vậy? Diệp Vân thân hình lói lên, xâm nhập vương cung, muốn tìm kiếm đoạn thần gió hạ xuống, nhưng mà trong vương cung cũng không có bất kỳ sinh linh, hết thảy tất cả đều biến mất, liền một cô thi thể đều không có để lại. Diệp Vân thở sâu, nói: Lão tổ, tại sao lại biến thành như vậy? Không có bất kỳ trả lời. Diệp Vân nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía trong cơ thể, lại phát hiện kiếm đạo lao tổ đạo thứ hai thần hồn biến mất, cùng kiếm đạo lao tổ mặt khác cái kia một đạo chẳng biết lúc nào dung hợp ở một chỗ, kiếm đạo lao tổ thần hồn dung hợp kỳ giữa, không có nửa điểm đáp lại. Diệp Vân nhìn bầu trời, một màu xanh ngọc bích như vậy, mặt trời treo cao, trời quang vạn giảm, không thấy đám mây. Trên mặt đất nhưng là một mảnh đất khô cằn, trước mắt sám trắng bị sa bằng. Linh Nhi, thất sư tôn, các ngươi có thể không xảy ra chuyện gì a? Diệp Vân trong nội tâm hoảng hốt, thân hình thời gian lập viễn diệt lôi quang thi ra, hướng thiên kiếm tông chỗ tồn tại phương hướng vội vã mà đi. Diệp Vân giờ phút này tu vi đã đến kim đan cảnh lục trọng, ở tân quốc cái mảnh này trên đất, có thể nói là vô địch tồn tại. Hắn tốc độ cực nhanh, một bước tầm hơn 10 trượng, thậm chí cơ thể mơ hồ bay lên, hướng thiên kiếm tông bay nào đi tới. Diệp Vân tốc độ bực nào nhanh chóng, chỉ là nửa ngày thời gian, hắn liền thấy được thiên kiếm tông ngọn núi. Nhưng mà trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng phát ra đậm đặc, bởi vì một đường chạy đến, hắn đều không có nhìn thấy bất cứ người nào, cũng không có mặt khác sinh linh, tất cả đều biến mất, không có thi thể, không có gãy chi. Hiu. Một đạo quang ảnh rơi vào mới xây thiên kiếm tông nơi ở đập vào mi mắt đồng dạng là đất khô cằn muồn mảnh, phong ốc sụp đổ, loạn thạch hủy diệt. Thất sư tôn, linh nhi, các ngươi ở nơi nào? Có thể không xảy ra chuyện gì a? Diệp vân trong nội tâm hoảng hốt, nếu không phải trước mắt quá mức chân thật, hắn còn cho là mình thân ở hảo cảnh, như trước ở U Minh đoạn tuyệt trận ở trong. Diệp vân tìm kiếm vài lần, cả đầu sơn mạch bên trong như trước không có bất kỳ bóng người, liền trùng nghĩ đều không có một cái. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại như vậy? Diệp vân hoảng hốt, trong nội tâm vừa vội vừa giận, hắn bỗng nhiên một quyền đánh vào trên vách núi đá, rung động. Đột nhiên lại nhìn thấy trên vách núi đá hiện lên một vòng vòng ánh sáng, lập tức một cái thanh âm truyền đến. Người phương nào bên ngoài? Khục khục. Thanh âm lạ lẫm lại có chút ít quen thuộc, nghe Diệp Vân khẽ giật mình, lập tức trên mặt vui mừng quá đỗi, cao giọng hô, "Thất sư tôn, là ta, ta là Diệp Vân." Diệp Vân có thể nghe ra, đây là thất trưởng lão thanh âm, tuy nhiên hồi lâu không thấy, cách vách núi nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được. "Diệp Vân." Lão giả thanh âm truyền đến, dường như có chút sững sờ. Ngay sau đó, liền nhìn thấy vách núi đột nhiên tách ra, xuất hiện một cái thông đạo. Diệp Vân chợt lóe lên rồi biến mất, xông thẳng đi vào chỉ thấy mười trượng bên ngoài có một tòa phiến đá cửa hàng liền liền giường, nằm trên giường đá một người, khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt thất thần. thất sư tôn, thật là lão nhân ra người, người làm sao vậy? vì cái gì sẽ biến thành như vậy? diệp vân mãn liệt bổ nhào qua, trước mắt hình dung tiểu tụy lão nhân không phải thất trưởng lão là ai? diệp vân, là ngươi trở lại, thật thật, thật là ngươi trở lại. thất trưởng lão nhìn thấy diệp vân, tái nhợt trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. diệp vân một phát bắt được thất trưởng lão cổ tay, đầu phát hiện hắn chân khí trong cơ thể tán loạn, kinh mạch nhận lấy thật lớn tổn thương, chân khí không cách nào ngưng tụ. thất sư tôn, xảy ra chuyện gì? Diệp Vân thở sâu, trong tiếng nói có chút run rẩy. Thất trưởng lão vừa muốn nói chuyện, lại bị ho khan cắt ngang, liền ho mấy tiếng, thoáng nhìn càng phát ra tiểu tụy, dán mua. Diệp Vân trong tay khẽ rung lên, một đạo chân khí chậm rãi rót vào thất trưởng lão trong cơ thể. Thất sư tôn, ngươi trước không cần nói, ta đem ngươi chân khí trong cơ thể làm theo như ý. Diệp Vân chân khí bực nào tinh thuần, bực nào hùng hồn. Thất trưởng lão chân khí trong cơ thể tán loạn không chịu nổi, không cách nào ngưng tụ. ở Diệp Vân chân khí dẫn đạo xuống, từ từ một lần nữa hội tụ, thuộc về lưu thành luồng. ước chừng qua hai canh giờ, thất trưởng lão chân khí trong cơ thể một lần nữa vận hành. Khí sắc cũng tốt nhìn một ít. Diệp Vân, tân tu thiệt ngươi trở lại, bằng không ta khả năng tối đa cũng liền chống đỡ nửa tháng, liền muốn cùng bọn họ cùng nhau đi. Thất Trường lão thoạt nhìn thư thái rất nhiều, ngồi dậy. Thất sư tôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Vân không nớt lời hỏi. Yêu tộc, là yêu tộc. Biến mất mấy nghìn năm yêu tộc xuất hiện, là Tô Linh đưa bọn chúng đưa tới. Thất trưởng lão giọng nói nhẹ nói ra. Chỉ giáo cho. Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Ở 3 tháng trước, Tô Linh trong cơ thể yêu tộc huyết mạch rút của cấp chế không nổi, có một ngày đột nhiên bộc phát, vạn đạo ánh sáng màu lam bắn thẳng đến bầu trời, hình thành một cái đẹp đẽ ân khí cái này ấn ký trên không trung treo trọn vẹn ba ngày chúng ta cũng không có cách nào đem tô linh trong cơ thể yêu tộc huyết mạch một lần nữa áp chế ước chừng 10 mặt trời về sau yêu tộc hiện ra những yêu tộc này lòng dạ độc ác, đem sở hữu sinh linh đều đánh cho một mịt có chút tu vi cao một chút đều bị mang đi chẳng biết đi đâu thất trường lão trầm rãi nói ra như vậy linh như đây yêu tộc tới bao nhiêu người lại có thể làm cho cả tấn quốc đều hóa thành tử thành diệp vân thở sâu trong mắt tức giận lóe lên ta cũng không biết tới bao nhiêu người chỉ biết là đời khắp núi lội khắp nơi đều là không trung càng là đông nghịt một mảnh như châu chấu bình thường sẽ qua Thất trường lao nói ra. Tất cả mọi người chết hết được. Không có những người khác sao? Diệp Vân hỏi. Có lẽ còn có một chút, dù sao tất cả đại tông môn đều có chỗ ẩn giấu, sẽ không toàn bộ chết hết. Thiên kiếm tông trừ ta ra, còn có mộ Dung vô ngân cùng mấy tiểu tử kia còn sống, bọn hắn hai ngày trước ra ngoài tìm kiếm linh thạch, nếu không liền gắn bó không nổi nữa. Thất trường lao trầm giọng nói ra. Mộ Dung vô ngân. Hắn lần trước không chết. Lần này rõ ràng vẫn là còn sống, cũng không tệ. Diệp Vân khẽ giật mình, lập tức trong đầu nổi lên một bóng người. Ân, lần trước hắn không biết như thế nào tránh thoát, người sau khi đi hắn mới xuất hiện, dường như sửa lại tính cách, trở nên có chút trầm mặc ít nói, toàn lực vùi đầu vào Thiên Kiếm Tông xây dựng lại bên trong. Diệp Vân gật gật đầu, Mộ Dung Vô ngân không chết cũng là chuyện tốt, có cơ hội để cho hắn tiến về trước Đại Tần Đế quốc tìm Mộ Dung vô tình là được. Linh như đây, Tô Linh được yêu tộc mang đi, về phần đi nơi nào ta lại không biết. Chỉ nghe được bọn hắn mơ hồ nói cái gì Lăng Tiêu Thành, về phần Lăng Tiêu Thành ở nơi nào ta nhưng lại không biết. Thất trưởng lão hồi đáp. Diệp Vân trong mắt tinh mang chợt lóe lên, Lăng Tiêu Thành? Trung Châu Lăng Tiêu Thành sao? Yêu tộc rõ ràng đến từ Trung Châu. Trung Châu cùng Tấn Quốc cách xa nhau không biết bao nhiêu và dặm, bọn hắn tại sao có thể nhanh như vậy đi tới Tân Quốc? Bọn hắn đối với Tô Linh làm cái gì? Thất Trường lão trầm ngâm một chút, nói, không có làm cái gì, Tô Linh hẳn là bọn họ thành nữ, ở yêu tộc ở trong địa vị cực cao, bọn hắn đến về sau liền nạp đầu liền bái, cực kỳ tôn kính. Diệp Vân gật gật đầu, như thế xem ra Tô Linh có lẽ không có việc gì, có loại thủ đoạn này yêu tộc, chắc hẳn cũng có thể chữa cho tốt Tô Linh, chỉ là không biết linh hồn bị hao tổn, yêu tộc huyết mạch thức tỉnh Tô Linh sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Diệp Vân chau mày, nhưng trọng không thôi. Thất Trường lão chúng ta trở lại. Nhưng vào lúc này lại nghe đến một cái thanh âm từ đằng xa truyền đến, không bao lâu liền nhìn thấy ba bóng người đi đến. Mộ Dung Vô Ngân đã lâu không gặp, Diệp Vân ánh mắt rơi vào đi đầu một người trên người. Diệp Vân, ngươi là ngươi trở lại, thật tốt quá. Mộ Dung Vô Ngân khẽ giật mình, lập tức khuôn mặt kinh ngạc vui mừng, nửa bước kim đan, xem ra gia hỏa này cũng là không tội, ngắn ngủn chừng một năm, rõ ràng tu luyện đã đi đến nước này. Diệp Vân ánh mắt lóe lên, liền đem Mộ Dung Vô vi nhìn cái thông thấu. đa tạ ngươi chiếu cố thất tôn. Diệp Vân chắp chắp tay mấy người chúng ta chính là thiên kiếm tông may mắn còn sống sót người nói cái gì chiếu cố chỉ là chiếu ứng lẫn nhau mà thôi. Mộ Dung Vô Ngân trên mặt hiện lên một vòng đắng chát, lắc đầu. Đại ca ngươi không chết, ở Đại Tần Đế Quốc phiêu miệu tông đã trở thành tinh nhuệ đệ tử địa vị cực cao. Nếu như ngươi là có năng lực lời nói, đột phá kim đan sau có thể đi tìm hắn. Diệp Vân giọng nói nhẹ nói ra. Mộ Dung Vô Ngân khẽ giật mình, vui mừng quá đỗi, một phát bắt được Diệp Vân cánh tay. Đại ca của ta không chết, ở Đại Tần Đế quốc. Tốt, thật tốt, ta muốn đi tìm hắn. Diệp Vân gật gật đầu, liền đem Đại Tần Đế quốc nói một phen. Phiêu Miệu Tông cùng Thần Tú Cung cũng nói một ít. Ngươi chỉ kém nửa bước liền có thể đủ đến Kim Dan Cảnh, xem ra là Linh Thạch khiết quyết, cũng không phải cảnh giới chưa đủ. Diệp Vân nhìn hắn, sau đó lật tay lấy ra mấy trăm quả tuyệt phẩm Linh Thạch, tiếp tục nói, những Linh Thạch này đầy đủ các ngươi tu luyện, tu luyện tới Kim Dan Cảnh về sau, nếu như là Tấn Quốc còn chưa an toàn, liền đi Đại Tần Đế Quốc tìm Mộ Dung vô tình. đa tạ. Mộ Dung vô ngân cũng không có chối từ, tiếp nhận Linh Thạch. Diệp Vân có đem một ít Linh Thạch lấy ra, đặt ở trên dung đá, mọi người phần một phần, thật tốt tu luyện. Tại đây loạn thế, tu vi cùng lực lượng mới là tự bảo vệ mình vững đạo, không được hoang phí tu vi. Nói qua có lấy ra vài món cực phẩm linh khí làm cho mọi người phân ra, nhưng với hắn mà nói này đã hoàn toàn không chỗ hữu dụng, không bằng lưu cho Thất Trưởng lão đám người. Diệp Vân, ngươi muốn đi đâu? Thất Trưởng lão để ở trong mắt, trầm giọng hỏi. Diệp Vân mỉm cười, nói, ta muốn đi Trung Châu, Lăng Tiêu Thành. Chỉ có điều, ở ta trước khi đi, Thất sư tôn ta xem linh hồn ngươi bị hao tổn, cũng muốn khôi phục một chút. Ta đây linh hồn chính là được yêu tộc bí pháp công kích vị trí, rất khó khôi phục, chỉ sợ cả đời này cũng liền như thế, muốn chính thức đột phá đến kim cảnh, chỉ sợ rất khó làm được. Thất Trưởng lão nghe vậy ảm đạm, lắc đầu nói ra Diệp Vân trong tay quang ảnh hiện lên, lại nhìn thấy thần vận chu quả xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Thất sư tôn, ngươi tạm thời đem này cái chu quả ăn vào, chính là linh hồn bị hao tổn, trong nháy mắt trị hết. Thất trưởng lao tiếp nhận thần vận chu quả, mùi thơm sông vào mũi, lập tức sáng khoái tinh thần, cũng không chậm trễ, lập tức ăn vào. Không bao lâu, thất trưởng lao vươn người đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, linh hồn ở thần vận chu quả thấm vào xuống mạnh mấy chục lần, bây giờ muốn trùng kích kim đan cảnh quả thực dễ như trở bàn tay, chỉ ở một lát trong lúc đó. Diệp Vân mấy người tụ ở một chỗ đem tình huống lại hiểu được một phen. Từ khi hai tháng trước yêu tộc sau khi rời khỏi liền không còn có trở về, chắc hẳn cái này rách nát chi địa đã không ở có hứng thú. Huống hồ bọn hắn đến đây chính là vì nên đón tô linh. Tấn quốc loại này nơi chật hẹp nhỏ bé, tự nhiên cũng sẽ không có lại đến hương thú. Như thế xem ra, tấn quốc trước mắt vẫn còn là an toàn. Diệp Vân chỉ là có chút thương cảm, đoạn thân gió không thấy, không biết là bị bắt đi vẫn còn là chết rồi, bất kể là kết cục kia đều cực kỳ bi thảm. Thế nhưng là hắn lại bất lực, trong nội tâm càng phát ra kiên định muốn đi Trung Châu ý niệm trong đầu. Hai ngày về sau. Diệp Vân đem mấy người bọn hắn dàn xếp tốt, làm cho đủ linh thạch cùng bảo vật, liền cùng thất trưởng lao bãi biệt, tiến về trước tu di bảo tàng. Hắn biết rõ giờ phút này tu vi còn chưa đủ để mà đối kháng yêu tộc, nhất định mau chóng tăng lên tu vi mới phải. Một đêm này, Diệp Vân tĩnh tọa trong sân động, chuẩn bị lấy ra truyền thống môn rời khỏi. Vào thời khắc này, trong cơ thể một giọng nói truyền đến, con bà nó, vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Trong tiếng nói tràn đầy nổi giận, vô cùng nổi giận, nhưng là kiếm đạo lao tổ thanh âm. Quy một chương 650 sinh chi Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Ba. Lần tiếp theo thí luyện chi địa, sẽ đối thân thể của các ngươi có chỗ tốt, chờ một chút ta sẽ đi trước nếm thử, nếu là cảm giác các ngươi có thể tiếp nhận lời nói, liền theo ta cùng một chỗ đi. Hưu Tâm muốn để cao cái này tu vi của hai người, miễn cho thật tại cùng mình thoát ly sau bị người thu hại. Diệp Vân nhìn một phen trứng rồng truyền thừa ký ức, phát hiện hai bảy gi bên trong cửa thứ ba là có liên quan tăng lên thể chất, liền chuẩn bị để Kim An cùng Kim Linh Nhi hai người cùng một chỗ, đến lúc đó lịch luyện một chút. Kim Linh Nhi cùng Kim An đã dần dần quen thuộc có Diệp Vân ở bên người, nhưng Diệp Vân biết, tóm lại không thể bảo vệ bọn hắn một thế sẽ chỉ làm hai người đánh mất cảm giác nguy cơ, cùng nó đến lúc đó bị người khác giết chết, không bằng để bọn hắn tăng cao tu vi, cũng tốt để bọn hắn biết cái này tu di bảo tàng bên trong sâu cạn. Diệp Vân nhất là nhằm vào chính là Kim Linh Nhi mặc dù Diệp Vân cũng biết có thể có chút nóng lòng cầu thành, hành vi có chút quá kích, nhưng thiếu nữ nếu là không có một điểm gặp khó lời nói, ngược lại đối ngày sau tu hành có hại. Từ Kim Linh Nhi biểu hiện ra ngoài kia cố không sợ trời không sợ đất khí thế, Diệp Vân có thể tưởng tượng thiếu nữ là sinh hoạt tại như thế nào sống an nhàn sung sướng hoàn cảnh bên trong, chỉ sợ sẽ là muốn tu đi liền tu hành, không nghĩ liền trộm lén đi ra ngoài chơi đùa bất quá chỉ là như thế lười nhắc nàng còn có thể tại không đến 20 tuổi tu thành nguyên ánh cảnh, thiên phú cũng không tính đặc biệt xuất chúng nàng, tất nhiên là chồng chất vô số tài nguyên tu luyện. Diệp Vân không khỏi lắc đầu, Kim Linh Nhi phụ thân xem ra đối nàng cực kỳ cưng chiều, nếu không cũng sẽ không bồi dưỡng được loại tâm tính này cùng tu vi. Ta nói tiểu tử, nhìn không ra ngươi đối người vẫn là rất hiền lành à, đối hai người bọn họ, không chỉ có cho bọn hắn tiên khí, còn chuẩn bị truyền thụ kiếm pháp. Kiếm đạo lão tổ khó hiểu nói, tóm lại là một trận duyên phân. ta rất ít cùng người kết duyên, đã có duyên, bên kia làm tốt một chút là được. Nhan nhạc nhìn lướt qua kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân nói: "Thế nhưng không cần thiết làm được như thế đi, tuy nói hữu duyên, nhưng cũng không có duyên đến loại tình trạng này đi." Liên xem như không để ý tới bọn hắn cũng không có cái gì không thể nào nói nổi địa phương, nhưng ngươi hay là làm như vậy, để người có chút hiếu kỳ. Nhìn về phía bắt đầu trầm mặc Diệp Vân, Kiếm Đạo Lao Tổ nói: "Ta làm như vậy, tự nhiên là có dụng ý của ta, ngươi nếu là không thích lời nói, vậy liền trước yên lặng một chút, để ta hảo hảo ở tại cái này bên trong nghỉ ngơi một chút đi, chỉ là trấn áp tuyệt phẩm tiên khí muốn tiêu hao chân khí, cũng đã làm cho đầu ta đau, tôi tiên tâm pháp vận chuyển phía dưới nghĩ muốn khôi phục nhanh chóng lục thân cường độ cũng biến thành chậm rất nhiều." thở dài, Diệp Vân cười khổ nói, Diệp Vân mỗi giờ mỗi khắc tiếp nhận hỏa độc đốt cháy kinh mạch nội khổ, mỗi thời mỗi khắc đều cần tiên linh chi hóa đá vì linh khí chấn áp hỏa độc, để hắn có chút bực bội, có chút bất đắc dĩ. Diệp Vân mang theo hai người kế tiếp theo đi về phía trước, chỉ đi không đến nửa nén hương công phu, lại nghe được có người sau lưng bầy xuất hiện. phía trước tiểu tử nhường một chút, không muốn cản con đường của chúng ta. Không sai, tu vi như thế cũng dám tới nơi này, thật sự là không biết chết sống. Nguyên Anh cảnh sơ kỳ tiểu gia hỏa mà thôi, không đáng quá để ý, chúng ta đi nhanh lên, ta luôn cảm thấy có chút phiền phức, thậm chí gặp nguy hiểm. Tiểu tử ngươi chính là gã nhỏ, bất quá trực giác có đôi khi còn rất chuẩn, chúng ta đi mau chính là." Tiếng viên náo truyền đến, Diệp Vân dương mắt nhìn lên, lại là đám kia chém giết tranh đấu linh thảo tu sĩ. Diệp Vân cũng không để ý tới bọn hắn, trên miệng một chút cường hành đã không đủ để để hắn tức giận, giờ phút này áp chế hỏa độc hắn không thèm để ý đám này không biết sống chết ra hỏa. Tại phía sau bọn hắn, còn muốn một đám nguyên anh cảnh tu sĩ tật bộ nhìn đến, trong đó kia Bắc Minh đạo nhân tại, đều muốn tiến về tìm kiếm bảo tàng. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh trắng từ trên trời giáng xuống, rơi trong đám người, rơi vào tên kia tuổi hồ đạt được linh thảo nam tử trên thân trong khoảnh khắc, ánh trăng đại thịnh, nam tử thân thể đột nhiên vỡ nát, hóa thành cho bụi. tất cả mọi người dừng lại thân thể, trong mắt đều là kinh hãi, không dám động đậy. bởi vì bọn hắn cảm thấy trong không khí một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi chi lực lưu chuyển ra, còn tựa như núi cao đặt ở trong lòng của bọn hắn, tâm thần kinh hãi. là vị tiền bối nào giáo huấn? không biết chúng ta phạm cái gì sai? một người tu sĩ nhịn không được, trầm giọng hỏi. thanh âm rơi xuống, lại nhìn thấy ánh trăng trống rông mà hiện, trong khoảnh khắc tiên tu sĩ này thân thể vỡ nát, hóa thành mây khói. một đám tu sĩ câm như hến, không dám nói lời nào, liền liên bắc minh đạo nhân cũng là đẻ thất đầu sợ bị một kích mà chết. Diệp Vân nhìn xem không trùng, không khỏi hơi nhíu mày, hắn hoành thân ngăn tại Kim Linh Nhi cùng Kim An trước người, khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười như có như không. Liền các ngươi những này ngu xuẩn cũng có tư cách thu hoạch thiên tài địa bảo sao? Thật sự là không biết chết sống. Diệp Vân trong mắt, một nữ tử chậm bộ nhìn đến, lại là tên kia Nguyệt Vương triều nữ tử, nàng đi lên phía trước, ánh mắt rơi vào Diệp Vân trên thân, mỉm cười. Diệp Vân cười nhạt nói, bất quá là một gốc linh thảo thôi, làm gì làm to chuyện. Nữ tử lạnh lùng nhìn Diệp Vân một chút, rất là không kiên nhẫn nói, đám người này rộn rộn rằng nhau nhau chết rồi, hại ta phá phong bất lực. Mà lại ta mấy tên thủ hạ cũng lâm vào kỳ quái ngủ say, ta nghe tới ngươi đến, liền ra đến xem. Bất quá trên người ngươi hỏa độc giống như đã bị áp chế lại, là cùng bên trong tòa thần miếu này sinh chi khí tức có quan hệ sao? Cái này đại lượng sinh chi khí tức tạm thời đưa ngươi hỏa độc cho áp chế, cũng là không, có cái gì lớn không được, bất quá để ta cảm thấy nghi ngờ là, ngươi vì sao còn muốn mang theo hai cái này vựng nữ? Diệp Vân mỉm cười, nói, ta mang lấy bọn hắn tự nhiên ta có đạo lý của ta, tựa như ngươi mang theo kia ba tên thủ hạ cũng giống như vậy. Nữ tử mày liếu chau lên, lạnh lùng nói, Chẳng lẽ ngươi cho là bọn họ có thể cùng ta ba tên nguyện thần cung nô tài so sánh? Diệp Vân nghe vậy, hơi nhíu mày, lạnh lùng nói, "Đương nhiên không thể so, ngươi là nô tài, ta là bằng hữu." Trong khoảnh khắc, giữa hai người bầu không khí khẩn trương, dương cung bạc kiếm. Bác Minh đạo nhân cùng Nguyên Anh cảnh tu sĩ khẽ miệng co giật, lại không dám động đậy. Trước mắt tu vi của hai người cao tuyệt, vạn vừa đánh nhau, vậy liền phiền phức. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp tai họa, câu nói này làm nổi bật trên người bọn hắn chính là không có gì thích hơn bằng. Diệp Vân tu vi mặc dù vẫn luôn là kim đan cảnh, nhưng cửa thứ hai bên trong bọn hắn liền kiến thức đến Diệp vân thực lực chân chính chỉ sợ giống như nữ tử đều là Nguyên Anh Cảnh Đỉnh Phong mà dạng này người lại là mang theo hai cái chẳng mạnh mẽ làm vương diễu bọn hắn cũng không có minh bạch là chuyện gì xảy ra cố nhân nhợn vả đạo lữ hồng nhan nhìn không được trong nội tâm hiếu kỳ âm thầm suy nghĩ bất quá bọn hắn chỉ là trong lòng thầm nghĩ lại không dám tùy ý suy đoán sợ một cái sơ sẩy chọc giận hai người tùy tiện cái nào xuất thủ đều đầy đủ đem bọn hắn chém giết tốt đã ngươi đã biết ta đến từ Nguyên Vương Triều nói cho ta thân phận của ngươi đi nữ tử trầm dài nói một giới tán tu mà tôi Đáng giá ngươi tốt như vậy hả? Diệp Vân chưa từng có cho thấy qua thân phận, mỉm cười, cũng là chậm rãi nói, "Ta cũng chỉ là vì xác nhận ngươi đến từ nơi nào, là cái nào môn phái đệ tử, bất quá ngươi đã nói là một giới tán tu, vậy ta liền tin tưởng ngươi thật chỉ là một giới tán tu." Nữ tử đứng chắp tay nhìn xem Diệp Vân, Diệp Vân hai con ngươi như là không hề bận tâm, không có gì lạ bình thản, nhưng lại phảng phất có được đại trí tuệ ngưng ở trong đó. Nữ tử ánh mắt lại rơi vào kim linh nhi trên thân, lập tức quay người, biến mất tại phía trước trong hắc ám, tiến vào cửa thứ ba. Rốt cục đi rồi sao? Hù chết ta. Trùng điệp thở dài một ngụm, Kim An nhịn không được xoa xoa mồ hôi trên trán, phản phất mình vừa rồi kinh lịch một trận nguy cơ sinh tử, cảm thán nói: "Linh Nhi vừa rồi thế, nhưng là vẫn luôn đang ngó chừng nữ nhân kia à, bất quá cảnh giới của nàng thật rất đáng sợ, liền xem như Linh Nhi nhìn cha lúc cũng không có nàng loại kia khiến người hít thở không thông ý cảnh. Cha ta có đôi khi cũng có sát ý lên, thường xuyên làm ta sợ, nhưng lại không có như vậy chân thực khủng bố." Kim Linh Nhi nhìn xem nữ tử biến mất phương hướng, lại ở muốn đuổi theo xúc động, trong mắt nghi hoặc từ nữ tử xuất hiện lúc liền vẫn luôn lại Diệp Vân nói, Linh Nhi, ngươi chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi phụ thân đang buộc ngươi lúc tu luyện, lại phát ra sát ý uy hiếp không thành? Đúng à, Linh Nhi, mặc dù sư tôn rất nghiêm ngặt, nhưng nhưng chưa bao giờ có trên người ngươi phát ra qua bất luận cái gì một điểm sát ý. Ngươi chừng nào thì cảm thụ qua sư tôn sát ý. Kim An một bộ nghi hoặc bộ dáng, nhịn không được hỏi. Kim Linh Nhi lẹ cái đầu nghĩ nửa ngày, nhũ mày lắc đầu muốn nói lại tôi, cuối cùng vẫn là không nói gì. Một bên khác, bác Minh đạo nhân bọn người nhìn thấy Nguyệt Vương triều nữ tử rời đi, cùng nhau thở phào một cái, trong lòng hoảng sợ cái này mới chậm rãi tán đi, trên trán mồ hôi chảy xuống. Diệp Vân cũng không để ý tới bọn hắn, hướng phía nữ tử biến mất địa phương đi đến, kia là một vùng tăm tối chỗ. Nhưng khi Diệp Vân bước ra hai bước, trước mắt Hắc Ám liền nháy mắt biến mất. Một đầu dòng sông màu xanh lục xuất hiện tại Diệp Vân giữa tầm mắt. Cái này bên trong chính là cửa thứ ba sao? Thật là lớn một mảnh ao nước đâu. Kinh ngạc nhìn xuất hiện tại trước mắt mình lục sắc sông đường, có thể cảm nhận được trong ao nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, như thế bảo vật trân quý, liền xem như một kiện thượng phẩm tiên khí tới so sánh, đều hơi có vẻ không đủ. Bên trong giống như có mấy người đâu, xem ra tựa như là tại hấp thu trong ao tinh hoa. Chỉ chỉ lục trong ao mấy đạo bóng tối. Kim Linh Nhi hiếu kỳ nói: Tiền Bối, cái này chẳng lẽ chính là muốn Linh Nhi cùng sư huynh trong này lịch luyện địa phương sao? Đợi đến hai người các ngươi từ bên trong sau khi đi ra, liền biết cái ao này chỗ tốt. Nhìn xem thiếu nữ một bộ không tình nguyện dáng vẻ, Diệp Vân mất cười nói: Loại cơ duyên này thế nhưng là muốn cầu đều cầu không được. Ta tại cái này bên trong thay các ngươi giữ cửa ải, nếu là lại đến người lời nói ta liền đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Tiền Bối, cách làm như vậy có phải là có chút quá mức? Nghe tới Diệp Vân ngữ khí cho đùa, Kim An có chút khó khăn nói: Nơi này vị trí, hẳn là mọi người cùng hưởng Nếu để cho ta cùng mấy người khó tránh khỏi đối tiền bối sau này tại tu di bảo tàng ở trong có chỗ đừng có chút không tốt chính là chính là mặc dù linh nhi không thích cùng bọn hắn cùng nhau tại cái này bên trong bất quá đứng như thế một phiến lớn địa phương ứng sẽ không phải quá chật mới đúng lặng lẽ nhìn một chút tại trong ao mấy đạo thân ảnh hai thân ảnh dáng vẻ rất tha mềm mại dù hoặc nằm ngang trong đó phát ra hào quang màu xanh lục đem một chút có thể vô hạn mơ màng bộ vị che đậy nói nhảm dông dài đi xuống cho ta đi đợi đến không chịu nổi thời điểm không cần vội vã đi lên một đạo chân khí đem hai người phủ phủ đánh tới nhìn cả người rớt xuống hai người diệp vân nhắc nhở nín hơi ngưng thần đem chân khí chậm rãi phóng thích tại bên ngoài cơ thể, hào hào hấp thu luyện hóa. Sau khi nói xong, Diệp Vân cười nhạt rời đi. Tại lúc gần đi nhìn thoáng qua xa xa hảm, hắn biết trong bóng tối đồng dạng có một đạo con mắt tại nhìn chăm chú mình. Tựa hồ đối với Diệp Vân cách làm cũng không tán động. 3. mong các đạo hưu ủng hộ chuyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau: Vụ 5. bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơi liền trên app. Đồ nạt cho vợ ở, đối với mò mò, viết tẹo tẩy, rồi hay sọt tìm tẩy, không Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa Tạ các Đạo Hưu đã đọc chuyện, Quy 1 chương 651, tụ gì? Tiên hiệp thế giới chương 651, tu gì? Nổi giận kiếm đạo Lao tổ. Diệp Vân lông mày trao lên, hắn chưa từng có gặp qua kiếm đạo Lao tổ sẽ tức giận như thế, rất là hiếu kỳ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lao tổ, thế nào? Diệp Vân thấp giọng hỏi. Cái gì thế nào? Tiểu tử ngươi rõ là không phải đáng tin cậy, rõ ràng đã nhận được như vậy một đạo thần hồn, bên trong không có cái gì, liền công pháp của ta thần thông đều không có, trí nhớ cũng không có, ngươi đến cùng có chuyện như vậy? có phải hay không người quái phá kiếm đạo lao tổ nổi giận quát lớn diệp vân như mày nếu không phải thanh âm quen thuộc nếu không phải kiếm đạo lao tổ ngay tại trong cơ thể của hắn diệp vân căn bản sẽ cho rằng đây không phải kiếm đạo lao tổ mà là một người khác chẳng lẽ thần hồn phạm sai lầm kiếm đạo lao tổ được mặt khác một đạo thần hồn đoạt xá được không thể nào lao tổ ngươi có phải hay không uống đồ thuốc vẫn bị đoạt xá rồi lại dám nói như vậy với ta diệp vân chưa bao giờ là một cái tốt cùng nhau người nghe vậy cũng có chút giận dỗi đoạt xá ai có thể đoạt xá ta coi chừng ta đoạt xá ngươi. Tiểu tử ngươi cho ta nghe lấy, còn lại đạo kia thần hồn phải nhanh một chút tìm cho ta, nếu không, ta liền đoạt xá nhục thể của ngươi. Kiếm đạo lao tổ nóng này trở nên vô cùng táo bạo, thật sự không ngờ. Diệp Vân sững sốt một chút, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, hắn trong tiếng nói chứa tức giận, lao ra hỏa. Xem ra ngươi đã quên mất là ai ăn nhờ ở đậu rồi, liền thần hồn của ngươi còn muốn đoạt xá ta, rõ là chết cười rồi. đã như vậy, vậy ngươi cũng không cần sống ở cái thế giới này rồi. Tiếng nói hạ xuống, Diệp Vân linh hồn chi hỏa đột nhiên hiện ra, tìm được kiếm đạo lao tổ thần hồn chỗ tồn tại, tiêu đốt hắn. Kiếm đạo lao tổ tức giận quát lên. Tiểu tử ngươi dám, rõ là chẳng sống. Hôm nay liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút lao tổ lợi hại. Diệp Vân chỉ cảm thấy linh hồn chi hỏa được đồng nhất cố lực lượng cường đại áp bách, tựa hồ muốn linh hồn chi hỏa dập tắt. Nhưng mà Diệp Vân linh hồn cường đại cỡ nào, mà kiếm đạo lao tổ chỉ có thần hồn tồn tại, không có linh hồn chi hỏa chống đỡ, thần hồn mạnh hơn lại có thể mạnh mẽ đi nơi nào đây. Một lát trong lúc đó, kiếm đạo lao tổ thần hồn được Diệp Vân áp chế, linh hồn chi hỏa thiêu xuống, thần hồn run bẩy, thần hồn có chút rung động, một đạo như có như không thân ảnh hiện ra, tựa như Diệp Vân lúc trước gặp qua tả tính thiếu niên, lại tựa như là một cái lao giả xem không thế nào rõ ràng nhưng là kiếm đạo lao tổ huyễn hóa ra tới thân ảnh có được hai đạo thần hồn về sau hắn cuối cùng có thể huyễn hóa ra như có như không bóng dáng tốt rồi tốt rồi lao tổ cùng ngươi làm chuyện đùa đâu rồi cần gì thật đúng chỉ là thử xem linh hồn của ngươi cường độ quả nhiên không để cho ta thất vọng diệp vân cười lạnh nói đúng không hôm nay ta nếu không cho ngươi chút giáo huấn về sau còn không lật trời kiếm đạo lao tổ hạc hạc cười cười nói thật là làm chuyện đùa ta và ngươi đồng thể đồng sinh cộng tử lão tổ lúc trước nhiều lần giúp ngươi về sau cũng có trọng dụng nơi hơn nữa ta còn trông chờ ngươi cho ta tìm được đạo thứ ba thần hồn cải tạo thân thể lâu rồi làm sao lại đoạt xá ngươi rồi hay nói không có linh hồn chi hỏa thần hồn làm sao có thể đủ đoạt xá loại người như ngươi yêu nghiệt đây diệp vân hừ lạnh một tiếng nói lần này dễ tính nếu có lần sau tất nhiên không đông tha ta cũng sẽ không lưu lại một cái hỏa lớn trong lòng kiếm đạo lao tổ cười nói lao tổ là ngươi tâm phúc không có hỏa lớn hừ hừ diệp vân mỉm cười không nói thêm gì nữa tiểu tử vừa rồi cùng ngươi không mở ra vui đùa hiện tại ta phải nhắc nhở ngươi một chút Cái này Tu Di Bảo Tàng tất nhiên không giống bình thường, ngươi đừng tưởng rằng một người là có thể tiến về trước. Tu Di đạo nhân chính là thánh nhân ở trong cao thủ, một thân tu vi gần với khắp nơi chi chủ, hắn bảo tàng không có lý do gì sẽ vì một mình ngươi mở ra, hẳn là có những người khác cũng sẽ tiến về trước, cái này truyền thống môn tất nhiên không phải một mình ngươi mới có được." Kiếm đạo lão tổ trầm giọng nói ra. Diệp Vân gật đầu, Kiếm đạo lão tổ hiển nhiên đối với hắn vô cùng giải, mà đối với Tu Di đạo nhân những cũng có này cho hiểu rõ, nếu hắn nói như vậy, cái kia tất nhiên là như thế. Cho nên, ngươi bây giờ muốn làm chính là tăng lên tu vi chưa vượt qua lôi kiếp để cho thực lực càng tiến một bước Diệp Vân khe giật mình nói hiện tại tăng lên tới kiếm sao kiếm đạo lao tổ lông mày khe nhướng mày thoáng nhìn rất là đặc ý lúc trước không kịp hiện tại có lao tổ giúp ngươi tự nhiên tới kịp húy hầu ngươi có được lôi hệ pháp tắc đối với không gian pháp tắc cũng có đặc biệt lý ngộ lôi kiếp đối với ngươi mà nói căn bản không có bất luận cái gì ma luyện ngược lại là gia tăng ngươi tù vì công cụ Diệp Vân trong mắt tinh mang hiện lên cười nói đúng không lão đầu ngươi có phải hay không liền tại đây đánh cái quỷ gì chủ ý ngươi dung hợp đạo thứ hai thần hồn tính cách lại thay đổi hoàn toàn đến cùng cái nào mới là ngươi Kiếm đạo lao tổ hừ một tiếng, vung tay nói, lúc trước tính cách tự nhiên cũng là ta, chỉ có điều ta dung hợp đạo này thần hồn đi sau hiện, đây mới là bản tính của ta. Lại nói tiếp thật đúng là khó chịu, đạo này thần hồn ở trong rõ ràng không có quá nhiều trí nhớ, càng không có thần thông công pháp, rõ ràng chỉ có tính cách nóng nảy, cái này chọc bong thật là có trình độ đây. Xem ra công pháp của ta thần thông cùng cuối cùng trí nhớ đều tại đạo thứ ba thần hồn chính giữa. Diệp Vân trong mắt tràn đầy kinh ngạc, dưới đời này lại có thần thông như thế, có thể đem trí nhớ, tính cách, công pháp tách ra ở ba đạo thần hồn bên trong chứa đựng, quả thực nghe dợn cả người. Đây mới là tính cách của ngươi thôi được, tạm thời tin ngươi một lần. dù sao ngươi cũng lật không nổi sóng gió gì. Diệp Vân cố ý nhàn nhạt, nhạt nói ra. tiểu tử ngươi rõ là kiêu ngạo, cuồng vọng, chờ lao tổ ba đạo thần hồn tề tụ, cải tạo thân thể, để cho ngươi biết, cái gì mới là cao thủ chân chính. kiếm đạo lao tổ tức giận quát lên. Diệp Vân hạc hạc cười cười, nói, có muốn hay không hiện tại để cho ta mở mang kiến thức một chút. kiếm đạo lao tổ hậm hực nói, kia hay vẫn là được, rồi, sau này hãy nói, sau này hãy nói. Diệp Vân lắc đầu, khuôn mặt đồng nhất túc, đúng, rồi, lao tổ ngươi nói vượt qua lôi kiếp, hiện tại muốn sao? đúng vậy hiện tại liền vượt qua lôi kiếp, tu vi cao hơn tầng lầu, như vậy tiến về trước tu di bảo tàng mới có thể hơn nữa ầu thỏa. Kiếm đạo lao tổ tiếng nói nghiêm trọng, lần này hắn không có huyễn hóa ra thân ảnh, chắc hẳn huyễn hóa ra thân ảnh sẽ làm tiêu hao một điểm thần hồn chi lực. Diệp Vân gật gật đầu, nói, thôi được, cảnh giới của ta hoàn toàn chính xác đã đến, lôi kiếp với ta mà nói dễ như trở bàn tay, nhẹ nhõm là có thể vượt qua. Hắn khoanh chân mà ngồi, nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, cảm thụ cảnh giới hạn mức cao nhất, chỉ là một lát thời gian, liền nhìn thấy đỉnh đầu hắn lôi quang lóe lên, lang không ngưng tụ một đoạn Kiếp Vân. Kiếp Vân đen xì như mực tiếng sấm ủ ù tia chớp quay cùng. chỉ là một lát thời gian trong sơn động đều là kiếp vân đem diệp vân bao phủ ở trong đó đến đây đi diệp vân cười ha ha đối với điện tiềm nuôi mình hắn cảm thấy chỉ có thân thiết không có nửa điểm sợ hãi ngoanh ngoanh ngoanh tiếng sấm như bạo tạc nổ tung vang lên tia chớp từ bốn phương tám hướng xông thẳng mà đến có thể nhỏ như sợi tóc có thể to như tay em bé càng có tựa như đồng nhất cây cột hung hăng đánh vào diệp vân trên người nhưng mà những tia chớp này bất kể như thế nào cường hãn đều không thể mang theo diệp vân một tia ống tay áo như châu đất xuống biển không có bất kỳ đáp lại một khắc Hai thời khắc, canh ba. Qua trọn vẹn hai canh giờ, trong sơn động không ngừng vang lên tiếng sấm cùng sắc bén tia chớp cuối cùng tiêu tan không còn. Diệp Vân khoanh chân mà ngồi, quần áo không chút sức mẻ, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt điện quang chợt lóe lên, rõ ràng đem sơn động đại môn đánh bại, ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số bụi mịn, không, có một hạt cục đá, chỉ có bụi đất. Kim đan cảnh lục trọng, vượt qua lôi kiếp. Diệp Vân dị biến đã sớm hấp dẫn thất trường lão đám người, trước sơn môn nổ nát, Diệp Vân đi đi ra thời điểm, bọn hắn đồng thời xung tới. "Diệp Vân, ngươi làm sao vậy?" "Không có sao chứ?" Tất trường lão trầm giọng hỏi. Diệp Vân, ngươi thật giống như Tu Vi lại có tăng lên. Mộ Dung Vô Ngân trên mặt mang theo một tia kính nghệ. Diệp Vân gật gật đầu, nói, không có việc gì, ta chỉ là Tu Vi đột phá, cử ly Kim Dan Cảnh thất trọng chỉ là một bước ngắn. Thất Trường Lão cùng Mộ Dung Vô Ngân hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là khiếp sợ. Thất sư tôn, ta đây muốn đi, ở trước khi đi có một cái bảo vật lưu lại cho ngươi. Nếu như ngươi là tế luyện một phen, chính là đối mặt Kim Dan Cảnh nhị trọng tam trọng cao thủ, cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Diệp Vân trầm ngâm một chút, chậm rãi nói ra, chỉ thấy trong tay hắn băng quang lóe lên, lập tức băng phách chiến hồn đao xuất hiện ở, dài ba tấc ngắn. Băng quang lường lánh. Đây là một thanh tiên khí, tuy nhiên phẩm chất không tính đặc biệt tốt, nhưng là hiếm thấy trưởng thành hình tiên khí. Sư tôn dùng thần hồn ôn dưỡng, ngươi lại tu luyện ra băng linh khí, dùng để thúc dục không thể tốt hơn. Cái này chính là đả thương người thần hồn bảo vật, một đao chém ra, thần hồn tổn hại. Thất trưởng lão trong mắt hiện lên một tia kích động, hắn cũng không phải chối từ, tiếp nhận băng phách chiến hồn đao. Trạng hồn trên đao thần thức sớm đã bị Diệp Vân vỡ vụn, thất trưởng lão chỉ cần đơn giản lấy máu cùng thần thức bám vào mà lên liền có thể đủ tế luyện. Sau một lát, băng phách chiến hồn đao được thất trưởng lão thu nhập trong cơ thể. Tốt rồi, ta đây đã đi, các ngươi khá bảo trọng. Nếu như là tu vi có thể đạt tới nguyên ánh cảnh, ngày sau có thể tiến về trước Trung Châu Lăng Tiêu thành tìm ta. Diệp Vân nhìn Thất Trường lao phất phất tay, còn dư lại băng tinh bảo vật đều ném ra, rơi vào hắn trong lòng bàn tay truyền tống môn trên. Trong khoảnh khắc, băng quang lóe lên, đem Diệp Vân bao phủ trong đó. Sau một khắc, Diệp Vân thân hình lóe lên, tan biến ở không khí chính giữa. Hắn rời đi. Mộ Dung vô ngân vẻ mặt cảm khái. Hắn rời đi. Thất Trường lao khẽ gật đầu. Băng quang thời gian lập loại, Diệp Vân chỉ cảm thấy xuyên qua thì không trường dường như qua trăm ngàn vạn năm, sau đó quang ảnh lóe lên, rơi vào một chỗ kỳ lạ không gian cái này không gian không biết ở nơi nào, dưới chân không có bất kỳ thổ địa gò núi, cũng không có trường giang đại hà, trống rỗng, cũng không có những vị sao tinh tồn tại, kỳ quái địa phương. Diệp Vân nhẹ giọng cảm khái. Kỳ quái cái gì? Cái này là Tu Di đạo nhân thủ đoạn, tất cả ẩn nấp ở trong không gian. Kiếm đạo lao tổ vừa cười vừa nói. Ngay tại Diệp Vân cao thấp gió xét, lại nhìn không tới bất luận cái gì thông đạo thời điểm, đã thấy phía trước quang ảnh lóe lên, lập tức bốn phía trong hư không trống rỗng xuất hiện thành trên ngàn trăm người. Chỉ có điều cái này mấy ngàn người hiện ra cũng không có để cho không gian trở nên nửa phần mật Diệp Vân như trước cảm thấy trống rỗng, mọi nơi hư vô. Quả nhiên thần kỳ, mấy ngàn người dường như không có đi vào bình thường. Diệp Vân bực nào tu vi, trong nháy mắt cảm nhận được. Diệp Vân ngươi xem cái này mấy ngàn người, rõ ràng tuyệt đại bộ phận đều là nguyên anh cảnh cao thủ, có lẽ bên trong còn có dấu thánh nhân. Về phần kim đan cảnh nhưng là hầu như không thấy, sẽ không trừ ngươi bên ngoài, không còn có những người khác rồi à? Kiếm đạo lao tổ thanh âm ở Diệp Vân trong linh hồn vang lên. Diệp Vân dò xét người bên ngoài thời điểm, bọn hắn cũng ở dò xét Diệp Vân. Các ngươi xem, bên kia có một kim đan cảnh tiểu tử, cũng không biết vào bằng cách nào, rõ là đáng thương. Kim đan cảnh cũng dám tới tu di bảo tàng, rõ là sống chính là nguyên anh cảnh đi vào cũng không dám một thân một mình đều muốn kéo bè kết phái hắn một người đến đây trong nháy mắt liền chết rồi Kỳ huynh nói rất hay không bằng chúng ta kết minh trương vinh ngươi sớm nói a ta đã cùng lý huynh kết minh rồi mấy ngàn người âm ầm bọn hắn chỉ là nhìn diệp vân một cái liền không còn chú ý nhưng là quay đầu tìm người kết minh trong lúc nhất thời mấy ngàn người rõ ràng đại bộ phận đều cùng người bên ngoài kết minh nhỏ đến tốt 5 tốt 3, lớn đến mấy chục trăm người thậm chí có những người này còn sáng lập liên minh định ra rồi luật lệ nhưng là ở một lát trong lúc đó hoàn thành trái lại rất có chất hành lực diệp vân mắt lại nhìn trong nội tâm mỉm cười Hắn nhiều lần tiến vào bí tàng thánh địa, đối với Kết Minh rõ là xì mũi coi thường, loại này Liên Minh nhìn như bên chắc, đợi đến bảo vật hiện ra liền sụp đổ, thậm chí sau lưng đánh lén cũng nhìn mãi quen mắt. Hắn chưa bao giờ Kết Minh. Ngay tại mấy ngàn người ầm ầm đồng thời, bốn phía không gian bỗng nhiên phát sinh biến hóa, vô cùng bành trướng ra ngoài, chỉ là một lát thời gian liền bành trướng đến mấy ngàn dặm địa phương. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, không gian đột nhiên thu nhỏ lại, hầu như không để cho mấy ngàn người có nửa điểm thời gian phản ứng, mấy ngàn người toàn bộ tan biến tại hư không chính giữa, không còn có được cái. Bọn hắn rõ ràng toàn bộ tiến nhập tu di bảo tàng. Diệp Vân chỉ cảm thấy cơ thể tựa hồ bị lách và bẹp, lại tựa hồ được phóng đại vô số lần. Có lẽ là một cái trước mắt, lại cũng được là vô số năm. Đợi đến ánh mắt lại một lần trở lại cơ thể thời điểm, hắn nhìn đến vô biên vùng quê. Thí, thật sâu hít vào một hơi. Diệp Vân ngắm nhìn bốn phía vô biên vùng quê. Mặc dù biết Tu Di Bảo Tàng ở trong chứa đại lượng thiên tài địa bảo, đang dược cùng với tiết khí, nhưng trước mắt rộng lớn, nhưng vẫn là thật sự có chút ít vượt qua tưởng tượng của mình. Vô biên vô hạn, cỏ dại khắp nơi. Nếu không phải vừa rồi chính mình chính mình cảm thụ qua cái này ở trong linh lực tuấn túy Thật sự chính là thật không dám xác nhận, mình là đến nơi này trên đại lục khiến cho gió tên mưa máu Tu Di bà tàng. Tu Di đạo nhân không hổ là ở tiên ma đại chiến ở trong may mắn xuống người, phần này sáng lập không gian thủ đoạn, xa không phải bây giờ ta có thể so sánh. Ngón trỏ nhẹ nhàng tiếp xúc trên mặt đất, Diệp Vân trong cơ thể lôi linh khí ngưng tụ ở trái chỉ, chậm rãi rót vào ở đại địa bên trong. Trong mấy mắt, Diệp Vân trong tay liền nhiều hơn đồng nhất những cháy đen đất hồ, nhíu mày nói, cái này đại địa cấu tạo, xem ra cũng là thông qua đại địa linh khí cưỡng ép bổ sung đấy, có thể đem linh lực vận dụng đến nơi thứ này, cái này Tu Di đạo nhân, thủ đoạn rõ là sâu đáng sợ chỉ là hơi rò xét, Diệp Vân trước tiên xác lập rồi vị trí, trước mắt có thể tiến vào Tu Di Bí Tàng Tu Sĩ, phàm là sắp xếp thượng đẳng cơ bản đều là địa tiên cảnh phía dưới, giờ phút này hầu như toàn bộ tụ lại ở chỗ này, trong đó còn có trong hoàng thất người, có thể nói cao thủ nhiều như mây không cần nhiều lời, coi như là so với chính mình, cũng có thể là không kém rất nhiều. thực sự không phải là Diệp Vân tự cao tự đại, mà là tại đây chút ít năm rèn luyện ở bên trong, cái kia phần thuộc về cường giả tự ngạo, hắn giờ phút này thủ đoạn hoàn toàn chính xác không phải những bình thường kia tu sĩ có thể so sánh. Như Long Hưu Tạng, bây giờ Tu Di Bảo Tàng tầng thứ nhất chỉ sợ cũng là trong nước bùn một bản cát, đợi đến bọn hắn riêng phần mình tranh chấp tốt đội ngũ lúc mới có thể là chân chính bắt đầu tranh đoạt thời điểm. Diệp Vân dừng trận tại chỗ mà đi, bộ pháp chậm ổn, cũng không vận dụng Huyễn Diệt lôi quang độn đi đường, mà là chậm rãi bước đi, thật tốt dò xét bốn phía. Tiểu tử, ta xem ngươi vẫn còn là đừng, thực nghĩ đến ngươi vận khí tốt như vậy, tùy ý tại đây tu di bảo tàng ở trong đi một chút là có thể đạt được những thiên địa linh bảo kia, tiên khí cũng cực phẩm đang ăn dưỡng. Ngay tại Diệp Vân dừng bước lại, bắt đầu vận dụng không gian pháp tắc tiến hành phạm vi nhỏ thuần di lục, kiếm đạo lao tổ lôi thời đuổi cờ tâm thanh ở Diệp Vân trong nội tâm vang lên. Diệp Vân mỉm cười không gió mà bay góc áo một lần nữa hạ xuống, thần thức đào qua bốn phía. Đừng uổng phí thời gian rồi, muốn ta nói đi, ngươi nên sớm đi lấy người kéo bạn bè, theo chân bọn họ giống nhau cũng sáng lập một cái liên minh, như ngươi một người như vậy tìm, trừ phi là cái gì tuyệt phẩm tiên khí sống lại, tạo thành thanh thế đủ để cho thiên địa dị động. Nói như vậy, ngươi còn có chút khả năng, có thể hiện tại một người như vậy tìm kiếm, nhưng là độ khó khá lớn. Kiếm đạo Lao Tổ có thể nói là hiểu rõ nhất Diệp Vân người, đối với Diệp Vân phản ứng sớm có dự đoán chỉ có điều đang nhìn đến Diệp Vân cũng không để ý tới hắn lúc, lại cũng chỉ là một bộ ta nói có lý ngươi phải nghe theo thái độ, lớn ngượng nhịu nhịu dạy dỗ Diệp Vân vài câu, qua qua miệng miệng, liền không còn nhiều lời, kiếm đạo lao tổ trong nội tâm rõ ràng, dù Diệp Vân lão khí, nếu thật là muốn dùng tụ lại liên minh, cũng sẽ không đợi đến hôm nay. Dù sao, một cái liên minh lĩnh tụ chủ yếu nhất ngoại trừ vũ lực bên ngoài chính là phải có hiệu triệu lực, mà ở nơi đây đại bộ phần người đều là ở nguyên anh cảnh tu vi, mà Diệp Vân chỉ là kim đan cảnh lục trọng vừa mới vượt qua lôi kiếp, hơi có chút đầu óc cũng biết loại cảnh giới này người đến nơi đây, ngoại trừ tìm chết bên ngoài, liền chỉ là muốn muốn thử thời vận có lẽ cho bọn hắn làm tay chân đều nghi ngờ cảnh giới quá thấp chiến lược quá yếu thì như thế nào sẽ triệt triệt để để phục tùng tuy nhiên Diệp Vân bản thân liền không có hào hứng tới xây dựng cái gì lên mình đập vào cùng Trung thu lợi Ngụy Trang từng cái một lại vàng đỏ nhỏ lòng son nhưng cảnh giới trên lệch không khỏi cũng là một cái rất lớn nhân tố chỉ có điều Diệp Vân cũng vui vẻ có thể như thế núp trong bóng tối mới có thể tìm có thể càng nhiều nữa cơ hội mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới một cái chỉ là Kim Dan cảnh lục trọng nhỏ tu sĩ vậy mà có thể đánh chết nguyên anh cảnh cường giả loại chuyện này cũng chỉ có những ở kia các đại môn phái tư chất nghịch thiên người mới có thể có được, có thể những thiên tài kia tuyệt diễm tu sĩ, không phải đại tông môn tinh huyễn, chính là đại bộ phận mọi người biết tồn tại, đối mặt bọn họ thời điểm, hầu như sẽ không tùy ý ra tay, không đáng chọc phiền toái. Chỉ có điều nếu như là lợi ích thật sự quá lớn, cũng chưa hẳn không thể làm ra âm thầm lặng lẽ đột kích sự tình, dù sao, thiên tài địa bảo ai cũng muốn. Diệp Vân cho tới bây giờ chính là chán ghét những kéo bè kết phái kia người, nhưng trở ngại bản thân tình huống, cũng không phải thật nhiều nói cái gì, hắn không phải cho ta, ta không phải cho hắn, hắn nếu như cho ta, phế đi lại sát. An Tâm à. Nếu quả thật có bảo vật gì lời nói cũng không phải tại loại này cần cô địa phương vẫn còn là trực tiếp đi thôi nói không chừng trước ngươi vừa tới kế tiếp địa điểm liền sẽ cho ngươi một cái cho phép lớn kinh ngạc vui mừng thật sự là xem chán ghét những cảnh sát này Tuy nhiên tu luyện không mở bến nhưng đây cũng là muốn tính xuống được tâm như Diệp Vân cái dạng này bốn phía mỏ mẫm đi dạo không chết vì mệnh mới là lạ kiếm đạo lao tổ nhắc nhở thu hồi một đạo thần hồn sau kiếm đạo lao tổ hiển nhiên đã quên Diệp Vân từ trước tới nay đều dựa vào chính mình dựa vào đối với thiên địa pháp Tắc lĩnh ngộ chưa từng có dựa vào qua người khác mặc dù biết kiếm đạo lao tổ là muốn tốt cho mình nhưng Diệp Vân chúng quy cảm giác cái này một mảnh vô biên vùng quê tự cấp chính mình truyền lại cái gì, phàm phất là có vật gì đó giấu ở trong đó để cho hắn đi tìm kiếm. Bằng không mà nói, Diệp Vân liền sẽ ở ngay từ đầu vận dụng huyễn diệt lôi quan đột, hoặc là không gian pháp tắc trực tiếp rời đi, chiếm trước tiên cơ thế nhưng là rất trọng yếu đấy. Nếu như ngươi như vậy tiếp tục không nóng nảy, thật là lại bị những người kia làm cho vượt lên trước rồi. Nhìn Diệp Vân không có chút nào ăn nan bộ dạng, kiếm đạo lao tổ tao mày nói, chẳng lẽ lại ngươi cảm giác được cái gì? Chúng quy không hẳn như vậy, ngươi thật chuẩn bị ở tầng thứ nhất này ở bên trong, cứ để như vậy không chỗ nào băn khoăn vượt qua. Hai mắt lại. Diệp Vân đình chỉ chẳng có mục đích tìm tòi, mà là nhìn đúng phía trước một lùn cây tối, cười nhạt đối với sâu trong linh hồn kiếm đạo lao tổ nói, lao tổ, ta và ngươi quen biết lâu như vậy, ta Diệp Vân há lại sẽ làm những không có này mục đích là sự tình. Phía trước rừng cây ngươi không cảm thấy có cái gì khác nhau sao? Không có cảm thấy à? Kiếm đạo lao tổ xoa xoa con mắt, sau đó hai mắt chừng lớn, kinh ngạc nói, không sai à, vừa rồi ta tại sao không có trông thấy cái này cây tối lâu rồi, chẳng lẽ lại là vừa vặn mọc ra hay sao? Diệp Vân mỉm cười, cũng không làm quá giải thích nhiều, thân hình huyễn thay đổi, ở trong máy mắt, trong cơ thể lôi linh khí tăng vọt lao đến. Tuôn ra lôi quang từng cái bao trùm ở Diệp Vân bên ngoài thân, ở hoàn toàn đem hắn bao bọc. Diệp Vân hóa thành một đạo lôi quang, thẳng đến phía trước cây cối ở trong. Dường như cảm thụ lớn hơn nguy cơ, cây cối có chút lay động, sau đó chính là chỉnh thể di chuyển, mà Diệp Vân triển khai toàn lực truy tìm, cả hai đồng nhất đuổi theo vừa chạy. Ở phía xa xem, chỉ có thể nhìn thấy một đạo lôi quang ở đuổi theo một lùm xanh biếc bóng. Băng phách thân trưởng, đang ép gần cây cối trong mắt, Diệp Vân tay phải ẩn hiện băng quang, ngăn cách xung quanh áp không khí. Diệp Vân vị trí rét lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo, hai cực xoay ngược lại, hoàn toàn bất đồng nhiệt độ một đạo to lớn hàn băng cự trường tình lình hiện ra băng linh khí trong tích tắc liền do cây tối bên ngoài lan tràn ra như là nổi lên một trận sương gió nguyên bản tốc độ cực nhanh chuẩn bị chạy trốn cây tối chậm rãi được đạo kia to lớn băng trưởng vỗ chúng chỉ là rất nhỏ tiếp xúc toàn bộ cây tối liền hóa thành nghiêm chỉnh đoàn màu xanh lá khối băng làm sao vội vã như vậy ngươi vừa rồi trực tiếp đem cái này tiểu yêu làm thịt không được sao làm sao còn muốn phí lớn như vậy thời gian còn dùng băng linh khí đem nó giam cầm ở chẳng lẽ lại nó chính là ngươi chỗ chờ đợi con nồi kiếm đạo lao tổ nghi ngờ nói. Hắn ở đây vừa rồi Diệp Vân đuổi giết trước mắt bị đóng băng thành một đoàn cây cối lúc, liền dĩ nhiên đối với Diệp Vân tính toán đã có sơ bộ hiểu rõ thêm, có thể về sau nhìn thấy Diệp Vân vận dụng băng phách thần trưởng, cũng chỉ là vì giam cầm ở một cái mới vào kim đan cảnh giới tiểu yêu lúc, liền có chút ít khó hiểu. Nếu như là giao cho chính mình đến làm lời nói, chính mình sẽ trước chặt đứt xanh biết yêu toàn bộ chi thể, sau đó ở đem hồn phách của nó hút ra xuất hiện, đến lúc đó liền có thể từ từ hiểu trí nhớ của nó, mặc dù đối với tại Diệp Vân mà nói không có khả năng, có thể nếu là đúng ở hiện tại đã chỉ còn lại có hồn phách nó mà nói, chính là có thể làm được. Hung chi Tuôn vệ linh hồn càng nhiều, hồn phách của mình liền sẽ càng mạnh, do đó đối với Diệp Vân trợ giúp cũng sẽ càng lớn. Xoạ. Một đạo đột nhiên tới tiếng vang, kiếm đạo lao tổ suy nghĩ bị cắt đứt, trước nhìn lại lúc, chỉ thấy Diệp Vân trong tay nắm tử ảnh thần kiếm, dưới thân rất nhiều băng vụt, vừa rồi tiếng vang chính là Diệp Vân dùng tử ảnh thần kiếm, đem đóng băng ở xanh biết yêu phá phong ấn thanh âm. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền đáp cái gì, nếu để cho ta phát giác được ngươi lời nói có cái gì không đúng, một kiếm liền muốn ngươi ở kiếp này tu vi. Đem tử ảnh thần kiếm bức ở dần dần vẽ ra hình người xanh biết yêu cái cổ bên trên, xanh biết yêu đánh cho cái mình, không hồn nói, thượng nhân ta là tại đây tu di bảo tàng trong tầng thứ nhất tiểu yêu ngày thường hấp thu nhật nguyệt tinh hoa rất sắc mặt tu luyện thành kim đan cũng không làm là qua tính xin thượng nhân tham mạo. nhìn xanh biết yêu nhìn thấy chính mình cái kia phó sợ hãi bộ dáng diệp vân cũng không nhiều hơn cha tấn đem vấn đề từng cái hỏi ra xanh biết yêu gật đầu đáp lại luôn vô bất tận biết gì nói đấy tốt rồi ngươi có thể rút lui nếu như là lần sau ở gặp phải giống như ta vậy người liền nhanh chóng chạy trốn theo đối với tu di bảo tàng hiểu rõ thêm diệp vân đem vấn đề đều hỏi ra về sau liền để cho quỷ gối trước mặt xanh biết yêu rời khỏi lạnh nhạt một câu vẫn phải dường như đã nhận được hách không thể lệnh, xanh biết yêu vội vàng làm ra cảm kích bộ dạng, túi đầu không lương cười nói, sách thật đúng là có đủ thủ đoạn đấy, không thể tưởng được cái này tu di bảo tàng ở trong uy hiếp lớn nhất, không chỉ có là người, còn có một chút trải qua nhiều năm trong năm tháng tích lũy, đã có dùng linh trí tiên vật, viên năng lượng, nếu như là đủ phải, chỉ sợ cũng sẽ không giống là cái này tiểu yêu bình thường dễ đối phó rồi. kiếm đạo lao tổ đã nghe được vừa rồi diệp vân câu hỏi, không khỏi cảm khái nói, đây không phải rất tốt sao, một cây cỏ dại đều kết xuất kim đan, chắc hẳn trong này kỳ ngộ, định sẽ không để cho ta thất vọng. diệp vân khoẹt miệng nhất câu, vừa cười vừa nói vi một chương 651, lần nữa thăm dò. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tử sống qua mùa dịch. 3. Các ngươi trước cùng các loại, nếu là có thể có người đột phá ta đạo phòng tuyến này, có thể để các ngươi đi vào. Tuy ý đứng tại cửa thứ ba lối vào, Diệp Vân bên hông tử ảnh thần kiếm cắm vào mặt đất, tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, lại có cố không thể trái nghịch khí thế. Bác Minh đạo nhân cùng người đưa mắt nhìn nhau, không có cam lòng cũng không dám tiến lên. Phía trước như thế nào là một cái kim đan cảnh tiểu tử. Nơi xa bảy tám đạo thân ảnh bay lượn mà đến, nhìn thấy Diệp Vân ngăn tại cửa vào, không khỏi giận tím mặt. Lời nói ở giữa Trong đó hai người lập tức xuất thủ, áp lực mênh mông phóng thích ra, tựa hồ muốn Diệp Vân xé rách. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, mười ngón tay xuôi ra, kiếm khí hoành bắn mà ra, mười đạo kiếm khí đập vào mặt, như là gió lốc xé rách làng ra, phàm là bị kiếm đạo liếc nhìn người đều không ngoại lệ đều là thân thể du lên, không cách nào động đậy. Những người kia lại nhìn về phía Diệp Vân lúc, trong mắt trừ kính sợ, càng nhiều chính là sợ hãi. Không biết tiền bối lần này cử động là ý gì, chẳng lẽ là muốn ngăn cản chúng ta tiến vào tòa miếu cổ này cửa thứ ba thoát thai hoán cốt chi địa ạ? Gan Hàn nhìn xem Diệp Vân, nó bên trong một cái không cam tâm người mở miệng hỏi. Không biết các vị có thể cho tại hạ 3 canh giờ, nếu là thời điểm đến, tại hạ sẽ làm sẽ không ngăn ngăn. Không có không giảng đạo lý, Diệp Vân liền cùng bọn hắn giảng đạo lý, cười nhạt mở miệng nói, Tiền bối hẳn là cũng biết nói chúng ta mấy cái này vất vả đột phá miếu cổ cửa thứ hai, liền là vì trong đó ghi lại sinh chi hồ, nếu là tiền bối không muốn để ta cùng tiến vào lời nói, vậy ta mấy người đã không còn gì để nói. Nhẹ nhàng thở ra, con tưởng rằng Diệp Vân sẽ nói không để bọn hắn tiến vào, lại không nghĩ rằng chỉ cần chờ đợi 3 canh giờ, huống hồ tại cái này trong cổ miếu có thực lực vốn cũng rất ít, ba canh giờ, nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn. Nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, tiện thể lấy thăm dò cái này chỉ có kim đan cảnh khí tức người. Không biết tiền bối họ gì tên gì, từ sư môn nào à, chẳng lẽ là Vân Kiếm Sơn Trang người không thành. Nhìn xem Diệp Vân cắm ở khoanh chân chỗ rượi vào xa một chút từ anh thần kiếm, có người hiếu kỳ hỏi. Vân Kiếm Sơn Trang? Diệp Vân nghe tới không biết là ai đã nói về sau, khỏe miệng phát hỏa mỉm cười, Vân Kiếm Sơn Trang nội môn đệ tử, Lam Thiên Hành, không biết các vị nhưng từng nghe qua. Từng, không từng nghe qua. Chỉ sợ là Vân Kiếm Sơn Trang lẫn tàng tuyệt thế tài, nguyên anh cảnh thất trọng ẩn thế cao thủ. Nghĩ không ra Vân Kiếm Sơn Trang trừ kia Lam Thiên Chi bên ngoài Cái này Lam Thiên Hành cũng giống như thế Ca Minh. Âm ý âm thanh lầm vang lên, Diệp Vân nghe tới người trước mặt lẫn nhau tranh luận thời điểm, lại là cười mà không nói, bây giờ mình kết quả mong muốn đã đạt được, cái này nước bẩn đã dội về Vân Kiếm Sơn Trang, đến lúc đó liền xem như Vân Kiếm Sơn Trang người không thừa nhận chỉ sợ cũng đã trong lòng mọi người có vẻ bất mãn. Thời gian trôi qua, chờ đợi trong đám người nhiều hơn không ít, trong đó đại đa số đều là tại bị Diệp Vân giáo huấn về sau mới an tĩnh chờ đợi, tiểu bộ phân mới là nhìn thấy Diệp Vân giáo huấn người về sau, tự giác thực lực hay là miễn cho bị khi nhục, lựa chọn sau lưng đội ngũ, yên tính xếp hàng. Đầu năm nay Vân Kiếm Sơn Trang người Thật đúng là đủ cường vọng, vậy mà trực tiếp ngăn ở quan khẩu không khiến người ta tiến vào, liền xem như Nguyệt Thần cung bên trong người cũng sẽ không như vậy đi. Kia không có cách, Nguyệt Thần cung cao thủ không nhất định sẽ tới cái này bên trong, dù sao đại tông môn khả năng chướng mắt nơi này bảo tàng, nhưng là vẫn kiếm sơn trang không giống, bọn hắn nằm năm đầu. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, hoa từ miệng mà ra. Một bộ phân người lặng lẽ đang thảo luận, trong đó đại bộ phận phân lời nói đều là cùng Diệp Vân có quan hệ, dù sao có quan hệ với môn phái bên trong ẩn tàng tuyệt thế thiên tài, loại tin tức này hay là rất phong bế, bây giờ may mắn nhìn thấy, cũng là trong lòng tràn ngập cuồng nhiệt cùng chờ mong chỉ nương tựa theo một thanh kiếm lấy kim đan cảnh chân khí liền có thể quét ngang tại chỗ thực lực như vậy đã để các vị nguyên anh cảnh tu sĩ cảm thấy khó mà tin được trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng gan hàn theo bọn hắn nghĩ diệp vân tất nhiên là ẩn nấp tu vi nhất định là nguyên anh cảnh hậu kỳ cao thủ mặc kệ diệp vân chân chính cảnh giới đến cùng tại cái tình trạng gì tất cả mọi người biết giờ phút này bọn hắn hay là an tâm chờ đợi cho thỏa đáng diệp vân biết bọn hắn cũng đồng dạng biết cho nên mới sẽ không làm cái gì tập thể phản kháng hành vi cũng là sợ tại cái này phản kháng bên trong diệp vân tử ảnh thần kiếm nhẹ nhàng vung lên chỉ sợ liền sẽ có người chết đi vạn nhất là mình Đây chẳng phải là thiệt tỏi lớn, lại không phải vĩnh viễn vào không được, làm gì như thế. huống chi, liền xem như vĩnh viễn còn không thể nào vào được, đối bọn hắn đến nói cũng không có cái gì tổn thất, bất quá là lãng phí một chút thời gian mà thôi, thời gian cùng sinh mệnh so sánh, còn là sinh mệnh trọng yếu hơn. Tiền bối, Linh Nhi đã tu luyện tốt, hơn nữa còn đạt được một kiện hạ phẩm linh khí đâu. Ngay tại Diệp Vân nhắm mắt thời gian bên trong, Kim Linh Nhi vui mừng thanh âm như là chim hoàng yến truyền lọt vào trong hai. Diệp Vân trong mắt hiện hiện ý cười, nhìn xem mọi người, khẽ mỉm cười nói nói, ta lại rời đi một chút, như là có người nguyện ý. Liền thay ta canh giữ ở cái này bên trong, đem quy củ nói cho kẻ đến sau, nếu là làm được tốt, ta Lam Thiên Hành liền cho hắn một kiện ngân nguyệt khải, nếu là hoàn thành rất tốt, vậy liền cho ngươi vạn khối trung phẩm tiên linh chi thạch. Cái này còn thật là hào phóng a, ngân nguyệt khải cũng đã là hạ phẩm tiên khí, vậy mà như vậy tùy tiện tặng cho người, huống chi vạn mai trung phẩm tiên linh chi thạch, đây là muốn dùng tiên linh chi thạch thu mua lòng người sao? Huyên áo tái thời, Diệp Vân lại không nhiều thời giờ như vậy đi nghe, dù sao mục đích đã không sai biệt lắm đã tới, bọn gia hỏa này hẳn là sẽ có cường giả đi lên thủ hộ, mà hắn tiếp xuống, chính là muốn đích thân đi trong đó trải nghiệm sinh chi hồ thần kỳ hy vọng cái này sinh chi hồ dược hiệu có thể đối trong cơ thể ta hỏa độc có tốt nhất hiệu quả chậm rãi đi tại trên cầu thang diệp vân thả mắt nhìn đi dưới thân bên ngoài đều là hắc ám phảng phất đặt mình vào cùng một thế giới hư ảo kiếm đạo lao tổ có thể đem tòa này vẫn trận giải trừ sao diệp vân ở trong lòng cùng kiếm đạo lao tổ trò chuyện tại một lần nữa dùng song mắt nhìn đi lúc lạnh lùng đồng vô số chỉ độc nhãn du động tại diệp vân bốn phía màu trắng bên trong một điểm đen nhánh như là bình minh sắp sáng lúc kia sợi biến mất u ám tra tấn lòng người hẳn là có thể ngươi lại chờ một chút kiếm đạo lao tổ từ từ nói thân thức đột nhiên tản ra xem ra ngươi cũng cảm giác được sinh chi hồ sẽ để cho người tiêu tán đi. đồng nhiên, diệp vân hai mắt nhắm lại, chân khí trong cơ thể không ngừng lưu động, thể nội hỏa độc tựa hồ cảm nhận được cái gì, điên cuồng tứ ngược bắt đầu. im ắng cô đơn, diệp vân kinh mạch chỗ đã có mảng lớn máu tươi, cực kỳ chật vật leo lên cầu thang. diệp vân biết được kim linh nhi cùng kim an cũng đã bị chuyển tống ra ngoài, hiện tại mảnh này huyết cảnh bên trong, giống như chỉ có chính mình một người, mà tòa này huyết trận, thế mà là đặc biệt nhắm vào mình. xem ra là muốn đem diệp vân thể nội hỏa độc lại lần nữa rất phát, nó ý nghĩ trong lòng không thể bảo là không ác độc, bất quá biết trong cơ thể hắn có hỏa độc người hẳn là rất ít, như vậy cái này nhắm vào mình huyết trận, hẳn là Nguyệt Vương Triều nữ tử kia bố trí, hoặc là dẫn động." Diệp Vân nói thầm, "Nguyệt Vương Triều nữ nhân kia, nếu là chờ ta trở về đỉnh phong, nhìn ngươi muốn lấy cái gì hoàn lại tội lỗi của ngươi." Sát ý tại Diệp Vân trong mắt bồi hồi, nhưng liền xem như bị sát ý bao phủ, tỉnh táo cũng vất tại, không làm sự việc dư thừa, trong nháy mắt này, Diệp Vân lạnh lùng nhìn về phía đã phá vỡ huyết trận, phát hiện sinh chi hồ còn tại lúc, nhẹ nhàng thở ra, chậm dần thân thể, tiến vào bên trong. Trong khoảnh khắc một cỗ ấm áp từ tứ chi các nơi chuyển đến, phản phất có chảy nhỏ giọt thanh lưu chuyển nhập thể nội, để Diệp Vân cảm nhận được vô cùng sảng khoái, sinh chi hồ quả nhiên danh bất hư truyền, thật đúng là dễ chịu à? Loại này buông lòng cảm giác ta thế nhưng là rất lâu đều chưa từng có. Diệp Vân không khỏi hít vào một hơi, cười nhạt cùng kiếm đạo lao tổ giao lưu. Mặc dù nơi này dược chỉ rất bình thường, nhưng đối với tiểu tử ngươi đến nói cũng là có thể, dù sao không phải mỗi người đều có thể cùng năm đó ta xa xỉ tương đối. Cười nhìn về phía tắm rửa tại sinh chi trong ao Diệp Vân, kiếm đạo lao tổ cười nói, trong cơ thể ta hỏa độc đã có rõ ràng hóa giải. Ta chỉ cần đem cái này sinh chi hồ dược lực hấp thu, liền có thể chuyển biến tốt đẹp." Diệp Vân vươn tay, nhìn xem phía trên xích hồng sắc mạch đập đã dần dần chuyển biến tốt đẹp, không khỏi mở miệng hỏi. "Ha ha, ngươi thật sự chính là tuổi còn rất trẻ à, nếu quả thật có thể dạng này liền chuyển biến tốt đẹp lời nói, vậy ngươi liền quá coi thường hỏa độc." Kiếm đạo lao tổ hừ lạnh một tiếng, lập tức nói, "Nếu là muốn đem trong cơ thể ngươi hỏa độc triệt để bài trừ, cực bác xương hàn chi địa băng linh tinh nhất định không thể thiếu." Diệp Vân con mắt nhắm lại, trong lòng suy nghĩ tung bay, "Là có thần chí băng linh tạo ra ra bản mượn sao?" nếu là có thể đem nó hấp thu, đích xác có thể cùng trong cơ thể ta sung mãn dị thường lựa linh khí chi tiêu, giữa hai bên chỗ sinh ra hiệu quả, chắc hẳn có thể để ta hiện tại kim đan cảnh thất trọng đạt tới trung giai. đến lúc kia, ta liền có thể xâm nhập tu di bảo tàng. hiện tại đồ vật đều chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, chân chính bảo vật chỉ sợ đều bị tu di đạo nhân chôn giấu tại tu di bảo tàng bên trong năm tầng vị trí trung tâm. nếu như có thể đạt được một chút chân chính tiên tài địa bảo, như vậy chuyến này liền coi như không có đường phí tới. ngay tại diệp vân chuẩn bị chính thức bắt đầu hấp thu dược lực lúc dị biến lại lần nữa phát sinh. Nguyên bản Diệp Vân kinh mạch chỗ xích hồng sắc kinh mạch phảng phất không biết xảy ra chuyện gì, tại sắp rời khỏi Diệp Vân hai tay lúc, đột nhiên lại lần nữa phát ra lóa mắt hồng quang, lần nữa che kín hai tay. Tại sao có thể như vậy? Hẳn là cái này Sinh chi trong ao cũng bị người động tay động chân. Hư lạnh một tiếng, Diệp Vân liền đã minh bạch Sinh chi hồ chỉ sợ cũng bị nữ nhân kia động tay động chân. May mắn hắn cùng kiếm đạo lão tổ linh hồn chi lực đều cực kỳ cường đại, lần nữa đem hỏa độc phong ấn, áp chế xuống, bằng không mà nói, chỉ sợ đôi tay này cánh tay đều sẽ bị phế bỏ. Một cái không có thể vận dụng hai tay người, liền xem như linh lực cùng chân khí như thế nào cao minh. Kiếm đạo như thế nào xuất chúng, bất quá là một cái hơi hiểu được một điểm pháp tắc ngớ ngẩn thôi. Nữ nhân này, thật đúng là nhẫn tâm, chờ ta khôi phục định phong này, chính là thân ngươi vẫn thời điểm. Diệp Vân hung hăng nói, hắn cùng kiếm đạo lao tổ liên thủ, rốt cục đem hỏa độc lần nữa phong ấn, bằng không mà nói, cũng chỉ có thể đi nếm thử nghịch lúc chi trận. Một khi tại cái này bên trong mở ra nghịch lúc chi trận, liền xem là khá thành công cũng sẽ bị những nguyên anh này cảnh người phát hiện, mà một khi nghịch lúc chi trận khởi động, như vậy lấy Diệp Vân hiện tại trạng thái rất có thể mất đi sức chiến đấu, như vậy bọn hắn liền sẽ cùng nhau tiến lên, nháy mắt đem Diệp Vân chém giết. Tốt, không sai biệt lắm có thể bắt đầu hấp thu. Tại Diệp Vân suy nghĩ không ngừng phiêu tránh lúc, kiếm đạo lao tổ thanh âm chậm rãi nói, sinh chi hồ bên trong tay chân đã bị giải quyết. nhanh như vậy liền giải quyết sao? nhìn xem cánh tay của mình lại xuất hiện xích hồng sắc kinh mạch, Diệp Vân nhịn xuống thể nội sao động bất an lửa linh khí, khó hiểu nói, vì sao lần này hỏa động sẽ bị áp chết như thế nhanh chóng? Ai nha, đây không phải rất dễ dàng sao? lại không phải cái gì rất khó khăn sự tình. Tiểu nha đầu kia hẳn là chỉ là thả một chút sinh sôi hỏa động sinh động vật, chỉ là chuẩn bị chơi đùa ngươi một cái đi, hẳn là thăm dò ngươi một chút, hoặc là muốn nhìn một chút thực lực của ngươi đến đột cùng có thể hay không cùng nàng tại trong tầng thứ hai thu hoạch được nhật nguyệt chi hồn. Kiếm đạo lao tổ không cao hứng trả lời, vừa rồi Diệp Vân thể nội hỏa động bộc phát, cũng là giật nảy mình, nhưng khi hắn thi triển thần thông áp chế lại về sau, liền phát hiện xa so chính mình tưởng tượng nhẹ nhõm, liền có thể suy đoán Nguyệt Vương triều nữ tử cần làm chuyện gì. Thì ra là thế, chỉ là tham dò sao, nữ nhân kia thật đúng là quá phân a. Diệp Vân trong tay không chệ thạch chậm rãi thả lại trong lực, đồng thời chân khí khổ luyện mà ra, như giao long vòng quanh người hiện hiện, Diệp Vân đem toàn bộ sinh chi hồ dược lực toàn bộ tập trung vào một điểm, muốn cô đọng nhập trong thân thể của mình. Người đây không phải càng qua phân, vạn nhất bị những cái kia bên ngoài chờ lâu như vậy người biết, bọn hắn đau khổ chờ sinh chi hồ lại bị một mình ngươi tiêu hoa quang, chẳng phải là muốn tức điên. Nhìn xem Diệp Vân không ngừng hấp thu toàn bộ sinh chi hồ tinh hoa, Kiếm đạo lao tổ tay nắm lấy một chuỗi cực giống biển lửa chuỗi hạt, vui tươi hớn hở mở miệng, bất quá trong mắt ý cười, ngược lại là rất ủng hộ Diệp Vân cách làm như vậy. Người không vì mình, trời chu đất diệt, Diệp Vân cách làm như vậy không những không có có cái gì không đúng, ngược lại là rất chính xác, tu hành một đường vốn là muốn rượi vào chính mình, tư chất, thiên phú, đây hết thảy đều là tiên thiên ban cho, ngày mai nghĩ phải cố gắng tranh đoạt lời nói chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp Vân ý tưởng như vậy không có sai lầm, thậm chí nói ở bên ngoài bất cứ người nào, nếu là điều kiện cho phép, đều sẽ làm như vậy, đây không phải tự tư, mà là phù hợp thiên ý, phù hợp thế gian này hết thảy đạo lý. Chỉ cần là vì mình, liền xem như một chút chân quý đồ vật, cũng có thể từ bỏ, có loại ý nghĩ này người nhiều không kể xiết, làm gì quá quan tâm ngoại nhân cách nhìn, Diệp Vân làm chỉ cần mình trong lòng không có rơi xuống bóng tối, sẽ không hối hận là được. Lại nói, cho dù bọn hắn phát hiện dù sao cũng sẽ không có người nhớ được Diệp Vân, bọn hắn biết đến, chỉ có Vân Kiếm Sơn trang bên trong tuyệt thế thiên tài, làm Thiên Hành mà thôi. 3 Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vote năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mò mò, viết kéo tẩy, dù hay sọ tìm thấy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, quy 1 chương 652, long tộc chuyển thừa, V1. Ta xem trong lòng ngươi tràn đầy mừng rỡ, ở tiến vào cái này tu di bảo tàng bên trong, ngươi liền phấn như vậy. nhìn Diệp Vân Hóa thành lôi quang cực nhanh đi đường, kiếm đạo lao tổ trêu nói: Chính mình mặc dù là đã tại đây thế gian còn sống rồi hơn 2.000 năm, có thể mạo hiểm tinh thần cũng đã thật sâu đâm vào rồi trong nội tâm, chính là không cách nào xóa đi niềm vui thú, không riêng gì Diệp Vân ở hưng phấn, ngay cả hắn cũng là ôm một viên lòng run dậy mong đợi tiếp theo đã phát sinh tất cả. Diệp Vân trong cơ thể lôi linh khí không phải gián đoạn tuân ra bên ngoài cơ thể, cái này hao tổn chỉnh độ đủ để được xương tụng một cái giá trị xa xỉ đáng lượng, mà Diệp Vân nhưng lại không đau lòng. Chính mình thối tiên tâm pháp chính là nội ngoại song tu phương pháp, chỉ cần thoáng qua mấy thời khác, liền có thể liên tục không ngừng trong người tăng sinh linh lực, cho nên đối với bổ sung bên trong hao tổn đáng dược, trừ phi là một ít cực phẩm năng dược, bằng không mà nói, Diệp Vân đúng là sẽ không quá động tâm. Mà một ít đối với tấn cấp đan dược, Diệp Vân liền càng sẽ không để ở trong lòng, như thế nào tu sĩ, tu sĩ sở muốn đi đường, như thế nào một cái rộng lớn mạnh mẽ đường. Tu thân, tu thần, cuối cùng đạt đến tới nội ngoại kiêm tu, mỗi một bước cũng phải cần đại lượng thọ nguyên cùng tư chết mà tấn cấp đang dược chính là làm cho những tư chất kia thấp người chỗ chuẩn bị là bình thường người dựa vào ngoại lực mà với tới đạt tới đỉnh phong thủ đoạn Diệp Vân không phải không có thể mà là khinh thường cường giả chân chính há lại sẽ bị quản chế tại những đan dược này trí hướng của hắn cũng không phải chịu ngoại lực chỗ ảnh hưởng công pháp đang dược đây hết thảy đều là phụ tá, đang ra hắn quan tâm đấy cho tới bây giờ còn chưa bao giờ xuất hiện qua Diệp Vân rất nhanh liền muốn đi ra cái này một phương tiểu thiên địa rồi không định cáo biệt một chút xem đã quen cảnh sắc vu sắp tới sẽ lúc rời đi lại có chút không thói quen Kiếm đạo lao tổ cười đối với Diệp Vân nói. Cáo thời gian khác còn nhiều, rất nhiều. Lúc trước lúc rời đi cũng chưa từng gặp qua ngươi như vậy. Bây giờ còn là làm chính sự quan trọng hơn. Nhưng ngả mắt liếc liếc phía sau, Diệp Vân lạnh lùng nói. Từ vừa rồi tiểu yêu trong miệng, Diệp Vân coi như là đã được biết đến một ít liên quan Tu Di bảo tàng sự tình. Bảo tàng ở mỗi một tầng đều riêng phần mình có một đại tàng, chính ở trong tu, cùng với hai bảy di. Tuy nhiên không biết Tu Di đạo nhân vì cái gì như thế phân phối. Nhưng kiếm đạo lao tổ cũng chỉ là ngẫu nhiên dựa ở sách cổ ở trong đọc qua, hiểu qua một ít gia long. Từ kiếm đạo lao tổ chỗ đó biết được. Tu Di đạo nhân chỗ bày biện chính nhưng với quá cung trung quanh tinh hàng nghĩa, nói ngắn lại, chính là phù hợp cái này con số. Coi như là tại cái khác đại năng ở trong trong mộ cũng có thể phát hiện một ít chỗ tương đồng. Diệp Vân đối với cái này cũng không ở truy vấn, nhưng cảnh giới này cách hắn hiện tại vẫn còn là quá xa. Mình bây giờ quanh quẩn một chỗ ở Kim đan cảnh lục trọng, ý nghĩ nghĩ cách đột phá đến đệ thất trọng mới là khi muốn việc cấp bách. Một cái ăn không thành mập bạm, thẳng đến mình bây giờ ở như thế nào chờ mong cũng là vô dụng. Thối tiên tâm pháp nhất định phải ở chân khí cùng cơ thể đạt tới một loại vi diệu cân bằng mới có thể để cho cảnh giới của mình tăng lên trọng tiếp theo. Nhìn như đơn giản. Thán độ khó nhưng là vượt ra khỏi hiện nay đại lục ở bên trên rất nhiều mạnh mẽ công pháp, từ xưa đến nay, chính là chân khí mạnh mẽ, nuôi dưỡng lấy cơ thể tự nhiên sẽ mạnh mẽ, mà thối tiên tâm pháp chính là nghịch phản rồi đạo lý này, ngoại trừ bản thân đối với chân khí yêu cầu cực cao bên ngoài, chính là yêu cầu thừa nhận thể sắc đồng dạng không kém, nhiều một phần không tốt, thấp một phần không thể, âm dương điều hòa, do đó để cho Diệp Vân đối với linh lực vận dụng, tựa như, ngón tay loại thuận bùm xuôi gió, lao tổ, còn quên hỏi ngươi một sự kiện Diệp Vân sắp tới đem rời khỏi sau lưng vùng quê lúc trong nội tâm vang lên nghi vấn lời nói vừa rồi từ cái kia tiểu yêu trên người ta cũng không cảm thụ qua bình thường yêu tộc yêu lực chỉ là nhận nguyện tinh hoa tương đối đồng hậu dày đặc thế thôi theo lý mà nói phạm là cây cỏ vật có linh đều có lấy yêu lực cái kia loại biến cố này lại là ý tứ gì đối với Diệp Vân có thể chú ý tới điểm này bên trên kiếm đạo lao tổ nợ nụ cười ngươi tiểu tử này thực lực không cần phải nói khả năng ta lúc còn trẻ cũng chỉ miễn cưỡng có thể với ngươi ngang hàng nhưng chính là đối với những thứ này chi tiết ngươi rõ là kỹ càng để cho ta đều cảm thấy kinh khủng nghe ngươi nói như vậy ngươi đây là thừa nhận không bằng ta. Diệp Vân nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, lập tức cười nói, nếu biết, thuận tiện tốt cho ta giảng một chút, dù sao ta kiến thức với ngươi so với vẫn còn là quá thấp, có vẻ không bằng. Hắc hặc, như thế cũng tốt, cũng tốt ta. Nghe được Diệp Vân tốt như thế lời nói, Kiếm Đạo Lao Tổ vỗ tay cười to, đối với mình kiến thức hết sức tự tin, 2000 năm cũng không phải là xuống không, sau đó nói, ta cho ngươi biết, yêu vật sở dĩ là yêu vật, ngươi vừa rồi cũng nói, bọn hắn ở mở ra linh trí thời điểm, cũng đã là dính lấy sinh linh huyết mà sinh ra, cho nên là quy về khát ngáo một loại, cũng chính là yêu. Mà cái này cũng không phải bài trừ một ít rủi vào tích lũy tháng ngày thời gian chỉ dựa vào hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mà sinh ra linh trí phàm vật. tuy nhiên thời gian trên tích lũy sẽ rất dài, nhưng không có rồi phạm trần ở trong tủ, càng có khuynh hướng các ngươi trong miệng táo thượng cho nên nói, có như là vừa rồi cái kia một cây cỏ dài thành linh cũng có thể thông qua ta hỏa linh khí luyện hóa, đạt được bọn chúng nhiều năm tích lũy nhật nguyệt tinh hoa. lôi quan mơ hồ trở thành nhạn, chạy vội tốc độ cũng dần dần diệt loạn. diệp vân thu hồi huyết diệt lôi quan đột, một lần nữa chậm rãi đi được, một là muốn đem chính mình hao tổn linh lực bổ sung trở về, do đó một lần nữa trở về an toàn, hai chính là muốn lý giải lấy kiếm đạo lao tổ đối với chính mình lời nói, trong này hám nghĩa cũng không phải đơn giản như vậy. Có thể cả ngày hưởng thụ mặt trăng tinh hoa bực này chân quý chi vật người, lại có mấy cái. Mà chính là một ít bình mặt trăng tinh hoa, chính là có thể chống đỡ được bình thường nguyên anh cảnh đau khổ tu luyện một tháng chỗ tới linh lực, mà một vị nguyên anh cảnh chẳng phân biệt được ngày đêm chỗ để luyện ra đi tới linh lực, chỉ là như vậy một ít bình liền có thể đạt được, cho nên chân quý đồng thời lại là cấm truyền ra bên ngoài. Nguyệt thần cung là cả đại lục ở bên trên cực hạn tông môn, thế lực bực nào khổng lồ, hướng rắn đem mặt trăng tinh hoa đã coi như là bọn họ gà đẻ trứng vàng, muốn thuần khiết linh lực. Có thể, nhưng ngươi có thể cho ta làm việc. ngày tới tinh hoa cùng mặt trăng tinh hoa hiệu quả không thể ngờ giống nhau chỉ là mặt trăng tinh hoa bị hấp thu sau tương đối tại vững vàng mà ngày tới tinh hoa càng thêm khủng bạo nhưng ngày tới tinh hoa chỗ bao hàm linh lực cũng là vượt qua mặt trăng tinh hoa rất nhiều nhưng mà nhiều hơn người theo đuổi vẫn còn là mặt trăng tinh hoa bởi vì ổn định chính là an toàn sinh mệnh mới là trọng yếu nhất không phải yêu tộc rồi lại đúng như yêu tộc thú vị tới đây tu di bảo tàng cũng là để cho ta diệp vân tăng không ít kiến thức diệp vân đỉnh trệ bộ pháp nhắm hai mắt lại trong cơ thể linh lực trong lúc nhất thời loạn chuyển đứng lên đúng là phải có lấy cảnh giới đột phá dấu hiệu dừng lại nhìn thấy Diệp Vân vậy mà chuẩn bị ở chỗ này không hề phòng bị đột phá cảnh giới, kiếm đạo lao tổ đột nhiên bứt lên, như đồng nhất liều đóa tạ trấn nhiếp Diệp Vân trong óc, cứng rắn đem Diệp Vân từ nguyên bản cảm ngộ ở trong phá vỡ xuất hiện, mà một lần nữa mở hai mắt ra Diệp Vân, nhũ mày, lạnh lùng quét mắt bốn phía liên tục không ngừng xanh đậm non sông, cảnh sắc có thể nói là thượng giai, chỉ là ở nhìn chăm chú một hồi, liền có thể tâm tình vui vẻ. Vừa rồi không phải kỳ ngộ, là có người cố ý dở trò quỷ. Kiếm đạo lao tổ hơi suy tư một chút, nói, Đông Nam vươn hướng cách người ngoài chăm chường cái kia một chỗ dòng sông ở trong giường như có chút ý tứ hẳn là có người an bài bên dưới chân pháp xem ra là chuẩn bị giết người cướp của a kiếm đạo lao tổ bực nào nhãn lực một cái liền nhìn ra vừa rồi ảnh hưởng diệp vân nguyên nhân mà những người này sợ dĩ làm như vậy chỉ sợ cũng là phát hiện tu di bảo tàng ở bên trong có quan hệ với nhật nguyệt tinh hoa sự tình chắc hẳn cũng là muốn giết người diệt khẩu ở đạt được đối phương bảo vật đồng thời lại có thể kiểm tra ra có hay không đạt được qua tu di bảo tàng ở trong thiên khí đang dược thiên tài địa bảo có dung khí đem cái này ý niệm trong đầu đánh vào trên người ta rõ là không ra tay cũng không được Vừa rồi coi như là không có kiếm đạo lao tổ nhắc nhở, Diệp Vân cũng sẽ ở trước tiên chặt đức hắn sẽ không như vậy liều lĩnh tiến vào bế quan, cũng sẽ không đem chính mình cho đến cùng sinh tử. Tu chi mình hiện tại trạng thái chính mình như thế nào không biết, làm sao có thể đột nhiên lại bắt đầu bế quan đây. Từ ảnh thần kiếm lăng không mà hiện, thân kiếm phơn dài tựa như một khối chưa đánh bóng ngọc thô chưa mài giũa, nhưng là có được vô hạn khả năng, lôi quang lừng lẫy, màu tím điện quang bao trùm ở từ ảnh thần kiếm trên người, thừa nhận rồi Diệp Vân lôi linh khí, bây giờ nó chính là một chút lôi hệ thần thông chí bảo tiên vận. Lặng yên không phát ra hơi thở đến gần, Diệp Vân ẩn nấp lấy khí tức trầm chậm tiếp cận kiếm đạo lao tổ chỗ cho biết phương hướng, ở đằng kia khối to lớn giả thạch sau lưng cất giấu ba người đều là mới vào nguyên anh cảnh cảnh giới, tại bên ngoài xem ra cái này cảnh giới khả năng thật rất cao, nhưng ở tu di bảo tàng ở bên trong còn chưa đủ xem xa xa chưa đủ, chỉ cần Diệp Vân muốn giết loại này cấp bậc đối thủ dễ dàng liền có thể đủ để cho bọn chúng bỏ mình linh hồn tiêu tan hóa thành mây khói. Lão đại, ngươi nói lần này chúng ta bố trí ba tâm ảo dắt tâm ma trận sẽ có người bị lừa sao? Chỉ nghe được một người trong đó thấp giọng hỏi trong tiếng nói mang theo hư vấn, trong đó cái kia nhìn như đầu lĩnh nam tử. Một thân màu bạc giáp giả dày, vui mừng cùng với khác hai người thảo luận, Diệp Vân ở nghe lén ba người nói chuyện lúc, lại phát hiện nam tử một thân trang phục và đạo cụ, cũng không phải bình thường tán tu, hơn nữa chỗ bảo hộ bản thân pháp bảo, cũng không phải bình thường có thể thấy được tơ lụa áo vải. Ở Diệp Vân đem ánh mắt liếc nhìn ở màu bạc giáp giả dày bên trái lúc, một đạo màu xanh nhạt loan nguyệt tấn ký, tinh xảo điêu khắc ở giáp giả dày trên. Nguyệt Vương Triều, không đợi Diệp Vân có ý kiến gì không, lại nghe đến kiếm đạo lão tổ đột nhiên quát lên. Cái này chính là Nguyệt Thần cung chỗ quản lý Nguyệt Vương Triều dấu hiệu sao? Quả nhiên không tệ, rất là tinh xảo. Diệp Vân thầm nghĩ trong lòng. Hai người từng tại nhàm chán thời điểm đối với đại lục một ít tông môn cũng đã có hiểu rõ, Nguyệt Thần Cung cùng Nguyệt Vương Triều tự nhiên cũng có có liên quan săn. Đích xác là Nguyệt Vương Triều, chỉ có điều xem chừng có lẽ đã là thoát ly ra Nguyệt Vương Triều. Ngươi xem cái này tiểu bối giáp dạ dày phải ngực, có phải hay không có một đạo nhỏ bé vết rách? Nhìn mặc màu bạc giáp dạ dày vui mừng dị thường nam tử, kiếm đạo lao tổ cười nói. Nguyệt Vương Triều. Mặc dù không có nguyệt thần cung cường đại như thế, nhưng ở đại lục ở trong cung cũng coi là cường thịnh, trong đó phẩm là phụ thuộc vào Nguyệt Vương Triều thế lực cùng nhân vật, đều được Nguyệt Vương Triều ban phát một trận biểu tượng thân phận của mình áo giáp, hắn bản thân chỗ kèm theo bảo hộ lực, liền không kém gì pháp bảo, lại còn hấp thu nguyệt linh lực năng lực, có thể tính toán trên không sai. Mà những thoát ly kia ra Nguyệt Vương Triều người, trong đó một ít thuộc về tử thuộc về thoát ly người, chỗ ban phát trên khải giáp liền sẽ có kiếm đạo lao tổ vừa rồi nói như vậy, có một cái nhỏ bé vết rách, tuy nhiên không rõ ràng, nhưng là đầy đủ làm cho người ta nhìn ra, người này là đã không thuộc về Nguyệt Vương Triều. Mà cái này pháp bảo giống nhau áo giáp cũng có thể cũng coi là nguyệt vương triều tặng cho dù sao cái kia thoát ly điều kiện cũng là đã tính cả áo giáp giá trị lão nhị lão tam ta nói cho các ngươi biết ở đẳng tiên nguyệt vương triều ở trong ta thế nhưng là toàn được nhậu nhẹt tan ngon tuy nhiên cũng muốn hoàn thành một ít nhỏ nhiệm vụ nhưng cũng là có thể không đáng kể ngày bình thường còn có thể đạt được không ít chỗ tốt sách nhớ tới cái kia thần tiên thời gian trong nội tâm rất là hướng tới a giáp dạ dày nam tử tự nhiên sẽ không phát giác được đã ẩn nấp khí tức gì vân ngược lại nhiệt tình nói lên mình ở nguyệt vương triều thời điểm là như thế nào thoải mái vui vũ đây chính là nhất lưu thế lực ta cùng nhị ca đều là nghĩ đến tìm nơi nương tựa lâu rồi, bất quá bọn hắn cũng là không nguyện ý nhận lấy chúng ta những tạ vụ này nguyên anh cảnh, hình như là đã biết chúng ta sẽ ở bên trong ăn uống miễn phí giống nhau. mong mỏi nhìn về phía chính tự biên tự diễn giáp bạc nam tử, ở trong ba người một vị nam tử hâm mộ hỏi. hắc hắc bình thường phương pháp đương nhiên không có khả năng hữu hiệu, ngươi cho rằng những thế lực lớn này đều ngốc nha, để cho nguyên anh cảnh người dốc sức liều mạng, ngươi cho là bọn họ sẽ lấy ra cái gì tới ứng phó chúng ta những tán tu này đấy? nhiều lắm thì bình thường điểm linh vận. ý tứ ý tứ có thể ta nha dứt lời giáp bạc nam tử dương dương đắc ý dương lên tay, trong tay kim quang lóe lên xuất hiện một cái lệnh bài, giáp bạc nam tử đặt tới hai người trước mắt, đắc ý cười nói, đây chính là ta lúc đầu cứu được một cái nguyệt vương triều đại nhân vật, hắn chính mình đề cử lấy, không phải vậy ngươi cho rằng nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy? Nguyệt vương lệnh, đang nhìn đến giáp bạc nam tử trong tay lệnh bài lúc, hai người khác riêng phần mình đều run lên, dường như tâm thần được chạm đến đến cái gì, lao nhị trong mắt hiện lên một tia tham lam của nhiệt. Chỉ cần mình đã có được nguyệt vương lệnh, liền có thể mặc vào giáp bạc nam tử trên người giáp bạc, đến lúc kia chính mình cũng không cần e ngại bù không được giáp bạc nam tử, đến lúc kia cái này lao đại sinh tử còn không phải tùy ý chính mình nắm vững để cho hắn sống thì sống, muốn hắn chết, thì phải chết. Lão nhị trong lòng có tham lam, nhưng Lão Tam đang nhìn đến giáp bạc nam tử trong tay Nguyệt Vương lệnh lúc, lại hâm mộ vớt chính mình đầu trọng, cười thầm, cái này Ngân Nguyệt giáp chỉ có thể để cho có được Nguyệt Vương lệnh người đeo lên. Nếu như Lão đại ngươi đem cái này Ngân Nguyệt giáp đầu dám mất, ở đem Nguyệt Vương lệnh đánh cháo, xem có thể hay không tức chết cái kia mua Ngân Nguyệt giáp người. Lão Tam, ngươi cho rằng người khác đều với ngươi như vậy ngu xuẩn, còn đem Nguyệt Vương lệnh đánh cháo, cũng không biết ngươi là làm sao tu luyện tới Nguyên Anh kỳ đấy. Những người kia đều là hoàn mỹ cùng con khỉ giống nhau, không có tuyệt đối nắm chắc, người nào dám làm như thế. Kinh bị nhìn thoáng qua bên cạnh nam tử đầu trọng, tựa hồ đối với hắn mà nói rất là im lặng, trong nội tâm không khỏi cũng bắt đầu bất đắc dĩ lên thế gian bất đắc dĩ, loại người này cũng có thể đến Nguyên Anh kỳ, thật sự chính là thế đạo bất công. Ta đây không phải là vận khí tốt, chỗ nào như ngươi cùng nhị ca như vậy nhẹ nhõm, ta thế nhưng là phế đi thật lớn thời gian mới thành công. Nam tử đầu trọc lục lọi ánh sáng bộ não, vừa cười vừa nói: "Các ngươi ngày sau đi theo ta, tự nhiên sẽ không thiếu rồi chỗ tốt." Lão đại Dương Dương đắc ý, vừa cười vừa nói: "Khi hai người ở cười lớn trao đổi ở bên trong, chỉ có được rắc bạc nam tử là lão nhị nam tử." gây yếu thân thể xuống cất giấu một viên tham lam tâm, tính toán nên làm như thế nào mới có thể đem hiện tại cùng mình thân mật khang khít hai người, đơn giản chém giết. Mà cho đến lúc đó, chính mình cũng là có một kiện cực kỳ thật tốt tiên khí, chỉ cần có thể đạt tới trình độ này, chính mình chính là như vậy ra khỏi tu di bảo tàng ở bên trong, cũng có thể danh chấn thiên hạ. Đến lúc kia, nghe được đến kỳ ngộ chỉ sợ cũng phải tăng trưởng rất nhiều, mà không phải như hiện tại cái dạng này, ngay cả tu luyện sử dụng công pháp cũng chỉ là miễn cưỡng khiến cho mình đến nguyên anh cảnh. Tu di bảo tàng ở trong khắp nơi đều là kỳ ngộ. Hơn nữa cũng không có ai quản, chỉ cần mình hung ác xuống được tâm, tất nhiên sẽ đạt được không tưởng được chỗ tốt. Diệp Vân, nên nghe ngươi cũng đều đã nghe được a, có thể đều giết. Liếm liếm bờ môi, Kiếm Đạo lao tổ cười lạnh nói, đối với cái này chúng muốn làm hại người của mình, tha răng giết lầm người, cũng sẽ không thả chạy một cái, nếu như là Diệp Vân chết rồi, cái kia chính mình lại sẽ là một đoàn thần hồn khắp nơi phiêu bạn, còn lần này, cũng không biết sẽ sẽ không còn có người lựa chọn khiến cho mình phụ thuộc. Cho nên mạng của mình, từ lúc Diệp Vân tiếp nhận chính mình lúc, cũng đã cùng hắn cùng một nghĩa tờ. Không đúng, có người ở giáp bạc nam tử trong nháy mắt đình chỉ cùng hai người khác trao đổi một tiếng quát chói tai màu bạc giáp dạ dày lay động tràn động động nguyệt linh khí lực hơi thở hơn 10 đạo đường con nguyệt nhận kích sạc ở diệp vân chỗ tồn tại giả trên đá diệp vân mỉm cười mà đứng nhìn ba người giữ im lặng có sự can đảm ngươi một cái chính là kim đan cảnh lục trọng người lại vẫn dám đối với ta ba người nguyên anh cảnh giới người có sát ý chẳng lẽ lại là chẳng sống chuẩn bị tự tìm đường chết nam tử đầu trọc nguyên bảng đang nghe giáp bạc nam tử cảnh cáo về sau tâm thần khẩn trương có thể về sau lại cảm thấy được diệp vân cảnh giới lúc nhẹ nhàng thở ra cười nạo nói ngay tại giáp bạc nam tử bắn ra nguyện nhận đụng chạm ở diệp vân lúc ba người đều cho rằng người sau sẽ ở tiếp xúc trong máy mắt trở thành một chồng chất tinh nát cho nên ngoại trừ giáp bạc nam tử ra tay bên ngoài nam tử đầu trọc cũng xếp đặt thứ hai nam tử đều cũng không ra tay mà là cười nhìn diệp vân dường như hắn kết cục đã đã định trước loại thu vi như vậy còn giống như sợ không đủ đây cự thạch nát ấy bay múa đầy trời che lấp giáp bạc nam tử ba người ánh mắt một đạo hoàn hảo vô khuyết thân ảnh trong tay ánh sáng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi lôi quang lánh giữa đối với đạo này công kích rõ ràng không có chút nào e ngại. Đây không phải một cái kim đan cảnh lục trọng người có thể có phòng ngự, mà ở Diệp Vân trên người bọn hắn cũng không nhìn thấy có pháp bảo gì được sử dụng, điểm này chính là giải thích rõ Diệp Vân vì vậy mà trọi cứ ở, mà chiêu thức ấy đoạn há lại sẽ là một cái kim đan cảnh người có khả năng có được. Cái này một loạt điện quang hỏa thạch biến hóa, để cho ba người cũng không dám đối với cái này vừa mới xuất hiện người xa lạ, làm ra cái gì quá lớn hoạt động, mà là tiến nhập cảnh thời khác, Diệp Vân bất động, bọn hắn liền bất động, còn nếu là Diệp Vân chiến hai, cũng chỉ có thể là tùy cơ ứng biến đến rồi. Các người bất động. Vậy thì tiếp ta một kiếm rồi. Trong tay tử ảnh thân kiếm Diệp Vân hơi hợt nên đón không phát huy kiếm pháp, từng đạo lôi quang tụ tập tiên kiếm phía trên, nhìn như chậm rãi hoạt động, nhưng là tại hạ một khắc đạt đến cực nhanh, dung hợp Diệp Vân lôi hệ thần thông, một kiếm tế xuất, không thể địch nổi. Cái này nhất định là Nguyên Anh cảnh thất trọng đỉnh phong láo quái vật, đáng chết. Làm sao lại xui xẻo như vậy, gặp được loại chuyện này. Nhìn trên bầu trời kiếm quang, chân cũng không thể tránh một kiếm, một người trong đó trong nội tâm mắng thầm, hắn đi tới nơi này tu di bảo tàng thế nhưng là vì trong đó kỳ ngộ, làm sao lại chết ở loại địa phương này? Cùng giáp bạc nam tử cùng nam tử đầu trọc khác nhau, hắn không phải người ngu, hắn hiểu được lúc nào nên thần phục. Lúc nào nên phấn khởi phản kháng, mà một màn này, đối mặt Diệp Vân Kiếm, hắn lựa chọn loại thứ nhất. Vị này đạo huynh, tại Hạ Khanh hay trời, là một kẻ tán tu, vừa rồi trận pháp cùng Mưu Đồ đều là hai cái này đi vào ta đạo người nghĩ ra, ta mặc dù có lòng ngăn lại, nhưng thay vào đó hai người sử dụng vũ lực bức bách, ta chỉ có thể chịu thống hạ tay, hôm nay có đạo huynh ra tay, có thể nói là tại đây thế gian không có gì ngoài hai cái tai họa, ta đây liền vẽ vời cho thêm chuyện ra, trợ giúp đạo huynh một tay. Còn chưa chờ Giáp Bạc nam tử cùng nam tử đầu chọc kịp phản ứng, Khanh Hay Trời lấy tay thành trộn, trên hai tay có một tầng vô hình trong suốt cách ngăn, lưu động thần bí sáng bóng. Cẩn chút nữa, cương ép nhắc tới một cái chư khí, nhắm ngay nam tử đầu trọc, tìm kiếm vừa thu lại, trực tiếp nhắm ngay nam tử đầu trọc mặt, chân khí phun trào, lúc này đánh bể nam tử đầu trọc đầu lâu. Được tóe lên một thân màu đỏ tươi tiên huyết dính gương mặt, mọi chuyện cần thiết đều tại trong nháy mắt phát sinh, để cho giáp bạc nam tử không kịp ngăn cản, để cho nam tử đầu trọc không kịp chống cự, khanh hay trời ở một lần nữa nhìn về phía đạo kia màu lam kiếm quang vị trí, ở phát hiện đồng dạng tại chính mình mắt lúc, hai mắt muốn nước, không biết Diệp Vân vì cái gì còn muốn đối với chính mình thống hạ ra tay. Ta đồng dạng chán ghét phản bọn. Đơn giản một câu, kiếm quang xẹt qua khanh hai trời thân hình lúc, xuyên thấu qua kiếm quang đồng dạng xuyên qua giáp bạc nam tử trên người, thu lại chất khí nhìn ngã xuống ba bộ thi thể kiếm đạo lao tổ cao mày nói thật đúng là có có khí tiểu nhân nếu như là ba người này ngay từ đầu liền giữ lại lấy với ngươi giao thủ chưa chắc sẽ chết như vậy đi vậy mà đem tính mạng của mình giao cho địch nhân rõ là ngu xuẩn vung tay lên nhìn trong tay nhiều ra ngân nguyệt giáp cùng nguyệt vương lệnh diệp vân cũng không suy nghĩ nhiều ở cái địa phương này hoàn toàn không cần băn khoăn thân phận của đối phương nguyệt thần cung người chính mình cũng chiếu giết hùng chi là một gã thoát ly ra nguyệt vương chiều người một đạo thần thức ký thác vào nguyệt vương lệnh bên trên Diệp Vân ý niệm trong đầu khẽ động, nguyên bản trong tay Ngân Nguyệt Giáp lại chậm rãi cùng Diệp Vân dung hợp ở một chỗ. mông lung nguyệt quang chậm rãi chiếu rọi ở Diệp Vân trên người, một lát sau, nguyệt quang tối lui, một đạo màu bạc bóng người di động lập tức tại chỗ. Ngươi mặc trên cái này Ngân Nguyệt Giáp, không phải là muốn muốn giả mạo Nguyệt Vương Triều ở trong người a?" Nhìn Diệp Vân đem Nguyệt Vương lệnh bao trùm thần thức, ở đem Ngân Nguyệt Giáp quất trên vai mang tại trên người, kiếm đạo lao tổ kinh ngạc hỏi. Ngân Nguyệt Giáp trên người chỗ thiếu hụt, hắn tin tưởng Diệp Vân nên biết, chỉ cần đạo kia vết rách ở, Nguyệt Vương Triều người liền sẽ không tin tưởng hắn, ngược lại sẽ hoài nghi Diệp Vân thân phận, mà nếu Diệp Vân vô tình ý giả mạo lại nói cái này một phen việc làm, lại là có ý gì? thứ này phòng ngự, cuối cùng là đã có một cái đại thể hiểu rõ thêm, ở không sử dụng tử ảnh thần kiếm điều kiện tiên quyết, chỉ có thi triển ra lôi vân điện quang kiếm đệ tam trọng diệt thế thần lôi mới có thể phá vỡ. chỉ có điều tuy nhiên phá vỡ ngân nguyệt giáp phòng ngự, vẫn còn không đả thương được trong đó người. lần sau gặp được có được loại này giáp dạ dày người, hay là muốn nhanh chóng giết trừ? thu hồi phụ thuộc thân thức, thiếu khuyết rồi nguyệt vương lệnh trợ giúp, diệp vân trên người ngân nguyệt giáp lập tức tiện nhân giáp vững vàng nằm hạ xuống mặt đất, mà diệp vân nhìn trên mặt đất ngân nguyệt giáp, lại lần nữa vây tay một cái, thu nhập lôi âm thay đổi lòng giới ở trong bây giờ còn là có lẽ sớm một chút ở tầng thứ nhất vị trí trung ương hội tụ từ cái kia xanh biết linh trong miệng biết được ở tu di bảo tàng trong tầng thứ nhất làm thí dụ tầng thứ nhất trung ương cất giấu một hồi kỳ ngộ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa phàm vật vì linh dính tiên huyết phàm vật là mệnh hoặc bọn hắn tại đây bảo tàng ở trong không biết bao lâu đối với bảo tàng các phương diện biến hóa tự nhiên rõ ràng lôi quang hiện ra ở diệp vân đem ba người thi thể phát huy hỏa linh khí đốt cháy về sau liền phát huy diệt lôi quang đi đường thời gian không đợi người chính mình khả năng nhưng đệ nhất cái hiểu tầng thứ nhất bảo vật người nhất định phải thật tốt nắm chắc lúc này đây cơ hội tốt nhất là trước thời hạn tiến vào nói như vậy cũng để cho mình chiến lấy tiên cơ ban đêm tu di bảo tàng ở trong vẫn là một mảnh trắng bày ra thấu triệt nước mưa nhỏ xuống ở dưới mặt đất bình tĩnh mà tường hòa núi cao nơi một tòa vách núi bờ bên trên diệp vân quanh chân ngồi tại tập trung tư tưởng suy nghĩ nhắm mắt tùy ý hạt mưa thấm ướt và táo của mình cũng không làm chút nào chống cự hắn lớn có thể dùng chân khí lấy từ cách cái lồng khí chống cự nước mưa nhưng không có làm mà là mượn thứ này tới cảng ngộ trong nội tâm thiên địa thiên địa làm kiếm cỏ cây làm kiếm trần hạt làm kiếm theo diệp vân đối với kiếm đạo liên tiếp cảng ngộ để đặt ở diệp vân cơ thể bên cạnh tử ảnh kiếm quang ảnh như sóng nước nhộn nhặn mở ra, phản phất là là chủ nhân kiếm ý tăng lên mà sung sướng. tiếp tục đi đường a. diệp vân một đôi trong mắt mơ hồ trong đó, hình như có kiếm quang ẩn hiện lói lên, từ ảnh thần kiếm cũng không có thu hồi, tùy ý để ở bên hông. thoạt nhìn như một cái trưởng kiếm thư sinh. diệp vân, kiếm pháp của ngươi ở trong cũng liền thiên sinh nhất kiếm coi như không tệ, bất quá vẫn là muốn tận lực dùng dựa vào pháp tắc lĩnh ngộ đến đầy thăng. nếu như là dùng cậy mạnh dùng ra, uy lực của nó cùng chiêu thức linh tính nhưng là sẽ sâu sắc yếu bớt. kiếm đạo lao tổ hỏi kiếm cả đời. Đối với kiếm quen thuộc tự nhiên so với Diệp Vân muốn nhiều tới rất nhiều, cho nên đối với Diệp Vân bây giờ kiếm đạo, đưa ra quan điểm. Vung lên đoạn thiên hồng, bực này cảnh giới cách bây giờ ta còn là quá xa, cùng với ở kiếm ý pháp tắc trên nghiên cứu thấu triệt, không bằng chức dùng chừng cứ có sức thuyết phục, ta muốn thử một chút, để cho cái này thiên sinh nhất kiếm có một cái khác nhau đường. Diệp Vân trong nội tâm đều có ngạo khí, kim đan cảnh lục trọng vượt qua lôi kiếp, đồng thời nắm giữ lấy lôi linh khí, hỏa linh khí, băng linh khí, cùng với không gian pháp tắc cùng kiếm đạo, mỗi một loại cũng là muốn bình thường tu sĩ vô tận cả đời chi lực tới đi, nhưng Diệp Vân nhưng là chuẩn bị đem sở hữu đều thông hiểu đạo lý. Ngươi có cái này trí hướng, ta cũng không nên nói cái gì, nhưng ngươi có thể thử đem ngươi trôi nắm vững thần thông dung nạp tại trong kiếm, đem lấy kiếm hình thức biểu đã xuất hiện. Không kịp thưởng thức qua lại phong tình, kiếm đạo lao tổ cười đối với Diệp Vân nói, ngươi nghĩ một chút, vừa rồi ngươi có phải hay không đem lôi linh khí rót vào ở tử ảnh thần kiếm ở bên trong, uy lực kia như thế nào? So với tử ảnh thần kiếm bình thường ý lực, có gì không hiểu gì thường. Cẩn thận một hồi nghĩ, Diệp Vân suy nghĩ một hồi, Trần Trờ nói, hoàn toàn chính xác, nếu như là đã bình ổn lại chân khí thúc dục lên tử ảnh thần kiếm, hắn mũi kiếm chú trọng hơn linh động, nhưng nếu là dùng lôi linh khí thúc dục lời nói, hơn nữa quân bảo Như như sớm, nhưng kiếm linh tính, nhưng là xa xa không có chân khí thuốc dụng lúc ẩn chứa hơn. Bất quá ta lúc trước đều là đem các loại chân khí đơn độc dốt vào, nếu là có thể đều dung hợp dốt vào, uy lực sẽ phải rất nhiều. Đúng vậy, nếu như ngươi đem lôi linh khí cùng chân khí cùng trung thuốc dụng, nếu như là lại thêm ngươi băng linh khí cùng hỏa linh khí, thậm chí là không gian pháp tắc thừa nhận, đến lúc đó một kiếm đoạn thì không, cái này chẳng phải là mặc ngươi nào du? Kiếm đạo lao tổ trong tiếng nói mỉm cười, Diệp vân tự nhiên sẽ hiểu trong đó biến hóa. Lúc trước hắn đều là đem các loại chiêu pháp thần thông dung nhập tiên sinh nhất kiếm, hiện tại xem ra vẫn còn là không đủ có lẽ đem chân khí, linh khí, pháp tắc, toàn bộ dung nhập, đó mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Diệp Vân như vậy hiếm thấy yêu nghiệt từ xưa đến nay cũng cực kỳ số ít, trăm ngàn năm qua, lại có ai có thể đủ như Diệp Vân như vậy có được nhiều như vậy linh khí cùng pháp tắc. Mà Diệp Vân cái thanh này tự ảnh thân kiếm, ngay cả chính hắn cũng nhìn không ra rốt cuộc cái gì phẩm chất phát bảo, nhưng có một chút có thể khẳng định, tất nhiên sẽ không thua bình thường tiên khí. Lão tổ theo như lời có lý, ta sẽ kỹ càng suy nghĩ. Tiếp theo tăng nhanh chạy cách, Diệp Vân đang nghe rồi kiếm đạo lao tổ đối với chính mình đưa ra ý kiến lúc, trong nội tâm đồng ý, không khỏi thầm nghĩ. Thiên sinh Nhất Kiếm hoàn toàn chính xác thần diệu, xem ra thật tốt tu tập mới phải. Bằng không mà nói, chỉ dùng Lôi vân Điện Quan Kiếm tới công kích, vẫn còn là chưa đủ. Thiên sinh Nhất Kiếm vốn là thắng ở có thể dung nạp trăm sông, bất luận là bực nào pháp tắc cùng thần thông, cũng có thể kiếm hình thức biểu đạt lao đến. Cái này bản thân chính là vì ta tiếp thân chế tạo, ta lại vẫn nghĩ đến muốn lấy lực làm đạo, nhưng là buồn cười. Diệp Vân bật cười lắc đầu, ở tính toán một chút lộ chính lúc, dựa vào cảm giác di chuyển ở trong núi, lại một vùng khác nhau dị vãng cảnh sắc, tu di bảo tàng địa vực, thật là khó có thể tưởng tượng bao la, nhưng mà này còn đầu là tầng thứ nhất trở lên còn có bốn tầng nhiều, mỗi một tầng lại sẽ là như thế nào đây này? Tìm một tòa thạch động ở để cho kiếm đạo lao tổ dụng thần niệm kiểm tra rồi một lần về sau. Diệp Vân dùng chỉ làm kiếm, đem chân khí ngưng tại đầu ngón tay, trong động một khối mật mà màu đen trên tảng đá tùy ý chém hai kiếm. ầm! Nguyên Lai like tưởng rằng sẽ là dễ dàng chém ra, Diệp Vân cũng tại chỉ kiếm đụng phải màu đen lúc cọ sát ra lẻ tẻ hỏa quang. Diệp Vân cảnh giới ở Tu Di bảo tàng ở trong không cao, nhưng cũng là kim đan cảnh tu vi, liền một khối bình thường ngoan thạch đều chạm cứ phá. Lần này khó tránh khỏi đã có một ít quỷ dị. A Diệp Vân, ngươi đúng là vận khí ta. Vậy mà có thể tùy ý tìm đợi phụ, cũng có thể gặp được loại này thú vị ý. nhìn Diệp Vân vẻ mặt kinh ngạc, kiếm đạo lao tổ cố nín cười ý, cười nói: "Ngươi đang ở đây xem thật kỹ xem, cái này khối màu đen tầng đá, đến cùng phải hay không tầng đá." Quy 1 chương 652, Long tộc truyền thừa, P2. Diệp Vân nhíu mày, đơn ngón giữa, một đạo hỏa diệm bắn ra, chuẩn xác rơi xuống ở trên mặt đá thực vật màu xanh bên trên, chỉ chốc lát, trong thạch động liền hỏa quang mạnh mẽ, một mảnh khô nóng, mà Diệp Vân bản thân liền trong tay nắm giữ hỏa linh khí, chẳng những sẽ không cảm thấy nóng, thậm chí trong cơ thể yên lặng hỏa linh khí, cũng có sinh động dấu hiệu. Theo mạnh mẽ hỏa quang, Diệp Vân nhìn chằm chằm vào được chính mình tưởng lầm là bình thường ngoan thạch màu đen hòn đá, ngượt mà bề ngoài xuống, ở hỏa quang chiếu dọi dưới có lấy một tia chất lỏng loại trong suốt. Trước Diệp Vân lấy tay sờ lúc lại phát hiện hòn đá cũng không có được như chính mình tưởng tượng như vậy cứng rắn, mà là mềm mại ở trong mang theo một điểm xỉn xịn, càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Chính là trong đó thậm chí có tâm luật này lên, tuy nhiên yếu ớt nhưng Diệp Vân vẫn còn là cảm giác được. Lao tổ, cuối cùng là vật gì? Tại sao có thể có tim đập? Lại lần nữa tìm kiếm mấy lần, ngoại trừ mềm mại cũng có được tim đập bên ngoài, tại không có phát hiện mặt khác. Diệp Vân thu tay lại không hiểu hỏi lão tổ, vật này là cái gì? vì cái gì còn sẽ có sinh mệnh tiếng tim độc. Diệp vân, ngươi lần này thế nhưng là đi đại vận, ngươi có biết hay không vật gì đối với tu sĩ chúng ta lớn nhất bổ? nhìn màu đen hòn đá, kiếm đạo lão tổ hư ảnh rụi rụi mắt, đang xác định chính mình không có nhìn lầm lúc, kích động hỏi hướng Diệp vân nói: thiên tài địa bảo, do trời mà mà sinh chân quý linh tài, bản thân chính là tu sĩ tu hành ở trong chính yếu nhất đấy, ở chính là một ít linh an, trừ cái đó ra, ta liền không biết. Diệp vân trong nội tâm khó hiểu mạnh hơn, không khỏi hỏi, ngươi liền chớ bán cái nút rồi, nếu như ngươi là lại không có nói, ta liền đem nó làm cho đập nát. Đến lúc đó ngươi cũng đừng đau lòng. Cắt, chờ ngươi biết rõ vật này là gì gì đó thời điểm, ta chính là nhường ngươi đánh, ngươi đều không nỡ bỏ. Trương Trương Diệp Vân, Kiếm đạo lão tổ nói, ngươi mới vừa nói những đương nhiên này không có vấn đề, nhưng đây cũng là tùy ý tìm một tu sĩ đều có thể trả lời, ta hiện tại nói cho ngươi mới là chúng ta tu sĩ, chính thức có lẽ chú ý đại bổ. Diệp Vân, ngươi uống qua huyết sao? Kiếm đạo lão tổ hướng Diệp Vân đắc ý hỏi. Hả? Cao mày nhìn về phía Kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân lạnh lùng nói, chẳng lẽ nói cho ta biết ngươi là uống qua máu người ma đầu, nếu là thật sự đấy, trong tay của ta tử ảnh thần kiếm cũng sẽ không cứ để như vậy buông thang ngươi. ngươi liền chỉ có điểm không tốt nhất, con đường tu hành thiên kỳ bách quái, uống máu lại có cái gì không thể? chúng chi có chút công pháp chính là chuẩn bị làm một chút ít đặc thù thể chất người chuẩn bị. Qua Loan giải thích, đang nhìn đến Diệp Vân hai mắt càng ngày càng lạnh lúc, Kiếm đạo lao tổ nói tiếp, ta cũng không có uống qua máu người, nhưng chúng ta huyết mặc dù không có uống qua, thú huyết vẫn còn là vụng trộm nhấm nháp qua mấy ban đấy. thú huyết sao? Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi. Sú tiểu tử, đương nhiên là thú huyết rồi. ngươi cho rằng lao tử là cái gì? đúng như quả là đi vào tà đồ lời nói sẽ có ta đây sao chính khí mười phần mà lại dương cương bề ngoài sao? Kiếm đạo lao tổ nuốt gương mặt của mình, ai thán nói, từ xưa trời cao bỏ qua cho người nào, gương mặt này, thật sự chính là lỗi lầm a. Vâng. Diệp Vân lại lần nữa rút kiếm thanh âm. Hắc hắc, ngươi nếu như được bọn hắn độ phải, nhất định là bất thức hóa, nhưng nếu được ta gặp, thì phải ngoan ngoãn nhận mệnh. Tiết Hầu có chút vũ cánh, kiếm đạo lao tổ nuốt nước miếng. Xuân Quang đầy mặt cười nói, Diệp Vân, không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua, long loại vật này, ngươi nói là, nó không phải tảng đá, mà là một viên trứng rồng. Hiển nhiên là có chút không dám tin tưởng. Diệp Vân hơi có thất thần, lập tức hoảng sợ nói: "Đúng vậy, chính là trứng rồng rồi. Tuy nhiên không biết là cái kia không có ánh mắt đem này cái trứng rồng để ở chỗ này, chỉ có điều tới trước người trước được. Nếu được hai người chúng ta thấy được, vậy thì có lẽ thuộc về chúng ta." Nhìn Diệp Vân bình thản bộ dạng, lại liên tưởng đến chính mình vừa rồi thất thố, kiếm đạo lao tổ cái mặt già này lập tức một đỏ, tức giận nói: "Ngươi tiểu tử túi này biết cái gì? Long gan phượng thủy, từ xưa chính là trong truyền thuyết hai đạo tuyệt phẩm mỹ yến, Nghe nói chỉ cần là ăn được một cái, liền có thể đạt được phi tiên, phàm nhân đắc đạo. Bên trong này miễn cơ tin rằng ngươi cũng không hiểu. Đắc đạo phi tiên." ăn nó đi là được rồi. Lạnh lùng nhìn mình trước mặt màu đen đá tròn, chẳng lẽ rõ là trứng rồng? Diệp Vân mở miệng nói, cái này sao? đương nhiên thì không được rồi. Kiếm đạo lão tổ nói, cái kia lão tổ lời ngươi nói đều đều là lời thừa, có chỗ là gì? Diệp Vân lạnh lùng nói, kiếm đạo lão tổ có chút lúng túng cười hắc hắc rồi hai tiếng nói, ngươi cũng đừng mất hứng. Thứ này mặc dù không có ta nói như vậy không hợp thói thường, nhưng cũng là rất chân quý. Nói thí dụ như ngươi hỏa linh khí, nếu như cái này đầu là hỏa long lời nói, vậy ngươi nếu như luyện hóa này cái trứng rồng, ngươi hỏa linh khí liền sẽ đạt được thăng hoa. Ngươi biết cái gì là thăng hoa ư? chính là phẩm chất trên tăng lên, luyện hóa nó, chẳng lẽ không phải đem nó bồi dưỡng lớn lên, trước làm tiên thú sao?" Diệp Vân nói, "Ngươi dùng tại sao là long à, cái loại này coi như là ở tiên giới đều là đỉnh phong độ vật ngươi còn muốn luyện hóa, không nói trước này cái trứng rồng cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì, liền nói ngươi đem nó ấp trứng một cái giá lớn, mỗi ngày không có cái mấy trăm vạn tuyệt phẩm tiên linh chi thạch tiêu phí, đừng nói là nuôi dưỡng rồi." Kiếm Đạo lao tổ hừ một tiếng, chậm rãi nói ra, "Cần phải nhiều như vậy tiên linh chi thạch." Diệp Vân không khỏi khe giật mình, con tưởng rằng không có gì lớn mà khi về sau nghe xong kiếm đạo lao tổ lời nói về sau diệp vân cuối cùng là đối với một cái trứng rồng dưỡng thành mà cảm thấy da đầu du lên hắn bây giờ là một nghèo hai trắng ngoại trừ trong cơ thể tiên ma chi tâm có thể luyện hóa linh lực cho hắn khoảng cách vượt quá để cho hắn đối với linh thạch không có gì khái niệm thế nhưng là ấp trứng cái này trứng rồng nhưng là nhiều ít linh thạch cũng không đủ a được rồi vậy ngươi giúp ta nhìn một chút này cái trứng rồng làm miếng cái gì thuộc tính a để cho ta cũng tốt sớm luyện hóa xuất hiện mấy trăm vạn tiên linh chi thạch đây cũng không phải là chính mình có khả năng suy nghĩ sự tình rồi Diệp Vân cũng không còn đối với mình có thể có một cái siêu cấp tiến sủng, ôm lấy hy vọng, chỉ là muốn biết này cái trứng rồng cuối cùng là như thế nào. Thật tốt, để cho ta tới xem thật kỹ một chút. Thần hồn xuyên thấu qua màu đen trứng rồng, kiếm đạo lao tổ nụ cười trên mặt trong nháy mắt đúng nhưng mà dừng lại, dường như không tin tà bình thường dốc sức liều mạng thử xuyên vào trứng rồng ở bên trong. Khi dùng hết biện pháp về sau, kiếm đạo lao tổ hề bại lấy bông tha nói, cái này cái gì đồ chơi, ta lại không phải là không có gặp qua trứng rồng, nhưng cái đồ chơi này trên người linh hồn giống như đều bị đã dùng hết, cho nên ta cũng không biết nó là cái gì linh thuộc về long xem ra cái kia hỗn đản không phải không biết hàng mà là đã đem trong đó chân quý nhất long hồn làm cho kéo ra xuất hiện chắc không được đem nó mất ở nơi này xem ra là cảm thấy không chỗ hữu dụng rồi kiếm đạo lao tổ cắn răng mắng một cái trứng rồng linh hồn nếu như mình có thể cắn nuốt hết lời nói cái kia chắc hẳn sau này có khả năng ảnh hưởng đông tây liền sẽ nhiều hơn hơn nữa ngấu chốt nhất đấy chính là long hồn đối với mình thần hồn ôn dưỡng có chỗ tốt rất lớn đến lúc đó chính mình cũng có thể phát huy một chút thủ đoạn mà không phải giống như bây giờ chỉ có thể bám vào diệp vân trong cơ thể trao đổi ta đến thử một chút a dù sao sớm muộn gì cũng muốn luyện hóa đưa tay nhẹ nhàng chống đối ở màu đen trứng rồng màng tầng xúc cảm dường như làm cho người ta không thể tin được nó bản thân độ cứng tựa như một khối không thể bắt bẻ hăng ngọc Diệp Vân trong lòng có một loại tinh xảo quen thuộc cảm giác ở trên người của nó chính mình đối với không gian pháp tắc lý giải lại có rồi nhẹ nhẹ tăng trưởng không phải là một đầu không gian pháp tắc long a cái này thế nhưng là thua thì lớn thật không biết cái kia đạt được cái này đầu long hồn người bây giờ đối với tại không gian pháp tắc lý giải rốt cuộc độ cao rồi nhìn Diệp Vân nửa đầu gối quỳ gối mặt đất nhẹ khẽ vút vút trứng rồng giống như tiến nhập nào đó ý cảnh Kiếm Đạo lao tổ bất đắc dĩ nói chỉ có điều đây cũng là thiên ý như thế nếu này cái trứng rồng cuối cùng cùng Diệp Vân hữu duyên, cái kia mình coi như là dù thế nào có ý nghĩ cũng không thể lời ngon tiếng ngọt đã lừa gạt chúng chi, có thể hay không lừa gạt được rồi người này còn là hai việc khác nhau kiếm đạo lao tổ nói thầm cái này Tu Di bảo tàng cũng là rõ là kỳ ngộ vô cùng rồi tùy ý một cái a sơn động cũng có thể đụng phải một cái trứng rồng xem ra lần sau muốn cho Diệp Vân nhiều vào mấy lần nói không chừng đã có ta cần thiết thời gian chậm rãi trôi qua trong sơn động hỏa quang cũng ở sắp bùng cháy đến Diệp Vân trên người lúc dần dần biến yếu lại đến về sau không ánh mặt trời Kiếm đạo lao tổ coi như là dù thế nào nóngội cũng sẽ không tại loại này thời khắc mấu chốt quấy gì Diệp Vân một lần bế quan nếu như là cưỡng ép đánh vỡ lời nói nhẹ thì thần trí ngắn ngủi không rõ nặng thì chính là tẩu hỏa nhập ma ở Diệp Vân lúc ấy rơi vào ba cái tiên nguyên anh cảnh tâm ma trận lúc kiếm đạo lao tổ mới lo lắng thức tỉnh Diệp Vân nếu là ở bình thường tự nhiên không cần tính toán Diệp Vân bế quan dùng thời gian ngay tại lúc này chậm chễ sở muốn tiến lên thời gian khoảng cách vậy cũng có thể được không bù mất nhưng nếu như Diệp Vân lúc này đây có thể tại đây miếng trứng dồn trên người đạt được không tưởng được chỗ tốt lời nói cái kia tất cả liền cũng phải đến để mù lại có bao nhiêu bảo vật có thể so với được một cái trứng rồng mang đến chỗ tốt đây? Mặc dù có, cũng là cực nhỏ. Cái này đều đi tới ba ngày rồi, làm sao còn không được? Kiếm đạo lao tổ trong nội tâm bối rối. Trong đoạn thời gian này, Diệp Vân một mực bảo trì nửa quý tư thế, phảng phất là đang tiếp thụ cái gì truyền thừa. Nếu không phải là mình còn có thể cảm nhận được Diệp Vân hiện tại tất cả bình thường, thật sự chính là muốn thức tỉnh hắn. Dù sao lúc này đây bế quan thời gian, đích xác là có chút quá dài. Nắm giữ lấy không gian pháp tắc long hư, thật đúng là hi lụy giống. Nếu như lão tử ta còn có lời nói, có thể thật sự chính là muốn nếm một chút cái này trong truyền thuyết long gan. Cuối cùng là như thế nào thư vị? Kiếm đạo lao tổ hâm mộ nhìn Diệp Vân, tiểu tử này giờ phút này khí tức càng ngày càng tăng vọt, đã là có nơi sung yếu phá kim đan cảnh lục trọng dấu hiệu, tin tưởng không qua bao lâu, trước Diệp Vân đạt tới kim đan cảnh tất trọng lúc, chính là chưa tỉnh lại. Rạp rạp. Trong giây lát truyền đến thanh âm, kiếm đạo lao tổ vội vàng nhìn lại, lại phát hiện trứng rồng mặt ngoài đã vỡ vụt, sau đó lại nhìn hướng Diệp Vân. Diệp Vân trên người tản mát ra tràn đầy chân khí, đợi cho người sau một lần nữa mở hai mắt ra lúc, một cỗ cường hàn đến cực điểm sóng uy do bên ngoài bộc phát, xông lên trời lao đến uy danh đúng là muốn đánh rách tạ tơi thạch động. Diệp Vân lạnh lùng nhìn chăm chú một mắt vỡ vụn trứng rồng, theo vượt qua giữa tử ảnh thần kiếm liên tục chấn động, giống như là muốn hướng vỏ lao đến. Sa ý cố gắng hết sức hiện mũi nhọn. Trung Phi là thừa nhận ngươi rồi truyền thừa, vừa rồi đoạn xá chi cứu, ta và ngươi liền thanh toán xong rồi. Trung Phi là không có hạ thủ được. Diệp Vân an ổn lấy từ ảnh thần kiếm, quay đầu rời khỏi, không ở nhìn về phía trên mặt đất bể thành mảnh vỡ trứng rồng. Không sai à, Diệp Vân, nếu như đầu kia con rắn thật là muốn đoạn xá thân thể của ngươi, ta làm sao lại không phát hiện được đâu rồi? Thú hồn nó long hồn không phải là bị rút đi sao? Như thế nào lại có ý thức đây? Một đường đi, đang đợi đến Diệp Vân nghỉ ngơi bổ sung trở lại đi đường lúc hao tổn lôi linh khí lúc kiếm đạo lao tổ nghi hoặc hỏi kiếm đạo lao tổ mặc dù kiến thức rộng rãi thực sự không nghĩ minh trong đó mấu chốt vấn đề này trên đường đi liền muốn hỏi nhưng này một đường diệp vân đều là gương mặt lạnh lùng dường như được cái gì đã kích thích bình thường đối với vừa rồi chứng dồng một chuyện không nói tới một chữ chính mình cũng không phải thật nhiều hỏi giờ phút này kiếm đạo lao tổ cuối cùng là đem trong nội tâm vấn đề hỏi ra hy vọng biết rõ chuyện gì xảy ra nhắc tới cũng là buồn cười ta vốn cho rằng cái này chứng rồng cùng ta trời sinh thân cận liền buông xuống băn khoăn tiếp nhận nó chỗ mang đến truyền thừa mà khi ta hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa thời điểm cái này trong truyền thừa vẫn còn có còn sót lại long hồn, bất quá ta phát hiện sớm, ở nó chuẩn bị phản công thời điểm, ta liền đem nó áp chế ở trứng rồng ở bên trong, thẳng đến nó đã tiêu hao hết long hồn về sau, ta đây mới thức tỉnh. biết rõ kiếm đạo lao tổ là lo lắng cho mình, Diệp Vân chậm rãi nói. Diệp Vân khó có được thả lòng trong lòng ở trong ba phục, cũng phải tới nhưng là một hồi cân nhắc kiệt suy nghĩ âm mưu tính toán, cái này như thế nào không để cho Diệp Vân phẫn nộ. xem ra là không có hút ra sạch sẽ, chỉ có điều dù sao cũng là lòng, khó có được sẽ có một ít đặc thù thủ đoạn mạng sống, chỉ có điều ngươi nếu thừa nhận rồi cái này đầu không gian trứng rồng truyền thừa. Vậy ngươi bây giờ không gian pháp tắc có phải hay không đã tăng cường rất nhiều? Kiếm đạo lao tổ nhẹ gật đầu, nếu Diệp Vân không có chuyện gì, đó chính là đem tổn thất hạ xuống nhỏ nhất, chúng chi Diệp Vân còn đã lấy được cái này đầu không gian long truyền thừa. Sau này coi như là cùng cái kia hút ra không gian long hồn người gặp nhau đến, đơn thuần không gian pháp tắc lời nói, Diệp Vân cũng sẽ không yếu. Hơn nữa căn cứ Diệp Vân đã nói, Kiếm đạo lao tổ liền có thể sơ bộ phán định, này cái chứng rồng là vừa vặn được hút ra ra long hồn không lâu, không phải vậy không có khí lực trốn ở trong truyền thừa, mà nếu nói như vậy. Vậy liền có thể biết rõ Cướp lấy Long Hồn người khẳng định vẫn còn ở Tu Di bảo tàng ở bên trong, mà hắn nếu là có tâm trèo lên tầng thứ 5, vậy liền nhất định sẽ cùng Diệp Vân gặp nhau. Trong này hoàn toàn chính xác chứa không gian pháp tắc, hiện tại phát huy nhỏ tuấn di có thể đến năm giặm bên ngoài. Mà đối với phá trận mà nói, bây giờ ta chỉ cần không phải quá không hợp tối thường đại trận, tin tưởng chỉ cần không phải vượt qua nguyên ánh cảnh, có lẽ còn khó không được ta." Diệp Vân nhàn nhạt nói ra. sách, như vậy mà nói lời nói, cái tiêu thu hoạch vẫn còn là không tệ, phải biết rằng không gian pháp tắc lĩnh ngộ vốn là khó khăn, bây giờ đã có này cái trứng rồng trí nhớ truyền thừa chỉ sợ về sau tu luyện chính là sẽ một đường bằng phẳng nói thẳng khích lệ kiếm đạo lao tổ vừa cười vừa nói hắn cùng với Diệp Vân nhất thể cộng sinh vui một cùng tóm lại bây giờ còn không cần quá mau lấy đi tầng thứ nhất ta được đến rồi này cái trứng rồng trí nhớ truyền thừa cũng có thể đại thể hiểu được chỗ này tu di bảo tàng bảo vật phân bố điểm Diệp Vân nhìn mặt trời lặn phía chính tây cười nhạt nói bên kia đi trước phía tây thì không điện tốt rồi lần thứ nhất mở ra sẽ không đơn giản như vậy chỉ có chờ đến tất cả trận pháp cũng bắt đầu vận hành vừa mới có thể mở ra mà bây giờ cách đệ nhất tòa bảo tàng chính là người này vì thì không điện cực tây địa vực Quy 1 chương 652, truyền tụ. VS, cấu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 3. Đã không sai biệt lắm, còn lại chính là muốn nhìn một chút tòa miếu cổ này sẽ hay không có Cựu Long Đoàn hồn thảo. Diệp Vân chậm rãi mở hai mắt ra, thở hát ra. Lập tức, nồng đậm sinh chi khí tức bỗng nhiên lan tràn ra. Ngay tại Diệp Vân từ nói lúc, một gốc phát ra quỷ dị ba động màu đen linh thảo từ trên trời rán xuống. Cựu Long Đoàn hồn thảo. Cái này liền đến rồi. Diệp Vân khẽ giật mình, nghĩ không ra phải đến đơn giản như vậy, xem ra là chỉ cần đem sinh chi hộ dược lực đều hấp thu, như vậy Cựu Long Đoàn hồn thảo liền sẽ xuất hiện. Nguyên lai like là dạng này, thật đúng là nhẹ nhõm đâu. Kiếm đạo lao tổ cũng là hơi kinh ngạc, lập tức cười nói, xem ra chủ nhân nơi này rất là tâm cao khí ngạo đâu. Tốt một cái ngạo nhân thái độ, bất quá không quan trọng a, dù sao đã tới tay. Ngầm đầu nhìn phía trên tòa miếu cổ, có một vòng to lớn huyết nguyệt nhắm ngay mình, Diệp Vân cười nhạt. Hiện tại hắn tình trạng đã so với lúc trước cũng tốt hơn nhiều, lại thêm có được cửu long đoàn hồn thảo, đối với cực bắc xương lạnh chi địa bên trong trí bảo liền càng có lòng tin. Đúng, tại muốn trước khi rời đi, ta còn muốn làm vài việc. Nhìn xem muốn đem mình triệu hồi ra đi liên quan Diệp Vân để kiếm đạo lao tổ dùng linh hồn chi lực tạm thời cùng mình ngăn cách, đồng thời mở ra không gian phát tắc, đi tới cửa thứ ba lối vào chỗ, quả nhiên thấy có ba người đứng tại cửa vào. "Không cho phép đi vào, cái này bên trong đã bị tiền bối thét ra lệnh ba canh giờ không thể vào bên trong, các ngươi nếu là chuẩn bị đi vào, chính là phải làm cho tốt bị tiền bối một kiếm chạm chuẩn bị." Cảnh cáo mới đi tới nguyên anh cảnh, biểu lộ trang nghiêm túc mục. Diệp Vân không nhịn được cười một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào ở giữa, có chừng 30000 khối linh thạch trung phẩm lăn xuống tại ba người phía trên, ba người lộ ra ngạc nhiên bộ dáng nhìn về phía Diệp Vân, Diệp Vân lắc đầu cười nói, "Các ngươi làm không tệ." Đây là thưởng bàn cho các ngươi linh thạch, đa tạ tiền bối, khó mà miêu tả vui sướng, đây chính là trọn vẹn mỗi người 10000 khối linh thạch trung phẩm, vậy mà thuộc về mình, liền xem như tại Tu di bảo nút bên trong, cũng không có nghĩ qua có thể tùy tiện đạt được nhiều như vậy quà tặng. Ha ha, những này thế nhưng là phát tài, hay là mau chóng rời đi đi. Không kịp vui sướng, nhìn xem người chung quanh đối đãi mình tham lam ánh mắt lúc, thu hoạch được linh thạch ba người làm tốt khai chiến chuẩn bị, lại là trong mấy mắt, lòng bàn chân bôi dầu, nghĩ phải nhanh chạy trốn. Nguyên bản liền không chuẩn bị thu hoạch được linh thạch, những cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ như ong vỡ tổ rông vào sinh chi hồ, nhưng khi thấy trong ao sinh cơ hoàn toàn không có lúc, trong lòng trầm xuống, máng thẩm vân kiếm sân trang. Tiền bối, vậy ta đám ba người liền cáo lui trước, nếu là sau này có cái gì tiền bối cần dùng đến, còn xin tiền bối nhiều hơn phân phó, bọn vãn bối định sẽ hỗ trợ. Túi đầu, ba người cùng Diệp Vân cáo biệt, chân khí phun trào vội vàng rời đi. Tiền bối làm cái gì? Làm sao cái này ba cái nguyên anh cảnh tứ trọng người đối người như thế cùng nha? Nhìn xem Diệp Vân ra, Kim Linh Nhi mở to hai mắt nhìn, tò mò nhìn bay đi ba tên nguyên anh, hỏi cho bọn hắn ba người một điểm tiên linh chi thạch, bất quá cũng là bọn hắn hỗ trợ trước đây, một chút tiểu ban thưởng mà thôi." Sơ Lấy thiếu nữ tiến đến trước mặt mình đầu nhỏ, Diệp Vân cười nhạt nói, "Nói như vậy Linh Nhi về sau cũng phải nhiều hơn trợ giúp tiền bối rồi." Cảm nhận được Diệp Vân trên tay nhiệt độ lúc, Kim Linh Nhi mở to mắt, vui tươi hớn hở nói, "Ha ha, không nói cái này, để ta nhìn ngươi lấy được tiên khí, nhìn ngươi cái bộ dáng này hẳn là đạt được một kiện đồ tốt." Bật cười nhìn xem Kim Linh Nhi, Diệp Vân cười nói, "Nhìn, đây chính là Linh Nhi thu hoạch được hạ phẩm tiên khí, so với sư ca thu hoạch được hạ phẩm tiên khí chỉ thiếu một chút xíu nha." Kim Linh Nhi tay nhỏ một trường, một viên kim sắc trung nhỏ đạm tràn đầy yếu ớt không gian ba động Không sai sao, hay là một kiện không gian hệ trí bảo. Nếu như có thể sử dụng thỏa đáng lời nói, không khỏi không thể có không tưởng được hiệu quả. Bất quá đáng tiếc là phòng ngữ hệ. Diệp Vân nhìn xem thiếu nữ Dương Dương đắc ý dáng vẻ, không khỏi cười một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Kim An Lục, cái sau xấu hổ từ trong tay xuất ra một hạt cắt vàng, thở dài nói, cũng không biết tòa miếu cổ này là thế nào làm, vậy mà đem như thế một cái đồ chơi nhỏ bàn cho ta, mặc dù hiệu quả rất lợi hại, nhưng ta nếu là dùng loại này đồ chơi nhỏ chiến đấu, thực tế là im lặng Kim An mặc dù biết cái này hạ phẩm tiên khí hiệu quả xuất chúng, nhưng làm sao thực tế là đối với nó không có hứng thú gì. Một hạt hạt cát liền xem như trí bảo lời nói cũng chỉ là một hạt hạt cát, không phải còn có tiền bối muốn dạy ngươi kiếm đạo nha? Nếu như cùng tiền bối học tập cho giỏi lời nói, nói không chừng có thể đột phá đến Nguyên Anh cảnh nhị trọng đâu? Nhìn xem Kim An thất lạc dáng vẻ, Kim Linh Nhi cười an ủi. Mặc dù ngày thường bên trong đối cái này trên danh nghĩa sư huynh không thật là tốt, nhưng nếu là thật đến thời điểm can chốt, cũng không nghĩ sư huynh khổ sở. Dù sao nói thế nào cũng là từ nhỏ chiếu cố mình lâu như vậy, cũng coi là thanh mai trúc mã. Không biết tiền bối khi nào chuẩn bị dạy Bảo Văn bối. Nghĩ đến Diệp Vân chính miệng đã đáp ứng dậy bảo mình, Kim An hưng phấn đối Diệp Vân mở miệng nói. Trong lời nói của nhiệt từ không cần nhiều lời, từ hắn nhìn thấy Diệp Vân kiếm đạo về sau, liền không cầm được ảo tưởng nếu là có một ngày cũng có thể đạt tới Diệp Vân cảnh giới, thật là tốt biết bao. Nếu là thời gian tới kịp, hiện tại liền bắt đầu đi. Diệp Vân bật cười nhìn về phía Kim An, ra hỏa này có chút thất thú, có chút hưng phấn đâu. Đạt Đa tạ tiền bối. Kim An cung kính tối người, cảm kích nói. Không cần cảm ơn, ngươi chân chính muốn đạt không nhất định là ta, ha ha. Diệp Vân vừa cười vừa nói. Kim An khẽ giật mình, không hiểu ra sao. Ai nha Diệp Vân, ngươi sẽ không là chuẩn bị để cho ta tới dạy bảo tiểu tử này à? Nhìn xem Diệp Vân một bộ chuẩn bị khi vung tay trưởng quỹ dáng vẻ, kiếm đạo lao tổ thở dài về sau. Bất quá không nên quên ta cửu long đoàn hồn thảo, ta còn chuẩn bị dựa vào nó đến khôi phục linh hồn của ta chi là đâu. Dù sao rất lâu đều chưa bao giờ gặp loại này phẩm chất cao thiên địa linh tài. Yên tâm đi, những vật này ta không có hứng thú. Nếu là ngươi nguyện ý, hiện tại liền có thể trước tiến hành khôi phục linh hồn chi lực sự tình. Dù sao ta hiện tại hỏa độc cũng bị áp chế lại, chỉ cần không phải quá không hợp thường nguyên anh cảnh thất trọng, cái khác nguyên anh cảnh tu sĩ, ta cũng là có thể chống lại nhìn xem kiếm đạo lao tổ một bộ chờ không nổi bộ dáng Diệp Vân cởi nhạt đạo này, bất quá ta ngược lại là cảm thấy ngươi có thể truyền thụ Kim An mấy chiêu, hắn cùng ta cũng coi là duyên phận một trận. đương nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý, vậy liền thôi, không có áp đặt ý tứ, liền xem như mình cùng kiếm đạo lao tổ quan hệ lại thế nào tốt. Diệp Vân cũng không nguyện ý đem mình ý nghĩ áp đặt cho hắn, mỗi người đều có mình ý nghĩ, không có khả năng là bởi vì chính mình ý nghĩ mà để người cải biến nguyên bản dự tính ban đầu. Loại chuyện này, Diệp Vân vĩnh viễn sẽ không đi làm. Tốt tốt, không phải liền là truyền thụ cho tiểu tử này mấy chiêu sao? ta còn không có hẹp hỏi đến loại trình độ kia, yên tâm đi. Nhìn xem Kim An cầm một đem kiếm gỗ, chuẩn bị tiếp nhận Diệp Vân dạy bảo lúc, kiếm đạo lao tổ cười thầm, vậy liền để ta xem một chút tiểu tử này có thể tiếp nhận tới trình độ nào, cũng là một cái không sai việc vui. Chỉ cần không đem hắn hành hạ chết, tất cả đều dễ nói chuyện. Muốn một mực mạnh lên, cũng không phải chỉ nói là nói mà thôi, chân chính chỗ phải bỏ ra, xa so trong tưởng tượng muốn khó khăn hơn nhiều. Diệp Vân minh bạch điểm này, kiếm đạo lao tổ đồng dạng minh bạch điểm này, cho nên kiếm đạo lao tổ chưa hề yêu cầu Diệp Vân cố gắng, mà Diệp Vân cũng chưa từng để kiếm đạo lao tổ nhắc nhở phải cố gắng, hết thảy tùy tâm đều là nhất niệm. Diệp Vân tiểu tử này tư chất hoàn toàn không tới phiên ta làm chủ. Kim An tiểu tử này tư chất coi như không tệ, ta nhưng phải thật tốt dạy vò hắn một phen, xem hắn phải chăng có thể xứng đáng chiêu kiếm của ta. Mượn nhờ Diệp Vân miệng, kiếm đạo lao tổ tùy ý truyền thụ Kim An một chút kiếm chiêu, đồng thời yêu cầu hắn không có thể vận dụng chân khí hộ thể, chỉ có thể đơn thuần dùng thân thể đến chống lại linh hồn của mình chi lực cất chế. Một tới hai đi, kiếm đạo lao tổ ngược lại cũng biết Kim An hiện tại cực hạn ở đâu bên trong. Bịch! sư Minh, mau dậy đánh tiền bối nha, rõ ràng đều nhanh muốn đụ phải. Nhìn xem Kim An lại lần nữa bị Diệp Vân một kiếm đánh trúng đổ vào cồn cắt bên trên, Kim Linh Nhi miệng bên trong cắn không biết cái kia bên trong tìm tới trái cây, vỗ tay cổ động nói: "Tốt, hôm nay tu luyện liền tới trước cái này bên trong, ngươi làm không tệ, bất quá phía dưới ta sẽ nói cho ngươi biết một chút tương đối khó khăn phương pháp tu luyện, còn hy vọng ngươi có thể đi lại, cái này đối ngươi thực chiến sẽ có không tệ chỗ tốt." Kim An chật vật đứng người lên, tại chuẩn bị kế tiếp theo hồi phục linh lực cùng chân khí giao chiến lúc, Diệp Vân một đạo thần niệm đánh qua, lại là để Kim An thụ sủng nhục kinh, bởi vì truyền đến chính là một đạo phương pháp tu luyện, không khỏi trong lòng càng cảm kích đến không biết nên nói như thế nào. "Tiền bối." Kim An cảm động nói: Đây chính là có yêu cầu. Cười nhìn về phía hướng mình lộ ra cảm kích mọi thứ từ Kim An, Diệp Vân cười nhạt nói, "Chờ ta có một ngày không tại các ngươi bên cạnh lúc, ngươi nhưng phải thật tốt thay ta bảo vệ tốt nha đầu này, nếu là có cái gì sai lầm, cũng đừng trách ta về tới tìm ngươi tính sổ sách." "Vâng." Kim An trùng điệp gật đầu, mặc dù biết Diệp Vân sẽ không một mực bồi tiếp hắn cùng Kim Linh Nhi, nhưng vẫn là đem Diệp Vân coi là bằng hữu, mặc dù biết Diệp Vân không phải mình có thể so sánh, nhưng Diệp Vân lại là chưa hề bày ra khỏi cửa phái ở trong bộ kia trưởng lão điên cuồng bộ dáng, ngược lại là cực kỳ hiền hòa, để người sinh lòng hảo cảm. "Không có vấn đề sao?" cứ như vậy để một mình hắn tu luyện, nếu là có cái gì không may, Diệp Vân không khỏi có mấy phần lo lắng cảm giác, chậm rãi nói. Ha ha, có ta ở đây ngươi lo lắng cái gì, cũng đừng quên ta tên gọi là gì, nếu như ngay cả mấy cái này kiếm chiêu đều khống chế không tốt hỏa hầu lời nói, hắn cái kia có tư cách đạt được ta truyền thụ. Cảm giác được Diệp Vân lo lắng, Kiếm Đạo Lão Tổ không cao hứng mở miệng, loại này chất vấn lời nói đều có thể nói ra đến, có chút qua phân đâu. Vậy là tốt rồi, nhìn một chút Kiếm Đạo Lão Tổ thái độ, Diệp Vân liền biết hắn truyền thụ cho Kiếm Chiêu, đối với Kim An đến nói không có vấn đề quá lớn, không khỏi thả dễ dàng hơn. A a nếu là có thể lại tới một cái vừa rồi loại kia quả liền tốt, an thật môn hải đem cuối cùng một ngụm trái cây màu xanh lam ăn hết, kim linh nhi trong ngực đọc lấy thứ mùi đó lúc, không khỏi tiếp hận nói, linh nhi, có thời gian ngươi cũng đi thỉnh giáo một chút tiền bối, nếu như một mực dạng này bông lòng lời nói, như vậy sư tôn để ngươi tới đây bên trong lịch luyện mục đích, há không phải là không có hiệu quả? nhìn xem thiếu nữ một bộ lười biếng bộ dáng, kim an thả tay xuống bên trong tiếng gỗ, hảo tâm khuyên bảo bắt đầu, nhìn xem sư muội bộ này xa đoạn bộ dáng, nghĩ muốn lên tiếng giăn dạy một phen, hư, tu luyện loại chuyện này, không chỉ có mệt mỏi hơn nữa còn làm cho người ta phiền não. Kim Linh nhi hai tay điểm ngực ông lấy, để Kim An chỉ có thể hướng phía Diệp Vân cười khổ. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cồn vợ ở bằng các cách sau. Vote năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, viết tẹo tẩy, dù hay sọ tìm tẩy, 0777998892 Bằng, 0942478892 fan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, Quy 1 chương 653 thì không điện. Tiên hiệp thế giới chương 653 thì không điện trước trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách thì không điện sao chắc là không gian pháp tắc có liên quan ngươi bây giờ đi lời nói thật cũng không cái gì không ổn kiếm đạo lao tổ mở miệng nói cực đông cực bắc cực nam cực tây chỉ có chờ cái này bốn phía ở trong bảo tàng toàn bộ hiện ra trận pháp mới có thể hoàn toàn vận hành mặt khác 27 bảy di chỉ là nhỏ kỳ ngộ cái này bốn phía phân biệt đại biểu lôi hỏa băng không gian xem ra là tu di đạo nhân cố ý gây nên diệp vân nhìn ra cái này bốn loại linh lực chỗ đại biểu chính là toàn bộ tu di bảo tàng toàn bộ nơi đây có thể cẩn thận tuấn gì một lần liền trước truyền thống ở ba dạng bên ngoài dù sao vẫn là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng cảm thấy được diệp vân bên người không gian hiện ra dị thường kiếm đạo lao tổ nhắc nhở cái này tu di bảo tàng ở trong kỳ ngộ mặc dù nhiều nhưng tính nguy hiểm ngươi cũng nên hiểu rõ không cẩn thận liền sẽ chết hai người chúng ta bây giờ tuy nhiên kết bạn mà đi nhưng gặp được nguy hiểm ta hiện tại bộ dạng này bộ dạng cũng không giúp được ngươi quá nhiều hay là muốn tận lực cẩn thận cho thỏa đáng yên tâm đi tiết mệnh loại chuyện này ta thế nhưng là so với ai khác đều tại liên quan đến thở sâu diệp vân hai bên góc áo nhau nhau hướng trên gợn sóng vũ lên vượt qua giữa tử ảnh thần kiếm cũng đồng thời tỏa ra nhu hòa tiên mang, đem Diệp Vân quay trùng quanh ở, tránh cho ở Tuần Di về sau gặp được tình hình quân địch, cũng tốt tự bảo vệ mình. Thân hình tiêu tan, đây là ở đã nhận được chứng rồng trong trí nhớ truyền thừa về sau, lần thứ nhất vận dụng nhỏ Tuần Di thuật, đối với hiệu quả như thế nào, Diệp Vân cũng không biết, trước thử xem rồi hay nói. Không biết thần bí mang, Diệp Vân nhìn ra xa xa xa cảnh sắc, như trước không biến đổi chính là phong tình nước cảnh, tình cảnh mặc dù lạ lắm nhưng ở chứng rồng trong có lấy trí nhớ, hơn nữa Tuần Di cũng làm cho Diệp Vân tại trong lòng đối với không gian pháp tắc có một lần nữa đánh giá. Kim Dan Cảnh liền có thể đủ phát huy Thuấn Di chi thuật, chỉ có điều trước kia ở trên đại thế giới rất khó làm được. Đây không gian pháp tác đầm đặc, không gian giam cầm cũng so sánh mà manh, trái lại Thuấn Di nơi tốt. Ta nếu như là toàn lực thi triển lời nói, tin tưởng nhất khoảng cách xa có lẽ ở bảy dặm có hơn. Đối với Thuấn Di cự ly hơi chút đoán chừng, cũng miễn cưỡng xem như tại đây Tu Di bảo tàng ở bên trong lấy được rồi đệ nhất bút chỗ tốt. Diệp Vân Đạp không phi hành sau một thời gian ngắn, cúi xem lấy dưới thân cảnh sắc, đang đánh giá một đoạn khoảng cách không nhỏ lúc, cười nhạt nói, dựa theo cái tốc độ này lời nói ba canh giờ chắc hẳn liền có thể đến. Ta là không sao cả. Dù sao ngươi không cần quá mệt nhọc thuận tiện, chúng ta biết rõ cụ thể tọa độ, cho nên cũng không cần như vậy vội vã gấp rút lên đường. Kiếm đạo Lao tổ cũng biết hiện tại cần phải chính là thời gian, có thể nếu như là Diệp Vân quá mức mệt nhọc lời nói, thật là gặp gỡ người cạnh tranh, chắc hẳn ở tranh đoạt phương diện cũng sẽ rơi xuống hạ phong. Yên tâm đi, ta thân thể của mình nên cũng biết, nếu như là quá mệt mỏi lời nói, tự nhiên sẽ nghỉ ngơi, cho nên muốn thừa dịp hiện tại trạng thái không tệ, nhiều bắt đầu gấp rút lên đường. Diệp Vân đồng dạng sẽ không bởi vì chỉ có tự mình biết tọa độ mà lơ là, đối với trứng rồng ở trong thì không điện, không có tốt nhất trạng thái chắc là sẽ không tiến về trước. Kim đan cảnh tất trọng, ta hiện tại chỉ cần đạt tới thối tiên tâm pháp ở trong vi diệu cảnh giới, liền có thể thừa thế đột phá mà lên, đến lúc kia, ta cũng có thể nhanh chóng vì nguyên anh cảnh mà làm tốt tính toán. Diệp Vân thân hình liên tiếp tàn biến, mỗi lần chỉ là khoảng cách rồi một đoạn thời gian ngắn, Diệp Vân liền lại lần nữa triển khai thuấn di, muốn trước thời hạn đến. Ở Diệp Vân phi hành thuấn di chạy tới thì không điện thời điểm, lại không thể tưởng được chỗ này đã có rất nhiều người, khả năng bọn hắn không biết thì không điện liên quan đến rồi cái gì, nhưng cũng biết trong cái này có bảo vật tại. Ngay tại thì không điện ngoài trăm rằm, tập kết mấy trăm người tiếng động lớn ồn ào chi điện, trong đó có thể tu sĩ trực tiếp lấy ra một khối trên bãi cỏ đem nghe được đến bảo vật bầy biện, làm cho người ta chọn lựa, còn có trao đổi lẫn nhau, tựa hồ là ở nói chuyện với nhau cái gì tâm đắc, nhưng nhất nội chỗ đấy, chính là trong đó lôi kéo rồi nhiều đến mấy trăm người áo tím nam tử. Thì không trong điện, phân biệt có 3 tầng, tầng thứ nhất có 18 đầu yêu quái thần thú trong coi, tầng thứ 2 chính là có được 9 đầu héo dụ vương hoa, về phần cuối cùng một tầng, xem ra là nhằm vào các vị pháp tắc tuân thủ, phía dưới chính là tại hạ vì mọi người cung cấp tin tức, tính xin các vị lấy ra ba khối tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Đừng để cho ta chờ khó chịu nổi." Diệp Vân từ không trung hạ xuống, rơi vào một cái chỗ không có người, vừa vặn đã nghe được những lời này, hắn cũng không có lên tiếng, chỉ là nuốt ở một bên. Vừa vặn mượn cơ hội này tới tu bổ trở về hao tổn chân khí, đình chỉ đi về phía trước, để tránh để cho những nguyên anh này cảnh người đối với chính mình có cảnh giác, hắn từ từ đi, nhìn như thành thơi tự ác, lại cẩn thận cảnh giác bốn phía biến hóa. Tại phía trước trên bãi cỏ, một ít tu sĩ đặt các loại đông tây, bảo vật, dùng khai ra bán, hoặc là giao dịch những bảo vật khác. Diệp Vân ánh mắt rơi vào một quyển màu sắc cổ xưa sách vở phía trên, dường như bên trong ghi lại một ít gì đó. Diệp Vân ngồi xổm xuống, đọc qua trên mặt đất màu sắc cổ xưa sách vở, cảm thấy lấy trong đó miêu tả rất đúng coi ý tứ, mặc dù là giả sử, nhưng cũng là để cho Diệp Vân có chút hứng thú, không đợi Diệp Vân hỏi ra giá cả, sách vở chủ nhân bỗng nhiên sợ hãi theo dõi hắn, thở mạnh cũng không dám thở gấp một chút. Chẳng lẽ lại là phát hiện được ta bí mật? Ta một cái kim đan cảnh có bí mật gì có thể bị các ngươi phát hiện? Ra vẻ chấn định để quyển sách xuống, Diệp Vân tiếp tục đi đến, lại phát hiện ở chỗ này mỗi người đều đối với chính mình ôm dùng nụ cười, giống như đang sợ trên người mình vật gì, chính mình bất quá là kim đan cảnh người, những nguyên anh kỳ này đấy, chẳng lẽ lại là hồ đồ rồi? Diệp Vân chặn một cái nguyên anh cảnh tam trọng người lúc, không đợi lấy hắn chủ động đường đường, hắn một người khác hướng về phía cái kia, vội vàng nói, còn không mau để cho để cho, đây chính là một cái kim đan cảnh. Không đợi nguyên anh cảnh tam trọng nam tử nhũ mày đặt câu hỏi, liền bị khuyên can người cưỡng ép kéo ra, sau đó liền đối với Diệp Vân làm ra một bộ cười làm lành bộ dạng, hắc hắc, vị này đạo huynh thật sự là không tiện, ta đây huynh đệ không biết chuyện gì xảy ra, cho nên đối với ngươi có chút xung đột. À, không có việc gì nhẹ ở đầu, Diệp Vân đi rồi hai người, nhũ mày, liền để cho kiếm đạo lao tổ thần thức bám vào ở thần trí của mình phía trên tiềm phục tại trong hai người, muốn biết vì cái gì nơi đây Nguyên Anh cảnh sẽ như thế e ngại chính mình danh kim đan cảnh đấy. Người kéo ta làm cái gì, không phải chính là một cái kim đan cảnh tiểu bối sao? Ta đường đường Nguyên Anh cảnh trang trọng, còn có thể đừng sợ hắn. Nam tử giống như không vừa lòng hảo hữu biểu hiện, vẫn là mất mặt mặt, đang chuẩn bị hướng sắp rời khỏi Diệp Vân tìm trở về, lại bị hảo hữu hung hăng nói, ngươi cho rằng ngươi Nguyên Anh cảnh không nổi à, ngươi có biết hay không ngày hôm qua có một cái Nguyên Anh cảnh thất trọng lão quái, hắn cũng là bởi vì nhục mạ một danh kim đan cảnh thất trọng tiểu tử, kết quả đâu rồi, được sử dụng một chút trắng ngọc kiếm. Cưng rắn trẻ thành rồi nhân côn, bây giờ còn đang thì không điện trên cửa treo đâu. Rồi, ngươi có phải hay không cũng muốn như vậy? Làm sao có thể? Một cái kim đan cảnh thất trọng tiểu bối, vậy mà có thể đối với quyết nguyên anh cảnh thất trọng lão quái, càng làm cho người khó có thể tin chính là, lại vẫn đem lão quái giết chết. Điều này làm cho tên kia vừa mới bắt đầu còn chuẩn bị tìm diệp vân phiền thoái nguyên anh cảnh tam trọng nam tử, ra đầu một trận run lên. Cho nên nói cái này thế đạo đã thay đổi chính thức tuyệt thế thiên tài cũng đã lần lượt xuất hiện chúng ta những tư chất này bình thường vẫn còn là thành thành thật thật tại đây tu di bảo tàng ở trong tìm được thuộc về mình kỳ ngộ a nói không chừng vận khí tốt chúng ta cũng có thể bước vào địa tiên cảnh nhìn hảo hưu thở phào một cái khuyên bảo tu sĩ an ủi trắng Loan trường kiếm kim đan cảnh thất trọng kiếm pháp vô địch ma quỷ nhanh chóng đây không phải đấu kiếm ngâm sao kiếm đạo lao tổ nghe vào trong hai liền thu hồi thần thức các ngươi thật đúng là đối ứng nơi này câu nói không phải đoan gia không phải gặp mặt không thể tưởng được ở chỗ này cũng có thể có đấu kiếm ngâm cái kia tiểu bối tin tức thần niệm thu hồi kiếm đạo lao tổ cười nói. Vừa rồi ta thế, nhưng là đã nghe được một ít thú vị, có một cái nguyên anh cảnh Định Phong Tiểu Bối với ngươi chính là cái kia đối thủ một mất một còn Đố Kiếm Ngâm giao thủ, kết quả được trẻ thành rồi, chắc không được bọn họ đều là nguyên anh cảnh, lại sợ ngươi một cái nhỏ Kim Đan. Không thể tưởng được hắn cũng ở đây thì không trong điện, trái lại có chút duyên phận. Biết rõ Đố Kiếm Ngâm tin tức về sau, Diệp Vân cũng không quá biến hóa lớn, hai người giao thủ nhiều lần, nhưng Đố Kiếm Ngâm cũng tại trong tay mình một mực không có chiếm được chỗ tốt, chỉ có điều lúc này đây thì không điện, nhưng là muốn nhiều hơn chú ý. Ngay tại Diệp Vân chuẩn bị lúc rời đi, một đạo triêu uống mở cười âm lên, vị này đạo huynh, tại Hạ Lam Sơn. Nhìn ngươi tiến lên phương hướng, là muốn đi tu di bảo tàng ở trong thị không điện sao?" Mang Diệp Vân nhìn về phía sau lưng lúc, nhìn thấy một gã nguyên anh cảnh lục trọng khoát trên vai đeo hoa y tóc dài nam tử, đi tới bên cạnh hắn, chắp tay cười nói, "Từ Diệp Vân lại tới đây, hắn liền luôn luôn với mắt ánh mắt xéo qua tập trung ở Diệp Vân trên người, hôm qua cái kia Kim Đan cảnh tiểu tử không có tới, lúc này đây Diệp Vân đến, chắc hẳn cũng là cùng hắn có không sai biệt lắm thực lực, không biết là muốn giả heo ăn thịt hổ, vẫn còn là thật tới tìm vận may. Chỉ cần thăm dò một chút, có thể biết được." Tóc dài nam tử làm Sơn trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Đối mặt nam tử hỏi thăm, Diệp Vân cũng chỉ là chắp chắp tay lấy kết quả mỉm cười, cũng không nói lời nào. Nơi đây nguyên anh cảnh đều đối với chính mình ôm dùng cảnh giới thái độ, tiếp tục đợi xuống dưới cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Đơn giản rời khỏi, xem bọn hắn những người này có lẽ đều là một bộ phận lớn thuộc về các đại môn phái đấy. Nghe nói trong đó dùng vấn kiếm sơn trang người chiếm đa số. Vấn kiếm sơn trang Diệp Vân cũng là vừa rồi biết được, vừa rồi mấy trăm người giọng nói nhẹ trao đổi, nhắc tới nhiều nhất chính là vấn kiếm sơn trang. Vấn kiếm sơn trang đệ tử bọn hắn đặc điểm lớn nhất chính là sau lưng đệ sau lưng một thanh trường kiếm, thoạt nhìn cực kỳ phong khoáng có xuất trần ý mà người này cùng mình cố ý giao hảo hoa ý nam tử, sau lưng cái thanh kia màu lam nhỏ kiếm, liền đem thân phận của hắn triệt triệt để để bại lộ ở Diệp Vân trong mắt, xem ra thì không điện đã bị Vân Kiếm Sơn trang người không sai biệt lắm chiến cứ, cũng trách không tồi Đố Kiếm Ngâm sẽ ra tay đâu rồi, đối mặt loại này hỏi lung tung này kia, bên cạnh gõ bên cạnh đánh thủ đoạn, dùng Đố Kiếm Ngâm tâm tính, tất nhiên là một lời không hợp đánh đập tàn nhẫn. Lam Sơn Vinh, chẳng lẽ lại ngươi cho là ta cái này chính là một kẻ kim đan tán tu, đối với các ngươi đám này nguyên anh cảnh người sẽ có cái gì trợ giúp hay sao? Lộ ra nụ cười, tuy nhiên Lam Sơn mời là không có lại cái gì hảo tâm. Nhưng trở ngại bây giờ còn không thích hợp cùng Vân Kiếm Sơn trang người lên xung đột, Diệp Vân cười nhạt nói, vẫn còn là nói chờ một chút ở thì không trong điện đạt được bảo vật, vô luận Tô Mộ giúp đỡ không có trợ giúp, đều có tại hạ một phần. Cái này, nghe xong Diệp Vân lời nói, Lam Sơn chần chờ một lát, cười nói, bảo vật theo chủ nhân, chỉ cần là Tô huynh ngươi đạt được bảo vật ta có thể bảo đảm, tại đây thì không trong điện liền sẽ không để cho người đối với ngươi cất đoạn, hơn nữa ngươi cũng nên biết rõ, cái này thì không trong điện nguy hiểm một hồi, nếu như Tô huynh khư khư cố chấp lời nói, khó tránh khỏi sẽ có chút ít nguy hiểm không cần, ta tâm ý đã quyết, tới nơi này thời điểm ta liền phát hạ lôi thể, nhất định phải ở chỗ này đột phá đến nguyên ánh cảnh, cho nên Lam Sơn Huynh vẫn còn là cấp nhất rồi. lời nói ở đây, Diệp Vân cũng lời tiếp tục cùng Lam Sơn cười trao đổi, động bước liền muốn rời khỏi, mà nhìn Diệp Vân dần dần lạnh xuống khuôn mặt, Lam Sơn nhưng là như trước vẻ mặt tươi cười, chúc mừng, ta đây liền ở chỗ này chúc mừng Diệp Vân Huynh hoàn thành chí lớn, sớm ngày phá đan sinh anh, thành tựu vô thượng tu vi. nhận ngươi cắt nốt rồi, hóa thành một đạo lôi quang, Diệp Vân thẳng đến ngoài trăm dặm thì không đại điện. Đưa mắt nhìn Diệp Vân tan biến tại chính mình trong mắt, một đám tàn nhẫn lệ sắp hiện hiện Lam Sơn trong mắt, giữ tận gương mặt khẽ du lên, Diệp mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không phải là cái kim đan cảnh tiểu lâu la ư, đúng là tưởng rằng hôm qua chính là cái kia kim đan kiếm ma ư. Thử. Lam Sơn gầm lên một tiếng, lập tức liền lại lần nữa bày ra một bộ vui tươi hớn hở bộ dạng, trở lại chính mình lôi kéo trong đội ngũ, cười tùng tìm nói, "Các vị đạo huynh, nếu mọi người đều biết rồi thì không trong điện nguy hiểm, chúng ta đây liền bắt đầu như thế nào?" Ha ha, chúng ta đã sớm đang đợi Lam Sơn huynh lời nói rồi, nếu là Lam Sơn huynh xây dựng cái này hỏi Kiêm Minh vậy liền để cho Lam Sơn huynh khi vì mình chủ như thế nào lên tiếng phụ họa người ở bên trong dẫn đầu quạt gió sớm được thu mua Lam Sơn hải lòng nhìn lẫn nhau cầm giữ chính mình tu sĩ hăng hái giữa thầm ý, một đám ngu xuẩn chờ ta lấy được không trệ thạch về sau chính là các ngươi vì ta toi mạng thời điểm toàn bộ thì không điện không phải là cả tu di bảo tàng đều là ta đấy các ngươi còn muốn cùng ta tranh giành quả thực là tự tìm đường chết ngoại trừ buồn môn sư huynh đệ Lam Sơn chuẩn bị dành cho một điểm chỗ tốt bên ngoài những ngoại môn này bên ngoài phái tu sĩ chính mình không giết bọn họ đều là cho to lớn phúc chạy, còn muốn cùng mình cùng trung đạt được chỗ tốt, ngoại trừ si tâm vọng tưởng, Lam Sơn cũng chỉ là cười cười qua. chết đi, chết hết đi. chạy vội ở cuối cùng, nhìn rất nhiều người ảnh tiến tới thì không điện, Lam Sơn nụ cười sau lưng lại tràn đầy âm tàn sắp bén. Diệp Vân đến thì không điện, đập vào mi mắt không phải cái kia cao lớn mà xa hoa thần điện, mà là cái kia một cô thi thể. thì không trong điện trên cửa chính bị đinh ở thi cốt, coi như là cách một ngày thời gian, từ thi cốt trên nhận lấy vết kiếm đến gặp, cái kia bá đạo đến cực điểm kiếm ý, trước sau không biến đổi, giống như muốn cùng cái này năm tháng chống lại, thấy như vậy một màn. Diệp Vân thầm thở dài nói, gia hỏa này, xem ra vẫn còn là càng đổi càng mạnh rồi. Nếu như là ta đối mặt một kiếm này, trừ phi là vận dụng Tử ảnh Thần Kiếm, phát huy Thiên Sinh Nhất Kiếm, bằng không mà nói, hoàn toàn chính xác, rất khó ngăn cản. Toàn bộ thì không điện, chính là một tòa hiện lên hình tròn màu lam màn tre, hổ báo điêu khắc phân biệt xếp đặt ở bát phương thập địa, làm cho toàn bộ môn hộ tăng thêm uy nghiêm. Mà màu lam màn tre ngay phía trên, chính là một cỗ trừ đi huyết nục khô lâu khủng, buồn nôn mười phần. Xuyên thấu qua khô lâu trên người nhận lấy vết kiếm, Diệp Vân trong thoáng chốc, lại trong đầu tạo thành ngày đó đố kiếm ngâm phát ra kiếm quang, đồng thời tại trong lòng chống lại lại phát hiện mình vô luận như thế nào đều không thể xóa đi đạo kia kiếm quang, nhưng Diệp Vân cũng không nụ trí mình nếu là đơn giản như vậy liền phá giải đố kiếm ngâm kiếm chiêu mới là kỳ quái đố kiếm ngâm bản thân chính là một đám thượng cổ kiếm ý chuyển thế luyện kiếm căn cơ có thể nói là so với chính mình cao hơn quá nhiều nhưng Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm cùng thiên sinh nhất kiếm thần thông tăng thêm lôi vân điện quan kiếm cũng không phải trang trí hướng hồ chiến đấu chân chính chính mình còn có thể vận dụng một ít mặt khác bảo vệ tính mạng thủ đoạn sẽ không thua đố kiếm ngâm đố kiếm ngâm kiếm chính là nét bung nghiêng dùng sắc bén quỷ dị vì cực điểm tiến triển cực nhanh nhưng mà càng về sau lại càng khó tu luyện Mà Diệp Vân kiếm, mới thật sự là thiên địa chi kiếm, là mạnh nhất một kiếm. Chưa từng có từ trước đến nay, việc không lui bước, đây là người kiếm sĩ ưng với kiếm đạo cùng tâm tình. Diệp Vân trong cơ thể kiếm đạo lão tổ, chính là chính thức đem cái này tâm niệm trước sau giữ vững, cho đến thân thể tàn lụi, hắn cũng chỉ là kiên trì là chính mình kiếm đạo không được để thăng đến mức tận cùng, mà không phải tìm hiểu kiếm đạo có gì chưa đủ chỗ. Được rồi, đi vào trước rồi hay nói, để tránh phức tạp. Diệp Vân bắt đầu, một bước bước vào màu lam màn che, Diệp Vân trong cơ thể kim đan tỏa ra chói mắt rực rỡ ánh sáng, để cho Diệp Vân giống như một cái kim nhân loại, ở bước vào lúc Diệp Vân dường như đi tới một cái lẫn nhau lẫn nhau không giống nhau không, gian, toàn bộ đại điện dường như chính là tại thì không ở bên trong, ở chỗ này Diệp Vân không cảm giác được thời gian, thậm chí lấy ra một khối tiên linh chi thạch bỏ xuống, hắn hạ xuống tốc độ cũng là chậm đáng sợ. Ở vào loại hoàn cảnh này, Diệp Vân ở cảm nhận được một điểm khó chịu về sau, cầm lấy Tử Ảnh thần kiếm, nhắm ngay trên mặt đất màu làm phiến đá dùng sức đánh xuống, mà một màn quỷ dị, chính là Diệp Vân hiện tại xuất ra kiếm, kích xạ ra kiếm quang cũng là cực kỳ chậm chạp, mặc cho Diệp Vân Tử Ảnh thần kiếm nhanh như ảnh, nhưng trừ ra kiếm quang, nhưng lại như là con rùa đen bò sắt loại, chậm chạp dị thường. Lao tổ đây là có chuyện gì? Diệp Vân không biết hiện tại tại đây là xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng cũng may có kiếm đạo lão tổ. Kiếm đạo lão tổ nhìn Diệp Vân xuất ra kiếm quang bổ hạ xuống mặt đất. Tao mày nói, chẳng lẽ lại cái này làm thì không điện, là một tòa nghịch thì chi trận, Nghịch thì chi trận. Nghe được kiếm đạo lão tổ lời nói, Diệp Vân nghi ngờ nói, đúng vậy, đây là một tòa có thể so với địa tiên cảnh không thể phá được trận pháp, trong đó vì vậy mà một khối ẩn chứa không gian pháp tắc không trệ thạch làm hệ tâm, đem cái này không trệ thạch uy lực liên tiếp phóng đại. Bên ngoài nếu như là chậm lợi nói, cái kia vòng tiếp theo chính là nhanh. Cuối cùng hạch tâm mới có thể khôi phục bình thường. Ta trước kia đã từng nghĩ tới được, đáng tiếc là. Kiếm đạo lao tổ tặc lưỡi nói, không thể tưởng được chính mình trước kia tìm vô số thiên tài địa bảo không trệ thạch, vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn là gần như vậy. Kiếm đạo lao tổ thở dài, cái này không trệ thạch nếu như ta không có đoán sai, hẳn là phẩm chất cực cao, không phải vậy sẽ không ảnh hưởng ngươi sâu như vậy. Nếu như ngươi cũng bị dẫn dắt ở lời nói, cái kia chắc hẳn cái kia đố kiếm âm, cũng đã vào. Ngươi lúc trước tìm kiếm cái này không trệ thạch làm cái gì? Như là đã biết rõ bây giờ tình huống. Diệp Vân cũng chỉ có thể từng bước một đi đến, ở chỗ này, ngay cả chính mình không gian pháp tắc cũng bị ngăn chặn, khiến cho mình không cách nào thuần nhất gì. Mỗi người đều là muốn càng mạnh hơn nữa, ta lúc ấy vì nắm vững hai cực kiếm ý, cái này khối không trệ thạch chính là không thể thiếu đấy, chỉ cần có nó, ta liền có thể tùy tâm nhận thức nhanh chậm hai cảnh, do đó từ từ nắm vững. Giống như trong ngực niệm chính mình ngày đó tư thế oai hùng, kiếm đạo lão tổ cười nói, chỉ là cái này xóa sạch vui vẻ sau lưng, cái kia xem cố gắng hết sức tăng thương bất đắc dĩ, thực sự cực kỳ khắc sâu. Ý cảnh sao? Nghe kiếm đạo lão tổ trong lời nói xa xút, Diệp Vân cũng không biết nên nói như thế nào. Tu sĩ một đường vốn là sinh tử do trời định, vô luận độ cao cảnh giới, tóm lại là có thêm sinh tử kiếp nạn đương theo. Một khi chủ quan, đó chính là sẽ bị kéo vào vũng bùn bên trong, thân bất do kỷ, có lẽ không cách nào tự kiềm chế. Mà thôi, một ít năm xưa chuyện cũ mà thôi, dù sao đều đã qua, cần gì nhớ lại, chỉ có thể tăng thêm phiền não. Nhìn Diệp Vân bước chậm đi, Kiếm Đạo Lão tổ cười nói, cái này không chạy thạch nếu như là sinh ra tại đây Tu Di Bảo Tàng ở trong lời nói, vậy ngươi liền đi trở, bởi vì như vậy lời nói, ở đem nó mở ra thời điểm, chứ ngươi ở ngoài, cả tòa Tu Di Bảo Tàng đều tiến vào không gian đình trệ. Đến lúc đó chỉ có người một người có thể tùy ý hoạt động, chẳng phải là vô địch. Đem chọn cái tu di bảo tàng đều đình trệ ư, loại này không gian hệ trí bảo, chắc không được người muốn có được đây. Nghe nói kiếm đạo lao tổ lời nói, Diệp Vân vô cùng kinh ngạc, ở cảm thụ được chính mình chỉ là cách lên đường mà đầu tiến lên rời đi chăm chữ lúc, cười khổ nói, người có thể hay không hiểu chỗ này, nghịch thì chi trận bao quanh phạm vi, đều đã đi rồi đã lâu như vậy, vì cái gì vẫn còn là cùng chưa có chạy không sai bị lắm. Hẳn là cái kia tu di đạo nhân khiến cho quỷ bày ra trận pháp nhìn xuống bốn phía tất cả đều là lam cực sắc ngọc thạch mơ hồ chết xạ diệp vân bộ dạng kiếm đạo lao tổ suy đoan nói ta đã từng nghe người ta nói đến qua nếu như là ham sâu nghịch thì chi trận ở bên trong biện pháp tốt nhất liền đem tâm thần buông lỏng cái này ngược lúc ở trong trẫm là nhất cân nhắc người chi kiên nhẫn chờ đến nhanh một bước kia mới có thể là chân chính cha tấn thả lòng sao diệp vân nhẹ nhàng thở hắt ra trong tay tử ảnh thần kiếm thu hồi vươn tay vỗ nhẹ sàn nhà rét lạnh giật trong hai mắt một đám lôi quan rực rỡ lao đến ầm hóa thân trở thành một đạo địa quang Diệp Vân trong cơ thể lôi linh khí tốc độ cao nhất lưu động, tràn đầy chân khí đồng dạng xen lẫn ở Diệp Vân bên ngoài cơ thể khắp thiên lôi quang bên trong, dị biến linh lực, Diệp Vân Kim đang cảnh tu vi, tại thời khắc này thi triển hết tại không, mặc cho người trước cố gắng như thế nào, nhưng là cái kia chậm như ốc sên tốc độ, trước sau không biến đổi. Hô, hô. Diệp Vân miệng lớn thở phì phò, trên trán chảy xuống mồ hôi, khuynh chân ngồi tại ở thì không ngoài địa đây, đồng thời lấy ra một khối tiên linh chi thạch, tận lực hồi phục trong cơ thể thiếu thốn chân khí. Hắc hắc, xấu sẽ nói cho ngươi biết rồi, thả lòng tự tiện, ngươi cái tên này hết lần này tới lần khác cũng không nghe, thế nào? Có phải hay không phát hiện mình làm cái gì, ở chỗ này đều vô sự vô bổ. Nhìn Diệp Vân khó có được trật vật bộ dạng, Kiếm đạo lão tổ cười nhạo nói: "Đố kiếm ngâm so với ta sớm một ngày đi tới nơi này toàn nghịch thì chi trận trận cảnh, ta nếu như là sẽ không nỗ lực lời nói, thực nói không chừng sẽ bị hắn cướp đi không trẻ thạch." Diệp Vân nhìn kiếm đạo lão tổ cười nhạo bộ dáng của mình, lạnh lùng nói: "Ngươi chẳng lẽ liền không có gì tăng tốc bước chân phương pháp xử lý? Vừa rồi ta vận dụng Huyễn Diệt Lôi Quang Độn cũng chỉ là so với phía trước nhanh chỉ có điều chậm trễ, nếu là ở ngoài giới, ta đây một lần hao tổn lôi linh khí, đều đủ để vượt qua 1000 dặm rồi." Thà ngươi coi như là dù thế nào sốt ruột ta cũng không có biện pháp à? dù sao ngươi chỉ cần biết một chút, đó chính là ở chỗ này ngươi còn có thể tiêu xài một ít thời gian, chờ đến không chạy thạch tranh đoạn, đó mới là vô cùng thê thảm. Kiếm đạo lao tổ nhìn Diệp Vân nói, tranh đoạt sao? cũng không biết cuối cùng người thắng sẽ là ai chứ? trong cơ thể hao hụt linh lực một lần nữa trở lại cơ thể, nhận thức lấy lôi linh khí trong người hướng tuôn, Diệp Vân không khỏi nhạt nọ nụ cười. hắc hắc, không còn sớm đã có người tuyển sao? Kiếm đạo lao tổ cười nhìn về phía Diệp Vân, ở người sau trong mắt chiến ý, dĩ nhiên là để cho hắn cũng có chút ít thương vấn. vậy liền khởi hành a. Tuy nhiên lúc này đây nói không chừng cũng sẽ không đi qua xa. Không gian pháp tắc bị phương này không gian ngăn chặn. Diệp Vân đứng dậy một lần nữa rời khỏi, từng bước một đi thẳng về phía trước, nhìn bên cạnh trầm xuống không biến đổi Lam ngọc. Thời gian giải tiến vào nơi đây lúc, Diệp Vân không khỏi có chút thói quen. Ở những Lam ngọc này bên trên, Diệp Vân lại có thể cảm nhận được một ít không cùng một dạng xúc động. Lam ngọc nhìn như đều giống nhau, nhưng ở Diệp Vân trong mắt, nhưng lại như là đồng nhất bức khổng lồ hóa tác. Mặc dù mình hỏi kiếm đạo lao tổ lúc, kiếm đạo lao tổ chỉ nói hắn đối với không gian pháp tắc không phải hiểu rất rõ, cũng không cách nào giúp đơn hướng chính mình bể bụng có thể Diệp Vân nhưng lại ở gấp rút lên đường lúc liền kỹ càng nghiên cứu lấy xung quanh lam ngọc, càng la nhìn về phía những lam ngọc này, đúng là đối với ta có một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Những lam ngọc này trên nhỏ bé lưu ngấn, cuối cùng ẩn chứa bực nào ý tứ. cảm thụ được lôi linh khí một lần nữa xuống mãn, Diệp Vân thở dài, nhưng lúc này đây lại lần nữa nhìn về phía trong đó một cái lam ngọc lúc như bị xét đánh, hai mắt chăm chú nhìn chăm chú cái kia một khối bị lưu ngấn xẹt qua ngọc thạch, không đúng, cái này lưu ngấn cũng không phải tự nhiên chảy ra đấy. Tinh tế tỉ mỉ dấu vết, chỉ là một cái dường như vĩnh viễn sẽ không trên đường kết thúc sám xịn. Diệp Vân ánh mắt, theo sau màu đen lưu ngấn nhìn lại, lưu ngấn nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng là tại đây thì không trong điện cảnh ngoài, có dài đến vĩnh viễn ấn ký. Phần này ấn ký nếu là bị người bên ngoài xem ra, chỉ là có chút ngoài ý muốn, nhưng ở Diệp Vân trong mắt tuyệt không bình thường, thậm chí càng khả năng chính là cái này ấn ký bản thân chính là cái này toàn lịch thì chi trận trầm cảnh áo diệu phương pháp, nắm chắc lấy giờ khắc này đến từ không dễ linh quang. Diệp Vân vững vàng nắm chắc lấy trong nội tâm cái này một phần cảm xúc, mặc cho thời gian từ trong tay khe hở chạy qua chỉ có cái kia động tới không kịp không gian, nhưng lại như vậy rõ ràng. Thời gian cùng không gian, là hỗ trợ lẫn nhau ý tứ sao? Nặng Ngên ngẩng đầu, trong nội tâm mệt nhọc không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, tuy nhiên hiểu ý tứ trong đó, nhưng luôn cảm giác không đúng, cắn chặt răng, Diệp Vân lại lần nữa từ đầu nhìn chăm chú Lam Ngọc lưu mấn, lúc này đây thời gian, càng là so với Di vãng, muốn dài hơn nhiều. Lại lần nữa mê mang hai mắt, Diệp Vân trong nội tâm mệt mỏi, đã sắp để cho hắn chóng mặt đi tới, có thể làm cho Diệp Vân cảm thấy như thế nghi hoặc, cái này Lam Ngọc trên lưu mấn, có thể thấy được đến cỡ nào mạnh mẽ. Lúc này đây tuyệt đối không thể thả vứt bỏ. Thành bại ở đây một lần hành động rồi, cắn chốt lưỡi, không thể cho phép trong nội tâm cảm giác bị thất bại sinh xôi. Diệp Vân khoe miệng trắng huyết, trong mắt có phồng lên tơ máu. Đây là lần thứ ba lý giải, hai lần trước Diệp Vân tuy nhiên đều riêng phần mình có tâm đắc, nhưng hắn vẫn rõ ràng, cái kia bất quá là đi lầm đường. Lúc này đây, hắn không thể bại, bởi vì đã phấn đấu lâu như vậy, nếu như là cứ để như vậy thua chạy lời nói, khó tránh có chút thật là đáng tiếc. Quay đầu sau lưng, Diệp Vận một lần nữa nhìn lại Lam Ngọc Lưu ngấn, bây giờ không có gì lạ tóc đen tại chính mình trong mắt mơ hồ đã mơ hồ, một đạo tóc đen vô số lần giao nhau, không biết quanh quẩn một chỗ tại bao lâu đợi đến Diệp Vân lại lần nữa mở mắt ra lúc bản thân đã tại một mảnh to lớn lam trên biển phía chân trời bên ngoài lúc phong quyển tàn vân gió bão Diệp Vân trôi lơ lửng ở trên mặt biển không có sử dụng bản thân chân khí cùng linh lực nhưng lại có thể đứng ở lam trên biển tuy nhiên trước mắt là một mảnh cường tráng khoát hải cảnh nhưng là chỉ là một mảnh cảnh biển không biết qua bao lâu Diệp Vân chỉ là một người đứng ở lam trên biển không biết đi qua bao lâu trước phía chân trời bên ngoài cái kia đủ để xé rách bầu trời gió bão phủ xuống thời giờ Diệp Vân hai mắt kiên định không một tia mê mang vươn tay hướng về phía trước mặt vô hình không gian cầm thật chặt trong tích tắc gió bão tan biến lam trên biển cũng xuất hiện mấy trăm đạo to lớn vòng xoáy đem lam biển hấp thu, mà diệp vân lộ ra mỉm cười tan biến vô tung. Diệp vân, Diệp vân, ở Diệp vân giống như là cái xác không hồn đi ở thì không ngoài điện mấy lúc kiếm đạo lao tổ thanh âm ở Diệp vân trong nội tâm văng, rồi để cho hắn hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, lập tức tức giận quát lên, ngươi vừa rồi là thế nào, thiếu chút nữa hụt chết lao tử, còn tưởng rằng tiểu tử ngươi tẩu hỏa nhập ma đây, Tiên tâm đi, ta Diệp vân mệnh rất cứng, ít nhất cái này Lão Thiên bây giờ còn thu ta không được. Vân dừng bước lại, ánh mắt lộ ra nụ cười, trong tay xuất hiện không gian chấn động, thần thức tàng ra kéo dài vô hạn ở thì không trong điện, tiểu tử ngươi thật đúng là cái đồ biến thái, chỗ này thì không điện lịch thì chi trận, thật sự chính là nhờ ngươi lĩnh ngộ rất nhiều. kinh ngạc vui mừng nhìn Diệp Vân Tuấn di lấy rời khỏi thì không ngoài điện đây, kiếm đạo lao tổ không khỏi cảm thán nghìn vạn đạo. hắn biết rõ Diệp Vân đối với không gian pháp tắc lý giải không tệ, hơn nữa lên cái kia miếng không gian trứng rồng trợ giúp, nhưng là không nghĩ tới, đã có thể đạt tới lĩnh ngộ lịch thì chi trận trình độ, mà thì không điện biến hóa, cũng làm cho nguyên bản vừa mới bước vào thì chi trận, mà khổ không thể tạo một đoàn nguyên anh cảnh tu sĩ đại hỷ không thôi, còn tưởng rằng là tôi luyện đã chấm dứt cho nên mới có thể một lần nữa phát huy riêng phần mình, có thể vì Lam Sơn huynh, cái này thì không điện không hổ là liên quan không gian mật tàng, nếu không phải chúng ta đau khổ kiên trì, chỉ sợ thật ngăn cản không nổi rồi. Nhìn Lam Sơn sắc mặt có chút dị thường, trong đó tại đây đàn nguyên anh cảnh tu sĩ ở bên trong, một gã nguyên anh tứ trọng tu sĩ ôn quyền cười nói: "Ha ha, đúng vậy a." Cười khổ nhìn về phía tên kia nguyên anh tứ trọng tu sĩ, Lam Sơn cười khổ nói: "Ta đây cũng không bao lâu lưu lại, kính xin Lam Sơn huynh nhanh lên gấp rút lên đường cho thỏa đáng." Nhìn Lam Sơn sắc mặt có biến, tên Thiên nguyên anh cảnh tứ trọng tu sĩ lại lần nữa hàn huyên vài câu về sau liên là thời khắc đã bắt đầu rời khỏi để tránh đến lúc đó thì không điện bảo vật bị những người khác đặt được Rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì theo lý mà nói trang chủ nói cho ta biết tin tức chắc có lẽ không sai mới phải cái này thì không điện nghịch thì chi trận sẽ phải mở ra thật lâu mới đúng ít nhất cũng là ở bên trong không trệ thạch bị người lấy được về sau tại mấy ngày mới có thể tiêu tán mất chẳng lẽ lại lam sơn trong nội tâm tất cả suy tư nhưng không thể giải thích vì sao chỗ này thì không điện nghịch thì chi trận rốt cuộc ra khỏi như thế nào nguyên nhân vì cái gì trong đó chậm cảnh có thể như vậy đột nhiên tan biến diệp vân ngươi đã đã có thể phá giải chỗ này địch thì chi trận rồi vậy liền đem lịch thì chi trận phạm vi một lần nữa khôi phục tốt rồi chỉ cần là đem ngươi bài trừ điểm này ngươi bây giờ có lẽ rất dễ dàng làm được à nhìn Diệp Vân khôi phục thể lực Kiếm đạo lao tổ mở miệng nói thế nào nghe được Kiếm đạo lao tổ lời nói về sau Diệp Vân nghi ngờ nói vừa rồi ta cảm nhận được không ít tiếng vang chắc hẳn có lẽ có không ít người đều đã đi tới rồi thì không trong địa rồi nếu như ngươi là để cho bọn hắn chui đi vào không phải có chút đáng tiếc sao Kiếm đạo lao tổ cười nói hoàn toàn chính xác đám người kia nghĩ lợi dụng thời gian danh vết nứt truy vào thực sự không có dễ dàng như vậy, không phải nỗ lực điểm một cái giá lớn tựa như đi vào kiếm một chén canh, trái lại nghị sướng vãi rồi. Diệp Vân gật đầu đồng ý, lập tức nói ra, chậm ngoại cảnh vây có 18 đầu yêu quái đang tại bảo vệ lấy, tuy nhiên muốn trọng khai chậm cảnh ta một người liền có thể làm được, nhưng để cho bọn chúng không ra một phần lực lời nói, cũng không thể nào nói nổi. Cho nên ngươi muốn xen lẫn trong đám này nguyên anh cảnh trong bọn họ. Kiếm đạo lao tổ cười hỏi. Đương nhiên, để đó miễn phí nhanh hơn cu li không cần, sử dụng cái gì? Diệp Vân gật đầu nói, chỉ là ngắn ngủn thời gian một nén nhang. Diệp Vân cũng không cử động nữa sử dụng không gian pháp tắc ở trong thuần hướng gì, mà là đơn giản hóa thân thành lôi quang. Huyết diệt lôi quang độn cũng không quá mức gấp rút lên đường, mà là trùng quy trùng cụ tiến lên. Sau đó Diệp Vân liền có thể cảm nhận được sau lưng lay động tràn nguyên anh cảnh khí tức, hạo hạo đáng đãng, đại quy mô. Một đám người riêng phần mình sử dụng nhanh nhất tiến lên, chiêu thức khác nhau, ba phủ xung quanh Lam Ngọc. Riêng phần mình đều tại dốc sức liều mạng gấp rút lên đường. Sừng sốt không ai chú ý tới lam ngọc trên tóc đen, cái này chính là Diệp Vân chỗ bố trí, nếu như hắn không có giải trừ nghịch thì chi trận chậm cảnh tìm hãm, chỉ sợ chung quy sẽ có người tới nghiên cứu đạo này không có chặt đầu sám xịt, tuy nhiên Diệp Vân tự tin những người này không có phá giải khả năng, nhưng là không thể không phòng. Cơ duyên lời nói, Diệp Vân vẫn tin tưởng đấy, vạn nhất thật sự có không người nào ý ở trong lĩnh ngộ, cái kia chính mình cũng đánh mất cái này cái gọi là tiên cơ, mà một màn này cũng không phải Diệp Vân muốn nhìn thấy đấy. Nhìn thấy, vừa rồi chính là cái kia kim đan ở chỗ này. Ngay tại một đám nguyên anh cảnh lẫn nhau chống lại lúc, một người trong đó thần thức bao trùm dưới thấy được hóa thân thành lôi quan diệp vân nhìn diệp vân khí tức điều đẩy rõ ràng đã mơ hồ có kim đan thất trọng cảnh giới không khỏi ra lệnh phía trước kim đan tiểu bối còn không mau dừng lại mắc câu rồi diệp vân nụ cười thu lại lộ ra một bộ kinh ngạc bộ dạng vừa rồi thì không điện dị lực bị giải trừ chẳng lẽ lại là các vị nguyên anh cảnh nói huynh hỗ trợ hừ một cái nho nhỏ kim đan cảnh thất trọng cũng là biết chút ít một chút kinh thường đi đến diệp vân bên người, điều tra lấy diệp vân khí tức trên thân đích xác là kim đan cảnh không thể nghi ngờ lúc này mới yên lòng lại hai tay ôm ngực chỉ cao khí ngăn nói ngươi đã bị chúng ta nhìn thấy liền cùng đi kiếm một chén canh cũng tốt Như thế nào? Nhìn trước mắt người này, Nguyên Anh cảnh nhị trọng người, Diệp Vân lộ ra một bộ lưỡng lự bộ dạng, giống như đang sợ, mà tên kia Nguyên Anh cảnh nhị trọng nam tử thực sự mặc kệ nhiều như vậy, lôi kéo Diệp Vân đi tới trong đội ngũ, hướng về phía bên người bạn bè âm thầm truyền âm, nói: Tập Thủy, đây không phải tìm đến một cái kẻ chết thay thư, đến lúc đó chúng ta đụng với Lam Sơn Huynh nói 18 đầu yêu quái thần thú lúc, để cho hắn đi trước thử xem, cũng cho ta chờ sớm có một chuẩn bị. Nhiễm Hỏa Hình cái này tham dò kế hoạch, có thể nói là hay quá. Nhìn Nhiễm Hỏa trộm tới Kim Cảnh, một gã dung mạo bình thường, tay nắm lấy một thanh quạt lông nam tử, cười chúc mừng. Nhìn Diệp Vân có chút chần chờ, nhiễm hỏa khí tức tiết ra ngoài, lập tức, Nguyên Anh cảnh uy áp giảo giạt trấn áp hướng Diệp Vân, hung hăng nói: "Tốt rồi tiểu bối, ngươi nếu tới nơi đây, vậy Nguyên nên có làm tốt chịu chết chuẩn bị, bất quá ta cùng tập thủy huynh cũng không phải không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi đợi lát nữa đi chỗ đó 18 đầu yêu quái cột đá trên đi một lần, nếu như không có vấn đề gì, ta liền cho ngươi một kiện pháp bảo." Nhiễm hỏa vung tay lên, trong tay lập tức xuất hiện một kiện kim quang lập loại áo giáp, khí tức nội liễm giữa. Diệp Vân cố ý làm ra một bộ tham lam bộ dạng, nuốt nước miếng nói: "Không biết hai vị Nguyên Anh cảnh đạo huynh có yêu cầu gì, nếu như là tại hạ có khả năng làm thỏa đáng đấy." Cái kia nhất định như thực chất làm theo. "Tốt, đã như vậy lời nói, ta đây liền trước đem cái này áo giáp tặng cùng ngươi, để tránh chờ một chút nói ta lấy lớn nhiễu nhỏ." Nhiễm Hỏa trái lại rất hài lòng Diệp Vân bộ dạng, đem này cái hạ phẩm tiên khí áo giáp trực tiếp ném hướng Diệp Vân, đồng thời uy nghiêm cảnh cáo nói, "Ngươi có thể ngàn vạn đừng cho ta đùa giỡn hoa chiêu gì, nếu để cho ta phát hiện ngươi cầm chỗ tốt không làm sống lời nói, ta thế nhưng là có mấy trăm chủng phương pháp nhường ngươi sống không bằng chết, ngươi suy nghĩ một chút rõ ràng." Nhỏ lên tiên huyết Diệp Vân lập tức mặc vào bộ này hạ phẩm tiên khí kim sắc áo giáp, đồng thời để cho kiếm đạo lao tổ bắt trước nhiễm hỏa khí tức, để tránh để cho hắn nhìn xuất hiện, chính mình đem hắn chạy xuống khí tức làm cho xóa đi. Ở Diệp Vân nhỏ lên tiên huyết nhận chủ trong đáy mắt, Diệp Vân cũng đã ra tay đem nhiễm hỏa hậu chiêu làm cho thanh trừ, mà người sau vẫn còn cho rằng Diệp Vân mặc vào cái này khôi giáp sẽ ngoan ngoãn bị chính mình chỉ huy, sinh tử đều tại trong tay của hắn, mà Diệp Vân liền chỉ cần yên lặng xem xét đám này nguyên anh cả người, là như thế nào vì chính mình xông qua cái này thì không trong điện 18 đầu yêu quái thạch thú rồi. Tốt rồi. Ngươi bây giờ có lẽ cũng biết ta đây tiên khí kim cương giáp lợi hại, chỉ cần mặc nó, ta bảo đảm ngươi đi 18 yêu quái thạch thú thời điểm sẽ không có vấn đề gì. Nhiễm Hỏa hai mắt tràn ngập nụ cười, từ Diệp Vân tại bị tự mình phát hiện một khắc này lên, Diệp Vân cũng đã đã định trước mạng của hắn không thuộc về chính hắn, hơn nữa Diệp Vân còn mang lên trên bộ này bị chính mình rèn luyện hồi lâu kim cương giáp, hắn nếu như là tự giác, cái kia sẽ chết ở 18 đầu yêu quái thần thú trong miệng, có thể nếu không tự giác, chính mình nhất định cho hắn biết, cái này sống không bằng chết tư vị. Tập thủy huynh, hai người chúng ta cũng đi nhanh đi không thể để cho những người này so với chúng ta trước thời hạn đến 18 yêu quái thần thú chỗ đó. Nhiễm hỏa nhìn lần lượt bay vọt đi tới nguyên anh cùng thế hệ, không khỏi mở miệng nói, tốt rồi, hiện tại theo chúng ta cùng nhau thân đi đi, chúng ta cũng sẽ không vô sự có hại ngươi, chỉ là cho ngươi đi một lần, một lần cuối cùng giải thích. Nhiễm hỏa cùng tập thủy cũng sẽ không hiểu, tại đây nhánh nhân số to lớn trong đội ngũ, một người duy nhất không thể treo cho người, đã bị hai người bọn họ hoàn toàn đắc tội. Hắc hắc, như vậy là kim đan cảnh thất trọng tiểu bối, nhất định cái kia giao cho ngươi chiếu cố, tập thủy. Nhiễm hỏa đem diệp vân càng làm cho một bên hảo hiu. Đồng thời bước chân vừa nhấc, cực nhanh chạy vội ở làng Ngọc trên. Xách, đã biết rõ loại này trọng trách ném cho ta. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Diệp Vân, Tập Thủy thản nhiên cầm chặt Diệp Vân một bên góc áo, tức thì tăng nhanh, đồng thời vận dụng chân khí chăm chú nguồn gốc bền vững ở Diệp Vân, để cho người sau vô luận vận dụng biện pháp gì, đều khó có khả năng rời khỏi hắn bên cạnh cự ly. Hai người này liền tại đây đánh cái gì chú ý. Lam Sơn ở Tập Thủy cùng nhiễm Hỏa hai người sau lưng, ẩn nấp khí tức lúc, trông thấy hai người đem một bên Diệp Vân mang theo cùng nhau rời khỏi, mặc dù biết hai người không có cái tốt tính toán, nhưng đối với Diệp Vân cảnh giác, hắn đồng dạng không có tiêu giảm. Từ hôm qua chính là cái tiêu kim đang cảnh thất trọng giết chết một gã chính mình nguyên anh cảnh sư Huy lúc, hắn liền đối với toàn bộ tiến vào Tu di Bảo tàng ở trong người, ôm vô cùng lớn cảnh giác. Mà loại này cảnh giác, thường thường sẽ ở thời điểm mấu chốt cứu hắn một mạng. Điểm này, ở sư minh của hắn trên người đã nhận được chứng minh là đúng, giả sử cái kia sư minh giống như là chính mình chú ý cẩn thận, cũng sẽ không rơi vào một cái bỏ mình linh hồn tiêu tan kết cục. Quy 1 chương 653, luyện kiếm tư chất. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 3. Kỳ hỷ, tiền bối thế nhưng là cũng vẫn luôn không có tu luyện qua vì cái gì chỉ gọi linh nhi một cá nhân tu luyện sư minh câu nói này hoàn toàn liền nói không thông nha lại còn muốn cứ gọi tiền bối để giáo huấn linh nhi cười hì hì nhìn xem kim an cầm trong tay kiếm gỗ bông xuống kim linh nhi nhìn xem hắn nhìn về phía diệp vân ánh mắt cũng đã biết muốn nói cái gì thiếu nữ đối diệp vân làm cái mặt quỷ rất là nghịch ngợm tiền bối làm như vậy tự nhiên là có được tiền bối dụ ý thuấn hồ bằng vào tiền bối cảnh giới cũng sẽ không kém cái này một lát hay là nói ngươi có thể cùng tiền bối so sánh sao kim an lẩm bẩm một câu liền không để ý tới nàng nữa kim an tự biết miệng đần từ nhỏ đến lớn cùng kim linh nhi ở giữa đấu võ muồng chưa từng có thắng nổi. Diệp Vân nhìn xem hai người đấu võ mồm, không khỏi mỉm cười, nhưng trong lòng nhớ tới kiếm đạo chân ý. Kiếm đạo sao, cũng không biết đến nguyên anh cảnh về sau, phải chăng có thể chân chính chịu nổi chân khí cùng linh lực cộng đồng dung hợp, nếu là có thể lời nói, trời sinh một kiếm y lực sợ rằng sẽ đột bay manh tiến bảo. Diệp Vân hiện tại cũng đã thành thói quen hai người kia bên thai bờ ở Mỹ, Kim An trên đường đi phạm là gặp được nghỉ ngơi thời điểm, liền sẽ mời giáo mình bộ dáng, Diệp Vân ngược lại là hơi xúc động, mạnh lên, thật là rất làm cho người khác mê muội. Bất quá ngươi bây giờ hẳn không phải là có thể lúc cân nhắc những thứ này đi trong cơ thể ngươi hỏa độc nếu như không có viên kia ức chế hỏa độc đan dược không có gì đáng ngại sao kiếm đạo lao tổ âm thanh êm vang lên có chút bất tâm hắn cũng không phải như diệp vân như vậy không thèm để ý bây giờ được cửu long đoàn hồn thảo thai ngén về sau linh hồn chi lực cũng là có chút tăng cường nếu là tại gặp được tuyệt phẩm tiên khí về sau cũng sẽ không chỉ vận dụng kiếm đạo ý chí đe dọa một chút có thể chân chính thể hiện ra một chút uy lực tới đến lúc đó nếu như diệp vân thể nội hỏa độc vẫn là không có thanh trừ sạch sẽ liền đem tiên nguyệt vương triều nữ tử chém giết là được kiếm đạo lao tổ kiếm ý thế nhưng là cực kỳ cường đại giống diệp vân lần thứ nhất gặp phải hỏa long roi có yêu ớt bản năng Tại gặp được của mình kiếm đạo ý chí về sau Jun lề bề, nhưng nếu là Diệp Vân thật gặp những cái kia đã linh trí thành thục tuyệt phẩm thiên khí, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Nhất là bây giờ hắn kinh mạch trong cơ thể còn bị hỏa độc ngăn chặn ở, chân khí cũng không thể hoàn toàn thi triển. Dưới loại tình huống này, nếu như muốn tại cực bắc xương lệnh chi địa đạt được chí bảo, cực kỳ khó khăn. Bất quá cũng may Diệp Vân cũng biết tình huống hiện tại, không phải nghĩ quá nhiều thời điểm. Hiện tại Diệp Vân mong muốn nhất chính là đạt được một kiện băng hệ thiên địa linh tài, có thể đem thể nội hỏa độc cho đều tiêu trừ. Dù sao nếu như là tìm kiếm băng linh tinh, từng mai từng mai tìm kiếm, từng mai từng mai phục dụng lời nói không khỏi quá mức tiêu tốn thời gian, mà một khi đạt được một kiện băng hệ thiên địa linh tài, Diệp Vân thể nội hỏa độc chắc chắn trong nháy mắt bị rõ ràng sạch sẽ, mà lại thể nội băng linh khí cũng sẽ bởi vậy đạt được chỗ tốt không nhỏ. Không gian pháp tắc bên trong thuẫn gì, không biết hiện tại còn có thể thuấn gì bao lâu. Thở dài, Diệp Vân nhìn xem tốc độ của ba người, ít nhất cũng phải ba ngày mới có thể đến cực bắc xương lạnh chi địa. Loại tốc độ này cho dù đối với Kim Linh Nhi cùng Kim An đến nói là đã cực nhanh, nhưng đối với Diệp Vân đến nói, hay là quá chậm. Nếu là tại Diệp Vân không bị hỏa độc ăn một lúc, hắn chỉ cần nửa ngày công phu chỉ sợ liền có thể đến. Mà bây giờ chỉ là trên đường lãng phí thời gian, liền đã vượt qua 2 ngày, Diệp Vân cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười khổ. Hỏa độc mặc dù tạm thời bị trong cổ miếu sinh chi hồ bên trong một linh lực tiêu trừ không ít, nhưng Diệp Vân phát hiện thứ quỷ này lại còn có thể sinh sôi, mà lại sinh sôi bắt đầu tốc độ nếu như nếu như không có có thể áp chế lời nói, vậy liền sẽ là cái đại phiền toái. Nếu như không thể mau chóng đem hỏa độc rõ ràng, như vậy Diệp Vân là càng ngày càng suy yếu, thậm chí là gặp phải chân khí ngược lại giảm tình huống. Diệp Vân đem khí tức của mình áp chế ở đến kim đan lục trọng viên mãn trình độ, lại không dám quá mức áp chế, một khi gặp được nguy hiểm, vậy liền rất phiền phức. Nói không chừng muốn thi triển sau cùng chiêu pháp, đem Kim Đan tất trọng chỗ tích xúc chân khí đều bộc phát, hòa vào Tử Ảnh Thần Kiếm bên trong, sau đó thi triển trời sinh một kiếm, để cho mình trở lại đỉnh phong bảy hơi thở. Một khi làm như vậy, Diệp Vân chính là sẽ cảnh giới suy yếu, có lẽ sẽ thuối lui đến Kim Đan cảnh ngũ trọng, thậm chí tứ trọng. Nếu là lúc trước Diệp Vân, tất nhiên sẽ nhiều hơn cân nhắc, nhưng bây giờ, Diệp Vân lại là có vô số tiên linh chi thạch, thi triển sau cùng thủ đoạn có thể sẽ để cảnh giới rơi xuống, nhưng nếu quả thật gặp nguy hiểm, cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, dù sao còn sống càng quan trọng. Bất quá Diệp Vân như vậy nghĩ, nhưng kiếm đạo lao tổ cũng tuyệt đối không tán đồng. Căn cơ dao động tại Diệp Vân trong mắt là chuyện nhỏ, nhưng ở Kiếm Đạo Lao Tổ trong lòng cũng tuyệt đối không phải nói một chút đơn giản như vậy. Diệp Vân vì sao có thể làm được lấy kim đan cảnh dung chuyển nguyên ánh cảnh, trọng yếu liền là chân khí cùng linh lực phẩm chất, một khi Diệp Vân dung chuyển căn cơ, chính là gặp phải cả hai phẩm chất kịch liệt hạ xuống khả năng, mà cái này một khi hạ xuống rất có thể không cách nào khôi phục. Hỏa Long này roi cũng quá ngoan cố đi, lão phu đều tốt như vậy nói khuyên bảo, con tiểu long này lại còn không cho lão phu mãn nếu như nó hay là không phục tùng lời nói, rước quát để lão phu nghiền nát linh trí của hắn, lớn không được là phẩm chất giảm xuống một chút, nhưng cũng vẫn là tuyệt phẩm tiên khí kinh lịch một đêm, nhìn xem Diệp Vân tại đống lửa bên cạnh thất thần nhìn qua nhảy nhót hỏa diễm kiếm đạo lao tổ hùng hùng hổ hổ, kỳ thật kiếm đạo lao tổ hiện tại cũng là nóng nội, trải qua thời gian lâu như vậy, mặc cho linh hồn chi lực như thế nào áp bách hỏa lòng này roi, chính là không muốn nghe lời nói, nhận Diệp Vân vì chủ nhân chân chính, phản phất bởi vì Diệp Vân lúc trước kia gần như cưỡng bách chân áp thủ đoạn treo đến nó không thích, hoặc là cảm giác được Diệp Vân khí tức thật không tốt, liền có muốn chạy trốn dự định, làm sao kiếm đạo lao tổ linh hồn chi lực thực tế cường đại đưa nó áp chế, nếu không liền rất có thể sẽ có thoát đi khả năng. Tiên nếu thử lần này linh nhi tay nghề. Kim Linh Nhi hai tay cẩn thận cầm một cây cháy khét gậy gỗ, phía trên có một đoàn màu đen than trạng vật thể. Người tùng tìm nói, đây là Linh Nhi dụng tâm nghiên cứu nướng thỏi thịt, Tiền Bối nếm thử. Đúng vậy à, Tiền Bối, Linh Nhi tay nghề thật đúng là nhất tuyệt, liền ngay cả ta cũng là rất ít tàn đến. Ngươi thế nhưng là có phúc. Kim An cười nói, kia là tự nhiên, vốn thủ nghệ của cô nương há lại người bình thường có thể ăn bảo. Kim Linh Nhi vỗ bộ ngực, xiêm y màu xanh lục bao khoảng ngây nô bộ ngực phanh phanh động. Kim An tức giận, nguyên lai like cho là ngươi chỉ là tâm tính còn chưa dài đến, không nghĩ tới tuổi tác ngược lại là lớn, chính là nên lớn địa phương không lớn. Ngươi hiểu cái gì? Cái này gọi hậu tích bát phát. Ngươi cho rằng là trước kia gặp phải cái kia yêu diễn mặt hàng đồng dạng a? Không cao hứng chừng mắt liếc cười nạo mình Kim An, Kim Linh Nhi vội vàng chạy qua một bên đống lửa thượng tướng cháy khét khói thì gõ xuống, tự an đuổi mình, đốt cháy khét càng tốt hơn, có trợ giúp tăng lên linh lực. Ai, từ nhỏ đầu gõ liền hồ đồ, thật sự là khó vi sư tôn. Kim An rơi lên kiếm gỗ, nhớ lại Diệp Vân ban ngày giáo cho kiếm pháp của mình, mưa múa, kiếm ra thời điểm, khóa tâm tại thần, đương tụ thuộc về tự thân ý chí. Kim An mặc dù ngày thường bên trong kiếm bất ly thân, nhưng đối với kiếm đạo lý giải lại còn kém rất xa. Linh lực nói chuyện quá mức hư miểu, nhưng kiếm đạo không phải là không như thế. Nhìn xem hắn nghiên cứu bộ dáng, Kim Linh Nhi cùng Diệp Vân cũng không có đi cái dậy, đã muốn chân chính biến thành cường giả, liền chỉ có hậu thiên cố gắng. Mặc kệ là Diệp Vân hay là Đố Kiếm Ngâm loại thiên tài này, cũng là như thế. Huống hồ Diệp Vân cùng Kim An đều không so Đố Kiếm Ngâm, Đố Kiếm Ngâm vốn là trời sinh thuộc về kiếm, có thể có thành tựu của ngày hôm nay có thể nói là chuyện đương nhiên, nhưng Diệp Vân lại là một bước một cước gấn trèo lên núi cao, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng hoàn toàn khác biệt. Chạm. Kim An nhắm mắt sau một hồi lâu, lần thứ nhất hướng phía dưới vung lên một kiếm, mặc dù chỉ là tạo nên sóng nhỏ lại là để Diệp Vân tán thán nói quả nhiên tư chất cũng coi như không tệ, như nếu không cũng sẽ không lấy Nguyên Anh cảnh nhất trọng viên mãn tu vi, cùng ngày đó hai cái Nguyên Anh cảnh nhị trọng tương bắc, một kiếm này ẩn ẩn có đụng vào kiếm đạo chân ý khả năng. Không sai, kế tiếp theo đi. Diệp Vân đánh giá để Kim An Tâm càng thêm kiên định, hắn tựa hồ ẩn ẩn ngộ ra một tia kiếm ý, mặc dù như có như không, nhưng lại cùng Dĩ Vãng có khác biệt rất lớn. Bất quá cũng chỉ có một tia, chân chính để hắn đem sở học công pháp bí điển từ bỏ, chuyên tâm tu luyện kiếm đạo, sợ rằng sẽ do dự thật lâu, dù sao chuyên tu kiếm đạo không nhất định có thể thành công. Nói phân không đều có các đường, dù cho là dày đặc khắp thiên hạ bên trong, ai lại có thể khẳng định con đường của mình nhất định là chính xác, tất cả mọi người chẳng qua là từ tìm kiếm ngã lăn mà thôi, mặc dù có tiền nhân dẫn đường, nhưng cuối cùng lấy được thành tựu, vẫn là phải nhìn mình lựa chọn như thế nào. Là cắn răng kiên trì, chặt đứt không phiền não kia, hay là vùi đầu khổ học, tâm vô bàng vụ thẳng hỏi tiên, tu sĩ chi bên trong tuyển chọn hai con đường đồng thời đi cũng là không ít, nhưng bây giờ chân chính có tài hoa xuất chúng người, lại là ít càng thêm ít. Diệp Vân, có thể tính là một cái, hắn đối tại thế gian hồng trần thái độ đã có một tia bình thản, nếu là nói nhìn tấu lại là bưng lấy quá cao, có lẽ chỉ là khinh thường tại để ý tới. Thế gian phạm nhân sự tình cùng ta có liên can gì, ta đi thẳng tiến lên, nếu có người ngăn, một kiếm giết chết, nếu có phật cản, liền đem phật chu diện. Cái này chú định sẽ là một đầu gian tân đường, nhưng Diệp Vân lại là không có một tia e ngại, tương phản, hắn hôm nay chính là công thể bị thương điều kiện tiên quyết, cũng ôm lấy vô hạn hy vọng. Diệp Vân từng tại trong lòng chưa tính toán gì lần thử hỏi, nếu là không có kiếm đạo lao tổ lời nói, con đường sẽ như thế nào, sẽ hay không kiên trì nổi, mà mỗi một lần đáp án, tùy tâm trả lời, đều chỉ có một chữ là chưa bao giờ có một tia hối hận suy nghĩ. Lao tổ Kim An tư chất như thế nào? Đêm dài đằng đẵng, Diệp Vân nằm ở trên mặt đất, liếc qua còn tại dụng tâm nghiên cứu kiếm đạo Kim An, cười nói, còn có thể, nếu là có hơn mấy phân dũng khí, ngược lại là có thể tài bồi một chút. Kiếm đạo lao tổ nhẹ gật đầu, mặc dù biết Kim An là nửa đường luyện kiếm, nhưng vẫn là đối với Kim An trên kiếm đạo trời phân không có phủ định, ngược lại là một câu tảng Dương. Hắn càng mạnh liền càng tốt, nếu là thật sự đối với kiếm đạo không được, đó mới là để Diệp Vân cảm thấy đau đầu. Bây giờ có thể để cho kiếm đạo lao tổ huấn luyện mấy ngày cũng là có thể thắng qua chính hắn đau khổ luyện kiếm hơn 10 năm chính là kiếm đạo lao tổ tu vi dọc theo con đường này mỗi đến ban đêm trong cơ thể ta hỏa độc đều sẽ giảm yếu rất nhiều chẳng lẽ những ngày hỏa độc cũng biết nghỉ ngơi tỉnh ta đêm hôm khuya khoét ngủ không mạnh khỏe Tuy ý nằm diệp vân cười cùng kiếm đạo lao tổ hàn huyền nghe tới không ít kiếm đạo lao tổ lúc tuổi còn trẻ tin đồn thú vị kiếm đạo lao tổ cũng là có chút hư vấn không nên nói ba mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và vợ ở bằng các cách sau vui năm bấm ai like, theo dõi bình luận quan phiếu chuyện đề cử đặt mua độc cỏ liền trên áp đồ nạt cho cẩn vợ ở đối với mỏ mọ, việt kéo tẩy, rồi hay sọt tìm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 fan vu Anh. đa tạ các đạo hữu đa đọc truyện quy một chương 654 quỷ quái tượng đá chương 654 quỷ quái tượng đá chương trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách Diệp Vân hỗn hợp tại đây đàn Nguyên Anh cảnh trong đám người nhìn những Nguyên Anh này cảnh trong mắt của nhiệt cùng hưng phấn không khỏi cảm thán muôn vàn, người tu đạo vốn là có lẽ đã bình ổn lại tâm đối đãi vật gì đó bây giờ bọn hắn đã đi lên lối rẽ vô cùng tốt khí chân quý đang ăn dược. Hy vọng đặt ở loại này ngoại lực bên trên, như thế nào lại có hy vọng? Giống như Đỗ Kiếm Ngâm mà nói, người sau chỉ bằng mượn một thanh kiếm, chỉ tu kiếm đạo, liền có thể làm được cùng mình như vậy. Dùng kim đan cảnh tu vi thẳng hướng nguyên anh cảnh định phong tu vi, mà bọn hắn hiện tại làm việc làm, tại chính mình xem ra, liền chỉ còn lại có buồn cười mà thôi. Loại người này, như thế nào lại ở tu hành trên đường đi bằng thẳng? Dùng ngoại lực trúc cơ đường, nhất định là chịu không được năm tháng tiếp nạn tới lễ. Điểm này vô luận là kiếm đạo lao tổ đối với chính mình nói, vẫn còn là Diệp Vân chính mình nhận thức đều là dị nhiên dừng lại tại trong lòng. Ta cùng với Nhiễm Hỏa huynh thực sự không phải là đem ngươi hướng tử lộ trên bước, nếu như ngươi là ngoan ngoãn nghe lời tựa như Nhiễm Hỏa huynh nói như vậy, dẫn chúng ta từ thì không trong điện an toàn rời khỏi, khó không thể cho ngươi một hồi ta hóa, đến lúc đó ngươi coi như là đột phá đến nguyên anh, cũng chưa hẳn không thể. Nhìn Diệp Vân chán nản bộ dạng, mang theo Diệp Vân cùng nhau rời khỏi tập thủy cao mày nói: "Đạo huynh loại bỏ rồi, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một ít thương cảm sự tình, cho nên tâm tình có chút lên xuống, thật ra khiến đạo huynh lo lắng rồi." Nhìn tập thủy đối với chính mình giả ý đồng ý, Diệp Vân cười thầm một tiếng, tùy ý bày ra một bộ chán nản bộ dạng. Để cho tập thủy tin là thật, tiếp tục gấp rút lên đường. Trọn vẹn một canh giờ chạy như điên, Diệp Vân một bên lúc nghỉ ngơi, một bên nhìn về phía Lam Ngọc trên đột nhiên xuất hiện vết kiếm, phía trên bá đạo sắc bén sắc ý để cho Diệp Vân biết rõ, là đố kiếm ngâm đi qua đường, mà người sau chống cự nghịch thì chi trận chậm cánh phương pháp, tuy nhiên không phải giống như là chính mình từ bên trong mà giải, nhưng chỉ sợ cũng là dựa vào kiếm cảnh đối kháng, dùng xóa đi chậm cảnh đối với hắn nước thuốc Tiểu tử kia với ngươi giống nhau, tất cả đều là biến thái a, loại phương pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Nhìn đố kiếm ngâm ở Lam Ngọc thượng lưu bên dưới với kiếm, Kiếm đạo lao tổ kinh ngạc nói, có thể sử dụng bản thân đối với kiếm đạo lý giải cứng rắn chống đỡ nghịch thì chi trận chậm cảnh áp bách. Tiểu tử này chỉ sợ đối với chậm cảnh lý giải, hiện tại chỉ là so với ngươi kém một trong điểm. Cái này có cái gì? Nếu như là hắn mà nói, cái kia thật sự chính là có buồn sự như vậy. Dù sao ta cũng không có nghĩ qua hắn sẽ bị vây ở nghịch thì chi trận. Nói như vậy, ngược lại có thể cho ta cùng với hắn giao thủ, hơn nữa công bằng. Nhắm hai mắt lại cùng kiếm đạo lao tổ trao đổi, nhìn lao tổ nhiều hứng thú bộ dạng, Diệp Vân cười nói, cùng người sau kiếm đạo đối kháng, tuy nhiên thời khắc đều có được chết nguy hiểm, nhưng đây cũng là tu đạo đường đi trên cần phải tu luyện nếu như là một đường bằng phẳng lời nói, đối với Diệp Vân mà nói, khó tránh liền là một chuyện tốt. Được rồi, hay là đi nhìn một chút chỗ này thì không trong điện 18 tòa yêu quái tượng đá tốt rồi, ta cũng muốn nhìn một chút cái này. Tu Di đạo nhân ở thì không trong điện thủ đoạn. Nhìn tập thủy cùng nhiễm hỏa đem Diệp Vân dần dần đưa đến cửa thứ nhất thí luyện chi địa, kiếm đạo lao tổ cười nói, nhìn hai người trong hai mắt tham lam cùng cùng nhiệt, kiếm đạo lao tổ đối với cái này cũng không dường như Diệp Vân như vậy chán ghét, phản mà là một loại thưởng thức thái độ. Người nếu như sinh mà không tham, thì như thế nào sẽ trở nên mạnh mẽ, cùng Diệp Vân lý niệm không giống với. Kiếm đạo lao tổ đối với ngoại vật nhu cầu đồng dạng ôm lấy nhiệt tình, từ nhấm nháp thú huyết thủ đoạn đến gặp, liền có thể thấy được. Hắn đối với trở nên mạnh mẽ phương pháp, chỉ cần không thẹn với lương tâm, đều là có thể chuyện đương nhiên tiếp nhận. Dù sao cũng không phải cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. Trong mắt hắn, ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài không thể không tôn trọng, những địa phương khác, mở một con mắt, nhắm một con mắt đi tới có thể. Tốt rồi, bây giờ cái này thì không điện cửa thứ nhất cũng đã có thể xem như đến. Hiện tại chúng ta cùng chư Vị đạo hưu phải ở chỗ này nghiên cứu, ngươi cẩn thận một chút, đừng đi loạn. Nếu như ném đi tính mạng, cũng trách không tội người. Nhìn đi tới mọi người ở ngoại vi lợi thủy cùng Nhiễm Hỏa phân phó Diệp Vân không cần khắp nơi đi rồi, cũng gia nhập thảo luận đàn ở trong. Bọn hắn cũng không sợ Diệp Vân chạy trốn mở ra, chỉ cần Diệp Vân còn mang theo gian phòng này kim cương giáp, vậy hắn chính là con vịt đã đun rồi, bay không đi. Hơn nữa Diệp Vân bây giờ nhất niệm đều tại Nhiễm Hỏa trong khống chế, chỉ cần hắn cảm giác Diệp Vân hơi có không đúng, liền sẽ sử dụng cái này hạ phẩm tiên khí, muốn Diệp Vân mệnh. Dù sao chỉ là một cái chính là kim đan cảnh tiểu bối, vẫn còn là quá trẻ tuổi sao? Nhìn Diệp Vân cũng không có bối rối, ngược lại khắp nơi xem chừng, tập thủy liếc qua về sau, liền lại lần nữa đắm chìm tại phá trận phương pháp chính giữa. Lao tổ Nhìn ra cái gì không giống nhau sao? Diệp Vân nhìn bên ngoài trấn thủ 18 tòa thật to yêu quái tượng đá, trong đó mỗi một đạo tượng đá bên trên đều có được mấy trăm đạo không dưới vết kiếm, mà từ vết kiếm ý cảnh ở bên trong, Diệp Vân cũng có thể biết rõ Đố kiếm ngầm đã vượt lên đầu chính mình, trước thời hạn vượt qua kiểm tra. Mà Diệp Vân nơi đây trở ngại thật sự là nguyên anh cảnh quá nhiều người, nếu như tùy tiện tiến lên lời nói, chọc giận nhiều người tức giận, coi như là chính mình cũng không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì tự mình chống đỡ mấy trăm danh nguyên anh cảnh cường giả bay về sau nhưng mà đi, tuy nhiên tu vi của hắn cao hơn ra một ít, nhưng mà số lượng trên ưu thế, vẫn còn là cực kỳ khủng bố thứ này không phải dễ treo như vậy. Nếu như quả để cho đám người kia xuất thủ trước thử lời nói, chỉ sợ kết quả sẽ phiền tay hơn. Nói tóm lại, kiếm đạo lão tổ trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, chỉ có ngươi cái thứ nhất thành công, chỗ này 18 yêu quái trận liền sẽ một lần nữa mở ra, đến lúc đó tự nhiên sẽ ngăn cản cước bộ của bọn hắn, chỉ cần ngươi không phải đột phá, nó liền sẽ một mực tồn tại, thẳng đến kế tiếp người thành công đánh vỡ chịu. Chẳng lẽ nói tiến vào càng nhiều người, cái này pháp trận uy lực liền sẽ càng mạnh. Nghe xong kiếm đạo lão tổ lời nói về sau, Diệp Vận Nữu mày hỏi cũng có thể nói như vậy, chỉ có điều chẳng những pháp trận uy lực sẽ trở nên mạnh mẽ, ngay cả trầm cảnh cũng sẽ là tăng phúc đến không hợp thói thường cảnh giới, cho nên nói cái này pháp trận, tốt nhất vẫn còn là một mình ngươi đi vào, cái kia hai cái nguyên anh kỳ được rồi ư, cho ngươi đi chịu chết thăm dò, mượn cơ hội lần này, ngươi cũng có thể ở cất giấu trong đó chút ít thủ đoạn, đến lúc đó để cho bọn chúng biết rõ lợi hại, sinh tử chỉ ở đồng nhất thuần trị. Kiếm đạo lao tổ nhắc nhở, Diệp Vân khẽ gật đầu, trầm mặc không nói. Tốt rồi tốt rồi, cuối cùng phải làm sao hay là muốn xem ngươi, bất quá ta khuyên ngươi bây giờ còn là đừng bắt tội bọn hắn, món đó vẫn kiếm sơn trang tiểu tử. Tựa hồ là chuẩn bị để cho hắn cái này mới xây dựng liên minh cùng nhau đi vào, không thể nói trước còn sẽ có người chết trong này. Cảm giác Diệp Vân trong nội tâm lưỡng lự, Kiếm Đạo lao tổ cười lạnh nói, đám người kia lúc đó chẳng phải chuẩn bị cho ngươi đi chịu chết từ, Đã như vậy lời nói, cần gì còn muốn nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn cùng một chỗ đi vào, vậy hay để cho bọn hắn đều đi chết đi. Ta chỉ là đang nghĩ chờ một chút nên như thế nào đi vào mà thôi, nếu để cho bọn hắn đám người kia trước thời hạn đụng vào 18 yêu quái trợn lời nói, cái này vài trăm người tăng phúc cường độ đã mở mở, thực lực của ta chính là mạnh hơn gấp 10 lần, cũng rất khó thông qua. Diệp Vân lắc đầu, thản nhiên nói Diệp Vân chưa bao giờ ưa thích làm càng nhiều nữa giải thích, mặc dù không có cùng Đỗ Kiếm Ngâm như vậy tùy ý hạ sát thủ, nhưng cũng tuyệt không phải loại lương thiện, coi như là vừa rồi nhiễm hỏa cùng tập thủy, hắn mặc dù không có gọn gàng dứt khoát chém giết, nhưng là ở trên người bọn họ để lại ơn ký, nếu là ở yêu quái trong trận chết mất cũng thêm mà thôi rồi, nếu như là sống đi ra lời nói, cái kia chờ đợi bọn họ vẫn còn là tử vong, Diệp Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Các vị có thể hay không nghe tại hạ một lời? Nhìn chuẩn bị tranh nhau xông đi vào Nguyên Anh Cảnh đám người, một đạo du dương thanh âm vang lên, ở vô số người nhìn chăm chú dưới, Lam Sơn cười nói, tại hạ Lam Sơn. Cũng là lúc này đây hỏi Kiếm Minh Minh Chủ, lúc này đây 18 yêu quái trận tin tưởng mọi người cũng là biết rõ ý lực, nếu như là tại hạ lời nói, đương nhiên có thể xông đi vào, nhưng nếu như là nguyên anh cảnh tam trọng bến dưới người, vậy liền phải cẩn thận rồi. Lam Sơn Minh Chủ lời nói này, chẳng lẽ là muốn chúng ta những người này ở ngoài cửa trông coi, để cho bảo vật đều rơi vào những nguyên anh này cảnh tam tứ trọng nhân thủ trên. Lam Sơn lời nói tự nhiên sẽ khiến cho một số người khó chịu, đặc biệt là nguyên anh cảnh tam trọng bến dưới người, hô quát tiếng sóng sau cao hơn sóng trước, nhưng sau nhìn về phía Lam sơn lúc, hắn lại nhẹ nhàng cười cười. Không biết, trong tay của ta ta có một vật có thể tạm thời ngăn cản cái này 18 yêu quái trận tiến công, chỉ có điều chỉ có ba cái thời gian hô hấp, cho nên ta nghĩ muốn tìm người tới trước nếm thử một chút, không biết các vị còn có nể chọn người. Ai cũng sẽ không dựa vào một câu nói như vậy liền muốn làm loại này không hề căn cứ cho bạch, mà một bên nhiễm hỏa cùng tập thủy hai người lẫn nhau nhìn đối phương một cái, vội vàng đi tới Lam Sơn bên cạnh, cùng kính nói, Lam Sơn minh chủ, ta chỗ này trái lại có thể để cử một người, tin tưởng hắn định cũng không có gì ý kiến. Nói như vậy, cái kia hai vị giúp đỡ tại hạ đại ân. Nhìn đi tới bên cạnh mình hai người, Lam Sơn ra vẻ kinh hỉ nói, không biết hai vị đạo huynh là đề cử rồi người phương nào có thể nhưng trong lúc chờ đại nhiệm hắc hắc minh chủ đợi chút nữa liền có thể đủ nhìn thấy hai người cười nhìn về phía lam sơn bọn hắn thế nhưng là so với những mắt này lộ cùng nhiệt tu sĩ hơn nữa hiểu rõ lam sơn nói là có thù tất báo cũng là không sai bị lắm mà bọn hắn sở dĩ rõ ràng lam sơn tính cách tự nhiên bọn hắn cũng là vẫn kiếm sơn trang người, chỉ có điều nhưng là cũng không có bại lộ tuân theo cái này đại sư huynh lời nói ở thời khắc mấu chốt âm thầm trợ rút cái này chính là nhiệm vụ của bọn hắn cùng sứ mạng nhiễm hỏa hai người bọn họ vì sao phải cản trở di vân thực sự sớm có dự mưu. Từ Diệp Vân cự tuyệt Lam Sơn yêu cầu lúc, hai người bọn họ liền biết rõ cái này Đại sư Minh đối với Diệp Vân sinh lòng sát ý. Bây giờ vừa vặn có cơ hội như vậy để cho Lam Sơn tính toán có thể áp dụng. Nếu như thành công tự nhiên tốt nhất, nếu như không thành, Diệp Vân chết cũng liền chết rồi, cớ sao mà không làm? Nguyên lai like là Diệp Minh, nhìn Diệp Vân mặc chính mình làm cho nhiễm hỏa hạ phẩm tiên khí, Lam Sơn làm ra kinh ngạc bộ dạng, kính nể nói, không thể tưởng được Diệp Minh chỉ là một kẻ kim đan tu vi, liền đã có vì chúng ta kính dâng tinh thần, chính là loại này phong đức, thật là khiến người kính nể. Thật đúng là đủ dối cha đấy, những đại môn này hàng loạt đệ tử một cái tệ một kẻ xào trá, càng là vô sỉ. Nhìn Lam Sơn quan tâm Diệp Vân bộ dạng, Kiếm đạo lão tổ thản nhiên nói: "Tu hành một đạo, thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng, cũng là không sao, bọn hắn muốn giết ta, ta đây liền giết bọn hắn, tất cả bằng thủ đoạn mà thôi." Nghe được Kiếm đạo lão tổ lời nói, Diệp Vân lạnh lùng trả lời: "Đúng vậy, chính là tất cả bằng thủ đoạn, bọn hắn nếu muốn có hại ngươi, vậy ngươi liền đi ra một cái lại bị làm hại bộ dạng, dù sao ta rất mong đợi ngươi đạt được không thích lúc, bọn hắn sẽ có như thế nào kinh ngạc vui mừng thoát ra." Nhìn Diệp Vân cùng Lam Sơn nói chuyện với nhau, kiếm đạo lao tổ ở diệp vân trong nội tâm dường như nghĩ tới điều gì đáng giá sung sướng sự tỉnh cười to nói tốt rồi diệp minh ta đây lấy tư cách hỏi kiếm minh minh chủ trước tạ ơn ngươi rồi cái này khối cấm mùa liền trước giao cho ngươi nếu như là ba lần hít thở thời gian qua đi tính xin diệp minh sớm chút bỏ chạy miễn cho bị bên trong yêu quái làm cho dương cung tâm thần tiếc hận nhìn diệp vân trong tay cấm mùa, đây cũng là tại chính mình khẩn cầu ở bên trong trang chủ mới quyết định khiến cho mình mang đến thì không trong điện bảo vật hơn nữa chính mình đạt được không thể thành. Trang chủ cũng không chuẩn chuẩn bị ban cho hắn, mà là để cho Lam Sơn ở vấn kiếm sơn trang trong bảo khố đảm nhiệm chọn một kiện. Sau đó lại ngoan ngoãn hai tay dâng tặng Không Trệ Thạch, cái này vốn là nhường một chút Lam Sơn cực kỳ khó chịu. Hắn tuy nhiên không biết Không Trệ Thạch là như thế nào trí bảo, nhưng có thể làm cho Trang chủ động tâm, chắc hẳn cũng là một kiện hiếm có thiên tài địa bảo. Chẳng lẽ lại là tuyệt phẩm tiên khí? Lam Sơn không chỉ một lần muốn hỏi, bởi vì nếu không phải tuyệt phẩm tiên khí, Trang chủ thì như thế nào sẽ để cho hắn vô luận như thế nào đều muốn đem nó từ tu di bảo tàng ở trong mang tới. Tuyệt phẩm tiên khí à, Nếu như là thật, có thể thật sự chính là đủ để cho người động tâm đây. Thở dài, Lam Sơn biết rõ mình vô luận như thế nào đều là vấn Kiếm Sơn Trang người tuy nhiên trong nội tâm nổi lên tham lam, nhưng ít ra biểu hiện ra cũng không thể làm ra làm trái vấn Kiếm Sơn Trang hành vi. Nếu là bị Trang Chủ biết rõ tư tàng lời nói, chỉ sợ hắn sẽ phải chịu so với chết còn muốn kinh khủng hình pháp. Sơn Trang Vạn Sa Quật cũng không phải là tùy tiện nói một chút đấy. Lúc này đây có thể ngàn vạn muốn thành công, ta cũng không muốn biến thành đám kia khô lâu xà trong bụng mỹ thực. Thinh lính run dậy một chút, Lam Sơn trong đầu vang lên nhà ở đã từng nói qua kết thúc không thành nhiệm vụ lúc, cái kia ánh mắt hiếp, cái loại này dưới âm xương lạnh lạnh lùng nghiêm nghị có rúng khí chỉ sợ đủ để cho hắn cả đời khó quên, còn không nhanh, chẳng lẽ lại là nếu muốn chúng ta bức ngươi đi không? Tập Thủy nhìn Diệp Vân chậm chạp không động, liền truyền ra một đạo thần niệm, uy hiếp Diệp Vân nói, ta nói qua cho ngươi, đừng có đùa tâm nhãn, nếu như ngươi không đi lời nói, cái kia chúng ta bây giờ liền làm thì ngươi phải đi cựu tử nhất sinh, không đi nhưng là thập tử vô sinh, ngươi xem rồi chọn a. Được rồi, chỉ này một lần, chờ ta trở lại lúc ta liền cùng hai người các ngươi rõ ràng, cái này tiên khí lời nói, ta cũng sẽ coi như trả thù lao đi kiếm đấy. Thật sâu hít vào một hơi. Diệp Vân giả bộ như không biết làm sao bộ dạng, bước vào trước mặt 18 tòa sừng sững ở thì không ngoài điện vây yêu quái thần trụ bên trên, nhìn người sau trông rất sống động điêu khắc thủ pháp, cũng không tông sư cấp tài nghệ, chỉ sợ thật là không cách nào làm được loại trình độ này. Thương nhân nếu như là nhìn thấy lời nói, chỉ sợ thật sẽ đưa bọn chúng làm chính thức yêu ma quỷ quái, khí thế loại này ở Diệp Vân lần đầu tiên nhìn chằm chằm vào lúc, cũng có một khắc hóa bảo, thật giống như hắn sắp đối mặt, vốn chính là thiệt là ma quỷ bình thường. Đến đây đi, để cho ta Diệp Vân nhìn một chút, đây là thì không trong điện, các ngươi cuối cùng còn có như thế nào thủ đoạn. Cuối cùng một bước, Diệp Vân cũng lười ở ngụy trang hắn nguyên bản mục đích đã đạt thành, dựa theo kiếm đạo lao tổ nói, chỉ cần có người xâm nhập, cái này yêu quái thần trụ liền sẽ tự động mở ra kết giới, để cho ngoại nhân không cách nào đi vào, chỉ cần không phải địa tiên cảnh tồn tại thân hạ xuống, liền không cách nào phá giải cái này thủ hộ ở bên trong kết giới. ầm ầm, nổ mạnh nổ vang, Diệp Vân thản nhiên nhìn bên cạnh chấn động rơi xuống ngói thạch yêu quái tượng đá, sau có hai cánh mặt quỷ yêu quái, bốn cái cự thủ chăm chú cột vào cùng một chỗ yêu quái, cẳng có thân dài vượt qua vài trăm mét khổng lồ yêu quái tượng đá. bất quá bọn hắn có cái này một cái cùng chung khuyết điểm, đó chính là ở lồng ngực của bọn hắn. Có một đạo cùng trung thập tự giá hình kiếm ấn, trong đó đến bây giờ chịu, đều tản ra làm cho lòng người lạnh ngắt kiếm ý ý cảnh. Cái này chính là Đố kiếm ngâm thủ đoạn của hắn Dư, cưỡng ép phá quan, tuy nhiên thua lô thực sự hữu hiệu. Cuối cùng đi đến 18 yêu quái tượng đá vị trí trung tâm, Diệp Vân cảm ngộ tượng đá trên từng đạo thập tự kiếm ấn, nụ cười triển lộ ở khoe miệng, liền cho ta xem một chút, ngươi chờ thủ đoạn. Ha ha, cái này Kim đang cảnh có phải điên rồi hay không, làm sao chẳng những không làm chạy trốn chuẩn bị, đây là muốn trước mặt chém giết những yêu quái này sao? Nhìn Diệp Vân ánh mắt lộ ra cô nhật, ở kết giới bên ngoài những nguyên anh kia cảnh tu sĩ nhao nhao cười nhạo đứng lên, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính là bọn hắn đối phó một cái yêu quái tượng thần cũng đã đủ phiền phức rồi, làm sao một cái chính là Kim Đan tất trọng tiểu tử, sẽ có bực này dũng khí tới nhất dịch chiến 18 tòa đây. Đây không phải điên rồi, lại sẽ là gì chứ? Thật sự là không biết sống chết a. Quả nhiên 18 tòa yêu quái thoát ly phong lớn về sau, đem mục tiêu nhắm ngay ở đây duy nhất người sống, to lớn gào thét nổ vang, ngay cả ở bên ngoài xem cuộc chiến nguyên anh cảnh tu sĩ cũng đều ngăn chặn cái thai, không thể để cho thanh âm này thời gian dài ảnh hưởng, bằng không mà nói tâm thần lay động, linh hồn bị thương. đối mặt 18 tám tòa yêu quái trong dây công, diệp vân mặt không đổi sắc, trong tay tử ảnh thần kiếm tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng rực rỡ, quang ảnh thời gian lấp lóe, đầy trời kiếm khí mạnh mẽ lao đến, rõ ràng tráng kiện như trụ, uy lực cường hang đến khó có thể tin tình trạng. bên ngoài xem cuộc chiến lam sơn đáng người biến sắc, hiện nhiên không thể tưởng được diệp vân biểu hiện ra ngoài thực lực vậy mà cường hang đến loại tình trạng này, quả thực đáng sợ. quả nhiên, cái này tu di bảo tàng một khi mở ra, không biết sẽ hấp dẫn nhiều ít loại này ở kim đan kỳ liền biến thái đến có thể cùng nguyên anh cảnh người tranh hùng tuyệt thế thiên tài. nhớ tới chính mình mới vừa rồi bị hảo hữu kéo ra. Lúc này mới không có chống đối Diệp Vân, cái kia nguyên anh cảnh tam biến tu sĩ liền đối với lấy bên người hảo hữu lần nữa nói tạm, đồng thời kính sợ nhìn ở trong kết giới liên tiếp xuất ra sắc nhọn kiếm khí Diệp Vân. Tại sao có thể như vậy? Cái này con đến cùng cái gì lai lịch? Vì cái gì sẽ có mạnh như thế hung hãn thực lực? Nhìn thấy Diệp Vân biểu hiện, nhiễm hỏa cùng tập thủy đều là thiếu chút nữa có quắc thế trên mặt đất, bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, cầm lấy một cái đi ngang qua kim đang cảnh, vậy mà sẽ mạnh mẽ đến nơi này sao không hợp thói thường. Kiếm quang bị một cái trong đó yêu quái tránh thoát lúc, chúng điệp rơi xuống kết giới. Chân khí cường đại lập tức bài trừ kết giới, tại chỗ vận ra, trong đó một đạo lam ngọc thượng lưu hạ một đạo tựa như thiên địa tạo thành tuyệt thế vết kiếm. Những nguyên anh kia cảnh tu sĩ quá sợ hãi, sợ bị cái này cố kiếm ý ảnh hưởng, nhanh chóng lui về phía sau, trốn đến một bên, trong mắt đều là rung động, vô cùng kinh hãi. Chặt đứt về sau lại khôi phục lời nói, ứng với nên làm như thế nào. Kiếm quang đảo qua yêu quái tự thân, thân qua 50 mét chiều dài cự tượng tại đây một kiếm xuống bị lay động vì hai nửa, nhưng rất nhanh, Diệp Vân không kịp bổ sung kiếm thứ hai, liền bị về sau tượng đá nhao nhao vây quanh, không khỏi trong lòng bàn tay băng linh khí đại thịnh. Băng phách thần trưởng. Hét lớn một tiếng, trong kết giới nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, một đạo to lớn băng trưởng theo Diệp Vân chụp về phía phương hướng trung điểm đập tới, cưỡng ép bức bách xung quanh tượng đá tiếp cận chính mình không thôi, mà Diệp Vân tại thời khắc này, nhưng là không, có thửa tháng xung lên, thân ảnh liên tiếp lóe lên, đi tới trước kia bị chính mình chém thành hai nửa yêu quái tượng thần trên. Liền tại đây khôi phục sao? Nhìn ngã vào lam ngọc trên tượng đá chậm rãi khép lại, băng hàn ý hiện lên, trong tay tử ảnh thần kiếm lại lần nữa vung dậy, chính là muốn đem những yêu quái này tách rời. Ẩm. Vốn một mực không trở ngại kiếm quang ở đang chuẩn bị mổ ra lúc đến, nhưng lại như là cùng nhận lấy to lớn lực cản bình thường bị lên tiếng ngăn tại yêu quái ngăn ra hai nửa trên thân thể, Diệp Vân lạnh lùng nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản bị chính mình băng linh khí thúc đẩy ra tới còn thừa 17 tòa thật to yêu quái tượng thần lại lần nữa bức bách, Diệp Vân không cam lòng nhìn lướt qua một lần nữa khép lại ở một chỗ yêu quái tượng đá, trọng đầu tái chiến. Như vậy giết xuống dưới cũng không phải biện pháp, lao tổ ngươi đã từng nhìn ra cái gì tới? Có hay không có yếu chút ít tồn tại? Diệp Vân kiếm trong tay mang mảnh linh bản, băng quang lườm lánh, đem bức tới yêu quái đánh lui, thấp giọng hỏi: "Chờ thêm chút nữa, ta rất nhanh liền có thể suy diễn đi ra, người trẻ tuổi chính là số ruột. Kiếm đạo lao tổ hư ảnh ở Diệp Vân trong đầu hiện hóa ra một tòa quân cờ đen trắng hình thành trận pháp, qua lại suy diễn. "Vậy ngươi cũng nhanh chút, nếu như không có cách nào phá giải, vậy ngươi ta liền đều muốn vây ở đây." Diệp Vân nhíu mày, trong lòng có cố không vừa lòng bay lên, trong tay tử ảnh kiếm ánh sáng rực rỡ tăng vọt, một kiếm chém ra hơn 10 đạo lôi quang, đem 10 bên cạnh. Ầm. Khi thấy chính mình lôi linh khí đem đạo kia trăm mét yêu quái tượng thần định trụ lúc, Diệp Vân trong nội tâm vui vẻ, trong tay tử ảnh thần kiếm xuất ra 17 đạo màu lam lôi quang, thẳng đến tượng đá ở bên trong, tượng đá cơ thể cạnh ngoài có thể nhìn thấy mắt thường có thể thấy được dòng điện toán loạn. Như điện xà, điện man trình du đãng, Diệp Vân nhẹ nhàng thở ra, lợi dụng thời gian quý giá này, quan sát yêu quái tượng đá. Hắn vượt qua kiểm tra rồi sao? Nhìn Diệp Vân đại phát thần uy đến không ở nhúc đích, ở nguyên anh cảnh trong đám người, một giọng nói vang lên. Qua cái gì quan, ngươi không thấy được cái này Kim Đan lại cao thủ sử dụng kiếm đang quan sát những tượng đá này ư? Ta cảm thấy nhất định là ở phân tích nhược điểm của bọn nó, không thể tưởng được hắn có tu vi như thế cùng cảnh giới, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ có lẽ cũng cực kỳ không tệ, đây chính là cái cơ hội tốt, nhất định phải kỹ càng quan sát. Không thể tưởng được lúc trước hiện ra cái kia Kim Đan kiếm ma hiện tại có tới cái kim đan kiếm thần đúng vậy à vị này tuyệt thế thiên tài kiếm khí hạo hạo đắng đắng đại quy mô nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa không giống một gã khác sử dụng kiếm kim đan như vậy bá đạo vô cùng rồi lại quý dị vị này kiếm đạo hoàn toàn chính xác có thể được xưng tụng thần chi một chữ Diệp Vân phía dưới nhóm người kia nói ngươi kiếm thần đâu rồi ta và ngươi một cái kiếm thần một cái kiếm đạo lão tổ thật sự chính là Hưu duyên à kiếm đạo lão tổ hiển nhiên là đã nghe được phía dưới Nguyên Anh cảnh tu sĩ nghị luận vừa cười vừa nói kiếm thần mạnh hơn cũng chỉ là kim đan Giả sử ta Diệp Vân một ngày kia đột phá vô số trở ngại, vẫn đỉnh tới thiên tiên đỉnh phong, một kiếm lay động của ma, đến lúc đó lại ngăn kiếm này thần cũng không mượn. Diệp Vân lạnh lùng nhìn về phía có phá phong ấn khuynh hướng yêu quái tự thần, chỉ là một lát thời gian, liền dường như muốn phá phong ấn mà đến, Diệp Vân đành phải lại lần nữa phát huy tử ảnh thần kiếm, thúc giục chân khí chém tới. Một kiếm này hiệu quả so với lúc trước một kiếm đã kém rất nhiều, xem ra cái này quỷ quái cũng có thể tùy thời điều chỉnh phong ngự, trái lại thần kỳ. Nhìn từ ảnh thần kiếm vung bắn lao đến lôi quang không ở có rõ ràng hiệu quả, Diệp Vân quyết định thật nhanh trong cơ thể các loại linh khí cùng chân khí nhau nhau hội tụ ở Diệp Vân trong hai tay lực lượng trong nháy mắt dung hợp Diệp Vân trong mắt không hề lưỡng lự một kiếm chém tới cương trực vô song kiếm uy mang theo vô cùng lôi quang vang rội đại điện hắn hắn thật là kim đan cảnh sao làm sao có thể sẽ có như thế lực lượng chính là chúng ta nguyên anh cảnh sơ kỳ cảnh giới chân khí trong cơ thể có so ra kém hắn à cái này là yêu nghiệt không cách nào sử dụng bình thường tới đánh giá mọi người thấy từng đạo kiếm quang chém xuống uy lực vô cùng không khỏi trong nội tâm bay lên tâm mang sợ hãi mạnh mẽ kết giới chi lực đằng sau hình ảnh cũng không phải rất rõ ràng đợi đến ánh sáng tàn đi lại nhìn thấy một người ngạo ngễ mà đứng chỉ là quần áo nhu máu tự hồ bị một điểm tổn thương tiểu tử ngươi đến cùng vận dụng cái gì làm sao làm thành cái dạng này lo lắng nhìn tiên huyết nhuộm đỏ diệp vân kiếm đạo lao tổ nhữ mảy khó hiểu nói cưỡng ép đem tất cả lực lượng dung hợp ở một chỗ chém ra thiên sinh nhất kiếm quả nhiên ta có chút ít không chịu nổi diệp vân vây vây tay không để bụng nói khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười cưỡng ép thúc giục nhất tổn thương bản nguyên về sau không cho phép lại dùng bất đắc dĩ nhìn trên mặt nụ cười diệp vân kiếm đạo lao tổ thở dài thân thức ở diệp vân trong cơ thể lưu chuyển hiểu rõ một chút thương thế May mắn không phải quá nặng, Dương Diệp Vân mạnh mẽ thân thể, có thể gánh vác được. Ta cảm thấy một kiếm này hẳn là có thể đủ có hiệu quả. Diệp Vân nhìn lam ngọc trên đá tự ảnh thần kiếm, cười nhạt bắt đầu vuốt ve, an tâm à, bất quá là tự chính mình xúc động mà thôi, cùng ngươi không quan hệ. Ông ông, dường như có cảm giác, từ ảnh thần kiếm đang nghe được Diệp Vân lời nói về sau, thân kiếm rất nhỏ run rẩy. Theo Diệp Vân tu vi tăng lên, từ ảnh thần kiếm dường như đã có một điểm linh trí, thỉnh thoảng có thể cùng Diệp Vân tâm thần ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại chỉ có điều thanh kiếm này đã nhận lấy loại này man lực về sau lại vẫn không có hư mất chỉ sợ nó phẩm chất ít nhất cũng đã ở trung phẩm tiên khí lên hơn nữa kiếm này rõ ràng sinh ra một kia linh trí ngày sau thành tiểu không thể hạ lượng a diệp vân cũng không nói chuyện chỉ là liên tiếp nhẹ vô về từ ảnh thần kiếm thân trong lòng ngực dường như cũng có cộng minh thanh âm có chút này lên một cỗ lạnh buốt linh lực lặng yên truyền mở ra nhờ cậy vào cái này cỗ linh lực diệp vân trong cơ thể trong kinh mạch chân khí lưu chuyển thương thế dường như trở nên nhẹ một ít trái lại có chút kỳ quái đâu rồi diệp vân nhíu mày trong nội tâm hiếu kỳ khá tốt ngươi tiểu tử này tu luyện thối tiên tâm pháp thân thể mạnh mẽ, nếu như nếu không, lúc này đây ta cũng không có cách nào cứu ngươi mệnh rồi. Nhìn Diệp Vân Thương thế dần dần ổn định lại, kiếm đạo lao tổ nhẹ nhàng thở ra, không khỏi nghiêm khắc nói, ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi thiếu một ít liền né mạng. Nếu không phải ta trước thời hạn cảm giác được không ổn, đem chân khí của ngươi nguồn gốc cắt đứt, chỉ sợ ngươi đôi tay này liền cũng đã không thể sử dụng kiếm đúng rồi. Nhưng như vậy không phải rất tốt ư, ít nhất cái này 18 tòa yêu quái trận cũng vượt qua rồi, chỉ có điều chính là quá tốn sức rồi, đợi đến cái kia chín đầu hẻo vương hoa lúc, ta hỏa linh khí chính là chiếm hết thượng phòng, đến lúc đó cũng trực tiếp vượt qua, đạt được không chế địch cảm giác bản thân trạng thái liên tiếp thay đổi tốt, Diệp Vân trái lại trước lảng quan mà bắt đầu hỏi hướng kiếm đạo lao tổ nói, một kiếm này hoàn toàn chính xác không tệ, ta chẳng qua là rốt vào trong cơ thể còn xuất lại ở trong bảy thành lôi linh khí, ở tăng thêm ta còn lại chân khí liền có thể đạt tới loại uy lực này. Nếu là thật sự có một ngày ta có thể đủ tu luyện tới địa tiên cảnh trên đầu, thậm chí thiên tiên cảnh như vậy dung hợp ta toàn bộ linh lực, cái này thiên sinh nhất kiếm uy lực thật sẽ giống như là thiên tiên, chạm trời đoạn địa phương. Ta thiểu sợ ngươi như vậy ốm mãng xuống không phải đến ngày đó, còn thiên tiên cảnh. Ngươi bây giờ mục tiêu chính là trước tiên đem tổn thương dưỡng tốt, cái này Tu Di bảo tàng ở trong cũng không phải là tốt như vậy cùng nhau. Kiếm đạo lao tổ trầm rãi nói, nếu như ngươi là còn dám lại đến một lần lời nói, chỉ sợ cả đời này cũng chỉ có thể đến Nguyên Anh Cảnh, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu như tiếp tục như vậy lỗ mãng, coi như là nhục thể của ngươi cường đại trở lại, cũng sẽ bị ngươi toàn thịnh thời kỳ lực lượng cắn trả, nhẹ nhất cũng là đứt rời hai tay. Nguyên Anh Cảnh sao? Ta xem không được bao lâu ta liền có thể đủ đột phá a? Diệp Vân nhàn nhạt nói ra, từ xưa đến nay có thể ở Kim Đan Cảnh liền có thể cùng Nguyên Anh Cảnh định phong người đối nghịch, thật sự có thể đến được trên đầu ngón tay. Hiện nay thế gian chỉ sợ chứ ngươi ra tiểu tử bên ngoài, liền chỉ có cái kia đố kiếm ngâm rồi. Thở hắt ra, nhìn Diệp Vân cuối cùng là vượt qua kỳ nguy hiểm, kiếm đạo lao tổ cười nói nhưng ngươi cũng đừng quá sốt ruột, tiểu tử kia ta hiện tại dám đoán chắc, tối đa cũng chỉ là đi đến cửa thứ ba, càng về sau mặt Việt Nam, ngươi không cần lo lắng, cũng không cần khẩn trương. Ta rất khẩn trương sao? Túi đầu xuống nhìn về phía Lang Ngọc trên đá chiếu dõi gương mặt, Diệp Vân hỏi là có một ít, ngươi bây giờ chuẩn bị như thế nào làm? Là đợi một canh giờ ở chỗ này an tâm tĩnh dưỡng đang chuẩn bị ở chân khí cùng linh lực đều không đủ ba thành thời điểm, cưỡng ép phá vỡ cửa thứ hai. Kiếm đạo lao tổ thở sâu, trầm rãi nói ra. Diệp Vân mỉm cười, nói, ta có lô mạng như vậy sao? Một canh giờ mà thôi, ta cũng không phải đợi không được. Này mới đúng mà. Kiếm đạo lao tổ gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này đây hắn hao tổn linh hồn chi lực thật sự là có chút quá nhiều, cũng cần ôn dưỡng một phen. Diệp Vân khôi phục tu vi thời điểm, ngoại giới những tu sĩ kia đưa mắt vắng lại, hơn nữa nếm thử đi đến, bọn hắn nhìn thấy trên đá từng đạo vết kiếm lởn kinh người lôi quang trước sau giữ vững ở nguyên thủy trình độ. Trên có một vị không sợ chết Nguyên Anh cảnh nhất trọng tu sĩ đưa tay đục vào, tại chỗ bị điện thành cho bụi. Nguyên bản thủ hộ thì không điện cửa thứ nhất 18 tòa yêu quái của đá, đã đã mất đi đại bộ phận lực lượng, mặc dù còn có một chút còn sót lại lực lượng, nhưng cũng không cách nào ngăn cản mọi người. Cái này thật sự chính là muốn cảm tạ cái tia kim đan kiếm thần, để cho chúng ta không phí khí lực liền xông quan thành công. Đúng vậy à, một kiếm này quá mạnh mẽ, nếu như rơi vào trên người ta, ta chỉ sợ liền Nguyên Anh rời thân thể cơ hội đều không có. Không tệ Một bên hỏi kiếm Minh làm Sơn sắc mặt càng thêm khó chịu đổi, chính mình vốn tốn sức trăm cây nghìn đắng cầu tới tốt lắm mấy khối cấm mùa, cũng giờ phút này lại thành đồ bỏ đi, không có bất kỳ tác dụng. Đáng giận ra hỏa. Lam Sơn không khỏi hung hăng nói, nếu là đúng so với bây giờ Lam Sơn, bên cạnh hắn Nhiễm Hỏa cùng Tập Thủy chính là chính thức trên ý nghĩa sắp điên rồi, chính mình đắc tội ai không tốt, vậy mà đắc tội hiện tại bị mọi người tôn sùng là Kim đang kiếm thần Diệp Vân, hơn nữa cơ hội này hoàn toàn là hai người bọn họ đưa cho Diệp Vân, không khỏi trong nội tâm đại hối nhưng hai người biết rõ Diệp Vân cũng sẽ không cứ để như vậy buông tha bọn hắn, ngay tại Diệp Vân ở phát ra cuối cùng một đạo hình kiếm lôi mang về sau, liền biến mất vô tung, hai người còn tưởng rằng là Diệp Vân chẳng muốn tìm bọn hắn phiền toái, thế nhưng là vừa rồi bọn hắn lại phát hiện hồn phách ở trong bị người gieo trồng rồi ân ký, thỉnh thoảng phát tác một chút, loại đau này sợ từ đáy lòng dâng lên, thật sự khó có thể chịu được. Cái này có thể xui xẹo, chọc tên sát tinh, chúng ta chờ một chút ra khỏi thì không sao điện, liền tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi à. bảo tàng mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không có mạng của mình đặt giá. Cùng nhìn nhau thở dài một hơi, tập thủy trách nhìn Niệm Họa, nếu không phải là mình cái này sinh tử hào hữu như vậy muốn thu được kết quả tốt lam sơn chính mình làm sao có thể được đi treo chọc cái này gì vân an trộm gà không thành ngược lại rồi còn mất nắm gạo xuống hồ cái này lam sơn sư huynh vốn là keo kiệt đặc biệt ở nhóm người mình làm ra vô số ám chỉ điều kiện tiên quyết sừng sốt để ý đều không để ý điều này làm cho tập thủy cũng không khỏi tuyệt vọng đứng lên thật có lỗi a tập huynh lúc này đây là ta liên lụy ngươi rồi nhìn tập thủy sử dụng oán trách ánh mắt nhìn chính mình vài lần nhiễm hỏa tự biết trong chuyện này xử lý thật sự không đúng chẳng những không có tử làm sơn trên người đạt được chỗ tốt, ngược lại còn vứt bỏ một kiện hạ phẩm tiên khí, sau đó còn có thể có thể gặp phải Diệp Vân đuổi giết, đây quả thực là trước có hổ sau có sư, chắc cánh khó thoát. Được rồi, nói không chừng Diệp Vân không tâm tình phản ứng chúng ta đây, dù sao hắn hiện tại thì không trong điện, chờ đoạt được trong đó bảo bối sau khi rời đi, nói không chừng liền sẽ không tới tìm chúng ta gây phiền phức. Lời này nói ra kỳ thật chính mình cũng không tin, nhưng là chỉ có thể như thế. Tập Thủy cười khổ nói, ngươi có thể ngàn vạn muốn rời đi thì không sao điện, đem ta quên mất ta. Trong lòng hai người như thế tất cả may mắn cầu nguyện. Nhưng Diệp Vân như thế nào lại quên mất, từ bọn hắn quyết định để cho Diệp Vân chết lúc, Diệp Vân cũng đã quyết định sẽ đem hai người trầm giết, bỏ mình linh hồn tiêu tan, vinh viễn hóa thành bụi bặm. Quy 1 chương 654, nói chuyện tiễm. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 3. Kinh lịch một đêm nghỉ ngơi, Diệp Vân nhìn thoáng qua nơi xa còn không tỉnh ngủ Kim Linh nhi, thở phào một cái, thời khắc này vương lòng mặc dù vô cùng tốt, nhưng cũng không thể quên tu hành. Diệp Vân khí vận đang điên lúc, muốn vận chuyển chân khí, lại cảm thấy thể nội một trận có chút nói, hỏa động có tại. Cười sờ sờ cái mũi, không lại mạnh mẽ vận công. Hắc hắc, ngươi tiểu tử này còn tưởng rằng là hoàn hảo trạng thái đâu? Thỏa mãn đi. Nếu như là ta, còn không bằng bước nhanh đến cực bắc xương hàn chi địa tìm kiếm bảo vật, như vậy mới phải đem thể nội hỏa độc khu trừ sạch sẽ, sẽ. Kiếm đạo lao tổ thần thức du đáng tại Diệp Vân thể nội phát hiện hỏa độc đã càng ngày càng cuồn bão lúc, không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, linh hồn chi lực lại lần nữa rửa sạch Diệp Vân kinh mạch, để Diệp Vân sáng sớm liền cảm nhận được đau cắt kinh mạch kích thích cảm giác. T. ta nói ngươi ngược lại là nhẹ một chút ta, tại sao ta cảm giác ngươi là cố ý hạ thủ nặng như vậy đây này? Diệp Vân tức giận nói, hiện tại tiếp nhận cố này thống khổ nhưng là có chút cao hơn hỏa độc ăn mòn thời điểm mang đến cái chủng loại kia kinh mạch đốt cháy thống khổ rốt cục lần nữa loại trừ một bộ phân bất quá ngươi bây giờ hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng hiện tại trạng thái nếu như là lại cùng một chút nguyên anh cảnh người so chiêu thể nội nguyên bản bị áp chế hỏa độc khả năng có phản công nguy hiểm kiếm đạo lao tổ trong tay chảy một đạo màu đen giọt nước trong đó ô thế cùng diệp vân thể nội hỏa độc không khác nhau chút nào diệp vân khoẹt miệng nổi lên ý cười thản nhiên nói may mắn có lao tổ ngươi hỗ trợ hỏa độc một ngày không rõ còn cần dựa vào lao tổ ta tự nhiên biết tiểu tử ngươi không muốn sinh cường hỏa độc này cực kỳ bị dị có thể tự hành tái sinh, sinh sôi. Nếu như tiếp theo gặp được không cách nào đối kháng cao thủ liền trốn, nếu là chạy không thoát vậy liền ta tới, hao phí một chút linh hồn chi lực điều khiển tự ảnh thần kiếm là được. Kiếm đạo lao tổ gật gật đầu, trong tiếng nói mang theo một tia nghiêm trọng. Yên tâm đi, những này ta cũng biết, bất quá ta chỉ là biết một chút, đó chính là bảo tàng chỉ phải rơi vào tay ta bên trong, vậy ta Diệp Vân, vì sao không dám cẩm? Diệp Vân trong tiếng nói mang theo vô cùng ngạo ý cùng tự tin, tại trong linh hồn cùng kiếm đạo lao tổ đối mặt. Kiếm đạo lao tổ nhìn thấy Diệp Vân trong mắt kiên trì lúc, thật sâu thở dài cũng không biết tiểu tử ngươi đến cùng là dựa vào cái gì có như vậy lực lượng đều nhanh bệnh nguy kịch vẫn còn có cái này cùng khí thế ha ha tự nhiên là muốn cùng lão tổ học tập Diệp Vân cười nhạt nói vậy ngươi liền chân chính đến nguy cơ thời điểm cũng đừng quên gọi lão phu lão phu mặc dù linh hồn chi lực tại cái này tu di bảo tàng bên trong bị hạn chế nhưng là những người khác cũng là như thế bằng vào ta thời khắc này lực lượng vì ngươi xuất thủ một đến hai lần còn là có thể làm được kiếm đạo lão tổ trầm ngâm một chút trầm rãi nói đã nói đến loại trình độ này Diệp Vân tự nhiên là sẽ không kiên trì nhìn xem kiếm đạo lao tổ lộ ra quan tâm thần sắc nhẹ gật đầu mở hai mắt ra trói mắt kiếm ý ẩn hiện trong đó uyển như tinh mang lấp lánh mặc dù biết làm như vậy không đúng nhưng linh nhi vẫn cảm thấy sư huynh kiếm đạo của ngươi rất vụ vẻ chậm như vậy kiếm làm sao có thể đánh tới người ta đâu nhìn xem kim an lại tại sáng sớm thần lên luyện kiếm kim linh nhi cười ra tiếng kim an tay cầm cổ phát kiếm ô lấy phong lưu động phương hướng thuận gió bổ tới cực kỳ chậm chạp thậm chí ngay cả một con tiểu trùng đều không đả thương được kim linh nhi vứt mắt cười hi hi nói sư huynh hay là đưa ngươi núi vàng quyết luyện ta rõ ràng ngay cả bản môn võ công đều không có học giỏi liền học tập tiền bối kiếm đạo phải biết ham hố không nát nha ngay tại Kim Linh Nhi chuẩn bị đứng dậy khuyên can Kim An từ bỏ thời điểm chợt thấy Kim An một kiếm vung ra sắp bén kiếm khi đón gió nhẹ đánh giết mà đi nháy mắt đánh vào trên đà lớn một đạo vết kiếm có thể thấy rõ ràng Kim Linh Nhi chợt mắt hốt muộn nàng cũng là Nguyên Anh cảnh tu sĩ tự nhiên có thể cảm nhận được trong đó có một tia kiếm ý hiện lên mặc dù cực yếu nhưng lại là chân chính kiếm ý không khỏi nhìn xem Kim An trong lúc nhất thời không biết phải nói gì lời nói không sai cuối cùng là lĩnh ngộ thứ thứ nhất sao nhìn xem Kim An tại vung vậy ra một kiếm này về sau liền thở hổn hển ngã trên mặt đất dậy không nổi Diệp Vân chậm rãi đi đến Kim An trước mặt, xuất ra một khối hạ phẩm tiên linh chi thạch ném cho Kim An, cười nhạt nói, loại thời điểm này liền muốn mau mau khôi phục, sau đó lại đến trải nghiệm loại cảnh giới kỳ diệu này. Vâng, tiền bối, liền vội vàng đem tiên linh chi thạch nắm trong tay, chậm rãi luyện hóa, một đạo lại một đạo tinh thần linh lực trú vào thân thể, cảm thụ được trong đó linh khí phẩm chất. Kim An thở phào một cái, cảm kích nói, Ai, dạng này liền lãng phí một khối tiên linh chi thạch ải, còn không bằng đi tu di bảo tàng giao dịch địa, nói không chừng còn có thể đổi lấy một kiện không sai pháp bảo đâu Nhìn xem Kim An đem tiên linh chi thạch luyện hóa. Kim Linh Nhi vặn lên miệng nhỏ ra vẻ bất mãn nói: "Ha ha, Linh Nhi thật sự chính là quá phân a, Minh Minh sư Minh đều đã thành cái dạng này, không chỉ có không có quan tâm, lại còn nói ra những lời này ngữ, ngươi cô nàng này yêu thương ngươi." Kim An nằm ở trên mặt đất, cùng Kim Linh Nhi đàm luận vài câu, chính là thấy được nàng một bộ khí chống dáng vẻ nhìn xem mình, Kim An cười ha ha nói: "Tốt Linh Nhi, vừa vặn tiền bối muốn tại cái này bên trong chờ ta nghỉ ngơi, ngươi không bằng đi trước hỏi tiền bối một chút trong vấn đề tu luyện, nếu như ngươi nhận thật một chút, hẳn là có thể đạt được rất tốt trợ giúp." Không muốn, tu luyện, liền biết tu luyện, dù sao Linh Nhi đã đến nguyên ánh cảnh. Làm gì còn muốn cố gắng như vậy. Bất mãn xô đẩy Kim An, tại thấy người sau trong mắt bất đắc dĩ lúc, lúc này mới biểu môi đi đến chính đang thưởng thức núi hoang cảnh sắc Diệp Vân, mở miệng nói, "Tiền bối, Linh Nhi có thể hỏi ngươi một chút trong vấn đề tu luyện sao?" Kim Linh Nhi, lần này làm sao đổi tính tử, đại triệt đại ngộ sao? Bật cười nhìn về phía một mặt bất mãn Kim Linh Nhi, Diệp Vân cười nói, "Không sao, Kim An hiện tại còn muốn lắng lại chân khí trong cơ thể hỗn loạn, vừa rồi một kiếm kia để hắn tiêu hao có chút nhiều, có cái gì muốn hỏi, ta liền giúp ngươi tham khảo một hai." Kia ta muốn phải hỏi nha." Nhìn xem Diệp Vân gật đầu đồng ý, Kim Linh Nhi cười hì hì nói, Không biết tiền bối đạo lữ tên họ là gì à, hay là nói chỉ là tương tư đơn phương đại mỹ nhân. Người cô nàng này, không phải để ngươi hỏi tiền bối trong vấn đề tu luyện sao, làm sao còn kéo tới tiền bối trên thân. Kim An nghe tới, có chút tức giận nói, đây chính là tư ẩn, liền xem Như Diệp Vân lại thế nào cùng hai bọn họ quan hệ muốn tốt cũng không thể như vậy hỏi thăm, nếu là Kim Linh Nhi lời nói này chọc giận Diệp Vân, vậy liền tiên phước. Dù sao Diệp Vân thực lực ngay tại cái này bên trong bài biện, muốn đem hai người bọn họ giết chết thực tế là quá mức đơn giản, thậm chí nói chỉ cần một đạo linh hồn xung kích, liền có thể để bọn hắn nháy mắt tinh thần heo tản, từ đó biến thành vô thần người. Vô sự. Khoát tay áo, Diệp Vân cười nhạt nói, ta kỳ thật cũng không so linh nhi hơn mấy tuổi, cái gọi là đạo lữ cũng là lời nói vô căn cứ, một người tản mạn quen thuộc, cây vốn không muốn tìm cái gì đạo lữ song tu. Không thể nào, tiền bối mới chừng 20 tuổi sao? Mà lại chỉ là một người, còn không có tiến vào bất kỳ môn phái liền có thể đến loại trình độ này sao? Nghe tới Diệp Vân như vậy trả lời, Kim An quá sợ hãi, hắn có thể tại 24 tuổi đến nguyên anh cảnh đã là rất không tệ, nhưng Diệp Vân lại là so với mình dòng dã sớm 4 năm, mà lại đã là nguyên anh cảnh đỉnh phong trình độ. Quả nhiên là tuyệt thế thiên tài sao? Xem ra Linh Nhi lần này là thật không lừa. Kim An không khỏi cười khổ nói. Lấy Diệp Vân thân phận cùng cảnh giới tất nhiên cũng sẽ không lấn lừa gạt hai người bọn họ. Một cái tuổi gần 20 nguyên anh cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là một giới tản tu, sợ rằng sẽ bị các đại môn phái cực lực lôi kéo. Tốt, dừng ở đây đi. Dọc theo con đường này chúng ta đi hướng cực bắc xương hàn chi địa tốc độ hiện tại nhanh thêm một chút đi. Ta có một ít chuyện riêng cần tại khẩn cấp xử lý một chút. Nhìn xem Kim Linh Nhi sùng ánh mắt, Diệp Vân cười cười, quay đầu hướng khôi phục chân khí Kim An nói. Hắn ý tứ là để Kim An xem trọng Kim Linh Nhi, không nên cảm thấy lưu duyên vân quan hệ tốt liền có thể hỏi một chút không hiểu thấu vấn đề. linh nhi, chớ có đang dây dưa tiền bối, tiền bối tại cái này tu di bảo nút bên trong có đại sự muốn làm, làm sao có thể cùng ngươi tại cái này bên trong chơi những này chơi nhà tròi sự tình. kim an tự nhiên có thể nghe ra diệp vân trong lời nói bất đắc dĩ, nhìn xem kim linh nhi nghiêm túc nói. Ừ, không nghĩ liền không muốn, người ta mới không có suy nghĩ nhiều đâu. không cao hứng chừng mắt liếc kim an, kim linh nhi bất mãn nói. vậy liền nhanh điểm đi đường tốt, nếu là ngươi ta thành công đem trong ngọc giản bảo vật nắm bắt tới tay, tin tưởng cũng có thể để sư tôn lão nhân gia ông ta cao hứng một chút. kim an bất đắc dĩ cười nói. Ai muốn để lão giả thối tha kia cao hứng, người ta thật vất vả đến nguyên ánh cảnh, không nghĩ tới liền đến như thế một cái địa phương nguy hiểm, thật vất vả tìm tới một cái thấy thuẫn mắt, kết quả còn không để ý người ta. Kim Linh Nhi nộ khí tràn đầy nói, ai cũng không biết nàng lúc nào có thể lớn lên, nếu như một mực bộ dạng này xuống dưới, đợi đến tương lai có cái gì đại họa, ta cũng không thể bảo hộ nàng cả một đời. Mặc dù rất cương triều Kim Linh Nhi, nhưng Kim An cũng biết năng lực của mình cực hạn, phổ thông điểm sự tình có tốt, mình có thể chấp nhận lấy qua loa mà qua, nhưng nếu thật là một chút chuyện lớn, vậy coi như là lại cố gắng thế nào, cũng là vô sự vô bổ mà có cơ hội này người, lại là vô ý cùng Linh Nhi, ai, chỉ có thể quay đầu lại hảo hảo khuyên nhủ Linh Nhi. Thở dài, Kim An lòng bàn chân chân khí tuôn ra, gia tốc đuổi theo Kim Linh Nhi, thầm thở dài nói. Diệp Vân cũng không để ý tới hai người, đột nhiên nhíu mày, sắc mặt biến phải có chút ưng trọng. Làm sao rồi? Một bộ không may đến cực điểm bộ dáng, chẳng lẽ nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy đồ vật. Nhìn xem Diệp Vân tâm thần có chút kỳ quái, Kiếm Đạo lao tổ nghi ngờ nói. Không có gì, hẳn là ảo giác đi, loại địa phương này nếu quả thật đột đến, nhưng chính là quá không may mắn đi. Cười nhạt lắc đầu, Diệp Vân mặc dù không có thể tùy ý trên phạm vi lớn vận dụng chân khí cùng linh lực, nhưng đối với không gian pháp tắc lại tu hành lại càng thêm tinh thuần. Hắn vừa rồi tựa hồ cảm nhận được cái gì, nơi xa, tựa hồ có cái bóng đen. Bạch Quang lấp lóe, Diệp Vân thân ảnh cũng không ngừng phiêu né qua đại địa phía trên, nhìn về phía xa xa bóng đen lúc, lơ đãng liếc nhìn lại, luôn luôn cảm thấy được một cấu nguy cơ ẩn ẩn hướng phía mình vọt tới, nhưng lại chẳng biết tại sao, luôn luôn không cách nào làm bên trên khí lực, phản phất chân khí trong cơ thể cùng linh lực đều bị rút khô. Tốt Linh Nhi, ngươi cũng hẳn phải biết cùng tiền bối trên lại đi. Nếu quả thật muốn tiền bối coi trọng ngươi, vậy ngươi cũng muốn biểu hiện ra đầy đủ lực cùng cố gắng cũng không thể tại cái này nũng đìu, cái này bên trong cũng không phải ở bên trong môn phái, còn có sư tôn cùng ta sùng ái ngươi. Kim An cười khổ cùng Kim Linh Nhi vai sóng vai đi tiến vào, An ủi Kim Linh Nhi. Thiếu nữ cuối cùng là có một kia dấu hiệu chuyển biến tốt, sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Nhưng khi Kim An nhìn mình ngay phía trước lúc, một cỗ phản phất có thể sẽ rách đại địa vòi rồng hấp phong, tốc độ tấn mãnh vô cùng bay thẳng mà tới. Ba, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau. Vụ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đào cỏ liền trên app. Đồ nạc cho cồn vợ ở, đối với mò mò, việt kéo tẩy. Lộm hay sọ tìm thấy, 0777998892 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, quy 1 chương 655, tiếp tục phá, 1 Chương 655, tiếp tục phá, 1 Chương trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua là qua Một canh giờ đi tới, Diệp Vân trên người bị băng linh khí bao trùm Băng mảnh vụn có mấy hạt rơi xuống ở làm ngọc trên đá Diệp Vân lẳng lặng khoanh chân mà ngồi, chân khí trong cơ thể cổ đẳng Chỉ là một canh giờ liền khôi phục 7 phần. Diệp Vân nhìn trong tay tiên linh chi thạch chỉ còn lại có một chút xíu thời điểm, không khỏi cười khổ một tiếng. Bây giờ cảnh giới đã chỉ kém nửa bước chính là nguyên ánh cảnh, linh thạch làm tiêu hao quả thực cực lớn đến rồi khó có thể tin được điểm. Về sau hay là muốn cẩn thận, tận khả năng ít bị thương nặng. Diệp Vân cắn răng cuối cùng không còn kiên trì, từ trong lòng đem số lượng không nhiều tiên linh chi thạch lấy ra, hai tay nắm ở, hơi qua lập tức sau tiên linh chi thạch liền không ở sáng lên, mà là đang Diệp Vân trong tay hóa thành một đống bụi bậm, từ hai tay trong khe hở chậm rãi chảy xuống mà nhìn trên tay trong khe hở chảy xuống bụi bậm, Diệp Vân thở dài sờ lên trâu ngực mấy miếng chúng phẩm tiên linh chi thạch, sắc mặt có chút nghiêm trọng. mà ở Diệp Vân lộ ra cười khổ thời điểm, Kiếm Đạo Lão Tổ lôi thời tiếng cười nhạo văng lên, hặc hặc, nhường ngươi tiểu tử ngày thường không nhiều dự trữ một điểm, hiện tại đến rồi trong lúc nguy cấp, nhìn ngươi keo kiệt cái dạng kia, về sau đi ra, đừng nói ta nhận biết ngươi, Lão Tử gánh không nổi người này, ngươi khá tốt ý tứ nói, nếu như ta không phải cần đại lượng tiên linh chi thạch tới tu hành lời nói, làm sao có thể đuổi bảo hộ được ngươi? nhìn thấy Kiếm Đạo Lão Tổ một lần nữa khôi phục tinh thần, Diệp Vân nhẹ nhàng thở ra, tức giận nói được rồi được rồi, coi như ngươi đúng rồi. Chỉ có điều ngươi những tiên linh chi thạch này làm tiêu hao cũng liền tiêu hao, về sau nhiều dự trữ một ít là được. Kiếm đạo lao tổ gật gật đầu, hắn trên miệng che gẹo, nhưng trong lòng cực kỳ cao hứng. Hắn cùng với Diệp Vân nhất vinh câu đình, tự nhiên không muốn hắn sẽ phải chịu quá lớn trên biển. Những người kia tới, nhìn phía xa vọt tới bóng đen, Diệp Vân ẩn nấp khí tức, lúc này mới yên tâm an tâm nhìn lại, đồng thời trong nội tâm mang theo tính toán, muốn nhìn đám người kia có lẽ làm sao phó qua đường phí. Nếu không phải Diệp Vân, Bọn hắn đám người kia đại bộ phận đều bị gắt gao khốn thủ ở cửa thứ nhất, làm sao có thể được có cơ hội đi tới cửa thứ hai bên trong, cho nên bọn hắn nếu như là nghĩ không nỗ lực một điểm một cái giá lớn, cứ để như vậy nên ngang đi tới đây, Diệp Vân lại là không cho phép đấy. Giời Lam Sơn Minh chủ theo như lời cửa thứ hai đã rất gần, chờ đến khôn huy hoa chỗ đó, mọi người ngàn vạn không nên vọng động, nhất định phải tỉnh táo, nếu để cho cái kia chín đám khôn uy hoa vương cảm thấy được chúng ta những người này, chỉ sợ những hoa vương này sẽ trước tiên rơi vào cuồng bạo. Hỏi Kiếm Minh mỗi người đang tại một bên cảnh cáo mới vừa tới đến Nguyên Anh cảnh cường giả, nếu là có người không nguyện ý phục tùng lời nói, Vậy liền trực tiếp giết, thủ đoạn mặc dù có chút hung ác lệ, nhưng là hữu dụng nhất đấy. Quả nhiên, ở giết mấy cái không nghe hỏi Kiếm Minh khuyên bảo nguyên anh cảnh cường giả về sau, nhóm người này nguyên anh cảnh mỗi người cuối cùng là cấm như ve mùa đông, khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn thấy tình cảnh ổn định lại, Lam Sơn mặc một thân quý báo hoa y, đi tới hỏi Kiếm Minh đằng trước, cười nói: "Các vị, tin tưởng mọi người cũng đã nghe được ta hỏi Kiếm Minh quy củ, như có không hợp người có thể tới cùng chúng ta giảng quy củ, chúng ta hỏi Kiếm Minh là công bình nhất địa phương, chỉ cần quy củ của ngươi nói qua chúng ta, chính là có thể tùy ý xuất nhập. Mà quy củ của chúng ta, chính là dạng thực lực." Lam Sơn nụ cười vừa chuyện, hai mắt ẩn hiện sắc ý, lạnh lùng nói. Lam Sơn đột nhiên biến hóa ngoại trừ vẫn kiếm sơn trang ở trong sư huynh đệ bên ngoài, liền chỉ có một chút bị Lam Sơn thu mua mỗi người, mới biết được cái này chính là hắn chính thức bản tính, như thế ác liệt. Đây là chuẩn bị đem bọn hắn cũng là thành bộ con a. Cảm thấy được Lam Sơn sắc ý, Kiếm Đạo lao tổ sờ lên cảm chậm rãi nói, đây là chuẩn bị thẳng để cho hắn một người thông qua cửa thứ ba. Đám này Nguyên Anh cảnh người mới muốn thả vứt bỏ tại đây khôn vui hoa vương nơi đây. Diệp Vân nhìn Lam Sơn mắt lộ ra hung quang, tuy nhiên cảm thụ trong mắt của hắn sắc ý nhưng không có kiếm đạo lao tổ nhận thấy nhận lấy như vậy máy liệt chỉ là rất nhỏ ở lam sơn trên người cảm nhận được một tầng mông lung ánh sáng màu đỏ. ôi ba tiểu tử ngươi ý thức đã đến một bước này sao? kiếm đạo lao tổ kinh ngạc nhìn Diệp Vân rõ ràng có thể nhạy cảm như thế phát giác được lam sơn trên người sắc ý xem ra lại có tiến bộ chuyện nào có đáng gì hay sao? sờ lên cái mũi Diệp Vân nghi ngờ nói đợi ngươi về sau một người lịch lúc luyện liền sẽ phát hiện đây là biết bao trọng yếu kiếm đạo từ xưa chính là dùng giết dừng lại giết chưa bao giờ có nghe nói qua kiếm có thể cứu mỗi người điểm này ngươi có thể rõ ràng à? Diệp Vân bây giờ còn là vỡ lòng giai đoạn. Kiếm đạo lao tổ cũng không truyền thụ càng nhiều nữa ký xảo, cười nói: "Kiếm không thể cứu người, chỉ có thể giết người sao?" Hơi chút trầm ngâm, Diệp Vân ánh mắt không biết nhìn về phía trong tay tử ảnh thần kiếm, dường như ở đã trải qua nghịch thì chi trận trận cảnh lĩnh ngộ về sau, hắn cũng đã có thể chạm đến đến trong kiếm ngập trời sát nghiệm. Không lộ như thế giết chóc số lượng ở ta trước, người trước chủ nhân cuối cùng dùng ngươi đã làm cái gì? Nhìn chăm chú tử ảnh thần kiếm bên trên, Diệp Vân thần thức so với thường ngày tăng cường đến gấp mấy lần có thừa, tuy nhiên Diệp Vân không có tham dò qua, nhưng căn cứ suy đoán của hắn, mình bây giờ, nếu như là âm thầm đánh lén lời nói, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đủ giết chết vượt qua 10 tên nguyên anh cảnh tam trọng tứ trọng cao thủ dưới mặt đất hoang cốt khắp nơi có gây mũi mùi tinh huyết trụ phá tan mặt đất mấy trăm đạo huyết trụ dường như không biết ở nên đón người nào chỉ là một đạo huyết lãng đập vào mặt đánh tới tại đây thoát ly ra tử ảnh thần kiếm trong nháy mắt Diệp Vân dường như gặp được một đạo mơ hồ bóng người chỉ là như vậy một cái rất nhanh thuận tiện nhận thức mơ hồ sụn dưới tỉnh lại như mộ cổ thần trung kiếm đạo lao tổ lạnh lùng nói ngươi lại làm cái gì vừa rồi ta phát hiện linh hồn của ngươi đã không ở trong cơ thể thế nhưng là xảy ra chuyện gì có thể là thân du xuất khiếu bay bay rồi a hạ hạ chuyển hướng chủ đề diệp vân theo bản năng gãi đầu cười nói hy vọng như thế nếu diệp vân không nguyện ý tự nói với mình vậy hắn cũng không cần vạch trần diệp vân nói dối chỉ là kiếm đạo lao tổ lơ đãng nhìn thoáng qua một lần nữa bị diệp vân thả lại đến vỏ kiếm ở trong tử ảnh thần kiếm khen như mày cùng lúc đó cửa thứ hai đường vậy mà đã có mỗi người xâm nhập sắt tiếng chém liết bị ép tiến vào khôi nguyên hoa vương lĩnh mà nguyên anh cảnh cường giả nhau nhau gào thét đứng lên nếu bọn hắn tất nhiên sẽ chết vậy cũng nhất định phải làm cho khôn nguyên hoa vương hoàn toàn thất tỉnh làm cho lam sơn không cách nào tiến vào cái này cửa thứ hai hừ một đám ngu ngốc nhìn bị hắn cưỡng ép để vào cửa thứ hai nguyên ánh cảnh cũng đã lâm vào gian khổ chiến đấu hăng hái hỏi kiếm minh một đoàn người trên mặt có khinh miệt nụ cười rất là khinh thường bọn họ cử động như vậy lam sơn ngươi làm như vậy có thể hay không có chút hơi quá đáng ngay tại lam sơn chuẩn bị thét ra lệnh minh hữu của mình tiến vào lúc một gã đang mặc áo đen tuấn giật nam tử đi tới lam sơn bên người, tao mày nói trong bọn họ môn phái tuy nhiên rất nhỏ nhưng là không thể không phòng nếu như cùng đi lời nói coi như là trang chủ cũng chưa chắc có thể nhẹ nhóm giải quyết sư huynh yên tâm trang chủ mới không để ý tới sẽ những tiểu môn tiểu phái này mỗi người chỉ cần bọn hắn dám đến hỏi tội ta đây bảo đảm Trang chủ kiếm trong tay nhất định để cho bọn chúng có đến mà không có về. Nhìn sư huynh của mình đi tới bên cạnh mình, Lam Sơn không khỏi cười nói: Sư huynh ngươi đường đường Nguyên Anh cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi, có thể nói là tại đây tu di bảo tàng ở trong bản thân chính là bất bại. Lại thêm sư huynh sáng tạo độc đáo Thái Thượng kiếm điện, chẳng lẽ nói cái kia Kim đang kiếm ma, coi như là cái kia Diệp Vân có dũng khí tới đây cũng sẽ không là sư huynh ngươi vong tình sau đối thủ. Được rồi, ngươi cẩn thận một chút tiện. Nếu như là chọc xảy ra điều gì đại phiền toái, nhớ rõ trước tiên la lên ta. Cuối cùng thì thở dài, xem như ngầm đồng ý rồi Lam Sơn tùy ý hy sinh sự thật. Tuấn Dật Nam Tử eo vượt qua giữa phong cách cổ xưa trên vỏ kiếm, đen đỏ tà mang dường như cảm nhận được đang có sinh mệnh chết đi, quỷ dị lóe lên. Không thể tưởng được sư huynh ngươi lại vẫn đem cực đạo vấn tiên kiếm mang đi ra rồi. Hắc hắc, cái này Tu Di bảo tàng bên trong hai huynh đệ chúng ta chạy đi đâu không được. Nhìn Tuấn Dật Nam Tử bên hông lóe lên hùng mang, Lam Sơn đắc ý quát lên. Còn không phải sợ ngươi loại tính cách này dễ dàng dẫn xuất sự tình, lần này Tu Di bảo tàng chỉ sợ ta không sử dụng thanh kiếm này lời nói, chưa hẳn có thể bảo chủ ngươi. Nam Tử tức giận ở Lam Sơn trên đầu nhẹ nhàng gõ đánh một cái, nhìn Lam Sơn hơi có bất mãn bộ dạng. Tuấn Giật Nam tử lúc này mới mỉm cười, Nhu Hòa nói, không được không tuân theo, ca ca lần này thật vất vả tới thăm ngươi một chút, ngươi cần phải thật tốt biểu hiện, tận lực ở chỗ này đột phá đến nguyên anh cảnh lục biến, cũng tốt để cho ta an tâm. Ca, ngươi yên tâm chính là, chờ sư phó an bài sự tình ta đều làm xong, nhất định nhanh chóng tìm Tu di bảo tàng cực đông thiên lôi vực tìm ngươi. Vút bị nam tử vỗ nhẹ trên trán, Lam Sơn hướng về phía Tuấn Giật Nam tử cười cười nói ra, lão ca, ngươi vẫn còn là tranh thủ thời gian đi cực đông thiên lôi vực A, miễn cho bị nguyệt thần cung mỗi người đoạt lấy danh tiếng. Vậy ngươi xử lý tốt tới tìm ta. Không cần ở lâu, nương trước khi chết đã đem ngươi gửi gắm cho ta. Nếu là ngươi xảy ra điều gì sai lầm, ngươi để cho ta sau khi chết làm sao đối với cha mẹ ăn nói. Cuối cùng nhắc nhở, chỉ là nhìn thấy cái này thân nhân duy nhất lúc, năng lực thả lòng trong lòng ở trong gánh nặng, tuấn giật nam tử thở dài nói. Đại ca đừng nói những vụ rũ này lời, tự nhiên biết rõ thế giới này liền chỉ có trước mắt tuấn giật nam tử mới là đối với chính mình bạn tốt mỗi người, làm sơn vội và nói, còn không mau một chút đi, ta chỗ này đã muốn hiệu lệnh xông vào. Ai, chiếu cố tốt chính mình là được, vươn tay từ trong lòng lấy ra một cái cổ màu vàng nhỏ trang giấy, nhìn phía trên dấu đỏ. Tuấn giật Nam Tử trong miệng mặc niệm không rõ ràng mật hiệu, ở một trận không gian phong bạo ở bên trong tan biến vô tung. Mà một màn này, quỷ dị không có bị những người khác chú ý tới, chỉ có Kiếm Đạo Lão Tổ cùng Diệp Vân hai người nhìn thấy Lam Sơn cùng tên kia không biết nơi nào mà đến Tuấn Giật Nam Tử. Trước nhìn thấy Nam Tử có thể tùy ý thoát ly ra thì không điện lúc, Kiếm Đạo Lão Tổ kinh ngạc nói: Vạn dãm phá giới phủ, thứ này hắn là như thế nào lấy được? Mỗi người đều có các kỳ ngộ, huống hồ thực lực của hắn, có lẽ không thể so ta yếu đi. Nhìn tan biến vô tung Tuấn Dật Nam Tử, Diệp Vân mắt lộ ra nụ cười, không thể tưởng được ở chỗ này còn có thể đụng phải loại trình độ này cưỡng giả. Hơn nữa còn là muốn đi Cực Đông Thiên Lôi vực ở bên trong cùng cùng Nguyệt Thần cung loại này đại môn phái cạnh tranh, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Hắn trái lại một cái đáng làm chi tai, nhất là hắn cái thanh tia thượng phẩm tiên khí cực đạo vẫn tiên kiếm, khả năng còn sót lại lấy ma thần khí tức, cho nên ta vừa mới mới có thể phát hiện không đúng. Nghe được kiếm đạo lao tổ lời nói về sau, Diệp Vân cười nhạt nói, như vậy không phải rất tốt sao, có thực lực lại có bảo vận, như thế đối thủ mới có thể để cho ta toàn lực một trận chiến. Lại nói lớn như vậy, cũng không sợ gió núi thổi rơi xuống hàm răng. Kiếm đạo lao tổ hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, "Hắc hắc, tuy nhiên lại nói vô cùng lớn." Thực sự không phải là không được, dù sao ngươi muốn là thời đại này yêu nghiệt, còn nữa nói, ta và ngươi liên thủ, nguyên anh cảnh ở trong có thể một trận chiến cao thủ cũng không nhiều. Hô, Lão Ca hắn cuối cùng đã đi, nếu như hắn còn ở đó vừa muốn lại ngại. Lam Sơn nhìn nam tử tiến vào không gian phong bạo về sau, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù là rất tốt với ta, nhưng là không thể một mực mượn rủa chính mình a, hơn nữa Lão Ca hắn có thái thượng kiếm điển cùng cực đạo vấn tiên kiếm, lại là nguyên anh thất trọng đỉnh phong tu vi, làm sao có thể sẽ xui xẻo như vậy đấy? Chỉ có điều chờ hắn đột phá đến địa tiên cảnh thời điểm, chắc hẳn địa vị của ta lại sẽ cao hơn không ít đến lúc đó có như vậy một cái chỗ dựa ở còn không phải sẽ hơn nữa ổn thỏa. Đắc ý nhìn tuấn giật nam tử biến mất phương hướng. Lam sơn sau đó hai mắt ngưng tụ, lạnh lùng nhìn đã bắt đầu tự bạo nguyên anh cảnh tu sĩ lộ ra nụ cười dữ tợn. Các ngươi đã muốn khóc thét, vậy là tốt rồi tốt khóc gọi à? Ta kim hiên nếu là có thể hoặc là đi ra ngoài, đến lúc đó ta kim giáp phái nhất định phải hỏi tội ngươi vân kiếm sơn trang. Không biết chặt đứt nhiều ít cây khô nui hoa vương súc tù, nhưng đằng sau càng ngày càng nhiều vụn vật nhưng là đem giống giận bao quanh, chỉ có thể nhìn đến bị vô số cảnh lá xoay quanh mỗi người. Ở một trận không gian chấn động ở bên trong, không cam lòng tự bạo. Ta tuyệt trần cửa cũng là như thế, nếu có một ngày tin tức xuyên ra đi, ngươi vẫn kiếm sơn trang trở bị tiêu gì ta? Đúng vậy, lam sơn ngươi còn không cứu rút. Một đám người tức giận quát lên, đi hám sâu trận pháp, không thể tự kiểm chế. Ngươi như vậy cũng không hiếm thấy, ở cửa thứ hai ở trong đã nhiều vô số kẻ, không ít môn phái thiếu trưởng môn đều tức giận không tam lòng, nhưng có không biết làm sao thật sự đã tuyệt vọng, chỉ có thể ở khôn vi hoa vương trước mặt tự bạo, dùng cầu có thể cho những người còn lại có sống sinh cơ. Có cảm thấy không đợi nguyên anh cảnh mỗi người tự bạo thân thể sau hồn phách chạy trốn, một đóa khổng lồ màu xanh lá lớn hoa nở rộ đứng lên nhưng không phải nụ hoa mà là dầm dầm chẳng chị bén nhọn hầm răng cắn nuốt không kịp tự bạo nguyên anh cảnh cơ thể đồng thời một cái lục dịch phun ra đều rơi xuống ở hy vọng dùng hồn phách chạy trốn trên thân người mà bị lục dịch đụng chạm lúc hồn phách toàn bộ đều phát ra thống khổ kêu rên, sau đó hồn phách cũng đi theo chậm rãi hòa tan nên ngươi xuất thủ diệp vân nhìn nguyên bản mấy trăm người nguyên anh cảnh trong đám người chỉ còn lại có vô số mấy người về sau kiếm đạo lao tổ cười nhạt nói chỉ là của ta không nghĩ tới chính là đám người kia thật đúng là rất nghe lời rõ ràng cùng một môn phái mỗi người vậy mà ở lại bị hy sinh lúc đều không có hối hận Loại này ngu xuẩn thật là không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được rồi. Có thể Đông Tây thật đáng ra dùng tính mạng tới thủ hộ sao? Nhìn liên tiếp tự bạo chết đi tu sĩ, cửa thứ hai ở bên trong đã ngã xuống rồi sáu đạo khôn vi hoa vương thi thể. Diệp Vân khó hiểu nói: Lấy ngươi đừng hỏi ta, vấn đề khác ta trái lại có thể nói cho ngươi biết. Ta đây cả đời tiêu xái đã quen, không có gặp phải qua, chỉ có điều nếu như ngươi là vận may lời nói, liền nhất định sẽ lụi phải. Nhìn Diệp Vân mê mang ánh mắt, Kiếm Đạo lao tổ cười nói: Hay là tôi đi, loại vật này tốt nhất vĩnh viễn đều cùng ta không có quan hệ. Ta là người cũng là thiết mệnh nếu là thật sự gặp phải lời nói, ngươi để cho ta nên làm như thế nào? chăm chú nhìn chăm chú kiếm đạo lão tổ, nhìn người sau á khẩu không trả lời được, cuối cùng không tiếng động thở dài, vừa mới cho hắn biết người trẻ tuổi này trên người vẫn có lấy không ít toán niệm. hặc hặc, đều chết sạch, thật là toàn bộ đều chết sạch. ở một trận vui sướng trong tiếng cười, Lam Sơn nhìn bên cạnh đã diệt có bất kỳ mỗi người tồn tại, hoàn toàn bộc lộ ra bản tính, một đôi mắt đen ở trong huyết quang, dĩ nhiên để cho hắn đi vào ma đạo, mà cái này mới là Diệp Vân chuẩn bị xuất thủ nguyên nhân. cho nên ngươi cũng không thể tồn tại đúng không? lạnh lùng nhìn chăm chú điên Lam Sơn, Diệp vân thản nhiên nói. Làm sao lại? Kinh ngạc nhìn chậm rãi đi tới trước mặt mình Diệp Vân, Lam Sơn vết hổ nhún, nuốt xuống miệng nói, không biết làm sao trong hai mắt đều là sợ hãi, nói, ngươi cái tên này thật đúng là có thể dấu à, rõ ràng nhiều ở một bên, tên giảo hoạt. Hai người chúng ta cũng vậy à, dù sao cũng không phải không nên làm được loại trình độ này, cần gì phải nhiều như vậy tánh mạng vô tội chết mất đây. Lạnh lùng quét mắt một cái Lam Sơn, Diệp Vân lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì? Bọn hắn vào ta vẫn kiếm sơn trang liền nhất định phải đi hoàn thành những nhân vật này, nếu không tuân theo lời nói đó chính là chống lại trang quy, chống lại trang quy mỗi người, chỉ có chết. Lam Sơn lạnh lùng nhìn Diệp Vân, tuy nhiên biết thực lực mình bất lực, nhưng là không muốn đơn giản như vậy chết đi, cắn răng một cái, sắc ý hiện ra trong mắt, chân khí trong cơ thể bạo tuấn liền muốn ra tay. Đáng giá để cho ta xuất kiếm mỗi người không nhiều, ngươi, tuyệt đối không ở một chuyến này trong hàng. Diệp Vân vẻ mặt khinh thường, trong tay một cái màu tím lôi quang, lật tay chính là một đạo khí kình bắn ra. Lam Sơn hoảng hốt, không nghĩ tới Diệp Vân một lời không hợp liền ra tay, hơn nữa uy lực thật lớn như thế, không khỏi quá lớn, ngươi không thể. Lời còn chưa dứt, lại nhìn thấy máu tươi từ hắn mi tầm bắn ra, toàn thân bao một chút bạo liệt ra, tiên huyết bắn về phía Diệp Vân lại bị màu lam màn ánh sáng che khuất, không ai bị nổi lam sơn, rõ ràng ngăn cản không nổi Diệp Vân một đạo công kích, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lãng phí thời gian, đi vào cửa thứ hai quan khẩu, nhìn dưới thân mấy trăm đạo ngã xuống thi thể, Diệp Vân trong nội tâm một mảnh bình thản, nếu muốn tới nơi đây tìm kiếm cơ duyên, phải chết cũng oán bất chấp mọi thứ mỗi người. Đột nhiên, một đạo đằng điều đột nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa đánh vào trên người của hắn. Diệp Vân thả người nhảy lên, từ ảnh thân kiếm cũng không ra khỏi vỏ, mà là Diệp Vân chỉ một cái tới, trong cơ thể tràn đầy chân khí thành kiếm, đem đánh lén cuối cùng một đầu khô linh hoa vương cắt thành mảnh bướu cái này khôi huy hoa vương lực lượng bị làm tiêu hao quá nhiều, cái này một đạo công kích thực sự kém rất nhiều, chỉ có điều ngươi một kiếm chém hơn nữa nhẹ nhõm, chân khí vẫn còn là giữ lại một ít cho thỏa đáng. nhìn Diệp Vân chuẩn bị sử dụng không gian pháp tắc di chuyển tức thời, kiếm đạo lao tổ cười nói, hắn không xứng để cho ta kiếm dính tiên huyết. Không gian chấn động, một đạo ánh sáng bao quanh Diệp Vân cơ thể, sau đó liền biến mất ở thi cốt đàn ở bên trong, lại xuất hiện cũng tại một mảnh mới lam ngọc thạch vị trí. Diệp Vân lại lần nữa sử dụng không gian pháp tắc tới di chuyển, liên tiếp mấy lần về sau liền ở phía xa thấy được một đạo khoanh chân mà ngồi thân ảnh, cô đơn ở trong mang theo không bị trói buộc, một thanh bạch ngọc trường kiếm, cắm rơi vào lam ngọc thạch mặt đất, mặc dù ngọc thạch kiên cứng rắn vô cùng, nhưng vẫn như cũ bị bạch ngọc trường kiếm cắm vào, hàn quang lóe lên. Diệp Vân tựa như không có trông thấy bình thường, mở rộng bước chân đi qua khoanh chân mà ngồi mỗi người, nhìn thấy ngoài trăm trượng đạo kia lơ lửng đá tròn lúc, thần bí phủ văn che đầy đá tròn, tối màu xám thân đá trên tạo nên nồng đậm không gian pháp tắc. Diệp Vân lộ ra nụ cười, liền chuẩn bị muốn động thủ bên dưới, lại nghe đến một đạo tiếng xé gió nhanh chóng bắn mà đến, ngay lập tức tới. Sắc ý nổ tung kiếm ở sau lưng của hắn hiện lên, mong muốn đem Diệp Vân chém giết. Diệp Vân lắc đầu thở dài, từ ảnh thần kiếm đinh một tiếng điểm ở đánh lén mà đến kiếm ý bên trên, phát thành thanh thủy thanh âm. Đợi đến Diệp Vân xoay người lại, lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đỗ Kiếm Âm. Không ai đã từng nói qua, kiếm của ngươi, sắc ý quá nặng đi sao? Nhìn Đỗ Kiếm Âm đánh lén mình, Diệp Vân cười nhạt nói, con dùng không đến ngươi tới dạy ta. Đỗ Kiếm Âm hai con ngươi phát lạnh, cánh tay chấn động, nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt càng lạnh, trong tay có chút lên, tiên kiếm tôn ra vạn đạo ánh sáng, muốn đem tự ảnh thần kiếm đánh tan. Nhưng mà tử ảnh thần kiếm như như rọi trong xương, như bóng với hình, đem đố kiếm ngâm công kích đều ngăn trở, hai thanh trường kiếm giao nhau ở một chỗ, rõ ràng trong lúc nhất thời không cách nào tranh đoạt, phân ra thắng bại. Diệp Vân, thủy chung lại như vậy làm ta chán ghét. Tiếp tục như vậy hoàn toàn phân chia không ra thắng bại, đố kiếm ngâm thở sâu, ở đem trong cơ thể chân lực toàn lực thúc dục trong tay bạch ngọc trường kiếm lúc, dị biến đột nhiên phát sinh. Đố kiếm ngâm đầu cảm giác mình nguyên bản dựa vào kiếm ý có thể áp chế cảnh, lại dường như trở lại trên người mình, còn lần này, mặc cho hắn như thế nào phản kháng, lại trước sau không tiêu tan. Lại là ngươi trợ trò kỳ sao? nhìn Diệp Vân nhẹ nhõm tự tại bộ dáng, đố Kiếm Ngâm cắn răng hỏi: có lẽ kiếm đạo của ngươi đã không giới ta, nếu như ở bên ngoài lời nói, ngươi liền có thể đủ phát huy ra 12 thành kiếm đạo, ta có lẽ không địch lại. nhưng ngươi đừng quên rồi cái này chính là tràn ngập không gian pháp tắc tu di bảo tàng, mà ta ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài, phương diện khác bản lĩnh cùng kiếm đạo bình thường cũng không yếu ngươi, thậm chí xa xa vượt qua. Diệp Vân lợi dụng thần thông ngăn chặn đố Kiếm Ngâm, phất tay tập vũ, từng đạo quang ảnh trên không trung ra, có chút ngăn cản rồi Đỗ Kiếm âm sau đó hắn một bước bước ra, ánh mắt rơi vào phía trước một cái trên đá, chính là không thể thành. hừ nhìn chăm chú Diệp Vân hồi lâu, đấu Kiếm lạnh lùng nói: Ta khuyên ngươi vẫn còn là buông tha đi, nếu như có thể lấy có thể lời nói, ta đã sớm lấy, chỗ nào còn có thể chờ ngươi. A, theo đố Kiếm ngâm lời nói, Diệp Vân đưa tay cầm chặt không trệ thạch, vẻ mặt nghi hoặc, không tiện, vừa rồi ngươi nói tới đó rồi. Đố Kiếm ngâm tức giận quát lên, lại không có bất kỳ biện pháp nào, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Diệp Vân sẽ dễ dàng như thế liền đem không trệ thạch thu hoạch, quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Hắn trong nháy mắt ý thức được, giờ phút này là quan trọng nhất chính là chạy trốn, mà không phải cùng Diệp Vân đấu võ mồm. Nếu như ngươi là hướng ta cầu xin tha thứ. Ta nói không biết tha cho ngươi một cái mạng, ngươi cũng đã nhìn ra, ta muốn lấy tính mạng của ngươi thế nhưng là rất dễ dàng. Ném bắt tay vào làm ở trong không chế thạch, Diệp Vân nhìn Đỗ Kiếm Ngâm nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, không khỏi cười nói: "Ngươi nằm mơ." Đỗ Kiếm Ngâm tức giận nói: "Vậy ngươi tựu chậm chậm từ bên trong này đi ra ngoài à, ta cũng không ngăn trở ngươi, chỉ cần ngươi có thể từ nơi này đi qua cái này cửa thứ ba vào miệng, chỗ này nghịch thì chi trận kìm hãm liền sẽ tan biến, thật tốt nỗ lực." Diệp Vân lợi dụng trận pháp ngăn cản rồi Đỗ Kiếm Ngâm, chỉ có điều thật muốn đem hắn chém giết thực sự không phải dễ dàng như vậy. Hứa Hồ Diệp Vân cũng không có nhất định phải giết hắn xúc động, không khỏi vừa cười vừa nói. Đố kiếm ngâm bực nào thông minh, trong nháy mắt đã minh bạch điều này, Diệp Vân cũng không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ là để cho hắn ăn một điểm đau khổ. Hú Hồ, lúc này đây Diệp Vân cũng là vận dụng thì không trong điện lịch thì chi trận, có chút thắng tới không võ, chỉ có điều ở không trệ thạch trước mặt, Diệp Vân cũng mặc kệ không cần nhiều như vậy. Ta đây trước nghiên cứu một phen, đem không trệ thạch thả lại trong ngực, lập tức tiến vào trong cơ thể, kiếm đạo lao tổ tự nhiên là trước tiên liền bắt đầu rồi nghiên cứu. Đối với cái này chủ chính mình tiếp trước không có có được đồ vật gì đó, bây giờ vừa nhìn lời nói. Tự nhiên sẽ là muôn phần mừng rỡ, mà Diệp Vân thì là quay đầu cười cười, sau đó bạch quang hiện lên, dĩ nhiên không thấy. Quy một chương 655, tiếp tục phá, 2. Diệp Vân. Vang vọng tiếng giống giận dữ, vang vọng ở không khí trong. Quả nhiên là đồng nhất đồ tốt, bên trong này không chỉ có đại lượng liên quan không gian phát tắc, hơn nữa còn có lấy tĩnh tâm sử dụng, chỉ có điều đáng tiếc là một cái bán thành phẩm, chỉ sợ chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa nhìn đến chả phải là ở tu di bảo tàng bên trong. Kiếm đạo lao tổ tiết hận thanh âm ở Diệp Vân trong nội tâm vang lên. Diệp Vân lại không có chút nào không vừa lòng, ngược lại cười nói, có thể cho toàn bộ Tu Di Bảo Tàng vì ta đỉnh trệ một khắc. Nếu như là cuộc chiến sinh tử, ta đã có thể giết chết bọn hắn hơn 10 lần, tương đương với nhiều hơn một cái mạng, đáng giá mừng rỡ. Thật đúng là cái không có tiền đồ ra hỏa. Ngươi có biết hay không nếu như là nguyên vẹn không trệ thành, hắn một cái giá lớn xa xa vượt qua tuyệt phẩm tiên khí, chỉ có điều cái này cũng là không thể nào. Có thể nhìn thấy loại này bán thành phẩm đã xem như cực kỳ khủng khiếp bảo vật. Nhìn Diệp Vân một bộ thỏa mãn bộ dạng, Kiếm Đạo lao tổ bất đắc dĩ nói, chỉ có điều Diệp Vân bây giờ chỉ là một cái kim cảnh đích xác là không cần biết rõ quá nhiều bí mật, chỉ cần đến tương lai hắn chính thức thành công lúc, vì chính mình luyện chế ra một cố không có thời gian rối thân thể, cái tiên nguyện vọng của mình, nhưng cũng là có thể kết. Kiếm đạo lao tổ thầm than một tiếng, nhưng trong lòng tràn đầy mong đợi. Cực đông thiên lôi vực, trong đó trí bảo hẳn là liên quan lôi linh đấy, mà cực tây không gian trí bảo ta đã đạt được, nhưng nếu như đi cực đông thiên lôi vực lời nói, khó tránh khỏi sẽ gặp phải người kia. Nhớ lại chứng rồng ở trong truyền thừa trí nhớ, Diệp Vân cao mày nói, cái kia hiện ở trước mặt ta đường, ngoại trừ cực bắc hỏa linh khí, cùng cực nam băng linh khí, nên chọn con đường kia đây. Suy nghĩ giữa. Diệp Vân từ trong lòng lấy ra một cái tiên linh chi thạch hấp thu đứng lên, còn lần này Diệp Vân nhưng là không có chút nào đau lòng thân sắc, phản mà là một loại nhẹ nhõm thái độ. Kiếm đạo lao tổ bật cười nói, vừa rồi những trên thân người chết kia có không ít tiên linh chi thạch à? Cái này có cái gì? Nhiều lắm là xem như qua đường phí mà thôi. Chẳng lẽ ta đây cái trợ giúp bọn hắn thông qua cửa thứ nhất mỗi người vẫn không thể cầm điểm tiên linh chi thạch lấy từ cách thủ lao? Một khối cực phẩm tiên linh chi thạch, để cho Diệp Vân nguyên bản cần phải một nén nhang khôi phục thời gian giảm bất thành mới hơi. Diệp Vân thì là cảm thấy được tiên linh chi thạch hóa thành một đám cung khí, buồn nói. Đáng tiếc cực phẩm tiên linh chi thạch vẫn còn là quá ít, đáng kia tán tu ra tại khó tránh quá ít, phẩm chất cao tuyệt tiên linh chi thạch cũng không nhiều, chỉ có Lam Sơn loại này cấp tên khác mới có so sánh thuần khiết tiên linh chi thạch. Diệp Vân nói xong, lại lần nữa hấp thu trong tay tiên linh chi thạch, ở tu di bảo tàng trong không khí linh khí dù thế nào nồng đậm, cũng sẽ không có tiên linh chi thạch ở trong gần chứa hơn. Diệp Vân có chút đắc ý hấp thu tiên linh chi thạch, trên mặt lộ ra nụ cười. Tiểu tử ngươi, thật không biết có thể dùng như vậy đắc chí nhìn Diệp Vân lại một lần lấy ra một khối trung phẩm tiên linh chi thạch hấp thu, Kiếm Đạo lao tổ tức giận nói, ngươi bây giờ chỉ là khó khăn lắm đạt tới kim đan cảnh thất trọng sơ kỳ, gấp không được. Nếu như ngươi là như vậy ưa thích linh thạch lời nói, không bằng toàn bộ giao cho ta bảo quản, ta đến nghĩ biện pháp tinh luyện một phen. Lao tổ, ngươi thực biết làm chuyện đùa, ngươi cảm thấy ta là như vậy vụng về người sao? Diệp Vân cười ha ha, sau đó không gian pháp tắc bắt đầu khởi động lao đến, góc áo phiêu lãng giữa, Bạch Quang lại lần nữa tràn ra khắp nơi lao đến. Cực đông thiên lôi vực ở bên trong, một đạo trôi lơ lửng ở không trung áo đen thân ảnh, đầu đầy mồ hôi, dường như tẩu hỏa nhập ma loại. Nhưng lại tại áo đen thân ảnh hai tay ôm đầu, run rẩy cơ thể lúc, một đạo ánh trăng trưởng ấn đột kích mà đến, kết hợp lấy trên bầu trời tháng đủ, giờ phút này tháng hoa huy lực càng hơn bình thường, đã tăng phúc đến ngày thường gấp 2. Đối mặt như thế ánh trăng bàn tay, áo đen thân ảnh lúc ngẩng đầu lên, ngập trời sát ý hiện ra trong mắt, trong tay đen đỏ tới kiếm, thuận thế rút ra. với anh, nhất lực phá văn pháp, rõ ràng chỉ là đơn giản một kiếm, nhưng ở nam tử áo đen trong tay lại huy lực to lớn, đại địa sụp đổ. Trên mặt đất kinh người xuất hiện một đạo thật sâu khe danh, Nam tử áo đen nghiến răng nghiến lợi nhìn về phương tây. Đó là hắn vừa mới cùng em ruột cáo địa phương khác, không nghĩ tới tại chính mình vừa đi, đằng sau đệ đệ liền bỏ mình. Đáng chết a! Điên điên cuồng. Tuấn giật trên gương mặt lộ ra kinh khủng sắc mặt, mà nhìn đối thủ cũ đung nhiên trở nên như thế. xa xa một đạo áo trắng thân ảnh dần dần xuất hiện, đi tới nam tử áo đen bên người. Khó hiểu nói, Lam Thiên, xảy ra chuyện gì? đệ đệ của ta bị người giết. Nam tử áo đen mạnh mẽ cầm một hơi, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ. Lam Sơn chính là hắn duy nhất đệ đệ, rõ ràng ở hắn rời khỏi sau một lát liền bị mỗi người chém giết, thật sự không ngờ, sát ý trong lòng như thủy triều bắt đầu khởi động, trong nháy mắt biến thành sóng lớn. Trương ngạn Hoa, lần này cực đông tiên lôi vực chi bảo ta liền nhường cho ngươi, ta và ngươi ân oán tạm thời phóng tới một bên, ta hiện tại liền đi cực tây thì không trong điện, ta muốn biết là ai to gan như vậy, dám giết đệ đệ của ta Lam Sơn. Lam Thiên nguyên bản tuấn giật khuôn mặt, sớm được báo thủ tới lồng sưởi cháo, đang nhìn hướng Nguyệt Thần Cung nhất mạch đệ tử kiến xuất nhất lúc, thanh âm khàn giọng nói, không thú vị, đã như vậy lời nói, ta đây liền bùi ngươi đi đến một lần. Trên tay Loan Nguyệt Chi nhận thu hồi. Trương Ngạn Hoa thở dài, bất đau buồn đi à? Tu sĩ một đường ở trong vốn là chết sống có số, phú quý ở trên trời. Nếu như ngươi làm một ý cơ cầu, cũng không thể như thế nào. Ta đây như thế nào không biết. Nguyên Anh cảnh thất trọng đỉnh phong đích thực tu vi hiển thị do nơi, tràn đầy sóng khí do Lam Thiên hai chân nộn nhọc mở ra, như kiên cố không thể phá được sắc nhọn đao, chém giết bốn phía tất cả. Trương Ngạn Hoa đối với Lam Thiên nổ lên, chỉ là nhẹ nhàng một điểm. Lập tức, cái kia quần cuộn sóng khí liền tại đây đem tựa như loan nguyện trên lưới đao, chậm rãi tan biến. Chưa đừng bảo là nhiều như vậy, ta bồi ngươi nhìn ngươi một chút em ruột chết đi thì không điện. Cái này cực đông tiên lôi vực ở trong trí bảo ta còn không cần phải ngươi nhường cho ta, trước giúp ngươi lại tâm tư sự tình, ta và ngươi thật tốt tranh tài một hồi. Cũng tốt, nếu để cho ta bắt được cái kia tiểu tặng, ta nhất định phải một kiếm một kiếm trà sát hắn. Hết lửa giận, Lam Thiên bao giờ cũng không ở vào nổi giận bên trong. Ngay tại Lam Thiên điên cuồng mong muốn lúc giết người, Diệp Vân lại đối mặt với một cây kỳ lạ trái cây. Loại này có thể ôn dưỡng ta thần hồn trái cây, ta thật là rất lâu cũng chưa từng gặp qua rồi, không thể tưởng được ở chỗ này nhưng là để cho ta gặp phải, thật là vận khí tốt. Hấp thu lấy Diệp Vân đưa cho chính mình kỳ lạ trái cây, kiếm đạo lao tổ cười ha ha. Thẳng đến trái cây cuối cùng một đám tẩm bộ linh hồn khí tức sau khi biến mất, kiếm đạo lao tổ lúc này mới không muốn nói, đáng tiếc chính là quá ít, nếu như có thể cho ta chuẩn bị cái mấy vạn quả trái cây, chắc hẳn ta cũng có thể có được có thể so với điệu tiên cảnh chiến lực. Cái này trái cây có lợi hại như thế, ngươi dùng thần hồn hình thái tồn tại, rõ ràng có thể phát huy ra điệu tiên cảnh lực lượng. Diệp Vân không hiểu nhìn trong tay mất đi linh tính kỳ lạ trái cây, màu xanh lá bề ngoài trên có mấy trăm quả cả, cả từng điểm màu đen điểm nhỏ, Diệp Vân tiện tay ném lại, khó có thể tin mà hỏi. Đó là tự nhiên, ngươi có biết ở vài ngàn năm trước, nó giá trị nhiều ít tiên linh chi thạch. Chế nạo lấy nhìn về phía Bất Thức Hóa Diệp Vân, Kiếm đạo lao tổ rêu rêu nói, nó giá thấp nhất đều là 500 miếng trúng phẩm tiên linh chi thạch, ta nhớ được có một lần thậm chí đánh ra rồi trăm miếng tuyệt phẩm tiên linh chi thạch giá cả, hiện tại ngươi biết chân quý của nó rồi à? Ngươi vừa rồi cho ăn hết 100 miếng tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Diệp Vân khẽ giật mình, trên mặt đều là kinh hãi. Kiếm đạo lao tổ cười nói, ngươi nghĩ sao? Loại này vô danh trái cây chính là ôn dưỡng thần hồn tốt nhất bảo vật một trong, có tiền mà không mua được, căn bản mua không được, cực kỳ chân quý. Vật chân quý như vậy ngươi không còn sớm một điểm nói với ta, nếu như ta sớm chút biết, mới không cho ngươi dùng đau lòng nhìn 100 miếng tuyệt phẩm linh thạch đi trong tay mình chạy đi, Diệp Vân nói, vì cái gì cái này thì không trong điện chỉ có không trệ thạch cùng này cái trái cây, chúng ta vẫn còn là tranh thủ thời gian rời khỏi, đi hướng địa phương khác, tu di bảo tàng ở trong tích chứa vô số bảo vật, nếu như chậm liền bị những người kia để cho đón lấy, ai nói với ngươi qua chỉ có không trệ thạch một cái, nghi hoặc nhìn Diệp Vân thở dài bộ dạng, kiếm đạo lao tổ khó hiểu nói, chỗ đó tất cả đều là một ít lam ngọc thạch, ngoại trừ ta hiện tại trong tay cái này khối không trệ thạch bên ngoài, còn có mặt khác đấy sao? Nhìn kiếm đạo lao tổ cũng không phải là làm chuyện đùa. Diệp Vân sững sốt một chút, trong mắt đều là mong ngợi. Kiếm đạo lão tổ mỉm cười, cũng không mở miệng. "Lão tổ ngươi lần này quá mức a, rõ ràng có bạo vật đều không nhắc nhở ta, khó có được ta vừa mới hao tổn rồi giá trị một trăm miếng tuyệt phẩm linh thạch trái cây cho ngươi phục dụng." Diệp Vân lạnh giọng quát lên. "Quả nhiên vẫn còn là một cái tiểu gia hỏa, ngươi có biết hay không này toàn nghịch thì chi trận bây giờ đang ở trong tay ai, được tiện nghi còn khoe mã." Kiếm đạo lão tổ nhìn Diệp Vân một bộ rất là tiếc bộ dạng, cười ra tiếng nói. "Đúng rồi, Ngươi còn không mau một chút đem cái kia lịch thì chi trận pháp môn nói cho ta biết, nếu không chỉ có cái này chỉ có thể sử dụng một lần không chế thạch, cái kia thật sự quá không thú vị rồi. Diệp Vân nhớ tới này, tòa có thể cho chính mình tùy ý không chế chậm cảnh cùng nhanh cảnh pháp trận lúc, không khỏi trong lòng lửa nóng. Cuối cùng là hiểu được, ngươi nếu mà có được cái này địch thì chi trận tại bên người mang theo, làm cho địch nhân chậm cũng chậm, nhanh cũng nhanh, đến lúc đó còn có thể nhanh chậm điên đảo, chẳng phải là đứng thế bất bại. Kiếm Đạo lao tổ cười cười, liền không ở che giấu, đem một ít liên quan lịch thì chi trận pháp môn truyền thụ cho Diệp Vân. Hai người tùy ý bế quan, ngay tại chỗ tu luyện thì không trong điện, cửa thứ hai chỗ sâu nhất, hai đạo nhân ảnh chậm dãi hàng lâm, nhìn thi thể trên đất, Lam Thiên hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay nắm chặt Lam Sơn góc áo, Lam Sơn hôm nay là chính thức đã bị chết ở tại trước mặt mình, hắn có thể không có quên ngày xưa mẫu thân nhắc nhở, để cho hắn chiếu cố thật tốt đệ đệ, chỉ chớp mắt liền bỏ mình linh hồn tiêu tan, hóa thành mây khói. "Chết tiệt Di Vân, để cho ta vô duyên vô cớ lãng phí thời gian lâu như vậy." Ngay tại Lam Thiên trong đầu vang lên cố nhân trí nhớ lúc, một bên yên lặng quan sát ngạn hoa dường như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía cửa thứ hai xa xa, tại đó, có một cái nắm lấy bạch ngọc trường kiếm chậm chạp thân ảnh sử dụng kiếm đấy. nhìn thấy trên mặt đất khôn vĩ hoa vương trên thi thể có một đạo vết kiếm. ở nhớ lại cửa thứ nhất đúng vậy đạo kia kinh khủng vết kiếm. Lam Thiên vô thức rút ra bên hông cực đạo vấn tiên kiếm, điên cuồng phóng tới vừa mới thoát khốn lao đến đố kiếm lâm. giết ta đệ đệ hung thủ, đi tìm chết. mất đi thần trí vung vẩy lấy kiếm, nhìn đố kiếm ngâm lạnh lùng bộ dạng, Lam Thiên liền càng thêm xác định hắn chính là người xuất thủ. một kích toàn lực, nhất lực phá vỡ pháp. ầm ầm. đỗ kiếm lâm đón đỡ rồi Lam Thiên nhất lực phá vỡ pháp. Bạch Ngọc Trường kiếm không thấy một chút hư hao, nhưng cơ thể nhưng là du lên đồng thời Đỗ Kiếm Ngâm trong hai tròng mắt hàn mang mãnh liệt bắn, hắn không biết cái này điên người vì cái gì muốn giết mình, nhưng mà nếu như ngươi muốn giết ta, ta đây liền trước hết giết ngươi. Bá đạo tuyệt luân kiếm quang kích xạ lao đến, trong mấy mắt Đỗ Kiếm Ngâm liền huyễn hóa ra rồi hơn mười đạo màu trắng kiếm quang, chém về phía Lam Thiên. mà đối mặt Đỗ đố Kiếm Ngâm kiếm quang, Lam Thiên chẳng thèm nó tới, trong tay nắm chặt cực đạo vấn tiên kiếm vung lên trong lúc đó vầng sáng tăng mạnh. Thái thượng kiếm điện đệ nhất thước, chạm tinh kiếm, không hề tình cảm một kiếm, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng có được khó nói lên lời ý lực, để cho Đỗ Kiếm Ngâm không thể không nghiêm túc đối xử, ở đối mặt cái này cố kiếm ý lúc. Tuy nhiên không biết đối phương cuối cùng muốn làm cái gì, nhưng đố Kiếm Ngâm tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Hắn khẽ nhắm hai mắt, lập tức đột nhiên mở ra. Duy ngã độc tôn kiếm ý phát tác, trong nháy mắt ở Bạch Ngọc Trường kiếm thượng lưu quay về. Kiếm trạng tinh thần. Hai người đồng thời quát ra, Thái thượng kiếm điển cùng đố kiếm Ngâm từ nhỏ liền có đỉnh phong kiếm đạo, hai cố cường đại kiếm ý lẫn nhau đụng vào nhau, bắn ra ánh sáng chiếu sáng trong trường. Tại đây kiếm cùng kiếm trong dư âm, hai người dừng ở đối phương, không có chút nào lòng kính thị, chỉ cần hơi không cẩn thận, chính là bỏ mình linh hồn tiêu tan kết cục. Một cái kim đang cảnh thiếu niên, vậy mà sẽ có loại này tu vi? Có thể cùng Lam Thiên loại này, Nguyên Anh tất trọng đỉnh phong cao thủ chiến thành ngang tay, loại thiên tài này, ta làm sao chưa từng nghe nói qua. Nhìn Lam Thiên rơi vào khẩu chiến, Trương Ngạn Hoa trên mặt đều là khiếp sợ, đấu kiếm ngâm hắn có thể chưa từng có gặp qua, cái này kim đan cảnh thiếu niên từ đâu xuất hiện hay sao? Chưa từng có nghe nói qua, sử dụng kiếm, chẳng lẽ là vấn kiếm sơn trang che giấu tuyệt thế thiên tài. Trương Ngạn Hoa đứng ở Nguyệt Nhận bên trên, cảm thụ được trên thân đau truyền đến sợ run, cười nói: "Yên tâm đi, nếu như là hắn có thể cùng Lam Thiên giao chiến mà không chết, ta nhất định cùng hắn một trận chiến." Màu đen ma mà kiếm Tuy có vấn tiên tên, nhưng là lấy dính ma thần huyết dịch, trong bóng tối che giấu không ngừng đỏ sẫm, để cho chuôi này thượng phẩm tiên khí có gần như tại phát huy ra thượng phẩm tiên khí năng lực. Ma Đố kiếm âm, một thanh bạch ngọc tới kiếm, độc thân chống lại ma thần chi huyết, đây cũng không phải là kiếm đạo ý cảnh tương trùng, mà là đến từ thượng cổ tiên địa phá hủy. Kiếm, mặc dù cho tới bây giờ đều là kèm theo giết chóc, nhưng cũng là 18 món binh khí ở trong công nhận cường đại binh khí, có thể dài trùng ngắn, sắc bén tự nhiên, chính là dùng chính đạo hàng ma chi vật, Ma Đố kiếm âm, chính là một đám cường đại kiếm ý chuyển sinh, bây giờ cùng chuôi này dính ma huyết kiếm đối kháng chính là trở lại chính tay tranh đấu. Kim Đan tiểu bối, chết cho ta tới. Lam Thiên khuôn mặt gần xanh phồng lên như là chính thức tà ma bình thường, áo đen nổ tung, nguyên bản thon dài thân hình đã là tráng kiện vô cùng, tăng vọt thân thể, chỗ mang đến lực buộc phát đồng dạng là kinh người. Đấu kiếm ngâm vốn là bệ bộ nhiều việc đối kháng ma huyết ở trong ma thần tà huy, sau nhìn thấy Lam Thiên giơ kiếm hướng chính mình bộ tới, chỉ là lạnh lùng cười cười, ở đột nhiên xuất hiện trong bóng kiếm, trên đời tư chết, lại hiện ra đến nay, ta vốn cho là chỉ có Diệp Vân mới có tư cách để cho ta sử dụng ra một chiêu này, chỉ có điều, có lẽ tính cả ngươi, kiếm ý xông lên trời co như là toàn bộ thì không điện cũng bởi vì Đố Kiếm Ngâm một chiêu này mà biến sắc nửa phần, hóa thân thành sơ đại kiếm khí hắn, tự tin sẽ không thua bất luận kẻ nào, trong này cũng gồm có gì Vân. Không cần phải kích động, chỉ là để cho ta kiếp trước có thể vì khôi phục một điểm mà thôi, giờ chính thức hoàn toàn phục hồi như cũ, không biết còn kém bao lâu. Nhìn Lam Thiên màu đỏ hai mắt, Đố Kiếm Ngâm nhẹ nhàng mà giơ tay lên ở trong bạch ngọc trường kiếm, chậm rãi rơi xuống, chỉ là như vậy dễ dàng chặt đây, nhưng là để cho Trương Ngạn Hoa xem cảnh sắc, đã trở thành chỉ có kiếm thế giới. Kiếm nhất nhận vào thiên. Đối với kiếm giả Tôn Tính, gần chết lúc danh tự, Đố Kiếm Ngâm chậm rãi mở miệng nói: Ngươi, rất mạnh a. Dường như giải thoát bình thường, trong tay cầm thật chặt cực đạo vấn thiên kiếm, cũng ở đây đạo trở thành màu trắng thế giới kiếm đạo thế giới bên trong, đã trở thành trong đó một thanh kiếm. Kiếm đạo của ngươi, do ta Đố Kiếm Ngâm tới thừa nhận. Côn vọng lời nói, nếu như là Trương Ngạn Hoa trước kia ở nghe được có người muốn thừa nhận Lam Thiên kiếm đạo lúc, đúng giờ sẽ chẳng thèm ngó tới, bởi vì Lam Thiên mạnh mẽ hắn tự nhiên là hiểu, mà khi hiện tại hắn nghe được Đố Kiếm Ngâm lời nói, nhưng là nói không ra lời đặng chắc. Thất bại, thất bại. Đây không phải trên thất bại, mà là trên tinh thần đấy, Lam Thiên nói đã ở Đố Kiếm Ngâm đồng nhất giao muôn vạn phía dưới, hoàn toàn bị đả kích đến Hắn thế nhưng là thế hệ trẻ tuổi ở trong nhân tài kiệt xuất, mặt trời có lẽ thành tựu không thể hà lượng, thậm chí có thể tiến đến địa tiên. Nhưng hiện tại, đối mặt một cái Kim Đan cảnh thiếu niên, ngày xưa tông môn ở bên trong bị trở thành tiềm lực lớn nhất thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thất bại, hoàn toàn thất bại. Lam Thiên lặng lặng mà đứng, thoạt nhìn mặt xám như cho, đột nhiên, thân thể của hắn ầm ầm ngã xuống, bỏ mình linh hồn tiêu tan, bị Đấu Kiếm Âm một kiếm chém giết. Chương Ngạn Hoa nhìn Lam Thiên thi thể, trong lúc nhất thời nói không ra lời, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Đấu Kiếm Âm, trong mắt quang ảnh chợt lóe lên. Ngươi nếu là muốn vì hắn báo thù lời nói, ta đây liền cùng ngươi một trận chiến. Nhìn Trương Ngạn Hoa đối với chính mình lộ ra đắng chát nụ cười, Đố Kiếm Ngâm lạnh lùng nói, "Hừ, không chiến liền bại, ngay cả để cho ta xuất kiếm tư cách đều không có." Đố Kiếm Ngâm lạnh lùng xuyên qua đã sừng sốt Trương Ngạn Hoa, chỉ để lại một đoạn trào phúng thanh âm trên không trung vang vọng. Trương Ngạn Hoa nhìn Đố Kiếm Ngâm bóng lưng, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, sau một lúc lâu mới cảm thán một tiếng, tiêu tan ở không khí trong. Đố Kiếm Ngâm cực kỳ tự tin, đồng nhất giao vạn kiếm chính là hắn công kích mạnh nhất, không phải vạn bất đắc dĩ giây phút tuyệt đối sẽ không phát huy. Vừa rồi Đố Kiếm Ngâm đối mặt hai người, nếu như bọn hắn liên thủ, Hắn tự nhiên không phải là đối thủ, liền trực tiếp thi triển ra tuyệt học thần thông, đem một người chém giết, một người dọa lùi. Chỉ có điều một chiêu này một tháng ở trong chỉ có thể vận dụng một lần, còn muốn lấy âm Diệp Vân một tay, bất quá bây giờ xem ra lời nói cũng chỉ có thể được rồi. Đỗ Kiếm ngâm hít một hơi thật sâu, cũng không biết bây giờ muốn tại đây tu di bảo tàng ở trong như thế nào tiến về trước, chỉ có thể một đường tìm hiểu. Một bên gấp rút lên đường. Ở bên kia, Diệp Vân chậm rãi mở mắt ra, địch thì chi trận, cuối cùng là nắm giữ một điểm da lông, nói như vậy ta tại đây tu di bảo tàng ở trong hẳn là có thể đứng vững gót chân. Nhìn thoáng cảnh mới sinh. Diệp Vân tan thanh nói, không thể tưởng được tại đây tu di bảo tàng bên trong, còn có thể nhìn thấy bực này cảnh đẹp. Giả sử có một bình rượu ngon, chỉ sợ liền càng làm cho ta khoái trăng rồi. Rượu ngon à, ta cũng rất muốn phẩm nhất phẩm, đã không nhớ ra được một lần cuối cùng uống rượu là lúc nào nữa nha. Nhìn năm năm ở đại thụ trên Diệp Vân, Kiếm Đạo lao tổ cười nói, Diệp Vân, ngươi còn có tham vọng? Diệp Vân mở ra thân thể, hai mắt nhìn về phía trên bầu trời ngôi sao, nói, nếu như là nói tham vọng lời nói, là người đều có, ta Diệp Vân tự nhiên cũng không thể rơi tụ tất nhiên cũng có, có thể làm lời nói, nói cho ta nghe một chút. Kiếm đạo lao tổ hứng thú giật giảo nhìn Diệp Vân, cười nói: "Ta tham vọng, chính là hy vọng có một ngày, bầu trời này vô số ngôi sao, có thể bị ta một tay cầm chặt. Bầu trời này lãng nguyện, có thể bởi vì mệnh lệnh của ta và ân hiện. Cái kia treo cao kim mô, sẽ trở thành mắt của ta con mắt, quan sát tam giới." Kiếm đạo lao tổ sững sở ở tại chỗ, hắn chỉ là thuận miệng lời nói, lại không thể tưởng được Diệp Vân sẽ nói ra lời nói này, thật là làm hắn rung động. Đây mới là một gã thiên tài tu sĩ có lẽ có thể dũng khí cùng gia tâm. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân thân ảnh dường như trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Quy một chương 655, hát Phong bạo. VS Câu đố nạn cứu trợ cờ vợt ở sống qua mùa dịch. 3. quả nhiên là hắc phong bạo sao, Chắc không được cảm giác chân khí của ta cùng linh lực chính chậm rãi tan biến. Bất quá cùng ngày so sánh, trong cơ thể ta hoạt động, vậy mà cũng có được bị cái này hắc phong bạo đã hấp thu không ít. Diệp Vân nhìn xem sắp bị kia cỗ màu đen vòi rồng phá nhập trong đó Kim Linh Nhi cùng Kim An nhướng mày, không gian pháp tắc thôi động phía dưới, ngáy mắt xuất hiện tại ba bên trong bên trong bên cạnh hai người, hai cánh tay phân biệt nhấc lên Kim An cùng Kim Linh Nhi, ngay tại hắn muốn thi triển Na Di chi thuật tránh đi phong bạo thời điểm, Đúng nhiên trong lòng trì trệ, chân khí lại có chút vận lên không được. Tu sĩ bảo tàng chín đại nguy hiểm chi cảnh sao? Vậy mà tại cái này bên trong đụng phải trong đó quỷ dị nhất hắc phong bạo, không thể không nói Diệp Vân vận khí của ngươi thật sự chính là tốt không lời nói. Kiếm đạo lao tổ linh hồn chi lực vẫy một cái, bao phủ lại Diệp Vân ba người. Cái này hắc phong bạo vốn là lấy trong lúc vô hình thôn vệ tu sĩ chân khí, linh lực làm tên, phàm là gặp phải hắc phong bạo người cũng sẽ ở nghị phải thoát đi thời điểm mới phát hiện chân khí cùng linh lực đã bị tiêu hao hầu như không còn, hơn nữa còn là vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, mà Diệp Vân tại vừa rồi kia một chút bất an, chính là nhạy cảm bắt được chân khí trong cơ thể cùng linh lực ngay tại biến mất. Nếu là đặt ở bình thường, Diệp Vân tự nhiên sẽ vận dụng chân khí cùng linh lực bảo vệ thân thể, ngăn cách liên lạc với bên ngoài, nhưng bây giờ Diệp Vân bị hỏa độc căn ngọn, một khi tại thể nội vận dụng chân khí cùng linh lực, sẽ chỉ đem hỏa độc độc thế tăng lớn, càng thêm không dễ chịu, cho nên Diệp Vân trong lúc nhất thời không có mạnh vận chân khí, cũng đích thật là chân khí vận chuyển không được, kém chút bị hát phong bạo cuốn lên. Nếu nói như vậy, vậy liền nguy hiểm tới cực điểm. Lao tổ, làm phiền ngươi. Cố nén trên thân thể truyền đến suy yếu. Diệp Vân đem đã hôn mê Kim An cùng Kim Linh Nhi nắm chặt, Miễn Cương đứng người lên, nhìn xem bây giờ ở vào Hát Phong Bạo Phong Huyệt bên trong, trên mặt bộc lộ đấm chặt, thật sự chính là đủ tới, vốn cho là chỉ cảm giác ta bị sai. Diệp Vân, chuyện này ta cũng có sai, cái này Tiểu Phong tại thôn vệ ngươi chân khí cùng linh lực thời điểm, ta liền hẳn là phát giác được. Kiếm đạo Lão Tổ tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, lập tức tự tin nói, bất quá những này Tiểu Phong liền xem như như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng cùng Lão Phu so sánh, ta tự nhiên có thể bảo đảm ngươi vô sự, cũng tốt. Kia liền đạt tạ Lão Tổ. Bất quá những vật này đến tuột cùng là thế nào hấp thu ta chân khí cùng linh lực, liền xem như trong cơ thể ta hoạt độc, cũng bị tiêu trừ một tiểu bộ phân, chỉ là còn lại mặc dù không có tăng trưởng xu thế, nhưng cũng không có lại yếu bất dáng vẻ. Nhìn bên cạnh không ngừng nổi lên hắc phong, Diệp Vân không khỏi nghi ngờ nói: "Chỉ sợ là cùng nơi này không gian có quan hệ, hẳn là có nhân thiết tại quy tắc của nơi này, đem vương thế giới này lấy đại thủ đoạn cưỡng ép không chế, phàm là nơi này hết thảy đều sẽ cùng những này hát phong đồng hóa, hẳn là sợ có người tại tầng này bên trong chết đổ thừa không đi, cưỡng ép làm giả đổi." Nhìn xem Diệp Vân hiện tại hư nhược bộ dáng, Kiếm đạo lao tổ tiên là giảng một bộ phân, sau đó nhịn không được cười to nói: "Nhìn xem bộ dáng bây giờ của ngươi, nơi nào còn có có thể chém giết Nguyên Anh cảnh hậu kỳ cường giả pháp phạm, phảng phất phàm nhân. Ta vốn là phàm nhân, bản thân xuất sinh bắt đầu liền từ chưa cải biến." Diệp Vân mỉm cười, chân khí trong cơ thể khôi phục một chút, trong tay tử ảnh thần kiếm dập dờn ra giống như gợn sóng gợn sóng, muốn tìm được đừng ra. Hay là không nên nghĩ phải dễ dàng như vậy, cái này hắc phong bạo cường độ còn không tính quá lớn, nếu quả thật đến cuối cùng, chỉ sợ ngay cả ngươi không gian kia trứng rồng bên trong gánh chịu ký ức bên trong chín đại tuyệt thế chi cảnh đều sẽ cộng đồng ra một lần nữa càn quét tu di bảo tàng một tới năm tầng kiếm đạo lao tổ đoán được diệp vân suy nghĩ trong lòng từ tôi nói thủ đoạn này thật đúng là cường ngạnh ngay cả ta đều không thể không bội phục cảm thấy lấy gió thổi dần dần có biến mất dấu hiệu kiếm đạo lao tổ lướt qua hát phong bạo bên trong phụ thạch lại phát hiện những đá này có chút quái gì vận dụng linh hồn chi lực đem nó cầm tới đây là cái gì đợi đến kiếm đạo lao tổ đem những này như là to bằng cái thất tiểu nhân phụ thạch cách không lấy ra lúc lại phát hiện nó bên trên tán phát tinh thuần tiên linh lực lại toàn bộ đều là tuyệt phẩm tiên linh chi thạch trình độ không thể nào Làm sao lại có nhiều như vậy tiên linh chi thạch tại cái này bên trong, nếu như nói là những này còn tốt xử lý, kia tại cái này Hắc Phong bạo hiện tại những này giống như núi cao lớn phù thạch, chẳng lẽ đều là tiên linh chi thạch. Diệp Vân Hiếu Kỳ đem bên trong một viên tảng đá nắm trong tay, muốn hấp thu trong đó một khối tiên linh chi thạch lúc, hắn bỗng nhiên đôi mắt lóe lên, cấp tốc ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, một mảnh to lớn bóng tối, kia là một tòa cự đại sơn nhạc, tựa hồ muốn Diệp Vân sinh sinh chấn áp tại cái này bên trong, tán phát tiên linh chi uy, tựa như toàn bộ tu di bảo chỗ thể, không thể tránh lịch. Áp lực thật là mạnh, hẳn là Hắc Phong bạo đem núi này nhạc di chuyển tới chỉ là không biết cái này không có linh trí chi vật là như thế nào làm được Diệp Vân nhìn xem Cự Sơn đầu tiên là trong lòng giật mình sau đó khỏe miệng hiện lên ý cười thế mà treo lên cái này to lớn tiên linh chi thạch chú ý chỉ nghe được hắn chậm rãi nói Kiếm đạo lão tổ ngươi nói ta hai người hợp lực lời nói có thể hay không đem núi này đánh xuống một tiểu bộ phân sau đó chúng ta phân một phân ha ha lão phu cùng ngươi ý nghĩ là nhất trí kinh người như thế lớn tiên linh chi thạch nếu là không bị ta hai người đạt được chẳng phải là phung phí của trời hối hận không kịp Kiếm đạo lão tổ cởi mở cười to hiển nhiên cũng nhìn ra Diệp vân trong mắt của nhật linh hồn chi lực có chút nhất chuyển, cựu long đoàn hồn thảo phát ra qua mang, đúng là cho kiếm đạo lao tổ cung cấp liên tục không ngừng linh hồn chi lực, mà Diệp Vân lại đem tự ảnh thần kiếm nắm trong tay, nhắm mắt thời điểm, một cỗ phảng phất có thể cản quét phong vân tàn thế kiếm uy ba động, nở rộ tại trong kiếm. trời sinh một kiếm, tiếng hét phẫn nộ lên, Diệp Vân thể nội vốn cũng không nhiều chân khí trong nháy mắt bứt ra, kia thông qua hất phong bạo bị áp chế gắt gao ở hòa động cũng không có cho Diệp Vân tạo thành trở ngại. Diệp Vân trong một kiếm này trở lại ngày đó đỉnh phong, mượn nhờ kiếm đạo lao tổ khổng lồ linh hồn chi lực, một đạo trăm trượng kiếm mang hùng quang, mang theo cát hết thể kiếm uy xông vào lơ lửng to lớn tiên linh chi trong đá. Ầm ầm, chấn động đại sơn, to lớn núi đá nhao nhao lăn xuống đi, nhưng đại sơn căn cơ lại là còn chưa bị hủy hỏng, mà rất xuống đi to lớn núi đá, phản phất liền như là la sắt rách ra mau, không đau không nữa. Diệp Vân trong mắt tinh mang lấp lóe, một kiếm như vậy thế mà chỉ là chém xuống như thế một khối đến, hận không thể lại mấy cái nữa, đem còn tựa như núi cao tiên linh chi thạch đều chém vỡ. Đáng tiếc, nhưng vào lúc này, hắc phong bạo đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là thời gian nháy mắt liền dẫn tiên linh chi thạch ngừng tụ đại sơn phiêu nhiên mà đi, biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn bên cạnh trọn vẹn cao mấy trượng tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, Diệp Vân trước mặt, điên cuồng luyện hóa trong đó tiên linh lực. Diệp Vân linh lực trong cơ thể cực tốc khôi phục lúc, kia mất đi hất phong bạo áp chế, hỏa độc cũng bắt đầu hung hăng phản công. Hai cỗ sung lực phía dưới, Diệp Vân nhục thể một trận xanh đỏ, một trận băng lam, đồng thời cố nén hỏa độc đốt cháy ngũ tạng lục phủ thống khổ, kim đan phát ra tia sáng chói mắt, cùng hỏa độc chống đỡ. Lão tổ giúp ta. Diệp Vân thấp giọng có nói. Đương nhiên không cần phải nói, kiếm đạo lão tổ sớm liền thấy đây hết thảy, nháy mắt linh hồn chi lực hiện lên, phối hợp Diệp Vân áp chế hỏa độc. Đợi đến Diệp Vân trong thân thể lạnh buốt cảm giác lan tràn ra. Kiếm đạo lao tổ lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, hắn lông mày nhíu lại, linh hồn chi lực già quét toàn trường, đem tất cả tiên linh chi thạch một mạch ném tiến vào Diệp Vân lôi âm hóa rồng trong nhẫn. Nhiều như vậy tiên linh chi thạch ngược lại là có thể dùng bên trên một lúc lâu. Kiếm đạo lao tổ tâm tình không tệ, linh hồn chi lực triệt để trở về Diệp Vân thể nội. Đột nhiên, trong mắt của hắn lửa giận phun trào. Đồ chết tiệt, còn không luyện hóa cho ta! Kiếm đạo lao tổ nhìn thấy Diệp Vân thể nội tuyệt phẩm tiên khí ngon nghe muốn động, lặng lẽ tích xúc cường đại lửa linh khí nghĩ muốn đoạt sá Diệp Vân. Kiếm đạo lao tổ nổi giận dưới, linh hồn chi lực lại nháy mắt bắn ra. Lão tổ trong tay cầm một thanh hắc bạch lượng khí trường kiếm, rơi vào kêu hỏa long trước đó, không cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi là thật coi là chỉ là tuyệt phẩm tiên khí liền khó lường sao? Tức giận lên, kiếm đạo lão tổ trong tay đen trắng trường kiếm hóa thành hai phần, một đen một trắng, âm dương điên đạo. lão tổ hai tay phân biệt nắm chặt, thi triển lượng cực kiếm ý, lao phu kiếm ý, liền để ngươi cái tên này hảo hảo nhấm nháp một chút, để ngươi cảm thụ một chút chân chính vô thượng kiếm đạo. Hỏa long nháy mắt cảm nhận được kiếm ý minh ngông, trong đó ẩn uy lực cường đến khó có thể tin tình trạng, không khỏi toàn lực dễ dũa thân thể, lên tiếng kêu rên, khẩn cầu kiếm đạo lão tổ tha thứ. Nhưng kiếm đạo lao tổ lại là không chút nào quản đen trắng xong kiếm ngưng ở trong tay một kiếm một đạo lựa linh khí tại khắc ấn vết kiếm thời điểm kiếm đạo lao tổ hai tay phảng phất trở thành thế gian nhất linh xảo âm phủ hóa thành hư ảo kiếm ảnh đúng là thành ngàn hơn mười ngàn xuất hiện tại hỏa long thú đồng bên trong hỏa long ngay từ đầu xin tha về sau phát hiện kiếm đạo lao tổ cũng không có dừng tay liền gầm thét liên tục hung hăng nhìn chằm chằm kiếm đạo lao tổ huy ảnh hừ trung binh là cái linh trí chưa mở xuất sinh trọn vẹn tại hỏa long trên thân lưu lại hơn mười ngàn đạo kiếm ấn kiếm đạo lao tổ âm thanh lạnh lùng nói giống phảng phất là không chịu nổi kiếm đạo lao tổ nhục nhã. Hỏa Long lên tiếng gào thét, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao cả hai linh hồn chi lực trên lệnh có chút lớn. Kiếm Đạo Lão Tổ sau khi phát tiết xong, nhất vung tay lên, to lớn linh hồn hỏa lò xuất hiện, Kiếm Đạo Lão Tổ tùy ý bót, phản phất có được một đôi bàn tay vô hình đem Hỏa Long bắt lấy, ném vào sấy khô trong lò, lấy linh hồn chi hỏa rèn luyện, để nó chịu đủ liệt diễm nỗi khổ. Hừ, ngươi nếu là dùng công bằng thủ đoạn xâm phạm Diệp Vân cũng là thôi, nhưng ở trước mặt ta dùng loại thủ đoạn này, liền là không được. Kiếm Đạo Lão Tổ thanh âm, như bầu trời chỗ tiếng chuông gù gù, có không thể xâm phạm như thế, chính là để kia Hỏa Long cũng chỉ là dám âm thầm nhai răng sợ hãi lao tổ cảnh giới, mà một bên Diệp Vân, lại là đang cố gắng ngăn chặn thể nội hỏa độc, không có có tâm tư để ý tới tại thể nội phát sinh sự tình, cũng không có thấy kiếm đạo lao tổ lượng cực kiếm pháp, kia đen trắng hai kiếm vô địch như thế. Diệp Vân đối với ngoại giới cực kỳ cảnh giác, hắn một bên hấp thu tuyệt phẩm tiên linh chi trong đá linh khí, dùng để triệt tiêu thể nội tăng sinh hỏa độc, đồng thời chú ý bốn phía, sợ lúc này sẽ có người tới đánh lén, vậy liền vạn kiếp bất phục Nếu là thật sự tại cái này bên trong bị đánh lén, sau đó dẫn đến mình bị hỏa độc bao trùm toàn thân lời nói, vậy liền thật phiền phức lớn. May mắn hết thảy bình thường mà thể nội mặc dù có chỗ ba động, nhưng là có kiếm đạo lao tụ tại, nhưng cái kia tiên khí cũng lật không nổi sóng gió gì tới. Diệp Vân nhắm mắt điều tức, dần dần đem hỏa độc cáp chế xuống. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vụ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mò mò, việt tiểu tẩy, dò hay sọ tìm thầy, 0777998892 0942478892 phần ảnh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, quy một chương 656, cực nam hỏa vực. Chương 656, Cực Nam Hỏa vực. Diệp Vân lần này nghỉ ngơi, rõ ràng cả điều chỉnh một đêm. Diệp Vân mở hai mắt ra, người tu đạo vốn là rất ít cần phải giấc ngủ, nhất là tiến vào kim đan cảnh về sau, đây chính là bế quan bên ngoài lần thứ nhất an tâm ngủ, bởi vì rất lâu đều không có cảm thụ được phần này nhẹ nhõm. Diệp Vân cười nói, lão tổ ta nghĩ tốt rồi, còn dư lại ba cái địa phương ta chỗ nào cũng sẽ không đi, nếu muốn lựa chọn bảo tàng lời nói, sao không tìm kiếm khắp nơi, cũng là thênh nhàn. Còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ra nói cái gì đâu rồi, kết quả chính là chuẩn bị lười biếng sao? nghe Diệp Vân lời nói, kiếm đạo lão tổ nói, nếu như ngươi là thật cảm thấy ngươi trứng rồng truyền thừa sẽ tham thì thâm, ta đây liền khuyên ngươi không cần nghĩ thật đẹp, một cái chết đi trứng rồng có thể có bao nhiêu truyền thừa cho ngươi, nhiều lắm là cho ngươi về so đối với không gian pháp tắc lý giải nhanh hơn một ít mà thôi, đúng là cho rằng sẽ có thượng cổ long tộc chiêu số sao? Không có sao. Nghe được kiếm đạo lão tổ lời nói, Diệp Vân sờ lên cái mũi của mình, vừa cười vừa nói, lời thừa, nếu là thật sự nếu như mà có, ngươi cái này thoang cái toàn bộ đều đó nhận, chính là những long tộc kia là bất luận cái cái gì một đạo chú văn, đều cho ngươi tẩu hỏa nhập ma, còn muốn lấy dùng chiêu số đâu rồi chết cười ta. nhìn Diệp Vân cười đùa tí từng bộ dạng, kiếm đạo lao tổ hừ một tiếng nói, kia hay vẫn là được rồi, ta quyết định hay là trước đi một chuyến cực nam hỏa vực a, tại đó nói không chừng có thể đạt được phù hợp ta hỏa linh khí trí bảo. Hiện tại đi lời nói, chắc có lẽ không quá muộn. quả nhiên không phải như tự mình nghĩ như vậy đơn giản. Diệp Vân trên người bạch quang ẩn hiện, lại lần nữa vận dụng không gian pháp tắc phát huy tuấn di thuật rời khỏi. cực nam hỏa vực, nếu như là nói có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc người là vì thua tớt, cái kia nắm giữ lấy chỉ một hỏa linh khí nguyên anh cảnh cường giả, lại còn thì rất nhiều ngoại trừ cực nhỏ một nhóm người vẫn còn ở đại lục bên trong, mà khác họa linh khí nguyên anh cường giả hầu như đều vì tu di bảo tàng vừa tới năm tầng cực nam hỏa vực. trong này có đại lượng liên quan hỏa linh khí trí bảo cùng thiên địa linh tài, càng có tuyệt phẩm tiên đan có thể vượt cấp tăng lên, tuyệt phẩm tiên đan cùng những trí bảo kia đương nhiên là có lấy không cách nào hình dung được hấp dẫn. Diệp Vân trong nội tâm cực kỳ chờ đợi. cực nam hỏa vực ở bên trong, qua lại tu sĩ nhiều vô số kể, cùng phía trước Diệp Vân lấy được thì không điện không thể bằng được, càng là có chút tu sĩ trực tiếp đặt lên đơn sơ phong ốc, rất là nhiệt tâm tuyên dương chính mình đạt được bảo vật, mà một ít chẳng muốn dựng phong ốc nguyên anh cảnh tu sĩ thì là ngay tại chỗ lấy liệu, tùy ý tìm mấy khối cỏ dại mảnh gỗ, liền được xưng cái này chính là thiên tài địa bảo, có thể dễ dàng vật đổi vật Đây hết thảy đều là công bằng xuất hiện, người trả giá cao có thể, không người nào sử dụng vũ lực tranh đoạt, mặc dù có lẫn nhau đều là nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng là các môn các phái đại biểu kiết xuất, sau lưng trong có lấy thế lực to lớn tới thủ hộ, ở cực nam hỏa vực ở bên trong, không có sẽ tranh đoạt bình thường bảo vật, bởi vì bên trong khắp nơi đều có bảo vật. Chỉ cần cơ duyên đến liền có thể lấy được bảo vật, cùng thì không điện không hoàn toàn giống. ở cực nam hỏa vực ở bên trong, sinh sản lấy một loại tên là hỏa linh sinh mệnh sinh trưởng ở một tòa ngủ say núi lửa ở bên trong, phàm là đánh chết về sau, liền có thể dựa theo hỏa linh mạnh yếu, đạt được một mảnh hỏa tinh. Cung tiên linh chi thạch hiệu quả không có sai biệt, nhưng đây cũng là chuyên môn vì tu luyện hỏa hệ công pháp mỗi người chuẩn bị, chỉ cần sử dụng một thối, trong cơ thể hỏa linh khí liền sẽ sinh động một phần, mà bình thường linh lực sinh động, chỉ có thể là kia chủ nhân cảnh giới tăng lên lúc mới có hiệu quả. Tại đây trong đó, còn có gia tăng linh lực cường độ công hiệu. Cũng chính bởi vì thứ này, toàn bộ cực nam hỏa vực bên trên đã bị tên là dược vương cốc thế lực khống chế, tất cả quy tắc đều là dựa theo dược vương cốc quy củ tới chế định, không người nào sẽ đi phản kháng. Lúc này đây Dược Vương cốc ở bên trong, có rất nhiều cực hạn nguyên anh cảnh cường giả đến trấn thủ. Hỏa tinh đã trở thành cực nam hỏa vực giao dịch vật, thậm chí 100 miếng hạ phẩm tiên linh chi thạch năng lực đổi lấy một mảnh hỏa tinh, mà như vậy khác giống dị to lớn giá cả, nhưng vẫn là có tiền mà không mua được, bởi vì hỏa tinh hấp dẫn đối với bọn hắn thật sự là quá lớn. Gia tăng linh lực cường độ công hiệu cái này bản thân liền dẫn có thể vô hạn khả năng, ít nhất đến bây giờ, cũng không có ai truyền gia hỏa tinh năng lực tăng phúc hạn mức cao nhất vấn đề, cho nên hỏa tinh giá cả vừa tăng tiếp tục phát triển. Nhưng mà hỏa tinh nhưng không mất dễ dàng như vậy lấy được đấy, bình thường hỏa linh đều là ở có thể địch nổi nguyên anh cảnh tứ trọng tu sĩ, mạnh mẽ một điểm hỏa linh, không quá đáng mà nói, coi như là nguyên anh cảnh đỉnh phong tu sĩ muốn thắng được, đều cần phải một phen thời gian, còn chân chính hỏa linh vương thì là cần phải mười cái, thậm chí hơn 10 cái nguyên anh cảnh đỉnh phong tu sĩ tới đối kháng. Mà có được như thế lực lượng tông môn, cũng chỉ có dược vương cốc rồi, cho nên bình thường hỏa tinh đổi có thể bình thường giao dịch, nhưng nếu là đại lượng trao đổi, thì là chỉ có thể cùng dược vương cốc mỗi người giao dịch. Diệp Vân một bước vào Cực Nam Hỏa vực lúc, liền bị trong đó sinh động hỏa linh khí hấp dẫn, cảm thấy được trong cơ thể hỏa linh khí bắt đầu khởi động. Kiếm đạo lao tổ nhắc nhở, Diệp Vân Hay là trước đến tu sĩ hơn địa phương tìm hiểu một chút tin tức, dù sao chúng ta là lần đầu tiên tới cực Nam Hỏa vực bên trong, chưa quen cuộc sống nơi đây, cùng mỗi người trao đổi một chút tin tức cũng tốt." "Hoàn toàn chính xác." Diệp Vân gật đầu đồng ý nói. Hai người ý thức trao đổi giữa, Diệp Vân liền tới đến một chỗ kín người hết chỗ phòng đầu giá, những nguyên anh kia cảnh tu sĩ khi thấy Diệp Vân chỉ là một cái kim đang cảnh thất trọng lúc, đại bộ phận không có gì quá nhiều phản ứng, dù sao mọi người đều có được muốn đạt được tu di bảo tàng ở trong chất bảo, Diệp Vân loại thực lực này cùng tu vi, thật sự dẫn không dậy nổi chú ý của bọn hắn nhưng một tên trong đó tự kiềm chế thân phận nguyên anh cảnh tam trọng lại sắc mặt lạnh lùng trước diệp vân được xếp phía trước nguyên anh cảnh phía sau lúc tên kia nguyên anh cảnh tam trọng nam tử nhưng là cố ý phát huy chân khí chuẩn bị đem diệp vân chấn động ra ngoài diệp vân lạnh lùng quét qua cũng không có bất kỳ hoạt động chân khí đón gió mà giải ở chân khí sắp kéo tới lúc diệp vân liền nhìn thấy tên nam tử kia tuy nhiên người sau giả bộ như vô sự bộ dạng diệp vân vẫn còn là một cái nhận ra nhưng mà cũng không có gì hoạt động chỉ là ghi chép trong nội tâm ngược lại là tên kia nguyên anh cảnh tam trọng nam tử nhưng là không có sẽ tìm diệp vân phiền toái trong lòng của hắn rõ ràng rất nhiều Dung hắn nhận biết, tự nhiên sẽ biết Diệp Vân không phải là đơn giản kim đan thất trọng. Nói không chừng chính là một ít nguyên anh cảnh ngũ trọng thân phận cao thủ truyền lưu chính là cái kia lời đồn ở trong kim đan cảnh cường giả. Tên nam tử kia cũng không khỏi khổ bật cười, vốn chỉ là chính mình vất vả lấy được họa tinh bị người cướp đi, nhìn thấy Diệp Vân một cái kim đan cảnh hiện ra chỉ là muốn muốn hạ giận, lại không nghĩ rằng khả năng đắc tội một cái tàn nhẫn nhân vật. Nhìn thấy Diệp Vân không cùng tới đây, nam tử nhẹ nhàng thở ra, sau đó chuẩn bị rời đi lúc, lạnh lùng nhìn thấy một đạo hắc ảnh hiện ra ở trước mặt mình, mà bóng đen dần dần lộ ra tướng mạo, không phải Diệp Vân, là ai? Vị huynh này Ta cùng với ngươi không oán không kỷ, ngươi vừa rồi chân khí đánh lén đến cùng cái gọi là chuyện gì? Nhìn nam tử mặt lộ vẻ đắng chát, Diệp Vân một thanh cầm chặt lại là cổ áo, lạnh lùng nói, "Hôm nay nếu như ngươi không hào hào nói đến, ngươi cái này thân thể liền chuẩn bị cố gắng hết sức thuộc về đất vàng a." Nam tử khủng hoảng nhìn Diệp Vân, mặc dù mình hiện tại đến gặp Diệp Vân vẫn chỉ là kim đan cảnh thất trọng, nhưng có thể một thanh nắm chặt chính mình, phần này có thể vì cũng đã để cho hắn theo không kịp, trầm mặc một lát, nam tử cười khổ nói, "Vị này đã huynh, ngươi có chỗ không biết, ta vốn tới hao tổn một kiện chân quý pháp bảo tới đánh chết Hỏa Linh, có thể ở ta lấy đến hỏa tinh thời điểm, nhưng là bị người đánh trộn. Không chỉ tại đây tu di bảo tàng ở trong một điểm chỗ tốt cũng không. Có là được, con tổn thất một kiện buồn mạng pháp bảo, nhìn thấy đạo huynh che giấu hơi thở, chỉ là kim đang cảnh thất trọng tu vi, cho nên nhất thời nghĩ không ra, liền làm ra loại chuyện này, kính xin đạo họ tha thứ. Ngươi cùng mỗi người đánh lén sự tình tạm thời khó nói, đem trong miệng ngươi hỏa linh cùng hỏa tinh một chuyện đều trước cho biết ta, nếu như là trả lời không sai, ta liền thêm ngươi." Diệp Vân nhìn nam tử trong mắt cô đơn, cũng không phải là nói dối, đem lắc tại trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Ai, chỉ cầu có thể thả ta một con đường sống." Nam tử khẩn cầu nhìn Diệp Vân, Liền đem tự mình biết rõ tin tức một chữ không lầm toàn bộ nói cho Diệp Vân. Mà Diệp Vân đang suy tư một hồi về sau, thản nhiên phất tay, trên mặt đất lập tức xuất hiện một kiện kim sắc áo giáp, trong đó có tiên linh lực, cái này hạ phẩm tiên khí đủ để đền bù tổn thất tổn thất của ngươi, nhớ lấy, nếu như là nếu có lần sau nữa lời nói, để cho ta thấy được, định tha cho ngươi không được." Tiếng nói hạ xuống, Diệp Vân liền hóa thành một đạo bạch quang tan biến ở nam tử trước mắt, nam tử kia không thể tin được nhìn trên mặt đất yên tĩnh đặt hạ phẩm tiên khí, trực giác nói cho hắn biết, Diệp Vân cũng không nói dối. Như vậy xem ra lời nói, ta dương rời tại đây tu di bảo tàng ở bên trong cũng không thực sự không phải là một mực vận rủi, cái này luôn sẽ để cho ta ăn vào một điểm ngon ngọt. Đem áo giáp nhật chủ, dương rời vội vàng rời khỏi, không biết trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Mà đạt được cực nam hỏa vực tin tức lúc Diệp Vân thì là không có lộ ra một điểm biểu lộ, ngược lại có chút lưỡng lự, một tòa hôn mê núi lửa cùng trong đó hòa linh, ở hắn xem ra, thật sự là quá mức quỷ dị. Diệp Vân ở mới vừa vào tu di bảo tàng ở trong lúc liền phát hiện một cái tu luyện cây cỏ linh, vốn cho là là yêu vật, mà khi về sau phát hiện hoàn toàn chính xác không có yêu lực tồn tại, lúc này mới buông tha nó. Mà Kiếm Đạo lao tổ lại nói cho Diệp Vân, nếu là mình vừa rồi đem cái kia cây cỏ linh giết chết lời nói, lại sẽ đạt được nhật nguyện tới hoàn mỹ bực này chân quý bảo vật, chỉ có điều nếu Diệp Vân đã làm ra, liền sẽ không hối hận, chỉ là đang suy nghĩ những hỏa diễm này có linh, thảo diệp có linh, cùng pháp bảo có linh, khó tránh quá mức huyền huyễn. Phải biết rằng, nếu là không có mấy nghìn năm năm tháng rèn luyện, làm sao lại như vậy dễ dàng có được linh trí? Nếu như là xúc vật gia cầm, con chuột thỏ rừng, những bản thân này liền có được không kém trí tuệ, lại thêm hậu thiên nỗ lực, có được linh trí cũng không kỳ quái. Có thể vây khó khăn chính là Tại đây Tu Di bảo tàng trong có một ít nhìn như bình thường đồ vật, thường thường có được linh trí, có thể cùng Diệp Vân trao đổi. Hơn nữa dùng ngôn ngữ cũng là cùng Diệp Vân giống nhau nhân tộc ngôn ngữ, điểm này nhìn như không có gì lạ, nhưng là để cho Diệp Vân nghi ngờ trong lòng không giảm. Rốt cuộc vì cái gì? Chẳng lẽ lại là Tu Di đạo nhân thủ đoạn sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Vân liền tới đến Dương Gia miệng ở trong nói ngủ say núi lửa bên cạnh, ở chỗ này giải thích cho tản quay trung quanh núi lửa bên cạnh, mà núi lửa cự ly ở Diệp Vân dùng chân khí bốc lên trên không trung lúc, hơi chút đoạt, chỉ riêng là đường kính ngay tại trăm triệu trên. Diệp Vân nhìn về phía núi lửa nơi phụ cận. Phát hiện Dương rời đã từng nói qua Hỏa Linh, trong đó Hỏa Linh đại đa số đều là đơn độc hành động, chỉ có lấy số ít Nguyên Anh cảnh vẫn còn ở liên thủ phân đấu, trong đó có một chi đội ngũ hấp dẫn Diệp Vân chú ý. Thương Thiết Tuyết, dùng người băng linh khí trước đem cái này đầu Hỏa Linh đóng băng ở, chờ một chút đại ca ngưng khí thời gian. Khẩn trương chiến đấu, một cái 4 năm mỗi người Nguyên Anh cảnh đội ngũ, chính dốc sức liệu mạng vây giết lấy một cái bị thương Hỏa Linh, mà trong đó 4 người chịu trách nhiệm kiểm chế, chính thức lên chủ yếu công kích, chính là một gã trên mặt có mặt xẹo nam tử. Ở Diệp Vân xem ra, trận này vây quét như là hai đồng loại chơi đùa loại chính mình trong nháy mắt giữa liền có thể đem đội ngũ đau khổ chiến đấu hăng hái hỏa linh giết chết nhưng diệp vân lại lấy tư cách một cái ở ngoài đứng xem không làm bất luận cái gì hành động là hỏa linh giết chết đội ngũ vẫn còn là đội ngũ giết chết hỏa linh ở diệp vân xem ra đều không sao cả diệp vân sở dĩ một là vì trong đó dương rời tự nói với mình hỏa linh hảo hai liền là tới nơi này săn giết hỏa linh dù sao ở cực nam hỏa vực ở bên trong thiên linh chi thạch đã không phải là trọng yếu như vậy rồi chính thức quan trọng là hỏa tinh cho nên nếu như hỏa linh đem đội ngũ giết chết lời nói cũng đúng lúc để cho diệp vân thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh Chỉ có điều Diệp Vân chưa bao giờ để trong lòng điểm này, đối với đối thủ cạnh tranh mà nói, từ Diệp Vân trước hành động cùng biểu hiện liền có thể nhìn ra, Diệp Vân cũng không e ngại khiêu chiến, cũng không thích giết chóc, chỉ là có người ở chọc giận hắn lúc, Diệp Vân mới có thể thống hạ ra tay, tuyệt không nhân nhượng. Đối với địch nhân nhân tử, chính là đối với chính mình tàn nhẫn, những lời này bị Diệp Vân coi là cứu thế lời hay, hắn là một cái tiếc mệnh mỗi người, ít nhất, hiện tại đến đi tới, đều là Dĩ vãng trong tranh đấu, Diệp Vân rất ít chủ động xuất kích, đều là người khác chọc hắn, mới có thể đánh đập tâm nhẫn. Giết một người dễ dàng, không giết một người đồng dạng dễ dàng. Diệp Vân tại đây trong hai cái lựa chọn, Đấu Kiếm Ngâm đồng dạng tại đây trong hai cái lựa chọn, Diệp Vân lựa chọn người sau, mà đố Kiếm Ngâm lại lựa chọn người trước. Hai người lựa chọn cũng không có đúng sai, chỉ là người ở bên ngoài xem ra, dùng người bình thường ánh mắt, Diệp Vân là thiện lương đấy, mà ở tu sĩ trong mắt, Diệp Vân thì là không quả quyết, khó chịu tu hành, ngược lại, đố Kiếm Ngâm thì là ở phạm nhân trong mắt giết người ma đầu, ma thần chuyển thế, mà ở một ít tu vi cao tuyệt trong mắt cường giả, lại cực kỳ không tệ, ít nhất quả quyết. Diệp Vân, cái này là cái kia nguyên anh cảnh tiểu đối trong miệng hỏa linh sao? nhìn toàn thân phản phất là hỏa linh khí cấu thành linh vật kiếm đạo lao tổ phóng nhãn nhìn lại kỳ quái nói cái này cũng thật là lạ bình thường linh vật tuy nhiên cũng có không ít là bình thường sinh vật thành linh nhưng uy hiếp lực cũng sẽ không quá lớn tại sao lại ở chỗ này ta lý giải liền sai rồi đây chỉ sợ cùng tu di đạo nhân liên quan đến ngươi có hay không nhìn ra chút gì đó chỗ này núi lửa trong có lấy một cái số đến khổng lồ hỏa linh đàn nhưng lại đang không ngừng tăng nhiều nói cách khác đám này tu sĩ si nếu như chỉ là giữ vững không biến đổi lời nói thứ này tiêu tan so sánh sớm muộn sẽ bị đám này hỏa linh để cho hao hết sạch ở kiếm đạo lao tổ nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này. Diệp Vân cũng kỹ càng quan sát, sau đó lại cùng lão tổ trao đổi, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ân, nói cách khác ngươi chuẩn bị tiến vào chỗ này ngủ say núi lửa cũng được. Nghe được Diệp Vân lời nói về sau, Kiếm đạo lão tổ suy nghĩ một lát, mở miệng nói, ta cũng không phải ngăn cản ngươi đi, bên trong này có lẽ cũng sẽ có nơi cần có thiên địa linh tài, nhưng ngươi muốn nhiều chuẩn bị một chút có thể chống cự hỏa linh ba bối, như vậy cũng tốt lo trước khỏi họa. Diệp Vân gật gật đầu, ánh mắt rơi vào cái kia đội mũ phía trên. Quy một chương 656, Tự bác chi địa. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tử sống qua mùa dịch. Ba. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đông nhiên mở hai mắt ra, sợ hai trong lòng tùy tâm mà phát, Kim Linh Nhi không biết làm sao nhìn bốn phía hoang vu, vô ý thức mà hỏi. Hai người các người gặp được Hắc phong bạo, nếu không phải vừa rồi ta dùng một kiện trí bảo đến kéo dài thời gian, chỉ sợ các người liền là trở thành kêu hoang vu chi phong một bộ phân. Nhìn xem thức tỉnh Kim Linh Nhi, Diệp Vân cười nói. Vậy thật đúng là gặp may mắn đâu, vậy mà có thể được cứu tới. Không hề nghĩ ngợi, Kim Linh Nhi chính là tin tưởng Diệp Vân lời nói, bởi vì tại nàng lúc hôn mê. Đích xác đã từng nhìn thấy qua một trận đánh nát vạn vật hất phong. Tại trận kia đen trong gió chỉ có thể nhìn thấy Diệp Vân sắc mặt lạnh nhạt nháy mắt xuất hiện tại mình cùng Kim An trước mặt, muốn đem hai người bọn họ mang đi. Đúng, sư huynh thế nào? Kim Linh Nhi nhìn xem Kim An từ đầu đến cuối tại hôn mê, không khỏi hỏi. Diệp Vân cười cười, liền đem vừa rồi phát sinh hết thể nói một lần, bất quá sẽ thu hoạch được tiên linh chi thật sự tỉnh tình lượng. Không, có báo cho Kim Linh Nhi. Xem ra thật là rất thần bí đâu, cái kia gọi là hát phong bạo đồ vật. Nếu như Linh Nhi lần sau gặp phải lời nói, nhưng nhất định phải chạy xa xa. Nghe Diệp Vân sau khi giới thiệu, Kim Linh Nhi như một con kinh hải thỏ trắng lời thể son sát nói. bất quá lần sau cũng không nên cáo kỉnh, bằng không ta cùng Kim An không kịp cứu viện, vậy liền biến phước. cười nhạt nhìn về phía Kim Linh Nhi, Diệp Vân lắc đầu, một đạo chân khí rót vào tráng trên mặt đất Kim An. Nô, đầu kịch liệt đau nhức, Kim An không khỏi la lên. Sư Minh, tỉnh a, nhanh mau dậy đi, tiền bối gấp đi cực bắc xương lạnh chi điện, chúng ta bây giờ thế nhưng là đều đang chờ ngươi nha. Đong đưa Kim An thân thể, Kim Linh Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười tùng tì nói. Dừng tay dừng tay, nếu là ngươi lại quay xuống đi, coi như ta không có chuyện gì cũng sẽ bị ngươi lắc ra khỏi sự tỉnh tới Kim An chậm rãi cười nói, Kiếm đạo Lão Tổ, không biết ta hiện tại hỏa độc còn có thể bị áp chế tới khi nào? Nhìn xem hai người cãi nhau, Diệp Vân cùng Kiếm đạo Lão Tổ đối thoại, hy vọng biết hiện tại thân thể này đến tuột cùng còn có thể cầm tiếp theo bao lâu? Khó mà nói à, nếu là lúc trước lời nói, ta còn có thể dùng linh hồn chi lực áp chế, nhưng hỏa độc này lại là trong khoảng thời gian này về sau, có biến dị xu thế. Nếu là không có một tể mánh dược, chỉ sợ chỉ bằng vào băng linh tinh cũng có chút khó khăn. Kiếm đạo Lão Tổ thanh âm có một chút bất đắc dĩ, hiển nhiên lấy tu vi của hắn cũng đối Diệp Vân hiện tại tình trạng có chút bất đắc dĩ, có chút não. Nếu là tại Tuyệt Phẩm Tiên khí hỏa long giòi xuất hiện thời điểm liền có thể nhắc nhở Diệp Vân, chưa chắc sẽ có hiện tại kết quả này, bất quá khi đó ngay cả chính hắn cũng không có dự liệu được có thể như vậy. Ngàn năm độc chứng, vậy mà có thể đem ta Diệp Vân đẩy vào tuyệt vọng chi cảnh, thú vị, quả thực thú vị. Trong mắt tràn ngập ý cười, Diệp Vân lắc lư một cái bị hỏa độc ăn mòn thấu triệt thân thể, cảm thụ được trong đó lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ, khẽ cười nói: "Ai, ngươi thật đúng là có cái này nhà tâm, nếu ta là ngươi, chỉ sợ sớm đã đoán trời đoán địa." Kiếm đạo lao tổ mở miệng cười nói: "Đúng vậy à, ta cũng muốn đoán giận hơn, bất quá trong đầu ta lại có một thanh âm Ta nếu là tại cái này bên trong phần án, những cái kia những lời thề ước, phải chăng thả vào hôm nay liền có thể không giữ lời? Ta muốn tiên điệu đồng tội, ta muốn tinh thần vẫn lạc lại sẽ ở nơi nào đâu?" Diệp Vân nhìn xem kiếm đạo lao tổ trên mặt lộ ra đắng chát, cũng biết hiện tại trạng thái hẳn là kém tới cực điểm, mặc dù kiếm đạo lao tổ không nói, nhưng chỉ bằng Diệp Vân vận dụng chân khí đều muốn chịu đựng kia đốt cháy thống khổ tình huống, mình lần này chỉ sợ thật là gặp không nhỏ nguy cơ. "Tiền bối, ta đã khôi phục lại." ngồi xếp bằng kim an mở hai mắt ra, nhìn thấy Diệp Vân lưng tựa một tảng đá lớn, nhìn về phía phong cảnh phía xa lúc, hiếu kỳ nói, "Tiền bối, Vùng này đều là rừng núi hoa vắng, ác nước cùng sơn, lại có gì đáng giá tiền bối đến quan sát. Bất quá là hứng thú thôi, tùy ý nhìn xem." Cười nhạt phất phất tay, Diệp Vân lấy nhìn về phía đứng lên Kim An, nói, thân thể đã chuyển tốt lại lời nói, vậy liền tận lực vào ngày mai chúng ta đổi tới cực Bắc xương lạnh chi địa. "Được rồi, ta hai người cũng không thể kéo dài tiền bối quá nhiều thời gian, hết thảy đều nghe tiền bối." Diệp Vân có thể vì bọn họ hai cái làm được loại trình độ này, cũng đã là đáng giá cảm ơn. Hứa hồ nhìn Diệp Vân bộ này bình thản thần sắc dưới, kia mơ hồ lo lắng, Kim An cũng có thể tưởng tượng đến hẳn là có kiện chuyện quan trọng chờ lấy Diệp Vân được rồi được rồi, hay là đi nhanh lên đi. Tiêu gọi Diệp Vân cùng Kim An, Kim Linh Nhi hỉ hỉ cười nói. Kim An để ở trong mắt, nhưng nhìn ra Kim Linh Nhi vui cười ở giữa một chút mất mát, đợi đến cực bắc xương lạnh chi địa, chỉ sợ lúc chia tay cũng muộn tới. Diệp Vân hiện tại không còn lợi dụng Tuấn Di mang theo hai người tiến lên, mà là miễn cưỡng thi triển không gian chi thuật. Kể từ đó, tốc độ của hắn lại chỉ so Kim An cùng Kim Linh Nhi hai người hơi nhanh một chút, còn thỉnh thoảng dừng lại, tựa hồ đang chờ hai người. Cái này khiến Kim Linh Nhi hai người sinh lòng cảm kích, coi là Diệp Vân là đang chiếu cố bọn hắn. Ta bây giờ dáng vẻ. Nếu để cho những cái kia nguyên anh cảnh cao thủ biết nói ra trận tướng, cũng không biết sẽ như thế nào đâu. Khi một hơi thật sâu, Diệp Vân lại lần nữa đem từ thể nội bị hỏa độc ngăn chặn kín không kẽ hở kinh mạch bên trong bức ra một tia chân khí, rót vào Tử Ảnh Thần Kiếm bên trong, nếu là đến chân chính giao thủ thời điểm, cũng chỉ có thể dựa vào hiện tại Tử Ảnh Thần Kiếm. Chính là bởi vì Diệp Vân nghĩ đến điểm này, mới càng thêm hoài niệm lên vừa nhập cái này bên trong lúc cảnh tượng, kia là khinh thường vực nội khí thế, thời điểm đó hắn nhưng là có thể thi triển trời sinh một kiếm chém giết nguyên anh cảnh hậu kỳ cao thủ tồn tại cũng sẽ không sợ những người kêu cửa phía sau phái chỗ trả thù, có thể nói là tu di bảo tàng bên trong cường giả đỉnh cao. Nhưng bây giờ Diệp Vân lại tại một lần tuyệt phẩm tiên khí tìm kiếm bên trong, bị trong đó hỏa độc ăn mòn thân thể, hiện tại liền liên động dùng cơ sở nhất chân khí, cũng có chút khó khăn, luôn lạc tới loại kết cục này, Diệp Vân cũng có mấy phần cảm thán. Hoài niệm thời điểm, Diệp Vân lại lần nữa vận chuyển tôi tiên tâm pháp, đem chân khí trong đan điền lại lần nữa đưa ra một chút ra, chậm rãi chứa đựng tại tử ảnh thần kiếm bên trong, để gặp được nguy hiểm có thể thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Dọt vào chân khí càng nhiều, Diệp Vân liền càng là có thể cảm nhận được thân thể không lạc quan. Hai tay đã có hỏa độc tiết ra ngoài dấu hiệu, trừ gương mặt còn chưa phát sinh biến hóa, cái khác hết thảy đều đang lặng lẽ biến hóa bên trong. Kiếm đạo lao tổ cũng đang hiểu mạng vận dụng linh hồn chi lực cấp chế, nhưng trong đó 27 kiện thượng phẩm tiên khí cùng hỏa lòng giôi, nhưng là không phục tụng kiếm đạo lao tổ chỉ huy, cưỡng ép tại Diệp Vân thể nội đi loạn, để hắn vốn cũng không làm được thân thể, càng phát nghiêm trọng. Khụ khụ. Lặng lẽ tiếng ho khan, Diệp Vân đưa tay phải ra, đem thanh âm hạ xuống một điểm, lại cảm giác được trong tay đứt ác, bi thương nhìn lại, tràn đầy máu tươi trên bàn tay lại có kịch liệt hỏa diễm đốt cháy qua vết tích, Diệp Vân hờ hững ở giữa đem trên tay máu tươi dọn dẹp sạch sẽ không được, nếu là hôm nay lại đến không được cực bắc dương lạnh chi địa, ta liền muốn ra tốc lịch lúc chi trận, lấy cái này khổng lồ tiên linh chi thạch kích phát nhân cảnh, dùng cái này đến sông phá hỏa độc này thôn cảnh, cấp tốc đi đường. trong lòng đã có đáp án, diệp vân thần sắc kiên định thầm nghĩ, bây giờ có thể làm sự tình trừ yên lặng chịu đựng bên ngoài, còn muốn có mấy phân đánh bạc tâm lý, chờ mong lịch lúc chi trận có thể tại chỗ nấu chốt, phát huy ra hẳn là có hiệu quả. nếu không, kia cũng chỉ thuận theo ý trời, cũng không biết hiện tại đến cùng đến kia bên trong, hỏa long này soi cùng những cái tia thượng phẩm tiên khí chính là không phục tùng, thật là một đám ngoan cố tử vật. Diệp Vân nhìn xem quen thuộc đống lửa, trong lòng vang lên kiếm đạo lão tổ thanh âm. "Được rồi, ngày mai buổi trưa, nếu là lại không gặp được Tực Bắc xương lạnh chi địa lời nói, ta liền muốn mở Giang Lịch lúc chi trận." An uỷ tức giận kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân lộ ra ý cười chậm rãi nói, "Ngươi." Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Vân, hiện tại Diệp Vân cũng là chân chính áp sát vào Tử Lộ, trừ phi ở thời điểm này, có thể giải độc đan dược hoặc là băng hệ chí bảo đến triệt tiêu hỏa độc lực lượng. Ta Diệp Vân nhưng lại còn không tại cái này bên trong đổ xuống, ít nhất hiện tại không thể lấy." Thanh âm lạnh lùng, tại Diệp Vân trong lòng lặng yên vang lên, cái này tựa hồ không phải Diệp Vân thanh âm lại là ý chí của hắn. Diệp Vân nhìn hướng lên bầu trời cảnh đêm, một sợi ý cười tràn ngập ở trên mặt, đúng vậy à, hắn còn chưa hề như vậy chân quý qua tính mạng của mình. Nhưng là cho dù Diệp Vân cảm giác phải sinh mệnh của mình đáng ngưỡng mộ, liền cũng sẽ không làm quá mức chuyện nguy hiểm, càng sẽ không vì một kiện tiên tài địa bảo cùng tuyệt phẩm tiên khí, lâm vào hẳn phải chết chi địa. Thế nhưng là, một khắc này trong lòng của hắn lại ẩn ẩn có một cỗ thanh âm đang triệu hoán, để hắn tiến về, để hắn tiến vào trong nham tương, cướp đoạt những cái kia bảo vật. Thế là, hắn liền đi vào, đạt được bảo vật, nhưng lại thân nhiễm hỏa độc, không cách nào thành trừ đến cùng là sinh mệnh hay là tiên khí tương đối trọng yếu cái này tựa hồ là tu di bảo tàng chủ nhân cho hắn một lần khảo nghiệm xem ra ta vẫn là tương đối chân quý sinh mệnh à rõ ràng đều đã đến loại tình trạng này vẫn còn có thời gian dư thừa nghĩ những thứ này diệp vân tự dễ một tiếng rứt khoát chạy không mình ngã đầu liền ngủ mệt mỏi diệp vân tại trải qua nhiều chuyện như vậy về sau cũng cảm nhận được tâm tình như vậy cho dù là làm bằng sắt tu sĩ cũng sẽ có mệnh ngày đó sáng sớm diệp vân mở hai mắt ra lần này hắn sẽ không trong đan điền vận dụng chân khí chỉ là nhìn về phía còn tại ngọn đẹp kim linh nhi cùng sớm đã đứng dậy luyện kiếm kim an đối mặt, tương vọng không nói gì, khả năng cũng là biết hiện tại là cùng Diệp Vân ngày cuối cùng, bởi vì vào ngày này vô luận là có hay không đến cực bắc xương lạnh chi địa, Diệp Vân đều muốn lựa chọn cùng Kim Linh Nhi phân biệt, không phải đợi đến mình hòa động công tâm, sợ là cũng muốn lâm vào điên cuồng, mà một khi lâm vào điên cuồng bên trong, làm sự tình sợ là kiện thứ nhất chính là muốn đồ thán sinh linh, trong tay Tử ảnh Thần kiếm cũng không còn là xương hô như vậy, có lẽ gọi là ma kiếm sẽ khá hơn một chút, cũng càng thêm chuẩn xác mình nhập ma lúc tại cái này Tu Di bảo tàng bên trong tạo thành cùng giết chóc. Bất quá nếu là chờ ta chân chính thất bại, tin tưởng lão tổ hẳn là cũng sẽ không để ta có cơ hội đến nguy hại nơi này đi. Cười nhạt vang lên, Diệp Vân cười hỏi, "Vậy ngươi thuận tiện tốt, đừng để ta có cơ hội ra tay giết ngươi." Trong lòng tự nhiên không đành lòng, nhưng nếu là thật đến một ngày như vậy, kiếm đạo lão tổ vì mình, cũng dung không được Diệp Vân trở thành hỏa độc khối lỗi, hóa thân thành ma. Bởi vì như thật đến một ngày như vậy, Diệp Vân cũng liền không còn là hắn, mê thất bản chất, trầm mê ở giết chóc bên trong Diệp Vân, liền xem như kiếm đạo lão tổ không xuất thủ cũng cuối cùng rồi sẽ có một ngày sẽ tự bạo bỏ mình đến lúc đó đau đớn đem giống như thủy triều vô biên vô hạn cùng nó dạng này không bằng có kiếm đạo lao tổ đến giải quyết tốt bây giờ muốn nhiều như vậy làm cái gì nói không chừng ta Diệp Vân vận khí không tệ đợi đến cực bắc xương Hàn Chi địa lúc còn có thể gặp được một gốc băng hệ thiên tài để bảo đến lúc đó ta thương thế bên trong cơ thể không liền có thể chữa trị Diệp Vân cười ha ha một tiếng trong tiếng nói lại mang theo một chút tuyệt vọng nghe tới Diệp Vân cười nói kiếm đạo lao tổ nhưng trong lòng thì trầm xuống Lợi Mặc dù nói như vậy, nhưng liền xem như tại Tu Di Bảo Tàng loại bảo vật này nếu không kể xiết địa phương cũng không có khả năng tùy tiện tìm đến một kiện băng hệ thiên tài địa bảo. Chỉ có không ngừng tìm kiếm mới có khả năng đạt được muốn bảo vật. Nếu thật là đi trên đường đều có thể gặp được bảo vật, vậy cái này bên trong liền sẽ không là tràn ngập chém giết mà là cảnh sát an lành. Tiền Bối, ngươi có cảm giác hay không đến một trận Hàn Y A, Linh Nhi làm sao lại đột nhiên cảm giác được một cổ Hàn Lưu chính hướng người ta vào tới. Đống nhiên Kim Linh Nhi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ừ. Nghe tới Kim Linh Nhi lời nói, Diệp Vân vô ý thức gật đầu nói, Hàn Lưu, nói cách khác cuối cùng đã tới à? khẩn trương trong lòng cuối cùng là buông lỏng. ngay sau đó, phía trước thiên địa đột nhiên thay đổi cảnh tượng. Diệp Vân nhìn xem đập vào mi mắt trắng loã như tuyết băng nguyên. tại kia nhiều năm thẳng xuống dưới cảnh tuyết bên trong, mình mới hy vọng sống sót. thai nén lần nữa. 3. mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau. Vụ năm bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ pher liền trên app. đồ nạt cho cổn vợ ở. đối với mỏ mò, mò, việt tẩy, rổ hay sọt tìm thấy 0777998892 bằng 0942478892 fan vu hoàng Anh. Đa đạt các đạo Hưu đang đọc truyện, Quy 1 chương 657, kiếm trảm hỏa linh. Chương 657, kiểm trảm hỏa linh. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Bà Bối, là cần phải một cái giá lớn đấy." Ở Diệp Vân ánh mắt lóe lên, liền đem mục tiêu đặt ở chi kia 4 năm mỗi người cùng chung vây giết một cái hỏa linh trên người. Bạch quang lườm lánh, Diệp Vân vận dụng không gian pháp tắc, thuần di đi tới tên kia là Hoàn Tuyết nữ tử bên cạnh, trong tay tử ảnh thần kiếm xuất ra, chỉ là một kiếm, liền em nguyên bản có có thể cùng đội ngũ đồng quy vu tận hỏa linh, chém thành hai đoạn. Một đạo quang ảnh phiêu nhiên như lạc, bị Diệp Vân chộp vào bàn tay. Diệp Vân nhìn trong tay hỏa tinh, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn tự nhiên có thể cảm thấy cái này khối hỏa tinh lực hấp dẫn, nhưng nhìn về phía tên tiên là hoạn tuyết nữ tử, nhìn về phía mang theo một tia kính sợ, lại dẫn một điểm nổi giận ánh mắt lúc, đem trong tay hỏa tinh còn tại trên mặt đất, thản nhiên nói: Ai nguyện ý mang ta đi một chỗ hỏa linh nhiều nhất chi địa? Sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho nó ngũ khối hỏa tinh lấy từ cách thủ lao, tự nhiên cũng sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Mấy người kia nguyên bản cực kỳ phẫn nộ, bọn hắn tuy nhiên tràn đầy nguy cơ, nhưng mà chỉ cần có thời gian tất nhiên có thể mãi từ từ cho chết cái này đầu hỏa linh, không thể tưởng được Diệp Vân đột nhiên hiện ra một kiếm đem hỏa linh để cho chém. Khi bọn hắn phát hiện Diệp Vân chỉ là Kim đang cảnh thất trọng tu vi lúc, nguyên bản vẻ mặt phẫn nộ biến thành kinh hãi, lập tức cực kỳ cẩn thận mà nhìn Diệp Vân. Tiên kia gọi loạn tuyết nữ tử đang nhìn đến Diệp Vân một bộ thản nhiên đem hỏa tinh còn tại trên mặt đất, chân trừ một chút nhỏ giọng mở miệng nói, "Ta, theo ta a." "A, vậy liền ngươi rồi." Nhan nhặt nhìn một chút nữ tử một cái, Diệp Vân chậm rãi nói, "Ngươi, ngươi cũng không hỏi một chút vì cái gì ta muốn đi theo ngươi cùng nhau đi không?" Tự tin lấy dung mạo của mình, Bàn Tuyết sắc mặt trở nên hồng, môi anh đào khẽ nhúc nhích khó hiểu hỏi, "Ngươi dẫn ta đi tìm Hỏa Linh, những vấn đề khác?" ta cũng không muốn biết. nhàn nhạt nhìn lướt qua mặt đỏ tới mang thai nữ tử, màu xanh trắng lưu ly y cùng trong tay màu xanh trường kiếm, chắc hẳn cũng không phải phản phẩm. mà Diệp Vân nhưng là trước sau như một lãnh đạo, nhìn thoáng qua trên mặt đất bị chính mình vứt bỏ hỏa tinh về sau, hướng về phía trên mặt có mặt sẹo nam tử, chậm rãi nói, này cái hỏa tinh liền trước giao cho tay ngươi, đợi đến nàng mang ta đi hỏa linh tụ lại chi địa về sau ba canh giờ, trước dây an toàn nàng trở về. tiền nếu là có thể lời nói, tiểu nữ tử cũng có thể đi. nhìn Diệp Vân đem hỏa tinh tùy ý vứt bỏ ở một bên, trong đội ngũ khác một nữ tử, cười duyên mở miệng nói. Cùng tên kia gọi nhất toán tuyết nữ tử khác nhau, hướng về phía Diệp Vân nhóng méo cười nữ tử, nhưng không có một chút nôn lớt, trong hai tròng mắt có vài phần mị hoặc, lửa đỏ tóc dài giống như là thác nước chút xuống xuống, nhìn về phía Diệp Vân lúc, cặp môi đỏ mọng nghiêng, dường như Diệp Vân chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, nàng liền sẽ nhào vào trong ngực. Mà khi nữ tử nhìn thấy Diệp Vân lạnh lùng ánh mắt lúc, không khỏi ngượng ngùng lui mở ra, có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua, cười nói: Tuyết muội muội, ngươi không phải mới vừa vào nguyên anh cảnh ư, để cho vị tiền bối này dẫn đường sự tình hay là trước giao cho Hỏa Mỹ như thế nào?" "Không, không cần." Giống như có chút sợ hãi lửa đỏ tóc dài nữ tử Hoàng Tuyết vội vàng lui ra phía sau ở Diệp Vân phía sau, giọng nói nhẹ cự tuyệt. Như vậy à? Cái kia tiền bối cần phải nhiều hơn chỉ dẫn ta đây không hăng hái tranh giành muội muội rồi. Miễn cho tại đây cực nam hỏa vực ở trong ngất mạng. Hoa Mị sắc mặt lạnh lẽo, còn muốn tiếp tục dùng mở miệng ép buộc Hoàng Tuyết lúc lại nghe đến Diệp Vân thanh âm vang lên. Diệp Vân đột nhiên mở miệng nói, nếu như là vô sự lời nói, này cái hỏa tinh các ngươi liền nhận lấy à? Hoàng Tuyết, ngươi dẫn ta đi thôi. Nhìn thấy Diệp Vân kiên quyết như thế. Hỏa Mị chỉ có thể không cam lòng hướng sau lưng nhìn lướt qua, nhìn không dám ngăn trở Diệp Vân chút nào đàn ông mặt rẹo, đem trong mắt không vừa lòng thu lại, vẻ mặt tươi cười nói: Nếu tiền bối đều đã nói như vậy, tiểu nữ tử kia chúc mừng tiền bối săn giết hỏa Linh, chiến thắng trở về. Đi thôi. Diệp Vân nắm lên Đoàn Tuyết cổ tay, Bạch Quang bao phủ ở trên thân hai người, trong nấy mắt, tan biến ở hỏa Mị cùng đàn ông mặt rẹo trước mắt. Nhìn Đoàn Tuyết rời khỏi, hỏa Mị lạnh lùng nói: Thất thần làm cái gì, còn không vội vàng đem hỏa tinh lên, cũng không biết cái này Đoàn Tuyết rời đi cái gì vận, lại vẫn có thể vô duyên vô cớ đạt được năm miếng hỏa tinh vừa nghĩ tới chính mình từ tiến vào cái này tu di bảo tàng ở bên trong ở này cực nam hỏa vực ở trong phân đấu lâu như vậy mới ở diệp vân một kiếm dưới đã nhận được quả thứ nhất hỏa tinh hỏa mị cắn chặt hầm răng trong cơ thể hỏa linh khí ước chế tại đây bộ sinh đẹp thân thể mềm mại bên trong sắc mặt biến hóa đem tức giận trong lòng cưỡng ép đè xuống đợi lấy nhìn a ta cũng không tin ngươi cái khu vực này khu kim đan cảnh thất trọng tiểu tử có thể bảo trụ trong tay ngươi hỏa tinh nhìn diệp vân cùng đoàn tuyết rời đi vị trí hỏa mị nắm chặt trong tay màu đỏ tiên nói thầm hỏa diễm khắp nơi tăng sinh nóng bức sóng khí từ nơi xa đập mà đến giờ phút này vốn là mát lạnh gió lại biến thành nhất nóng bức khí tức Diệp Vân nhìn bên cạnh đoàn tuyết đổ mồ hôi đầm địa bộ dạng thở dài này cái Nguyệt Vương lệnh cùng Ngân Nguyệt Giáp ngươi liền lấy trước lấy chờ đến chỗ mục đích về sau có thể bảo đảm hỏa độc không cách nào xâm lấn. tốt tốt kinh ngạc vui mừng nhìn Diệp Vân đưa cho chính mình màu bạc giáp nhẹ nàng chỗ tồn tại môn phái tuy nhiên không lớn nhưng cũng là có thể nghe nói qua Ngân Nguyệt Giáp mặc dù là quy về pháp bảo một loại nhưng nếu là đơn liệu mạng phòng ngự cùng tính nhẫn lại lợi nói Tuyệt đối sẽ không so với bình thường hạ phẩm tiên khí yếu, càng là có nguyệt quang tráo dùng để chống cự đối với bản thân có hại linh khí, đối với hiện tại tình cảnh của nàng mà nói, tiếp tục thích hợp chỉ có điều. Cắn nát ngón tay ngọc, Hoàng Tuyết cẩn thận từng ly từng tí trong tay Nguyệt Vương lệnh nhỏ lên một giọt tiên huyết, sau đó một trận nguyệt quang lóe lên, bị sắp đặt tại mặt đất ngân nguyệt biến thành áo giáp làm từng đạo nguyệt quang bao quanh cơ thể, thời gian trong nháy mắt, một kiện hạ phẩm tiên khí liền bị bắt đầu dùng, mà mặc ngân nguyệt giáp, Hoàn Tuyết trong mắt lộ ra vui sướng. Món bảo vật này cũng không có chuẩn bị như vậy đưa cho Hoàn Tuyết, rất có thể còn có thể thu hồi. Hiện tại trước hết để cho làm cho nàng vui vẻ một chút. Dù sao chờ thực đến đó đàn hỏa linh căn cứ, coi như là Diệp Vân có thể dễ dàng đem bọn chúng giết chết, cũng không thể bảo đảm Đoàn Tuyết an toàn. Nếu như là nàng chết rồi, như vậy bảo vật này đương nhiên sẽ thu hồi tới. Cái này Cực Nam hỏa vực bên trong đã từng xuất hiện qua phạm vi lớn hỏa linh bạo động. Nhìn Đoàn Tuyết vui vẻ như hài đồng khuôn mặt, Diệp Vân thản nhiên nói: Không có. Tuy nhiên Đoàn Tuyết ở chỗ này cư trú thời gian không tính quá lâu, nhưng ngoại trừ có lúc tại đây tòa ngủ say núi lửa ở trong đến gần vị trí sẽ có kết mẹ kết đội hỏa linh ở một chỗ, hắn đại sự của hắn tình hình không có phát sinh qua. Đoàn Tuyết liền tranh thủ chú ý của mình lực từ ngân nguyện giáp trên chuyển đi suy nghĩ một chút về sau kiên định nói còn chưa có xảy ra qua sao nhìn đoàn tuyết ánh mắt kiên định về sau diệp vân sau như có điều suy nghĩ nói cái kế hoạch linh vương tổng cộng hiện ra qua bao nhiêu lần à vậy thì rất nhiều lần rồi trước trước sau sau dược vương cốc nội môn đệ tử chỉ là xuất động chính là không dưới vài chục lần chỉ có điều đại đa số đều là không công mà lui chính là a vạn tuyết biết mình bây giờ giá trị dẫn đường chuyện này liền có thể đạt được năm miếng hỏa tinh loại này bánh từ trên trời rất xuống sự tình bị chính mình đụp phải nếu không quý trọng nắm chắc tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận không công mà lui nghe được vạn tuyết lời nói diệp vân nghi ngờ nói. Đúng nha, Tiền Bối có lẽ còn không có gặp phải qua Hỏa Linh Vương a, đây chính là ở toàn bộ cực Nam Hỏa vực ở trong mạnh nhất Hỏa Linh rồi, mua đầu Hỏa Linh Vương đô ở Tiền Bối thuần di đến chỗ này, núi lửa ở bên trong có riêng phần mình lãnh địa, nói thí dụ như lần này Tiền Bối chỗ tồn tại con đường này bên trên, chính là một cái Hỏa Linh Vương lãnh địa. Diệp Vân ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bầu trời về sau, Hoạn Tuyết lời nói tin bảy thành, nhưng vẫn là có ba thành không tín nhiệm, thực sự không phải là đối với thiếu nữ có không tín nhiệm, mà là thiên tính như thế, cái này không thích hợp trao đổi tính cách, trái lại hoàn toàn chính xác sẽ có không ít phiền toái. Còn chưa tới đạt đến chỗ mục đích, sao nhìn Diệp Vân từ núi lửa đỉnh cao nhất chậm rãi hướng xuống đi đến, kiếm đạo lão tổ thần hồn phát hiện, lặng lẽ nhìn thoáng qua dưới núi Lựa phương, tràn đầy thạch mảnh vụn cho tàn cùng đồng hậu dày đặc xương mù màu đen, không khỏi buồn rầu nói, nghĩ tới ta trước kia cũng rất giống cũng đi qua một tòa núi lửa bộ phát bên trên, linh ngộ tự nhiên chi đạo, khi đó đúng là mạo hiểm a. Kiếm đạo lão tổ ở Diệp Vân trên người thấy được chính mình từng đã là bóng dáng, bất quá đối với cô gái xinh đẹp cực kỳ lãnh đạm điểm này lại cùng trước kia kiếm đạo lão tổ cực kỳ không phù hợp, nhớ năm đó. Kiếm đạo lão tổ trong nội tâm không khỏi dâng dở đứng lên, nhớ tới rất nhiều xinh đẹp nữ tử. Hỏa linh khí trái lại càng đậm ốc ở bên trong. Trong cơ thể hỏa linh khí dần dần sống nhảy lên, Diệp Vân nhìn dưới núi lửa cảnh sắc, chỉ là ở đằng kia mảnh xương mù màu đen ở bên trong, Diệp Vân luôn cảm giác được bị vật gì đó nhìn chăm chằm vào. Tiên bối, nếu như là tốc độ như vậy, chúng ta chỉ cần lại đi nửa canh giờ, liền có thể đến Cực Nam Hỏa vực tầng dưới cấp thứ nhất rồi, chỗ đó hỏa linh vô luận là cường độ vẫn còn là số lượng, đều vượt xa trên mặt đất đơn độc hỏa linh. Chỉ chỉ dưới chân hỏa tầng nham thạch, ở mặt lấy Diệp Vân tặng cho chính mình ngân nguyện giáp lúc, nàng liền phát hiện mình bây giờ hỏa linh khí đã không kém gì bình thường Nguyên Anh cảnh tầng 2 mà nếu như linh lực của mình là cùng nguyện Quang liên quan đến lời nói, khả năng đều đủ để cùng Nguyên Anh cảnh tầng hai đỉnh phong giao thủ. Diệp Vân, trước mương thở, lập tức muốn xuyên qua tầng này khói độc. cảm thấy được xương mù màu đen ở trong nhỏ bé vui bi, kiếm đạo lao tổ cảnh cáo Diệp Vân nói, đem hơi hỏa linh khí vây lại miếng mũi. Độc vụ này hẳn không phải là bình thường thể khí, nếu là ta không nhìn lầm, hẳn là chút ít côn trùng, chỉ có điều số lượng còn nhiều chuyện, cho nên mới cảm thấy là sương mù đơn giản như vậy. Chẳng lẽ vừa rồi ta cảm thấy có cái gì nhìn chằm chằm vào ta, chính là những côn trùng này. Rõ ràng hỏa quang theo Diệp Vân nhỏ bé không chế, chậm rãi trôi lơ lửng ở bên ngoài cơ thể. Ở Diệp Vân xuyên qua xương mù màu đen ở trong lúc, gây mùi khét lẹt tiếng vang lên, sau đó sương mù màu đen tựa như có linh trí loại, để cho hai người nhường ra một cái tương đối rộng rãi đường. "Hả?" Nguyên Bản cực kỳ khẩn trương Hoạ Tuyết, nhìn thấy Diệp Vân đột nhiên cơ thể bộc phát ra một chùm đồng hỏa diễm, khoảng cách thiêu đốt ra một con đường, không khỏi trong nội tâm tràn đầy kính nghệ. "Ta cho rằng những chỉ là này, núi lửa ở lúc bộc phát lưu lại bên dưới bùng cháy sau giờ bất khí, nguyên lai là côn trùng, chắc không được lâu như vậy cũng không trông thấy đến dược Vương Cốc những mọi người kia đại lượng tiến vào đây." Vừa đi vừa nhìn núi lửa ở trong cảnh tượng, Mặc dù có lúc nghe được không ít người đều ở thảo luận có quan hệ với nơi đây tất cả, nhưng dù sao cũng là không có tận mắt qua, hiện tại gặp mặt mới biết được trong đó lợi hại. Diệp Vân cũng không trở về lời nói, chỉ là đứng chắp tay, nhìn về phía trước, bỗng nhiên hình như có cảm ứng, quay đầu nhìn thoáng qua Hoản Tuyết xinh đẹp khuôn mặt. Cần phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng, dù sao cái này hạ phẩm tiên khí thế nhưng là tiền bối đấy, nếu như xông loạn lời nói, khó tránh khỏi sẽ phải chịu tổn hại a. Lặng lặng nhìn Diệp Vân bên mặt, Hoản Tuyết sắc mặt thường đỏ nói, "Ta, ta chỉ là trùng hợp trước mặt bối nhìn về phía đồng nhất phương hướng mà thôi." Còn có nửa canh giờ, được rồi, trước làm giải sầu a. Diệp Vân nhìn tên kia là Hoàn Tuyết nữ tử không có chút nào cảnh giác, trái lại có chút buồn cười, có thể tới Nguyên Anh cảnh mỗi người cái kia không phải thông minh tuyệt đỉnh thế hệ, nếu như là nữ tử vốn là như thế, cũng coi là trên đơn thuần. Đúng rồi tiên bối, ngươi là sử dụng kiếm a? Tại sao lại muốn tới cực Nam hỏa vực nơi đây? Nếu như đi cực Đông thiên lôi vực lời nói, không phải càng tốt sao? Chú ý đến Diệp Vân leo vượt qua giữa phỉ sắc vỏ kiếm, Hoàn Tuyết nghi hoặc hỏi. Vì cái gì cảm thấy ta sử dụng kiếm, liền có lẽ đi cực Đông thiên lôi vực? Diệp Vân khó có được đã có một chút hứng thú, không khỏi phản hỏi. Ta còn có thể cảm giác được tiền bối trong cơ thể linh lực, có một loại gần như tại cuồng bạo lôi đình khả năng, cho nên suy đoán, tiền bối có phải là thật hay không khí cùng linh lực song tu. Hơn nữa vừa rồi tiền bối ra tay tư thế vai hùng, cũng là một kiếm hiển thị rõ uy năng. Hoàn Tuyết nhìn Diệp Vân xấu hổ tim đập nói, tiểu cô nương này nhãn lực cũng không tệ. Kiếm đạo lao tổ nhiều hứng thú nhìn Hoàn Tuyết, tán thanh nói, Nhãn lực của hắn thế nhưng là theo tuổi tác tăng trưởng mà tàn nhẫn không ít, chính là một cái nhìn ra Hoàn Tuyết miêu tả lời nói thực sự không phải là suy đoán, chính là có lòng mà phát. Coi hắn tu vi cùng kiến thức, không phải có thể xem thấu, xem ra chính thức nấu chốt. Chắc hẳn hẳn là nữ tử kia đôi thần bí con mắt màu tím. Thiên Thiên Linh Thể, Tử Thanh hai cái đồng tử. Khi kiếm đạo lao tổ chỉ là tò mò nhìn về phía đoàn tuyết lúc, nhưng là ở hắn con mắt màu tím ở trong tìm đến đó một kia nhìn như hư vô rực màu xanh, mà chỉ là cái nhìn này, liền để cho kiếm đạo lao tổ suýt nữa thất tố. Thiên Thiên Linh Thể, Tử Thanh hai cái đồng tử. Lời giống vậy, nhưng ở Diệp Vân trong miệng nhưng là như vậy bình thường. ở thì thầm một câu về sau, phát hiện cũng không có cái gì dị thường. Diệp Vân thẳng như nói, ngươi Thiên Thiên Linh Thể cùng Tử Thanh hai cái đồng tử là vật gì? Nhi đoàn tuyết đem tầm mắt chuyển di nơi khác lúc. Kiếm đạo lao tổ hít một hơi thật sâu, nói: Ngươi tiểu tử này thật sự là không hiểu tiểu cô nương này tiềm lực. Nếu như là Lão phu tái nhập thế gian lời nói, nhất định phải chính mình bồi dưỡng tiểu cô nương này. À, ngươi trái lại nói nghe một chút, chỉ có điều chờ ngươi tái nhập thế gian, cũng không biết chuyện khi nào rồi. Diệp Vân tức giận nói: Hừ, cái này Tử Thanh hai cái đồng tử chính là bất thế thân thể, hắn hai mắt có thể biết trước, càng có thể thấy được trong cơ thể con người linh lực đi về hướng, do đó tiến hành áp chế, dựng lên mạnh nhất chính là nếu như là cái này thể chất chủ nhân tu luyện hảo cảnh chỉ sợ toàn bộ thế gian cũng tìm không ra mấy cái sẽ siêu việt có được tự thanh hai cái đồng tử người kiếm đạo lao tổ trầm rãi nói hào cảnh à cái kia ngươi nhìn ta là cái gì thể chất nói không chừng ta cũng là cái gì tự thanh hai cái đồng tử thể chất đây nhìn kiếm đạo lao tổ một bộ hâm mộ bộ dạng diệp vân cười nhạt nói tiểu tử ngươi gần nhất có chút không bình thường tính cách thay đổi nói chuyện cũng thay đổi trở nên đỡ thích làm mộng tưởng hao huyền rồi kiếm đạo lao tổ hạc hạc cười cười lập tức nói nơi đây hỏa linh khí dị thường sinh động nếu là ta không có đoán sai chắc hẳn tại đây phía trước hẳn là bọn hắn theo như lợi hỏa linh rồi Diệp Vân cơ thể bốn phía quang ảnh hiện lên, không gian chấn động tức thì mở ra, đi tới đường ngón phía trước, trước mắt đều là màu đen đại địa, mà ở Diệp Vân trong mắt, bốn đầu hỏa linh thình lình hiện ra, uy thế ngập trời. Nhưng mà ở hỏa linh một bên khác, một cái hoang vu nơi lại dài một cây cỏ dại, bên tường một góc hơi có bất chắc, chính là sẽ bị một trận hỏa diễm quấn sạch. Nhưng cỏ dại nhưng là trước sau cảm dễ, không có chút nào sợ hãi, đón hỏa diễm nỗ lực trưởng thành. Diệp Vân ánh mắt nhìn chăm chú một lát, liền xoay đầu lại nhìn về phía trước mắt hỏa linh, hỏa diễm quay chúng quanh, thuộc về chính là nồng đậm hỏa linh khí, cảm xúc lây xung quanh hoàn cảnh, một đạo sấm sét ầm ầm lao đến. Lôi vân điện quang kiếm đệ tam trọng diện thế thần lôi như là nắm vững lôi điện lôi thần Diệp vân trên thân thể lôi quang bắn ra bốn phía trong tay màu lam lôi đỉnh như là trên dây tới mũi tên trong nháy mắt ngưng tụ chính là tại hạ một khắc bộc phát chít chít chít chít ba đầu hỏa linh trong đó một đầu trên thân thể đã xuất hiện một cái có chút lớn lỗ hồng, còn lại hai cái liếc nhìn nhau đồng bạn tuy nhiên linh trí đã có linh trí nhưng lấy tư cách vật bản năng vẫn còn là như trước tồn tại gầm rú ở trong bị Diệp vân lôi đỉnh xuyên qua cơ thể thiếu chút nữa vẫn lạc nhưng mà ở trong chốc lát màu đỏ hỏa diễm đan vào ở một chỗ hỏa linh trên người bị xuyên thủng miệng vết thương đã mắt chữa cho tốt nhìn thấy đồng bạn bị thương, hai đầu hỏa linh nhao nhau hướng về phía Diệp Vân gầm rú, nhưng không có ý tứ động thủ, dường như rất là hy vọng Diệp Vân cứ để như vậy rời khỏi. Diệp Vân lạnh lùng nhìn lướt qua, trong tay tử ảnh thần kiếm triển lộ mũi nhọn, kiếm quang tỏa ra chói mắt ánh sáng rực rỡ, ba đạo to lớn, có được vô song khí thế kiếm khí, tựa như thu phong tạo lạc diệp loại, phân biệt bắn về phía ba đầu hỏa linh. Phúc. lặng lẽ ló, Bảng Tuyết nhìn kịch chiến tình cảnh, không khỏi lo lắng lấy, tuy nhiên Diệp Vân lúc trước một kiếm một đạo hỏa linh, nhìn như vô địch, nhưng nàng lại cảm giác nhạy cảm, Diệp Vân cảnh giới khả năng thật chỉ là bề ngoài trên như vậy, kim đan cảnh thất trọng đầu kia hỏa linh vốn là bị trọng thương, còn bị nhóm người mình vây quét rồi bao lâu, diệp vân lại là đột nhiên ra tay, đánh lén thành công khả năng hoàn toàn chính xác rất lớn. húm hồ diệp vân chính là phát huy dịch chuyển chi thuật tiến hành ra tay, xác suất thành công lại là tăng trưởng rất nhiều. Hoàn tuyết trong nội tâm lo lắng, sợ diệp vân không phải hỏa linh liên thủ so đối thủ. nếu như diệp vân chết ở nơi này, sau khi trở về tất nhiên sẽ bị vô duyên vô cớ xoát người. dùng hỏa mị tính cách ta nếu như nói là tiền bối bị hỏa linh vây công mà chết lời nói định sẽ không tin tưởng, nhất định còn có thể đối với ta nhiều hơn hối hận hồ nơi này là tu di bảo tàng bên trong nàng vì lợi ích đem ta giết chết khả năng cũng đồng dạng rất cao, cho nên ta hiện tại chỉ có thể lợi dụng tốt cái này bài tẩy rồi. Hoàn Tuyết ngầm suy nghĩ nói, đây là nàng cùng Diệp Vân dọc theo con đường này suy nghĩ kết quả, nếu như Diệp Vân cảnh giới thật như tự mình nghĩ giống như như vậy, đối mặt hỏa linh vây công nhẹ nhõm thắng được, như vậy bất kể như thế nào đều muốn ôm chặt này bắt đuổi, dù là đem tấm thân xử nữ hiến cho Diệp Vân cũng sẽ không tiếc. Hoàn Tuyết đột nhiên cảm giác được khuôn mặt nóng lên, không biết vì cái gì trong nội tâm sẽ có như vậy ý nghĩ, hồ ly đều cần mượn nhờ hổ ly thế, mà Hoàn Tuyết vì cái gì không thể dính vào Diệp Vân, có thể là một ít trước kia chỉ là muốn nhưng cũng không đã làm sự tỉnh. Chỉ có điều sau một khắc trong mắt nàng kinh ngạc cùng mừng rỡ đồng thời bộc phát, chỉ thấy Diệp Vân kiếm khí bắn ra dưới, đem ba đầu hỏa linh ngăn cản lại, một chút không rơi vào thế hạ phong. Khi thấy Diệp Vân trong cơ thể linh lực cũng không nhiều tổn thất, Hoàn Tuyết trong nội tâm mừng thầm, quả nhiên không tệ, thực lực của hắn thật là rất cao, Kim Đan cảnh thất trọng liền có như thế thực lực, chỉ sợ những Nguyên Anh, Tiêu Cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng không nhất định có thể giết được hắn. Nếu là có thể đạt được trợ giúp của hắn, như vậy hỏa mỹ lại có thể đủ tính toán rồi cái gì đây? Ngay tại Hoàn Tuyết suy nghĩ tung bay có lẽ như thế nào, mượn nhờ Diệp Vân lúc kiếm đạo lao tổ lại đem thần thức ở lại Hoàn Tuyết trên người. Hắn bực nào lão luyện, hầu như đoán được án tuyết tâm tư. Không khỏi trong nội tâm thở dài, nữ tử này quả nhiên thực sự không phải là nhìn qua như vậy nhỏ bé và yếu ớt, trước trái lại đắm chìm ở nàng cái kia hai từ thanh hai cái đồng tử trong, không có quá mức để trong lòng tâm tư của nàng, như thế xem ra lại thật tốt quan sát một phen. Kiếm khí quét ngang, Diệp Vân thúc hút một phần ba chân khí, dùng để chống cự cực nam hỏa vực tầng dưới độc ngăn cách, còn lại liền cũng hỏa linh tiến hành dây dưa. Hắn phải tìm được nhất kích tất sát khả năng. Chính như hoàn tuyết suy đoán bình thường, Diệp Vân lúc trước chém giết hỏa linh một kiếm, thực sự không phải là biết bao mạnh mẽ bất quá là Diệp Vân mượn nhờ thối tiên tâm pháp tới thúc dục chân khí, dung hợp một ít dị trùng linh khí ở bên trong, lúc này mới dường như thứ này uy lực, mà cũng chính là như vậy một kiếm, mới có thể đã lừa gạt cái này nhánh Nguyên Anh cảnh tiểu đội ngũ, để cho bọn chúng cực độ kinh hãi, như vậy mới có thể để cho bọn chúng biết khó mà lui, thậm chí sinh lòng sợ hãi, không dám truy xét. Thiên sinh nhất kiếm, Diệp Vân bước chân như quỷ mị bình thường, lặng yên mà không có thể chắc, tránh né lấy hỏa linh liên tục nổ bắn ra lao đến hỏa diễm lúc, Diệp Vân trong cơ thể linh khí vận hành, dùng cái này tới hạ thấp hoàn cảnh nhiệt độ, đem hỏa linh trạng thái hàng tới thấp nhất, trong tay tử ảnh thần kiếm lói lên. Trong đạo kiếm ảnh như ảnh tới, vô cùng kiếm uy ở xuất hiện trong đáy mắt, đất khô Càn Đại Địa dường như không chịu nổi cái này, Cố kiếm ý chấn động, từng khúc giạn nước, một đạo màu tím kiếm quang sông thẳng hướng cùng Diệp Vân chém giết Hoa Linh. Một kiếm, mất hồn. Kết quả như vậy ở đoạn tuyệt trong dữ liệu, nhưng khi nàng nhìn thấy Diệp Vân kiếm pháp lúc, vẫn còn là cơ thể ngăn không được sợ run. Nàng có thể có thể từ nơi này Cố kiếm ý cường hãn ở trong cảm thụ Diệp Vân đối với kiếm đạo lý giải, thật là vượt qua tưởng tượng của mình, cường đại như thế thiếu niên, nàng hiện tại suy nghĩ đấy, là có lẽ như thế nào nắm chắc. Diệp Vân đứng ở tại chỗ, dường như có chút bị lực lượng cường đại cản trả một loại Hỏa linh dù sao cũng là cường hãn sinh vật, chém xuống một kiếm thực sự có thật lớn phản kháng. Không đến nguyên anh cảnh, vẫn còn là không cần nghĩ quá nhiều, dùng tự ảnh thần kiếm giúp vào chân khí cùng linh lực thúc dục tiên sinh nhất kiếm lời nói, dùng ngươi bây giờ toàn thịnh linh lực, ngươi cái này thân thể vẫn còn có chút không đủ. Kiếm đạo lao tổ nhìn thấy Diệp Vân đang mở xử rất một cái hỏa linh sau như có điều suy nghĩ dừng ở tự ảnh thần kiếm không có thời gian rỗi thân kiếm, lập tức tức giận mở miệng giáo huấn đứng lên, không phải hắn không được Diệp Vân vận dụng tiên sinh nhất kiếm, nhưng lúc này lực lượng vẫn còn là không đủ, liên tục cương thúc dục lời nói, rất có thể mang đến cực kỳ không tốt hậu quả cũng không hiểu được uy lực này vì cái gì lớn như vậy, chẳng lẽ nói dung nhập thần thông pháp tắc càng nhiều, cái này thiên sinh nhất kiếm uy lực, liền sẽ kinh khủng tăng phúc sau. lật xem trí nhớ của mình, kiếm đạo lao tổ muốn tìm ra có quan hệ với thiên sinh nhất kiếm manh mối, nhưng mặc cho kiếm đạo lao tổ như thế nào nhớ lại, trong đầu thực sự không có như thế một kiếm liên quan. kiếm đạo lao tổ trong lòng có chút kinh ngạc, không biết thất trưởng lão là như thế nào sẽ thiên sinh nhất kiếm, hơn nữa đem nó truyền thụ cho Di Vân, quả thực không thể tưởng tượng. Ải, cũng không biết là tiểu tử này cơ duyên vẫn còn là nguy cơ, loại nguy hiểm này công pháp, không biết là cái người điên kia chế tạo ra. kiếm đạo lao tổ nói thầm. Quy 1 chương 657, phân biệt hay là đồng hành. PS, câu đố nạt cứu trợ cờ vở tở sống qua mùa dịch. 3. Diệp Vân vui mừng quá đỗi, bước nhanh hướng về phía trước, chỉ là sau một lát thế mà liền bước vào băng thiên tuyết địa, một cỗ tựa hồ từ thiên địa sơ khai liền tồn tại băng hàn chi ý dùng để, để tinh thần hắn đột nhiên chấn động, thể nội hỏa độc thế mà ẩn ẩn có bị áp chế dấu hiệu. Nghĩ không ra cỗ hàn khí kia liền có thể hơi áp chế một chút hỏa độc, mà hỏa độc chống lại cũng làm cho nơi này hàn ý trở nên không có như vậy băng lãnh, cũng không tệ. Diệp Vân cảm giác được biến hóa trong cơ thể, không khỏi khẽ miệng nổi lên ý cười. Tiểu phạm vi di chuyển chi thuật thi chuyển ra, mấy hơi về sau, liền trực tiếp đạt đến băng thiên tuyết địa chỗ sâu, đồng thời nhìn về phía bốn phía xương lạnh chi tuyết, tại nhiệt độ của nơi này, nếu là chuyển thừa ký ức không có nhớ lầm, Hàn Y đã không phải là kim đan cảnh tu sĩ có thể ngăn cản, chính là nguyên anh cảnh sơ kỳ tu sĩ muốn ngăn cản, cũng phải tốn hao nhất định công phu. Mà chỉ có dạng này nhiệt độ, mới có thể ngăn chặn thể nội hòa độc, Diệp Vân hiện tại thoát khỏi cực Nam Hòa vực về sau, đi vào cực Bắc Chi Nguyên Lúc. Thể nội nguyên bản nhạy cẫng không chỉ hỏa động cũng nhận chế ước, không tại giống trước kia như vậy đem Diệp Vân kinh mạch trong cơ thể ngăn chặn nghiêm trọng, mặc dù cũng không có cực lớn làm dịu, nhưng cũng để Diệp Vân vui mừng quá đỗi. Hiện tại tình trạng so với trước đó đến, không biết tốt hơn chỗ nào, chính như Diệp Vân lúc trước như vậy tưởng tượng, tại cái này cực Bắc xương lạnh chi địa bên trong, chỉ sợ có thể thu hoạch được một lần tân sinh cơ hội, mà cơ hội lần này, Diệp Vân nhất định phải một mực nắm trong tay. "Tốt, ngươi bây giờ tổng xem là khá sử dụng mấy phân lực khí, như thế nào? Một lần nữa có thể điều động linh lực cảm giác." Cười nhìn lấy lộ ra hưng phấn thần sắc Diệp Vân, kiếm đạo lao tổ cười nhạt nói: Tốt lắm, có thể nói không có so đây càng tốt. Cảm giác hưng phấn tràn tại nói đồng hồ, người luôn luôn tại mất đi thời điểm, mới có thể cảm giác được ngày xưa chân quý. Diệp Vân cũng thế, hiện tại mới có thể trải nghiệm lúc trước có được lực lượng chân quý. Giờ phút này, Diệp Vân tại hỏa động bị áp chế xuống một lúc thời điểm, còn muốn cảm thụ cái này cực bắc xương hàn chi địa xương lạnh hàn khí, hai đạo năng lượng xung kích cùng một chỗ, để Diệp Vân ngược lại dễ chịu rất nhiều. Hô, thật sự là vui sướng. Thoát khỏi trước kia tại cực nam hỏa vực nóng bức khí hậu, Kim An mặc vào chuẩn bị đã lâu áo dài, mặc dù cũng có được pháp bảo có thể chống cự băng hàn nhưng hắn thế mà càng thêm có khuynh hướng phạm nhân cảm giác dù sao ai cũng là từ phạm nhân đi tới cùng nó dùng đại lượng pháp bảo để che giấu mình đã từng quá khứ không bằng thành thành thật thật đối mặt Kim An tại đem áo giày mặc vào lúc nhìn xem Kim Linh Nhi hay là ban đầu món kia sa mỏng cười nói Linh Nhi sư Minh nơi này một kiện áo da thú thế nhưng là rất ấm áp thật nham chắn hài sư Minh cũng thật là rõ ràng pháp bảo càng ấm áp một điểm hết lần này tới lần khác chịu lấy loại này tội Kim Linh Nhi tự nhiên là lắc đầu cự tuyệt đồng thời tò mò nhìn Di Vân tiền bối ngươi bây giờ chuẩn bị đi trước kia bên trong à nếu như không có gấp chuyện Cái kia có thể trước buổi buổi Linh Nhi một hồi sao? Ta muốn tại cái này cực bắt chi địa bên trong tìm kiếm băng hệ thiên tài địa bảo, cho nên hiện tại cũng là lúc chia tay. Cười sờ sờ Kim Linh Nhi tóc, Diệp Vân trầm giai nói. Kim An đột nhiên nói, Tiền Bối, ngài cũng hẳn phải biết, cái này Tu Di bảo nút bên trong bảo vật mặc dù đông đảo, nhưng nếu như mù quáng tìm kiếm cũng là không chiếm được cái gì. Tiền Bối hẳn là cũng có nhìn thấy qua sư tôn ngọc giản, chỉ cần dựa theo ngọc giản đường đi, tại cái này cực bắt chi địa ở bên trong lấy được băng hệ thiên tài địa bảo khả năng nhất định là lớn hơn tiền bối dạng này khắp không mục đích tìm kiếm. Làm sao? Không sợ đợi đến các ngươi thu hoạch được bảo bối thời điểm, ta động thủ cướp đi sao?" Bật cười nhìn về phía Kim An, Diệp Vân hỏi. "Ha ha, Tiền Bối thật đúng là thích nói giỡn, nếu Tiền Bối thực tình nghĩ muốn, kia làm gì cướp đi, chỉ cần nói một câu lời nói." Văn Bối hai tay dâng tặng. Kim An cười nhìn về phía Diệp Vân, ở chung như thế liền, hắn như nhìn không ra Diệp Vân là đang nói đùa, vậy còn không như đập đầu chết. Từ Diệp Vân truyền thụ cho của mình kiếm đạo liền có thể nhìn ra, kiếm ý kiết như thiên uy mênh mông, không có chút nào tà dị, có được cái này cùng kiếm đạo người, há lại sẽ là những cái kia giấu đầu lộ đuôi, âm thầm đánh lén, xuất thủ cướp đoạt bọn chuột nhất. Mà lại cùng Diệp Vân lâu như vậy, Kim An cũng có thể phát hiện một điểm, Diệp Vân cảnh giới hẳn là thật là Kim Đan cảnh, bất quá lại là tại Kim Đan cảnh thất trọng cùng lục trọng chi quanh quần ở giữa, thẳng đến đi vào cực bắc chi địa, lúc này mới ổn định tại Kim Đan cảnh bảy trọng cảnh giới. Trên một điểm này, Kim An mặc dù không có hỏi, nhưng cũng là có rất nhiều nghi hoặc, cũng tỉ như Diệp Vân vì sao chỉ là một cái Kim Đan, nhưng nó chiến lược lại là không chút nào so nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong nhân vật yếu, hơn nữa còn có thể chiến thắng, đây là vì cái gì? bất quá trong này hẳn là có diệp vân bí mật, liền xem như mình lại thế nào cùng diệp vân có biết, điểm này Kim An tin tưởng Diệp Vân cũng sẽ không báo cho, ai không, có một chút bí mật chứ, người với người từng giao, không thể hoàn toàn thổ lộ tâm tình, mọi người giữ lại một điểm, đối với song phương đều có chỗ tốt. Có thể đem bọn hắn sư muội hai người hộ tống đến cái này bên trong, cũng đã là trời ân tình lớn, nếu là đổi người đến, chỉ sợ sớm đã đem hai người bọn họ khu trục, thậm chí chấm giết. Diệp Vân, tiểu tử này ý kiến không sai, ngươi dạng này tại cực Bắc chi nguyên bên trên vùi đầu tìm kiếm cũng đích xác không phải chuyện gì, còn không bằng thừa cơ y theo Ngọc Giản này tìm mà lại ta cũng nhìn ngọc giả này phẩm chất không tệ tướng trong thư ghi lại bảo vật ứng sẽ không phải khiến hai người chúng ta thất vọng kiếm đạo lao tổ nhìn xem diệp vân đang suy nghĩ lúc trực tiếp nói bởi vì hiện tại xem ra có thể để cho diệp vân lần nữa khôi phục công thể đường tắt cũng chỉ có như thế một đầu vậy thì tốt nếu là gặp băng hệ thiên tài địa bảo liền mời các ngươi trước nhường cho ta đi tự nhiên như là có thích hợp các ngươi thiên khí ta cũng sẽ ra tay tận lực giúp một tay nhẹ gật đầu diệp vân đồng ý nói khí hỉ đã sớm biết tiền bối sẽ đồng ý nha người ta đáng yêu như thế tiền bối làm sao lại yên tâm đem ta ném ở một bên để ta cùng cái này đần sư huynh cùng một chỗ đâu. Kim Linh Nhi nhìn thấy Diệp Vân đồng ý, vui vẻ nói, cảm giác ta vĩnh viễn là thụ thương một cái kia à, cũng không biết Linh Nhi cô nàng này vì cái gì như thế quấn lấy tiền mối, rõ ràng đều đã là không thể nào sự tình. Nhìn xem Kim Linh Nhi a tiểu dung, Kim An cũng là thở dài, hắn tự hồ có thể nhìn thấy Diệp Vân ngày sau thành tựu, kia là muốn ngưỡng vọng đều không thể nhìn thấy cao độ. Cái này cùng siêu thoát thường nhân tuyệt thế thiên tài, liền xem như muốn tìm đạo lữ cũng tất nhiên là tới giống nhau tư chất nữ tử, trong đó rất lớn một bộ phân nguyên nhân chính là Thỏ Nguyên, đây là một cái không cách nào né tránh vấn đề coi là mình chính vào trắng niên, lại quay đầu phát hiện ngày xưa Hồng Nhan đã là tóc trắng, đó là một loại gì cũng cay đắng tư vị. Chỉ sợ chỉ có thể là hận muốn yên, hướng lên trời lại tranh 10000 năm, loại chuyện này mỗi ngày đều tại phát sinh, 10000 năm qua cũng sẽ không đoạt tuyệt. Chuyện đi tiên, muốn gánh vác đại giới đã không phải là người bình thường có thể lý giải, ít nhất mình bây giờ không hiểu, nhưng lại biết cái này đại giới đắt đỏ, sẽ lớn đến khó có thể tin tình trạng. Khí hỉ, Sư Minh không muốn ăn giống nhà, Linh Nhi cũng là rất đau lòng Sư Minh, bất quá Sư Minh rủ sao chiếu cố Linh Nhi lâu như vậy, người ta cũng phải học được chiếu cố người khác ạ. Kim Linh Nhi lặng lẽ tiến đến Kim An bên thay, nữ khí nhu hòa ôn nhu nói, quên đi thôi, ngươi nếu là lại dùng loại giọng nói này cùng Vi huynh nói chuyện, chỉ sợ là có việc muốn nhờ đi. Biết rõ Kim Linh Nhi tâm thái, như đối với mình tôn kính mở miệng, trừ khi còn bé đánh nát sư tôn rất chân quý một cái bình hoa, để cho mình thay nàng gánh tội thay lúc, chính là phạm sai lầm về sau. Cái kia bên trong nhà, sư huynh thật sự là chẳng ghét, rõ ràng đều biết Linh Nhi muốn làm gì, còn đang giả bộ hồ đồ, lạc lạc. Cười duyên dùng đập đánh một cái Kim An, Kim Linh Nhi nhỏ giọng nói, lần này thám hiểm nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt, biết không? Đến lúc đó Linh Nhi tìm một cơ hội cùng tiền bối cùng tiền bối cùng một chỗ lịch luyện một chút cái này ngươi trực tiếp cùng tiền bối nói không là tốt rồi sững sờ một lát kim an khó hiểu nói chắc không được sư huynh ngươi lâu như vậy vẫn luôn không có nữ hải nguyện ý đi theo ngươi đây không cao hứng nhìn xem kim an kim linh nhi lặng lẽ nói không có việc gì à đợi đến tiền bối trước đem hắn băng hệ thiên tài địa bảo đạt được về sau ngươi lại nói ra nhà tiền bối thực lực cao như vậy bảo hộ ta một người khẳng định không quan hệ nha vậy ta đâu lúng túng gãi đầu kim an nói ta cũng là cần muốn bảo vệ à hai chúng ta đều là nguyên anh cảnh sơ kỳ ngươi cũng không thể chỉ nghĩ chính ngươi đi Kim Linh Nhi kinh bị nhìn chằm chằm Kim An một lát sau, thở dài, tức giận đập mạnh đất tuyết mấy cước, sau đó bất mãn chạy chậm rời đi. Mặc dù ngày thường ta liền đối với tại cảnh tuyết vô cảm giác, nhưng bây giờ lại là hơi xúc động. Ngắm nhìn bốn phía tuyết trắng cảnh sắc, Diệp Vân cùng kiếm đạo lao tổ trò chuyện, giọng nói nhẹ nhàng. Loại địa phương này, làm sao lại có đồ vật đâu? Nghi hoặc nhìn xuất hiện ở trước mặt mình thấp tiểu động vật, Kim Linh Nhi liền là chuẩn bị hiếu kỳ sờ một chút, chỉ là tại sắp đụng vào lúc, Diệp Vân đột nhiên xuất hiện. Ta nếu là ngươi, liền sẽ không đối với những này chưa biết đồ vật ôm lấy hảo cảm. Linh Nhi một chân gắt gao đạp lên kim linh nhi vốn là muốn nuốt ve động vật, tại diệp vân ánh mắt liếc nhìn dưới, linh hồn chi lực trực tiếp đem động vật vỡ nát, tại cảm giác đến bàn chân dưới đổ vật vô sinh, cơ về sau, diệp vân cười nhạt dùng tay quét rớt kim linh nhi trên sợi tóc mỏng tuyết, nói, cái này bên trong cũng không phải nhà ngươi phía sau núi, mà là hung hiểm vạn phần tu di bảo tàng, ai biết tẩn giấu đi cái dạng gì nguy hiểm. như thế nông cạn đạo lý, linh nhi lần sau vẫn là phải chú ý dưới, sư minh của ngươi cùng ta cũng không có khả năng vẫn luôn hầu ở bên cạnh ngươi. thưa ta, lần sau linh nhi sẽ chú ý. kim linh nhi nguyên bản còn có chút hí quất, nghe tới diệp vân nói như vậy đến không khỏi khẽ cười nói, chờ một chút ta sẽ vận dụng không gian pháp tắc thi triển Na Di chi thuật trực tiếp đi hướng ngọc gián sở tại địa. Một mực nắm chặt ta, không muốn buông tay. bật cười nhìn về phía Kim Linh Nhi, Diệp Vân cho nên nghiêm túc nói, tuân mệnh. Kim Linh Nhi hô, nữ hải tiếng nói tại phong tuyết dưới truyền ra ngoài, giống như xuất cốc chim hoàng oanh, cực làm êm hay. nhưng kiếm đạo lao tổ lại là nhịn xuống không cười, cô nàng này cũng thật là, biết rõ sẽ khiến tuyết lở còn kêu lớn tiếng như vậy, là thật chuẩn bị cùng ngươi chôn sống tại cái này bên trong sao? nếu là ta bị chôn sống lời nói. Không biết có thể lấy cái này cực bắc xương hàn chi lực đem trong cơ thể ta hỏa độc triệt để phong bế đâu. Nghe Kiếm Đạo lao tổ lời nói về sau, Diệp Vân làm sơ mơ màng, sau đó nhặt cười hỏi: "Ừm, cái này đích xác là một cái đáng giá cân nhắc vấn đề, không bằng ngươi đi trước thử một chút như thế nào?" Có chút nghiêm túc đáp trả Diệp Vân, Kiếm Đạo lao tổ cười nói: "Vẫn là thôi đi, ta Diệp Vân còn là muốn nhiều sống một đoạn thời gian, nếu như ngay tại cái này bên trong chết đi, không khỏi quá mức đáng tiếc." Diệp Vân trên thân hiện lên không cầm được bạch quang, càng thêm chân quý giờ phút này có được lực lượng cảm giác. Mặc dù không đủ để phát huy ngày thường 67, nhưng có thể có 2 3 lời nói, liền xem như gặp được một chút nguy hiểm, cũng có sức đánh một trận. Diệp Vân bắt lấy Kim An bả vai, bên hông bị Kim Linh Nhi dùng sức ôm chặt, thiếu nữ thanh hương khí tức, lơ đãng người được mấy phân. Khụ khụ, Linh Nhi, ngươi ôm có chút quá gấp. Tại Diệp Vân vận dụng Không Gian Pháp tắc chuẩn bị tiến hành xuống một lần thuấn di lúc, Kim Linh Nhi nhắm ngay cơ hội, lại lần nữa đem hai tay dùng sức ôm chặt. Nhìn xem thiếu nữ giả cầm vợ điết dáng vẻ, Diệp Vân cười tiếp nhận, liền tại thân thể bị bạch quang lần nữa che đậy lúc, một đạo yếu ớt ánh sáng màu xanh lam, lơ đãng xuất hiện, xuất hiện tại Diệp Vân trong mắt. 3 mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ở bằng các cách sau: vuốt nam, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc cò phơi liền trên app, Đồ nạt cho cổn vợ ở. đối với mò mò, việt kéo tẩy, rồi hay sọt tìm tẩy 0777998892. bằng 0942478892 fan vu hoa đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện quy một chương 658, hòa liên v1, chương 658, hòa liên v1, giải quyết xong đệ nhất đầu tuy nhiên tốc độ rất chậm nhưng đã rất không tồi dù sao những hỏa linh này ở trong hỏa linh khí chấn động hẳn là nguyên anh cảnh ngũ trọng dùng bản lĩnh của hắn hiện nhiên là không hy vọng ta một ngoại nhân nhìn thấy thực lực chân chính của hắn cho nên mới cố ý che giấu như thế ta phải làm gì đây kích động nhìn về phía diệp vân lần lượt đem còn dư lại hai đầu hỏa linh giết hoàn tuyết nhưng trong lòng thì ưu thế cân nhắc đứng lên muốn nắm chặt tốt diệp vân mà hoàn tuyết ý nghĩ nếu để cho diệp vân biết chỉ sợ chỉ biết cùng kiếm đạo lao tổ giống nhau xì mũi coi thường con sâu cái kiến lớn sẽ xem xét cự lòng suy nghĩ sự tình chỉ có điều một cái mới vào nguyên anh cảnh nữ nhân mà thôi nếu như đứng ở diệp vân trước mặt chính là một đám như vậy nguyên anh cảnh chỉ cần diệp vân muốn liền chỉ cần một lát lập tức hoàn toàn giết chết tuy là bản tính không muốn suy nghĩ nhiều nhưng không thể không để phòng người xưa nay tướng tướng cái kia một cái không phải nhận hết đế vương thử thách mới có thể tại sau khi chết an tâm đem con nối roi giao trò mà những có được kia lòng phản nghịch người coi như là công thần chỉ có điều ban thưởng chén hồng diệu mà thôi cuối cùng thu thập xong sao nhìn diệp vân một lần nữa điều chỉnh hao tổn chân khí cùng linh lực kiếm đạo lao tổ cười nói không phải ta nói ngươi Ngay từ đầu liền đem Thiên Sinh Nhất kiếm dùng tại trước nhất chiêu không phải xong chưa. Hiện tại cái dạng này, không chỉ tổn hao linh lực, chân khí của ngươi đồng dạng tiêu tán quá nhiều, hơn nữa còn là ba đầu Nguyên Anh cảnh lục trọng Hỏa linh, nhìn ngươi tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Trực tiếp dùng Thiên Sinh Nhất kiếm giết chết bọn hắn mà nói, lên không đến tôi luyện ta tác dụng, huống hồ ta còn hứa hẹn qua đưa người năm miếng Hỏa tinh, tiếp theo chính là muốn triển khai phạm vi lớn giết chóc rồi. Trong tay nắm vẫn còn ở ấm áp Hỏa tinh, Diệp Vân cảm thụ được trong cơ thể nhảy nhót không biết Hỏa linh khí, cười nhạt nói, xem ra hẳn là cùng Tiên Linh chi thạch đồng dạng hấp thu phương pháp, liền có biết hay không trong đó hiệu quả thế nào nếu nhận lấy nhiều như vậy thổi phồng chắc hẳn cái này hiệu quả sẽ phải rất tốt dù sao ngươi bây giờ hỏa linh khí coi như viên mãn không bằng để cho ta vì ngươi thử ăn một chút đi nhìn Diệp Vân trong tay vất vả có được hỏa tinh kiếm đạo lao tổ cười nói hắc hắc nếu như ngươi là làm lấy được mà nói vậy liền giao cho ngươi đã khỏe ba miếng hỏa tinh Diệp Vân chậm rãi dùng trong cơ thể hỏa linh khí tiến hành thúc hóa tại cảm thụ được nồng đậm hỏa linh khí tiến vào thân thể của mình lúc ấm áp lưu động khí lan tràn kinh mạch khắp nơi Diệp Vân cố nén cố này dễ chịu cảm giác cảm khái nói quả nhiên là linh vật nếu để cho ta mấy trăm miếng lời nói tin tưởng ta trong cơ thể hỏa linh khí đã có thể chi trì ta đi vào nguyên anh cảnh vậy còn không biết là linh lực mà thôi thân thể ngươi cường độ nếu như là làm lấy được mà nói liền dùng tối tiên tâm pháp nếm thử một chút đi nói không chừng trùng hợp liền thật là cho ngươi đã tới nguyên anh cảnh đây kiếm đạo lão tổ tự nhiên có thể cảm nhận được diệp vân trong cơ thể liên tiếp tuôn ra hỏa linh khí từ trong cơ thể cỗ này hỏa linh khí như là thú con loại thôn vệ hỏa tinh lúc cũng đã biết rõ lửa này có ánh giá trị tất nhiên rất cao giá trị 100 miếng hạ phẩm tiên linh chi thạch cũng là không lô vốn a nhìn diệp vân đem còn giữ lại hai quả hỏa tinh để vào trong ngực kiếm đạo lão tổ cười nói. Hoàn toàn chính xác. Nếu như Dược Vương cốc người đã tại trắng trận thay đổi lời nói, chúng ta đây liền có thể mượn gió bẻ mang một phen. Đến lúc đó ta chỗ này mấy vạn miếng tiên linh chi thạch cũng tốt lại lần nữa tăng trưởng cái vài lần. Diệp Vân đem từ ảnh thần kiếm dường như vào kiếm bên trong, cười nhạt nói: Tốt rồi, đã đều bị giải quyết hết. Sao không nhanh lên ra ngoài? Vâng đúng vậy. Nghe được Diệp Vân đang gọi chính mình, Hoàng Tuyết vội vàng từ sau phương chạy chậm lấy đi tới, nhìn dưới mặt đất cùng núi lửa vách đá trên vết kiếm, phía trên lay động chản chân khí khí tức để cho Hoàng Tuyết trong nội tâm sững sờ cái này cỗ chân khí mạnh mẽ tốc độ có thể nói là mạnh có chút không hợp thói thường ít nhất so với chính mình muốn mạnh hơn rất nhiều có thể nói chân khí của mình cường độ nếu như là cùng cỗ này kiếm ý trên còn sót lại so sánh với như một trời một vượt mây buồn cái tiểu nha đầu này tâm cơ trái lại có không ít ngươi vẫn còn là cẩn thận một chút ta miễn cho đến lúc đó ăn thì tỏi nhìn thoáng qua đối với Diệp Vân không làm giữ lại hoãn tuyết kiếm đạo lao tổ cười nhạt nói bằng thủ đoạn của nàng muốn đem ta làm trong tay lợi khí không cảm thấy có chút buồn cười sao nghe được kiếm đạo lao tổ đối với lời của mình Diệp Vân nói cho nên ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi nếu quả thật chuẩn bị ở chỗ này bắt đầu tôi luyện lời nói vậy thì hãy mau đem nàng hướng diệt trừ hoặc là trực tiếp đuổi nàng đi bằng không mà nói chỉ biết phá hủy chuyện của ngươi tuy nhiên không biết Diệp Vân trong nội tâm đáp án là cái gì nhưng Kiếm Đạo Lão Tổ lại dùng một cái trưởng lao thân phận khó có được nghiêm túc nói phá hủy chuyện của ta sao nói như vậy cũng chỉ có thể hãy mau đem nàng trả thù lao gặp đủ Diệp Vân chậm rãi đi về hướng núi lửa vách tường đang nhìn đến cái kia một cây cỏ dại thời điểm hỏi hướng Kiếm Đạo Lão Tổ Kiếm Đạo Lão Tổ ngươi có biết vật này là gì vì cái gì có thể sinh trưởng ở núi lửa trên thạch bích hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy Hẳn là trải qua số dùng vạn thứ bậc sóng lửa của sạch, nhưng lại có thể còn sống. Hẳn là một cây hỏa linh thảo a, loại này nhỏ cỏ dại chỉ là ẩn chứa một điểm linh lực, thường xuyên xuất hiện ở loại này có được đại lượng hỏa linh khí địa phương, không có gì dùng, nhưng phạm là có chút kiến thức tu sĩ cũng sẽ không đối với loại này cỏ dại có cái gì quá nhiều mắt nhìn. Dù sao bọn chúng bình thường tại mấy lần sóng lửa về sau, không sai biệt lắm liền có thể tàn lụi rồi. Tại Diệp Vân trong linh hồn nhìn về phía trên mặt đất lơ đãng màu xám cỏ dại, kiếm đạo lao tổ tức giận nói: Ngươi đang làm cái gì? Loại này nhỏ cỏ dại chỉ là sẽ trang chiếm diện tích phương, người đúng là sẽ chọn địa phương, thả tại nhiều như vậy tiên linh chi thạch bên trên, khiến nó không công hấp thu sao? Nhìn Diệp Vân đem Hỏa Linh Thảo chậm rãi nổ xuống, hoạt động mềm mại vớt ve sau để vào trong lực, kiếm đạo lao tổ vô vô đầu, ải, thật sự là không biết ngươi cái tên này đối với ngươi nữ nhân bên cạnh không động tâm, lại đối với loại vật này làm cái gì ôn nhu, hoài nghi ngươi kiếp trước có phải hay không cũng là một cây cỏ dại. Ít nhất bọn hắn sẽ không phản bội, chỉ cần biết rõ điểm này, cũng đã rất khá. Diệp Vân một người đi tại cực nam hỏa vực tầng dưới, nghe xong kiếm đạo lao tổ lời nói về sau, chỉ là không tiếng động cười nhạt, bên người nhàn nhạt Toàn tuyết càng xem càng không đúng, không biết Diệp Vân suy nghĩ cái gì. Một cây cỏ dại mà thôi, thật không biết có cái gì đáng giá ngắt lấy đấy, chẳng lẽ lại nó kỳ thật không phải bình thường hòa linh thảo, mà là rất chân quý dược liệu sao? Hoàn Tuyết nhìn chằm chằm vào Diệp Vân nhìn mãi mắt, trước nhìn thấy hắn vẫn luôn không chú ý mình lúc, lúc này mới buông tha gục đầu xuống, trong tay cầm thật chặt Diệp Vân vì chính mình một cái hòa tinh. Ngay phía trước có một cái hòa linh, bên trái hai cái, còn dư lại ba đầu liền giao cho ta đến khống chế rồi. khổng lỗ linh hồn chi lực Hàn Lâm. Đối với cái này chờ chỉ có được đơn giản ý chí linh vật, kiếm đạo lao tổ thần hồn chi lực hoàn toàn là trời sinh khắc tinh, cứ để như vậy, Tử Ảnh Thần Kiếm vũ động cầu rồng, hóa thành ba đạo kiếm quang nổ bắn ra hướng kiếm đạo lao tổ đã từng nói qua vị trí, xuyên thấu qua trước mặt cự thạch, thiết cắt thành nửa. Thu Hoài lớn, vội vàng chạy tới, nhìn Diệp Vân lau sạch lấy trong tay Tử Ảnh Thần Kiếm, Hỏa Tuyết nhặt lên mất rơi trên mặt đất 6 miếng hỏa tinh, nhận hai quả, địa mật ngạc nào cười nói, "Tiền bối, đây là đoạn tuyết cuối cùng hai quả hỏa tinh, cái này 4 miếng hỏa tinh tiền bối cần phải cầm chắc a." Nữ tử như thác nước tóc dài màu đen có chút rủ xuống, Tại Diệp Vân trước mặt, không thể nghi ngờ là tại triển lộ thuộc về bản thân tốt đẹp. Một bên thoáng nhìn, cũng không có dùng là ở đem thanh thuần một mặt hiện ra ở Diệp Vân trong mắt, mà Diệp Vân tiểu thật giống nhập định lão tăng bình thường, nhìn Đoàn Tuyết đối với mình làm ra hoạt động hành vi, chưa từng có chút động tâm. Năm miếng hỏa tinh đã cho ngươi rồi, nơi đây hỏa linh không sai biệt lắm đều bị ta thanh lý hoàn thành, vô sự lợi nói, ngươi liền có thể rời đi. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đoàn Tuyết, Diệp Vân không để ý tình cảm và thể diện lạnh lùng nói, cái này, tiền bối là đang nói đùa sao? Nghe được Diệp Vân lời nói, Hoàng Tuyết cơ thể du lên, lộ ra mỉm cười nói ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa sao?" Lông mày nhướng lên, hàm ý liền như vậy, Diệp Vân lúc này đây hỏi lại, nhưng là hai mắt bao hàm sắc ý. Cứ để như vậy đem nàng để cho chạy sao? Nhìn Diệp Vân không nói hai lời liền đem đoạn tuyết ném ở một bên, sau đó vận dụng không gian pháp tắc phát huy tiểu Na Di thuật sau khi rời đi, Kiếm Đạo lão tổ cười nói: "Đã sớm nên như thế, không phải sao?" Thở dài, tùy cơ hội địa điểm, lúc này đây Diệp Vân cũng không làm tốt tọa độ, một chỗ hoang vu đất khô cảnh đại địa, một người hờ hững đi về phía trước. Bây giờ ta đây, trong tay có 10 miếng Hỏa tinh, vẫn còn là quá ít. Lại lần nữa huy kiếm chém giết, Diệp Vân trong tay cầm lấy một cái hỏa hồng sắt trong suốt mảnh vỡ. Cao mày nói, theo lý mà nói, tiểu cô nương kia chắc có lẽ không tại loại chuyện này trên lửa ngươi mới đúng. Cái kia nếu không có nói sai lời nói, vậy liền có thể là có cao hơn vị lãnh chủ đem những hỏa linh này hiệu triệu đi. Trước mắt một mảnh hoang vu, kiếm đạo lao tổ trong nội tâm không khỏi mừng thầm đứng lên, dứt khoát đến tận diệt tốt rồi. Dù sao ngươi ở nơi này từng bước từng bước săn giết vẫn còn là quá chậm, liền một mạch, làm thịt bọn chúng. Ta một người đối phó hai đầu đỉnh phong hỏa linh vương cũng đã rất phiền toái, ngươi còn để cho ta trực tiếp đi những lãnh chủ kia nguyên quán, chẳng lẽ chuẩn bị để cho ta đi chịu chết sao? Đi ở hoang đường mòn bên trên, nghe gây mũi lưu mùi mùi. Diệp Vân nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, từ ảnh thần kiếm tỏa ra yêu ớt vòng ánh sáng. Diệp Vân trên người một tầng băng khí chậm rãi tăng sinh, che chở không chịu xâm hại. Tại sao có thể có tranh đấu dấu vết? Kiếm đạo lao tổ theo núi trên thạch bích đột nhiên xuất hiện to lớn, trưởng ấn nhìn lại lúc xa xa đang tản phát chói mắt Quang huy, giống như tại cướp lấy lấy nào đó trọng yếu đông tây, mà Diệp Vân nhưng là không có chính mình loại chú ý mà là tiếp tục khắp lấy chạy bộ đi. Diệp Vân bộ pháp nhìn như nhàn nhã, nhưng là tại tuần hoàn theo địa mạch luân động, đây cũng là kiếm đạo lao tổ để cho Diệp Vân như thế. Dù sao tại cực nam hỏa vực dưới núi lửa trồng chất ở bên trong, vẫn còn là tận lực dùng bảo hiểm một điểm phương thức đi đi lại lại. Nếu như là xảy ra điều gì sai lầm trong này, nhưng cũng là hết sức nguy hiểm. Càng là đi sâu vào, Diệp Vân liền càng là có thể cảm giác được trong đó hỏa linh cường độ càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng vậy mà toàn bộ đều là nguyên anh cảnh đỉnh phong hỏa linh. Chỉ có điều cũng may bọn chúng đều là đơn độc xuất động, càng là mỗi một đoạn xa xôi cự ly mới có thể hiện ra một cái. Diệp Vân cũng là không quá sợ hãi. Nhìn thấy phía trước màu đen trưởng ngấn lúc, Diệp Vân hai con ngươi nhanh nhìn chăm chú, giống như quan sát cái này trưởng ngấn chân khí cường độ cùng với chủ nhân bây giờ nguyên anh cảnh giới có hay không hỗ trợ xứng đôi. Không đợi Diệp Vân xem qua mấy thời khắc, đại địa nổ vàng theo vượt qua giữa tử ánh thần kiếm khẽ nhúc nhích, Diệp Vân vươn tay đẩy lại, sải bước đi tới. Mên ngông hỏa linh khí bùng cháy tại núi lửa tới trung tâm bảy lá hỏa liên, chính chậm rãi nội dụ, trong đó tạo thành không gian chấn động, như biển mặt rung động bình thường, nhẹ nhàng tại nham thạch nóng chảy bên trong, Diệp Vân lặng yên nhìn lại, chỉ thấy một đạo động lòng người thân thể mệt mại chính liên tục trùng kích hỏa liên hỏa liên nham cháo, giống như muốn đoạt lấy lửa hoa sen. Quân Nhược Lan, nàng làm sao lại xuất hiện ở nơi đây? Nhìn chằm chằm liên tiếp từ mặt đất nhảy lên thật cao hồng y nữ tử, lãnh đạo khí chất, nữ tử một đôi chân mày lá liêu càng là đột nhập kia chủ nhân cao ngạo, ra thị tuyết trắng động là người, mặc dù khói độc bao phủ hỏa liên bên trong, cũng không giảm bất nữ tử cao quý hình tượng. Cùng Quân Nhược Lan lần kia từ biệt đã đã nhiều ngày, Quân Nhược Lan để cho Diệp Vân có thời gian có thể đi Nguyệt Thần cung tìm nàng, chỉ có điều một mực không thể thành hàng, không thể tưởng được tại Tu Di bảo tàng ở trong có thể gặp lại, có chút không ngờ. Nguyệt Thần tối đạo quyền. "Bật hơi Như Lan," Quân Nhược Lan nhẹ thở hát ra sau đó hai tay nắm chặt, một cỗ siêu nhiên linh lực nương theo lấy quân ngược lan một đôi nổi lên bạch quang hai đấm, ầm ầm đồng nhất bạo, dù là cách một khoảng cách, cái kia nguyện thần thái đạo quyền quyền uy nhưng là có thể xuyên thấu qua không gian, ầm ầm đi tới. Thành màu xanh nhạt hai đấm bung ra, nhìn bảy lá hỏa liên dần dần hướng chính mình bay tới, quân ngược lan nhẹ nhẹ nhàng thở ra, một trương lạnh lùng tình xảo xinh đẹp khuôn mặt, lúc này mới có chút để lộ ra mỉm cười. đúng lúc này dị biến phát sinh, nguyên bản bay về phía quân ngược lan thất diệp liên hoa trong dây lát phương hướng một bên, tốc độ tăng gấp đôi, hướng diệp vân phương hướng tăng tốc vào tới. ngươi thật đúng là vận khí của ta. Không nghĩ tới hỏa tinh hái nhiều hơn, còn có thể hấp dẫn bực này bảo bối. Tại kiếm đạo lao tổ trong mắt, bảy lá hỏa liên tốc độ dù là mau nữa, cũng là có thể hoàn toàn đó bắt được. Nhưng mình ký tốc Diệp Vân, nhưng là chỉ có thể kịp phản ứng, mà sẽ không làm phản kháng. Chỉ có điều dĩ Vãng Diệp Vân cùng quân nhược lan trong lúc giao thủ, hai người có thể cũng không phát sinh qua cuộc chiến sinh tử. Vì cái này gốc hỏa liên đây, giữa hai người không giống cái kia đấu kiếm âm, chính là động bất động liền cùng Diệp Vân tử chiến đến cuối cùng. Trong mắt hắn, cái này tiểu nữ oa chỉ sợ còn đối với Diệp Vân có một điểm nhỏ bé cảm giác, chỉ có điều hắn không muốn nói cho Diệp Vân là được thú hồ, coi như là tự ngươi nói ra ngoài, cũng có thể không cải biến được cái gì. Cùng với như thế, không bằng trước lén đặt đi, nhìn thời cơ có hay không đến sẽ tới. Ra quân nhược lan đồ vật, có người dám nhúng chạm, quân nhược lan vẫn nộ quát, mà đứng ở một bên diệp vân nhưng là trong lúc vô tình bị bảy lá hỏa liên chui vào trong cơ thể, một cỗ khổng lồ hỏa linh khí lập tức từ diệp vân ngực bốc cháy lên, diệp vân kiệt lực muốn kềm chế trong cơ thể bạo loạn, bằng không mà nói, chính mình khí tức bây giờ liền sẽ áp chế không nổi, mà áp chế không nổi hậu quả biết được thiết tưởng không chịu nổi. Diệp vân nhìn thoáng qua trên vách tường to lớn màu đen trùm lớn, mạnh mẽ cầm chân khí chính là đem viên này tiên địa chữa sinh hỏa linh địa bảo áp chế xuống dưới. Thối tiên tâm pháp, luyện cho ta." Diệp Vân nhắm chặt hai mắt, mồ hôi nóng chảy ròng, coi như là hy vọng chính mình hỏa linh khí tại đây Cực Nam Hỏa vực bên trong đạt được tăng lên, nhưng là không muốn tại loại trạng thái này dưới độ phải quân nhược Lan, người sau thực lực so với đấu kiếm ngâm mà nói, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Thậm chí, cái kia một đôi kiên cố không thể phá được hai tay, coi như là Diệp Vân tự ảnh thần kiếm tại đỉnh phong thời điểm sử dụng Thiên Sinh Nhất kiếm, cũng không cách nào chạm phá, nhiều lắm thì để cho quân Ngược Lan chịu một điểm tổn thương, Nguyên Anh cảnh tam trong nàng, cũng có thể như Diệp Vân, Đô Kiếm Ngâm như vậy vượt cấp khiêu chiến Nguyên Anh cảnh định phong cứng giả, thật đúng là không may, vậy mà ở chỗ này đụng phải nàng. Cuối cùng là ổn định lại trong cơ thể ở vào bạo loạn hỏa linh khí, Diệp Vân hơi mở lấy bên cạnh con mắt, thừa nhận đến từ trong cơ thể hỏa linh khí quá nhiều áp lực, tự rêu lấy chính mình đứng lên. Đừng để cho ta Quân Nhược Lan biết rõ ngươi là ai, nếu như nếu không, ổn thỏa tha cho người không được. Nhìn bên cạnh nóng bức nham thạch nóng chảy sắp phun trào, Quân Nhược Lan biết rõ hiện tại chính là chỉ có thể rời đi trước, nếu như nếu không lại tại nơi đây, đợi đến chỗ này ngủ say núi lửa phát chính mình cũng sẽ không quá tốt qua, để xuống ngón thoại, thân ảnh lập tức giật tán hư vô. các nàng này thật đúng là giấu được đủ sâu, loại này thời điểm đều không cam lòng rời khỏi. suy yếu nhìn tại nham thạch nóng chảy bên trong màu trắng ánh trăng, tại rằng có sau một thời gian ngắn, màu trắng tháng hoa mánh như vậy đột nhiên trường, đang không ngừng ra tăng trong nham thạch trào lên lao đến, phóng lên trời, quân nhược lan hai con ngươi lạnh lùng, nhìn bốn phía hạ xuống nham thạch nóng chảy hạt mưa, phàm là rơi vào quân nhược lan đỉnh đầu lúc, toàn bộ đều bị nàng mặt ngoài lừng lánh nguyệt quang tẩy lễ, hóa thành nước trong nhỏ xuống. coi như ngươi vận khí tốt, hắc khí quay cuồng. Một cỗ quỷ dị linh khí theo quân dược lan trắng non trên ngọc thủ hiện hiện, ngưng tụ tại bàn tay, quân dược lan hoạt động hơi lộ ra chậm chạp, hiển nhiên sử dụng một chiêu này, nàng cũng sẽ không là như vậy dễ dàng. Ta ở này ngọn núi lửa miệng trông coi ngươi, nhìn ngươi ra không đi ra. Quy 1 chương 658, Hòa Liên, v 2 Hắc khí rằng có một nén nhang về sau, quân nhược lan dường như bông tha bình thường, bàn tay nắm chặt. Trong đáy mắt, nguyên bản vận sức chờ phát động ma khí dường như nhận lấy nào đó không thể lịch chuyển phá hư, hóa tán tại quân dược lan trong tay, mặc cho trong đó ma ảnh như thế nào dễ dùa, chính là tại quân dược lan vô tình ý niệm trong đầu dưới, biến thành nguyệt quang linh lực. Ngươi nếu là muốn cắn trả ta, cho dù thử một chút. Lạnh lùng nhìn chăm chú bàn tay hắc khí tiêu tan lúc, chạy xuống tiên huyết miệng vết thương nguyệt quang bao quanh, miệng chậm rãi trị hết. Quân Nhược Lan hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể Nguyệt Quang linh lực lại lần nữa tăng vọt. Nguyệt Thần Thái Đạo Quyền phá cho ta ra. Chói mắt ánh trăng phóng lên trời, như là mặt trăng thần chính mình hàng lâm, cái kia không thể bài trừ chói mắt ánh trăng to quyền bên trên, tỏa ra rực rỡ Nguyệt Quang, lại có lấy có thể so với mặt trời bất thế quan huy. Tám ánh trăng, Quân Nhược Lan lòng bàn chân đại mạnh, tràn đầy chân khí vỡ đê lao đến, trong nháy mắt để cho Quân Nhược Lan hóa thành một đạo tản ảnh đuổi theo hướng Nguyệt Thần toáe đạo quyền vì chính mình phá vỡ chỗ hổng. Bạo lực nữ nhân. Nhìn Quân Như Lan, Diệp Vân suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, cắn chặt hàm răng ở trong đống xuất hiện mấy chữ này. Tiểu tử ngươi hay là trước quản tốt chính ngươi à, thật không biết ngươi là vận khí tốt vẫn còn là vận khí kém, vậy mà để cho bực này hấp thu nghìn năm hỏa linh khí bảy lá hỏa liên tự động vì ngươi hy sinh, đổi lấy ngươi hỏa linh khí tiến lên giai. Nhìn Diệp Vân còn có tâm tình chế nạo người khác, kiếm đạo lao tổ tức giận tổng thần hồn ở trong tách ra một đạo linh hồn chí lực, dùng để kéo Diệp Vân hỏa linh khí bạo động, kiếm chỉ vung lên. Vô Ngông kiếm đạo pháp tác lập tức hiện lên, đem nguyên bản tại Diệp Vân trong cơ thể làm loạn hỏa linh khí cứng rắn ngăn chặn. Hạc hạc, tự nhiên là vận khí tốt, như thế thiên tài địa bảo có thể vì ta Diệp Vân hy sinh, ta lại làm sao có thể mở miệng bất tiểu. Ổn định lấy khí tức của mình, Diệp Vân dừng lại một chút, sau đó hai mắt ngưng xúc, nữ nhân kia xuất ra một trường, thật đúng là là có chút lợi hại, nếu như là của mình lời nói, coi như là có thể đón đỡ, ở, cũng không có khả năng lông tóc không bị tổn thương. Không phải là cái tự nghĩ ra kỹ pháp ư? Nếu là ngươi đến nguyên anh cảnh, đến lúc đó lại phối hợp thêm linh lực dung hợp tiên sinh nhất kiếm, nữ nhân này cần gì phải quan tâm? nhìn Diệp Vân một cái, kiếm đạo lao tổ cười nhạt nói, lời tuy như vậy như thế, nhưng là không thể có biết quân nhược lan thực lực, nếu như là nàng mà nói, chắc hẳn tại cuối cùng tranh đoạt ở trong sẽ là một cái không nhỏ nguy hiếp. Thở dài, Diệp Vân đối với cái này cũng không định làm giải thích quá nhiều, vận động chân khí du đạn toàn thân, tại cảm thấy được không một tia chỗ thiếu hụt, nhắm hai mắt, dùng xung quanh vô số hỏa linh khí làm dẫn, dẫn dắt ra một đạo tiên thiên bình trướng, ngăn cản xung quanh nham thạch nóng chạy không cách nào đến gần một chút. Nịch thì chi trận ở trong chấm cảnh, cuối cùng là có thể sử dụng một chút, tựa như đỉnh trệ thời gian, Diệp Vân mở hai mắt ra nhìn nóng bỏng nham thạch nóng chảy tĩnh tại bất động tại chính mình trong mắt không khỏi khỏe miệng giơ lên một khối tiên linh chi thạch thuận thế lao đến hấp thu trong đó khổng lồ linh lực lại đến Diệp Vân hấp thu đầy đủ một khối tiên linh chi thạch lúc hắn đứng người lên phiền muộn từ nói không biết là tại nói cho ai nghe nói nhiều như vậy hỏa linh khí ngươi vậy mà trực tiếp cho ta một kiếm chặt đức, thật đúng là không nỡ bỏ tại Diệp Vân trong nội tâm kiếm đạo lao tổ trong tay vớt vớt một đạo hỏa diễm trường hạ trong đó tán giật lao đến nhỏ bé màu đỏ viên bi nếu như là nhặt lên nhìn kỹ lại lời nói chính là một đoàn lại một đoàn hỏa linh chi lực kiếm đạo lao tổ cười thầm đừng nói thật giống như ta đều cho ngươi tham ô giống nhau. Những hỏa linh này khí ngươi nếu như không hấp thu, chỉ biết lãng phí, cho nên ta giúp ngươi chứa đựng, thế nhưng là dùng địch thì chi trận giúp ngươi thủ hộ lấy, không cần không. biết tốt xấu, nghịch thì chi trận trầm cảnh, hoàn toàn chính xác có tinh xảo chỗ, thế nhưng nhanh cảnh lời nói, như thế nào ý tứ? nhìn bên cạnh tất cả tử vật đều ở vào tĩnh tại bất động, Diệp Vân không khỏi từ trong lòng lấy ra không trệ thạch, nhìn phía trên bị vô số mật văn điêu khắc hoa đồ văn, nghi hoặc không hiểu cao mày, giống như muốn giải xem không trệ thạch câu trên chữ ý tứ. ngươi nếu như là muốn xem hiểu những không trệ thạch này ý tứ vẫn còn là mất hy vọng à? trừ phi ngươi đến thiên thiên cảnh, nếu không ta liền khuyên ngươi chặt đứt ý nghĩ này. ngươi cho rằng những thiên tài địa bảo này đều là lăng không sinh ra sao? nếu là không có đối với này thiên đạo có đầy đủ lý giải, những văn tự này, ngươi chính là vô tận cả đời chi lực, cũng đừng nghĩ biết rõ. chỉ một cái thành kiếm, kiếm đạo lao tổ tiếp tục đông đưa lấy bên người hỏa linh khí dòng sông, đang nhìn đến diệp vân đang tại lãng phí thời gian bình thường nhìn chăm chú không trễ thạch lúc, không khỏi mở miệng đả kích đứng lên. quả nhiên vẫn còn là cảnh giới của ta quá thấp ư? nếu như là cảnh giới của ta có thể cao một chút, có lẽ cũng sẽ không là loại kết quả này rồi à? Tự nhiên biết rõ giờ phút này kiếm đạo lao tổ nói không sai. Diệp vân trong nội tâm nắm chặt nắm đấm cười khổ nói. Tốt rồi, đừng nói ngươi rồi, cái này không chạy thạch nếu như là đặt ở ta còn khi còn sống, có lẽ dụng tâm có thể nghiên cứu lời nói, có thể miễn cưỡng nghiên cứu xuyên qua. Bất quá bây giờ như vậy hai người chúng ta vẫn còn là đường đánh loại này quyết định. Kiếm đạo lao tổ nhất thời dùng hỏa linh hải dương thành kiếm, nhất thời đem bốn phía nam thạch nóng chảy biển lửa tạo thành cái khác, khác nhau hình dạng. Tại đây một mảnh hắc ám thế giới bên trong, ngoại trừ có thể xuyên tấu qua Diệp vân mắt thấy đến nơi này thế giới, liền chỉ có bây giờ hỏa linh hải dương có thể làm bạn hắn. Là thời điểm đã đi ra tiếp tục dừng lại ở nơi đây, cũng không biết lúc nào là một cái đầu. Cảm thấy được nghịch thì chi trận trận cảnh đã có lấy khống chế không nổi quân hướng, Diệp Vân neo vượt qua giữa tử ảnh thần kiếm ở trong một đạo khổng lô vết kiếm cắt thời khắc mà lên, Diệp Vân nhẹ tay chống đỡ, nhẹ nhàng đẩy. Ầm ầm. Bùi băng đầy trời, tại đây bay loạn cho tàn bên trong, Diệp Vân không gian pháp tắc mở ra, cơ thể lóe ra một đạo bạch quang, thân ảnh liền theo ánh sáng cùng nhau rời khỏi, không thấy một chút. Mất đi Diệp Vân nghịch thì chi trận ảnh hưởng, nguyên bản đỉnh trệ nham thạch nóng chảy, lại lần nữa như là sóng biển bình thường chuẩn bị mà đến, ngủ xe núi lửa đột nhiên tại đây cực nam hỏa vực bên trong, lần thứ nhất bộc phát ra hết lần này tới lần khác nhảy ngay tại lúc này ư mới bắt đầu bộc phát sao dược vương cho mình một đạo ngồi tại lơ lửng màu vàng đất thân ảnh chậm rãi mở hai mắt ra màu đỏ thám yêu dị đồng tử có chút co lại thả nước cuộn trào linh lực lại lần nữa rót vào thân ảnh bên dưới màu đen trong lò đan trước màu đỏ thám liệt hỏa lại lần nữa bùng cháy lúc màu đỏ thám đồng tử lúc này mới một lần nữa hóa thành màu đen không còn hiện ra thuốc gió nhìn một chút xảy ra chuyện gì lúc này đây ta tự mình vận dụng thượng phẩm linh khí nghìn thú đỉnh ngoài ý muốn loại vật này vẫn còn là không cần hiện ra cho thỏa đáng Tuy ý liếc qua thủ hộ tại bên cạnh mình Hoàng Y Nam Tử, người sau bây giờ chính hành hạ cười nhìn về phía chính mình, mà đối với Nam Tử như thế hành vi, thân ảnh tựa hồn là đã thành thói quen, thích thở ăn nói giữa, phân ra một đạo thần niệm chuyển đến Nam Tử thức hải ở bên trong, liền tiếp theo đắm chìm tại nghìn thú trong đỉnh. Ai nha nha, sẽ bị an bài đi làm việc rồi, thật đúng là phiền với đây. Quy 1 chương 658, Hòa Liên, P3 buồn dầu đuốt đầu, Hoàng Y Nam Tử bất mãn đối với chỉ huy thân ảnh của mình nói, thuốc hồng trần, vì cái gì ngươi không chính mình thủ ngươi cái này nguyên anh cảnh thất trọng xuất thủ, có lẽ rất dễ dàng mượn nhờ thượng phẩm tiên khí ngăn chặn lần này bạo động a. ngươi đang làm cái gì mộng tưởng hao huyền? Nếu như ta tự mình xuất thủ, làm trễ nải luyện đan, ngươi cho rằng cốc chủ sẽ quấy dị tại người nào trên người? Bị Hoàng Y Nam Tử gọi Thuốc Hồng Trần người lạnh lùng quét mắt Nam Tử một cái, hờ hững nói: Dạ dạ, ngươi có lý được chưa? Thật là, mỗi một lần ngươi tỉnh lại, ta đều muốn xuôi sẹo như vậy. Nghĩ đến đợi chút nữa có lẽ dùng biện pháp gì lừa dối đi tới. Thuốc Hồng Trần cao mày nói, không cần đem sự tình đều nương nhờ trên người ta, nếu như ngươi thật có thể thay ta luyện đan lời nói ta coi như là với ngươi thay đổi công tác có cái gì không được thật tốt ta đây cái này không thể luyện đan phế vật trước hết giúp ngươi kiềm chế lần này hỏa linh bạo loạn tốt rồi nhưng ngươi cần phải biết rõ ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình a hai tay chống đỡ tại chán bên trên quay đầu hướng về phía thuốc hồng trần lộ ra lập loẹt nụ cười thuốc phong đạo đã biết ngươi ra giá bản lĩnh thật sự chính là chưa từng có rất lại phía sau qua thuốc hồng trần thản nhiên nói đã như vậy lời nói ta đây liền cũng chỉ có thể thu vào trả thù lao về sau nhìn thấy thuốc hồng trần sau khi đồng ý thuốc gió đắc ý nói nếu không muốn tại giảng một ít dư thừa nhiều lời Việc đã đến nước này lời nói, ngươi liền nhanh lên đi chân áp, để tránh đám kia hỏa linh số lượng quá nhiều khó có thể chỉnh đốn. Lạnh như băng âm thanh, sau đó tại không còn nhìn về phía một bộ đắc ý thuốc gió, thuốc hồng trần một lần nữa nhắm hai mắt, cùng lúc đó, tràn đầy chân khí lại lần nữa rót vào nghìn thú trong đỉnh, bùng cháy nghìn thú đỉnh hỏa diễm cao cao phát triển lên, giống như nơi sung yếu phá trời cao. bóng ánh hỏa trọng tâm đan, cũng không biết hắn có thể không thể thành công. Nhìn cao cao phát triển lên liệt diễm, thuốc gió nhìn thoáng qua về sau, liền không để ý tới nữa, quay đầu rời khỏi, ngược lại là thuốc hồng trần, đợi cho thuốc gió đi rồi. Màu Đỏ thầm yêu dị đồng tử một lần nữa nở rộ tại trong hai trong mắt, nhìn chăm chú thuốc gió rời đi phương hướng, một đám nụ cười tràn ngập khóe miệng. "Chư vị đạo huynh, bây giờ cái này Hỏa Linh Cực Nam Hỏa vực tàn phá bừa bãi làm, chúng ta thân là tu sĩ, làm sao có thể như vậy tùy ý những hỏa linh này hung hăng ngang ngược, cố ý lập tức thứ này chạm linh minh, hi vọng các vị đạo huynh cùng nhau đến đây chém giết những yêu vật này." Tiếng nói to lớn, truyền ra, rơi vào từng cái liên minh trong hai. Tự nhiên như thế, một đám người cùng tê lên quát lên. Diệp Vân không biết lúc nào đi tới, ở phía xa nhìn mọi người, con mắt lại. Diệp Vân một kẻ kim đan tu, không có bất kỳ người nào chú ý Diệp Vân cũng chẳng muốn để ý tới những cái gọi là kia miệng lưỡi tranh đấu, mình bây giờ hỏa linh khí thế nhưng là đã nhiều đến dùng không hết, nếu như có thể mà nói, thật sự chính là muốn vì chính mình chia sẻ một điểm đây. Ngay tại Diệp Vân trong nội tâm suy nghĩ thời điểm, trong giây lát nhìn thấy trước mắt hiện ra một bóng người màu đen, sau đó bóng dáng tan biến, dường như tại tan biến trước đối với mình mỉm cười qua, Diệp Vân trong nội tâm lạnh lẽo, không khỏi hỏi hướng kiếm đạo lao tổ, vừa rồi vật kia, ngươi nhìn thấy không? Ngươi đang nói cái gì mê sảng, vừa rồi không chính là một cái nam nhân đối với ngươi cười sao? Hơn nữa đối với ngươi vẫn còn là cười thật lâu. Vừa mới bắt đầu ta nghĩ đến ngươi là đang suy nghĩ gì sự tình, cho nên không có chú ý, làm sao? Nếu như ngươi bây giờ nói với ta ngươi hứng thú hướng không bình thường, ta vẫn là có thể lý giải, dù sao ngươi. Không đợi đến kiếm đạo lao tổ hướng về phía Diệp Vân sau khi nói xong, Diệp Vân trên người bạch quang ẩn hiện, thuần gian di động vị trí, mong muốn tìm ra vừa rồi chính là cái kia hoàng y nam tử, tốc độ thay đổi nhanh. Nhưng mà bốn phía không có cái gì, nửa cái bóng người đều tìm không đến, Diệp Vân nhịn không được nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói, vừa rồi chính là cái người kia, ảo cảnh trình độ thật sự chính là cao a, vậy mà có thể đem ta mê hoặc ở lâu như vậy. A chắc không được ngươi vừa rồi vẫn không nhúc nhích nhìn tiểu tử kia lâu rồi ta còn tưởng rằng hai người các ngươi có cái gì đặc thù quan hệ đây kiếm đạo lao tổ cười nhạt nói sau đó hai con ngươi ngưng tụ chỉ hướng Diệp Vân nguyên bản rời khỏi núi lửa người nói đây không phải đã tìm được sao xem ra tiểu tử kia vừa rồi chẳng qua là đối với ngươi không mở ra vui vui mà thôi dù sao ngươi một cái kim đan cảnh thất trọng người ta không trêu đùa hí lộng ngươi trêu đùa hí lộng người nào nếu thật là loại này lời nói cũng là tốt rồi Diệp Vân leo vượt qua giữa tử ảnh thần kiếm lên từng đạo kiếm quang như thần cầu vòng xẹt qua phía chân trời bắn về phía trên núi lửa đạo kia màu đen bóng dáng Uy lực tại chỗ. Tại Nguyên buồn Nguyên Anh cảnh trong đám người, nhìn thấy một cái kim đan cảnh thiếu niên rõ ràng loại này tu vi, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, không dám nói lời nào. Giờ phút này lại càng không có người lên tiếng hỏi thăm, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, bây giờ Diệp Vân ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài, càng nhiều nữa chính là một loại bị nhục nhã về sau tức giận, hơn nữa dùng kim đan cảnh thất trọng, có thể chém ra như thế kiếm khí, chắc hẳn cũng là một cái che giấu môn phái tuyệt thế thiên tài, loại người này, vẫn còn là tận lực ít chọc cho thỏa đáng. Ngay tại bóng đen nhìn về phía Diệp Vân bắn về phía kiếm khí lúc, Hiển nhiên không nghĩ tới chính mình vừa rồi vô tâm việc làm vậy mà dẫn xuất rồi loại chuyện này, buồn dầu sờ lên đầu, vung chỉ bắn ra, một đạo to lớn đỉnh lô xuất hiện ở trên bầu trời, ý đồ muốn ngăn cản Diệp Vân tử ảnh thần kiếm khí. "Ai nha, xem ra không cẩn thận trêu cợt nhầm người đây." Nhìn Diệp Vân sắc mặt xanh mét tuấn di đi tới bên cạnh mình, thuốc gió buồn dầu nói, "Vẫn còn là một cái không gian pháp tắc cùng kiếm đạo cùng nhau tu luyện người, xem ra ngươi không chỉ có là cái phiền toái, hơn nữa còn là một cái phiền toái không nhỏ. Không định vì ngươi vừa rồi hành vi thật có lỗi sao? Nếu không phải ta có chút thủ đoạn, chỉ sợ ngươi đã nghĩ muốn hạ sát thủ rồi a." Nhìn Hoàng y nam tử sắc mặt buồn rầu nhìn mình, Diệp Vân trong tay Tử Ảnh Thần Kiếm lại lần nữa vung dậy, hơn 10 đạo kiếm quang gào thét mà đến, xắt qua thuốc gió bên hai, người sau một đám lại một sợi màu xanh lá sợi tóc bị một trận gió thổi qua lúc, rơi xuống rất nhiều. Ai nha nha, ngươi thật chuẩn bị động thủ với ta sao? Nhìn rất nghiêm túc Diệp Vân, ngay cả là thuốc gió đối với Hạo Cảnh rất là tự tin, nhưng cũng không có biện pháp ứng đối một cái như vậy ẩn dấu thực lực đối thủ, hắn thế nhưng là Nguyên Anh cảnh lục trọng tu vi, đều không thể khám phá Diệp Vân chân thật cảnh giới, hắn tự nhiên không tin Diệp Vân chính là Kim Đan cảnh thất trọng tu vi, tất nhiên là ẩn tàng rồi cảnh giới. Chắc hẳn Diệp Vân ngoại trừ là một gã nguyên anh cảnh thất trọng cường giả bên ngoài, càng là đối với tại che đậy khí tức cái. Này một pháp môn rất là nghiên cứu thẩm đấu, nếu không, chính mình không có khả năng liền nhìn phá cảnh giới của hắn, ngay cả một chút cũng nhìn không ra. Ta hiện tại trên tay có chút việc gấp, tuy nhiên rất muốn với ngươi đến một hồi đồng địa chiến đấu, nhưng ta còn có thể nói thật có lỗi, cho nên có thể hay không phiền vái ngươi dừng tay à? Miễn cho tại đây cực nam hỏa vực bên trong chí bảo đều bị biến thành những linh vật này trong tay. Nhìn Diệp Vân thật lâu, thuốc gió như mày, lập tức liền vừa cười vừa nói, a, ngươi cho rằng nói chuyện làm việc như đánh giãm bình thường, qua đã vượt qua sao? làm bất cứ chuyện gì đều là cần phải trả giá thật lớn. Giờ kiếm nhẹ nhàng áp vào đầu, tại thuốc gió che mặt một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ lúc. Diệp Vân lạnh lùng nói. Với anh. Tiếng nổ vang vang lên, Đinh Hai nhức góc long ngâm cao cao ngâm sướng mà thành. Diệp Vân trong kiếm hơi chứa rồi không gian trứng rồng một kia như thế, chỉ có điều Diệp Vân cũng không chuẩn bị cùng trứng rồng có quá nhiều liên lụy, vạn nhất có biến, vậy cũng không tốt. Xem ra ngươi kỳ ngộ không nhỏ à, lại vẫn có thể đạt được một cái có quan hệ với không gian trứng rồng, trách không được ngươi không gian pháp tắc như thế được. Nếu như là ngươi cắn nuốt cái này trứng rồng long hồn lời nói cái kia chắc hẳn cũng không kỳ quái, chỉ có điều ta rất muốn biết, một cái kiếm đạo cao thủ vì sao phải sử dụng một cái không gian hệ trứng rộng? nếu như dùng để giao dịch, chắc hẳn nguyệt thần cung châu đó sẽ phải có giá cao thu thập. nhìn diệp vân càng thêm lạnh lùng bộ dạng, thuốc gió lắc đầu, bất mãn nói, đừng như vậy, ta chẳng qua là đùa giỡn với ngươi thời điểm ảo cảnh uy lực dùng có chút qua, cũng không muốn thương tổn ngươi. hơn nữa ngươi cũng không không có chuyện gì sao? ta là không có việc gì, nếu như ta có việc lợi nói, vậy ngươi cũng sẽ không hỏi đến nửa câu. dù sao như không phải thực lực của ta coi như miễn cưỡng nếu có thể, chỉ sợ cũng không cách nào đứng đấy muốn nói với ngươi lời à? Diệp Vân âm thanh lạnh lùng nói, thuốc gió chịu trì trệ, không biết muốn trả lời như thế nào. Thiên Sinh Nhất Kiếm, trong tay tử ảnh thần kiếm tích chữ thế lao đến, hơn 10 đạo kiếm uy ùn ùn kéo đến hướng thuốc gió kéo tới. Thuốc gió chỉ có thể triệu hán cái kia miếng xuất hiện ở không trung to lớn nhất đỉnh, đem chính mình kín không kẽ hở bảo vệ. Biết rõ Diệp Vân đánh mệt mỏi về sau, vừa mới có thể cùng chuyện tốt hảo giao đàm phán, hắn nên phải đấy xác thực không có gì ác ý, chỉ có điều nếu dám đối với ngươi xuất thủ, giao huấn một chút hắn cũng tốt. Nhìn Diệp Vân phẫn nộ bộ dáng, kiếm đạo lao tổ hiểu rõ Diệp Vân, tiểu tử này tính cách chính là địch không phạm ta, ta không đáng địch, coi như tha thứ tất nhiên vừa rồi đồng nhất một chút để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm, là muốn giao huấn một chút, nếu như là hắn ngăn cản không nổi, phải chết cũng liền chết rồi. Quy 1 chương 658, Băng Linh thảo. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tở sống qua mùa dịch. 3. Ba, băng Tâm thảo. Nhìn xem xuất hiện tại trước mặt ba lá băng cỏ, trực tiếp đem Diệp Vân chuẩn bị sẵn sàng thuần di xáo trộn. Kim Linh Nhi thủy ung nhìn xem Diệp Vân vì sao đình chỉ lúc, lại phát hiện Diệp Vân sắc mặt nghiêm túc, biết sự tình hoang gấp, Kim Linh Nhi vội vàng ra tay nhỏ, sau đó đụng đụng đóng chặt lại con mắt Kim An, tức giận nói, còn không mau một chút từ tiền bối trên thân rời đi thật sự chính là rất gan tiểu đâu. Linh Nhi, đã kết thúc rồi hả? Nhìn xem thiếu nữ nhìn mình chăm chăm, Kim An lung tung nói, mỗi người đều có nhược điểm của mình, ta đây cũng là vừa mới bắt đầu tiếp xúc không gian pháp tắc, không thể trách ta. Tốt, còn không tranh thủ thời gian cho ta xuống tới, tiền bối có việc cần hoàn thành. Nắm chặt Kim An lỗ hai, đem hắn từ Diệp Vân bên người rời đi. Diệp Vân nhìn về phía Kim An cùng Kim Linh Nhi, nói, chờ một chút vô luận xuất hiện tình huống gì, hai người các ngươi liền nút kỹ chính là, cái khác để ta ứng phó. Còn xin tiền bối cẩn thận. nhẹ gật đầu, Kim Linh nhi cùng Kim An đồng thời mở miệng nói, lão tổ cái này gốc băng tâm thảo có bao nhiêu nói cùng cùng khí tức, chậm bộ nhi đi, từ ảnh thân kiếm chậm rãi rút ra, diệp vân tùy ý bảy hướng phía sau, trong lòng lâm thẩm đối kiếm đạo lao tổ nói, ừm, hết thề có 9 đạo đồng đậm băng linh khí cùng xung quanh băng linh khí khác biệt, hẳn là chính là viên kia không gian trứng rồng bên trong ghi lại băng linh đi. nhìn xem diệp vân cảnh giác dáng vẻ, kiếm đạo lao tổ cười nói, đây cũng là thú vị, cực nam hỏa vực bên trong là hỏa linh, cái này cực bắc xương hà chi địa chính là băng linh, cực trời đông lôi vực chính là lôi linh, chỉ có cực tây thời không điện khác biệt, một cái nghịch lúc chi trận trông coi, đây cũng là vì cái gì ta mục tiêu thứ nhất là thời không điện. Nếu là ngay từ đầu liền đi cực nam hỏa vực lời nói, chỉ sợ ta hiện tại vấn đề sẽ so hiện tại còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều. Cười Nhạc gật đầu, Diệp Vân nói: "Bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, mặc dù đối uy hiếp của ngươi có thể sẽ không quá lớn, nhưng vẫn là muốn chú ý một chút, nếu là bị những tiểu gia hỏa này cẩn thân lời nói, liền xem như ngươi trời sinh một kiếm, cũng vô pháp phát huy toàn bộ." Linh hồn chi lực thẩm thấu băng linh bên trong, mặc dù Diệp Vân bây giờ tại bên mông cánh đồng tuyết bên trong không nhìn thấy, nhưng kiếm đạo lao tổ lại là có thể xuyên thấu qua linh hồn cưỡng ép hiểu thấu đạo băng linh khí, tại phát hiện cùng cực nam hỏa hỏa linh không khác biệt, chỉ là linh lực có dị thường bên ngoài nhẹ nhàng thở ra, cười đối Diệp Vân nói lên, chỉ là một chút băng linh lời nói, không cần dùng quá mức lãng phí chân khí. Nghe kiếm đạo lao tổ lời nói về sau, Diệp Vân kiếm trong tay mang nói lên, từ ảnh thần kiếm trở lại trong vỏ kiếm, Diệp Vân đầu ngón tay thuận hiện lôi điện, sán lạn lôi quang bị tuyết sắc phủ lên, càng lộ vẻ thần dị, một đạo ẩn chứa nồng đậm lôi linh chi lực kết lôi, theo Diệp Vân suy nghĩ sinh ra. Ta tại cái này tu di bảo tàng bên trong vật khí, vẫn luôn là rất tốt. Cả hai tay bên trong kinh lôi chợt hiện, giống như cách không trích tinh, Diệp Vân tại kiếm đạo lao tổ nói cho vị trí của mình, đầu ngón tay liền chút, buôn lôi tuôn ra ở giữa. Hóa thành chín cái lôi quang chi hồ, xông về phía Băng Tâm Thảo chín cái phương hướng. Có thể tại cái này bên trong thủ hộ, liền phải làm cho tốt chịu chết giấc ngộ, bất quá các ngươi cũng không có gì trí tuệ chính là. Mặc dù cách không xa khoảng cách, nhưng Diệp Vân đưa tay ở giữa Bạch Quang Phù trào, chín cái tràn đầy đại lượng băng linh khí tuyết tinh xuất hiện trong tay, đồng thời Diệp Vân cũng vừa vặn đưa tay ra, đem cắm dây tại trên mặt tuyết ba lá cỏ nhỏ, nổ tận gốc. từ ngực, không có chút do dự nào, cũng sẽ không có mảy may dừng lại. Phối hợp với chín cái băng linh tinh, Diệp Vân trực tiếp đem Băng Tâm Thảo để vào miệng của mình bên trong miệng lớn này nát, đồng thời hai tay ra sức thôi hóa lấy băng tinh hai cô cùng Diệp Vân nội thể tràn đầy hỏa năng hoàn toàn tương phản lực lượng xuyên qua nhập thể như là trong ngực bị muôn vạn cựu truy liên tiếp đập đến Diệp Vân gắt gao duy trì được trong đan điền kim đan không để tán loạn tình huống hiện tại liền xem như Diệp Vân cũng không nghĩ tới mặc dù tại đã chuẩn bị tiếp nhận băng linh tinh cùng băng tâm thảo dung hợp cùng hỏa động bài xích nhưng cũng không có nghĩ đến hai cái này sẽ ảnh hưởng đến mình kim đan một khi mình kim đan không chịu nổi cái này hai cô áp lực mà trong đan điền vỡ nát rồi Diệp Vân đau khổ đã tu luyện cảnh giới liền sẽ tựa như một giấc chim bao nương theo lấy kim đan vỡ nát cùng nhau tiêu vong đáng chết thâm mắng một tiếng. Diệp Vân Thể Nội lôi Linh Khí cùng băng Linh Khí còn có lửa Linh Khí, cùng nhau bị đè ép thành một đoàn, không để bọn hắn cùng hiện tại Kim Đan tương hỗ điều hòa. Bởi vì Diệp Vân biết, một khi cái này mấy cỗ linh lực tiếp xúc, kia mình Kim Đan liền sẽ trong nháy mắt phát sinh nguy cơ rất lớn, có thể sẽ tổn hại, thậm chí ầm vang vỡ vụn. Diệp Vân tình huống hiện tại để kiếm đạo lao tổ trong lòng có không hiểu, theo lý mà nói hẳn là cả hai ăn vào sẽ đem Diệp Vân Thể Nội hòa độc triệt tiêu một bộ phân, nhưng hiện tại xem ra cái này hai cỗ lực lượng một mực tại bị vật gì đó điều hòa thành cùng một chỗ, nhưng tại Diệp Vân Thể Nội, trừ mình còn ai vào đây? Mơ hồ trong đó tựa hồ nhìn thấy có đen trắng khí tức chợt lóe lên đợi đến muốn nhìn rõ ràng lúc lại cũng tìm không được nữa nửa phân chẳng lẽ Diệp Vân thể nội còn có những vật khác kiếm đạo lao tổ đột nhiên dừng mình trong khoảnh khắc hắn suy nghĩ muôn vàng, trong đầu vô số đoạn ngắn trào lên nhớ tới di vãng đủ loại mỗi khi Diệp Vân gặp được khó khăn thời điểm liền sẽ có một cố lực lượng thần bí biến nguy thành an nhưng lại không cách nào đụng vào căn bản tìm không thấy mảy may tung tích tiểu tử trong cơ thể ngươi còn có một cái trí bảo đi thế mà lâu như vậy đến nay ta đều không có phát hiện kiếm đạo lao tổ trầm giọng hỏi Diệp Vân nghe tới trong lòng hơi hồi hộp một chút, kém chút để hai cố lực lượng dung hợp, mang đến tổn thương cực lớn. Ta cùng ngươi vốn là một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như trong cơ thể ngươi thật có một kiện trí bảo lời nói, kia là chuyện tốt. Ngươi ta thời gian dài như vậy hẳn là còn không biết tâm tính của ta, không có khả năng cướp đoạt ngươi trí bảo. Huống hồ có thể che giấu khí tức ngay cả ta cũng không có cách nào phát hiện trí bảo. Tất nhiên là tiên thiên bảo vật, lúc thiên địa sơ khai liền tồn tại, căn bản không có khả năng bị thu phục, chỉ có nó lựa chọn chủ nhân, không ai có thể chế phục nó. Kiếm đạo lao tổ chậm nói, nếu như Diệp Vân thể nội thật sự có trí bảo lời nói vậy liền quá trọng yếu, hiểu rõ nó năng lực, về sau liền có thể tốt hơn địa trợ giúp Diệp Vân, cũng tốt hơn trợ giúp mình, tìm kiếm thần hồn, nặng đáp được thân. Diệp Vân không có trả lời ngay, trong đầu cũng là suy nghĩ muôn bản, trọn vẹn qua đường này, hắn cân nhắc lợi hại quan hệ về sau, lúc này mới hạ quyết tâm. không sai, trong cơ thể ta đích xác có một kiện người đều không thể phát hiện chí bảo, gọi là tiên ma chi tâm. Diệp Vân trầm rãi nói, tiên ma chi tâm, thật là khí phách danh tự, tiên cùng ma trái tim sao? Như giữa thiên địa thật có loại bảo vật này, cái tia hẳn là có cái dạng gì uy lực a? Kiếm đạo lao tổ chấn kinh nói. Diệp Vân đem thể nội băng hàn chi ý cùng hỏa độc hơi áp chế, sau đó liền đem Tiên Ma Chi Tâm giải thích một phen, đem tác dụng của nó nói một lần, cũng làm cho Kiếm Đạo lão tổ biết, Tiên Ma Chi Tâm đối Diệp Vân cũng không có ác ý, mà là trợ giúp hắn trưởng thành. Kiếm Đạo lão tổ hư ảnh tại Diệp Vân trong linh hồn gật gật đầu, trên mặt ngưng trọng tán đi, hiển hiện chính là vui mừng. Tiên Ma Chi Tâm, xuất hiện đi. Diệp Vân thấp giọng có nói, hắn muốn Tiên Ma Chi Tâm có thể làm cho Kiếm Đạo lão tổ nhìn thấy, bất quá cái này lại không nhận hắn khống chế, cũng không đến Tiên Ma Chi Tâm có nguyện ý hay không. Kiếm đạo lao tổ nhìn chăm chăm Diệp Vân thể nội, đột nhiên nhìn thấy một đạo đen trắng quang ảnh hiện lên, lập tức đen trắng đan vào một chỗ, lại có phân biệt rõ ràng đen trắng vòng xoáy thình lình xuất hiện, ẩn ẩn tựa hồ là một cái trái tim bộ dáng. Đây chính là Tiên Ma Chi Tâm a, trước kia ngươi nhiều lần có thể biến nguy thành an, có thể lĩnh hội pháp tắc, hấp thu tinh khiết nhất linh khí, nguyên lai like đều là nó công hiệu. Theo tu vi của ngươi tăng lên, nó sẽ còn bảo hộ ngươi. Nếu như thực lực của ngươi có thể tiến thêm một bước, chỉ sợ mới có thể phát huy ra nó uy lực lớn hơn tới. kiếm đạo lao tổ nhìn thấy Tiên Ma Chi Tâm, loại kia không hiểu khí tức liền để hắn có chút run rẩy. Trong lòng của hắn biết, nếu là mình muốn đối Diệp Vân bất lợi, chỉ sợ tại tiên ma chi tâm công kích đến, sẽ nháy mắt hồn phi phách tán, cũng không tiếp tục thừa nửa phân. Tiên ma chi tâm, chính là có thực lực như vậy. Hiện tại tiên ma chi tâm đang làm cái gì? Nghi hoặc nhìn Diệp Vân thể nội tiên ma chi tâm, theo lý mà nói tiên ma chi tâm sẽ không nguy hại Diệp Vân, nhưng bây giờ hắn làm, hẳn là chưa nói tới là trợ giúp. Được rồi, hay là nhìn Diệp Vân tạo hóa đi, chắc hẳn tiên ma chi tâm cũng sẽ không đối Diệp Vân bất lợi. Kiếm đạo lao tổ lấy linh hồn hình thái nhìn xem Diệp Vân, bây giờ không có nhục thân hắn, liền xem như hữu tâm trợ giúp Diệp Vân, cũng không, có quá nhiều biện pháp, dù sao cái này bên trong là Diệp Vân thể nội. Lần này thật đúng là làm xảy ra chuyện đến, không nghĩ tới tu vi của ta cũng muốn không gánh nổi. Cười khổ nhìn thấy mình trên kim đan đã xuất hiện vài tia rõ ràng khe hở, nhàn nhạt chọc khí bay ra, Diệp Vân coi là kim đan xảy ra vấn đề. Đột nhiên khỏe miệng của hắn nổi lên một vòng ý cười, tâm thần nhất định. Nguyên lai gia hỏa này đang giúp đỡ, thật đúng là hủ chết ta. Diệp Vân cảm thấy được thân thể đã tốt lên rất nhiều lúc, lúc này mới bật cười nói: Bất quá liền xem như muốn để ta tấn thăng đến nguyên ánh cảnh, nếu như dùng loại biện pháp này lời nói, chỉ sợ ta cái này tiểu thân bản cũng không chịu được nổi. Hư nhược trên mặt dần dần có mấy bôi hồng luận. Diệp Vân nắm chặt hai tay, tại cảm nhận được trong cơ thể mình hỏa độc đã tiêu trừ một bộ phận về sau, tâm tình thư sướng. Ngay tại hai cố băng linh khí sắp hóa giải lúc, Diệp Vân thể nội tiên ma chi tâm cũng đã đình chỉ vận chuyển, ngoại vi hai khói trắng đen cũng là một lần nữa trở lại tiên ma trong lòng. Thật sự là sợ bóng sợ gió một trận, tiên ma chi tâm quả nhiên là đang giúp ngươi. Kiếm đạo lao tổ nhìn xem Diệp Vân một lần nữa mở hai mắt ra, con ngươi thanh tịnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cười ha ha nói: "Nguyên bản ta cũng là bị giật nảy mình, bất quá tốt khi nhìn đến trong cơ thể ta hỏa độc hóa thành trọc khí biến mất một bộ phân về sau, thế mới biết là nó đang giúp đỡ." Diệp Vân đồng dạng cười nói: "Lão tổ ta còn tưởng rằng có đồ vật gì âm thầm ẩn tàng, lúc này nổi lên muốn đưa ngươi luyện hóa, đưa vào chỗ chết đâu, nguyên lai lại có như thế một cái bảo vật, Tiên Ma chi tâm, tiểu tử ngươi tạo hóa cũng không phải à." Kiếm đạo lão tổ vừa cười vừa nói. Rốt cục yên lòng, Kiếm đạo lão tổ kiểm tra Diệp Vân thể nội, phát hiện hỏa độc đã bị tiêu trừ hơn 3 thành lúc, lộ ra tiểu dung, lần này liền có thể yên tâm tại cái này cực bất hàn song chi địa cũng không cần sợ hỏa độc sinh sôi, hỏa độc sẽ bị băng hàn cho áp chế, hiện tại chỉ cần tìm thêm đến vài quọn băng hệ thiên tài địa bảo, chính là có thể để ngươi bình an vượt qua một tiết này. rốt cục hết khổ a, nghe tới kiếm đạo lão tổ khẳng định trả lời, diệp vân cười nói, vẫn là phải chúc mừng ngươi, lão thiên là đứng tại ngươi bên này, mà không phải đứng tại tử vong bên này. nhìn xem diệp vân thở phào một cái, kiếm đạo lão tổ cười nói, nếu là tiên ma chi tâm không giúp ngươi, ta lại là muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng sẽ là thế nào, có phải hay không là kinh mạch của ngươi bị cái này băng linh khí cùng hỏa độc làm hỏng rơi đâu? Chỉ sợ hẳn là cùng ngươi nghĩ đồng dạng, cái này hai cỗ linh khí ta hiện tại vẫn là không cách nào toàn bộ ngăn chặn, nếu là bình thường đơn một dùng ngăn lời nói, Băng Linh Tinh cùng Băng Tâm Thảo đều sẽ đại bổ ta băng linh khí, nhưng hiện tại xem ra, nó chỉ là tại lấy độc trị độc mà thôi." Diệp Vân nhìn trong tay mình, đã chỉ còn lại có cặn bã Băng Tâm Thảo vết tích, cười nhặt nói: "Kia có quan hệ gì, dù sao đã không sai biệt lắm có thể đem thể nội hỏa độc khu trừ." Huống hồ nếu như ngươi chậm rãi phục dụng lời nói, rất có thể bị hỏa độc cho tăng dã, không được cái tác dụng gì, chỉ có dạng này không sợ lãng phí, mới có thể nhất cử đem hỏa độc cấp chế xuống." Kiếm đạo lao tổ nói: lời mặc dù nói như vậy nhưng ngươi cũng ứng biết ta không thích lãng phí thở dài cầm trong tay băng tâm thảo cặn bá đánh vô vô về sau nhìn xem tại cảnh tuyết bên trong lặng lẽ nhìn mình kim linh nhi cùng kim an diệp vân cười nói hai người các ngươi còn nhìn xem làm cái gì còn không tranh thủ thời gian đến ta cái này bên trong tiền bối đã thành công sư minh chúng ta mau chóng tới đi chạy chậm đến đi tới diệp vân trước mặt kim linh nhi nói tiền bối vừa rồi linh nhi nhìn thấy ngươi ăn xong gốc kiêm màu lam cỏ nhỏ cùng băng linh tinh về sau khí tức trong người liền rất loạn đến tột cùng là thế nào rồi xảy ra chút ngoài ý muốn bất quá cũng may vẫn là có thể giải trừ Diệp Vân cười cười, lại đối Kim An nói, nếu là không có đơn sai, phía trước tiếp qua năm bên trong chính là các người địa phương muốn đi, trước chuẩn bị sẵn sàng đi. Vâng, tiền bối. Nhẹ gật đầu, Kim An nói, ba. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau. Vote năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, viết tẹo tẩy, dù hay sợ tìm tẩy, 0777998892 0942478892 Đa tặng các đạo hữu đã đọc chuyện. Quy một chương 659, nham thạch nóng chảy bên trong. Chương 659, nham thạch nóng chảy bên trong. Chết tiệt, cái này ước hỏa châu làm sao lại không có hiệu quả? Nghe được đạo kinh khủng đến cực điểm rồng ngâm thanh âm, Dược Phong bất cần đợi trên mặt biến hóa bất định, tuấn giật trên mặt lần thứ nhất hiện hiện vẻ kinh hoàng, tại Diệp Vân dơ kiếm tiếp tục quét giết xung quanh hỏa linh lúc, Dược Phong mồ hôi chảy ròng, tựa hồ là đang suy nghĩ gì chính mình không có làm được sự tình. Có phải là hay không ta một bước kia đi nhầm, nếu không làm sao còn không có thành công? Rối loạn tâm trí hắn, đã ngăn không được nghĩ ngợi lung tung, trong giây lát một đạo linh quang hiện lên trong óc. Dược Phong trong hai mắt tràn đầy lấy hận ý, phẫn nộ nói: Thuốc Hồng Trần, ngươi cũng dám tính toán ta? Một chỗ trang nhã tiểu đình ở bên trong, nam tử nhìn tinh hồng sát hạt mưa chậm rãi nhỏ, bình yên ngồi tại tại lấy đá, nhắm mắt uống trà, phảng phất có cảm giác, nhìn về phía phương nam, giống như đã nhận ra cái kia tiếng phẫn nộ đến cực điểm gào thét âm thanh, chậm rãi mở ra hai con người, một đôi màu đỏ như máu đồng tử xuất hiện ở phương này tiểu đình ở trong. Chớ có trách ta, Dược Phong, ngươi nên biết, vi phạm cấp chủ một cái giá lớn là người ta đều chịu không được. Khoe miệng phát Thảo nụ cười, như chút được gánh nặng buông lòng diệt trừ cùng mình cạnh tranh nhiều năm đối thủ. Thu Hồng Trần hai mắt có chút rủ xuống, khẽ cười nói: Cha này vẫn còn là như vậy đảm trách. Hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nếu là chuẩn bị một ý muốn chết lời nói, ta trái lại có thể tiện ngươi một đoạn đường. Nhìn Dược Phong thất thố, Diệp Vân tại giải quyết hết cuối cùng một cái hỏa linh vương lúc, lau sạch lấy trên thân kiếm còn sót lại hơn dư hỏa linh khí, thản nhiên nói: Thừa, ta nghĩ ngươi có lẽ còn có thủ đoạn à? Nếu như là cứ để như vậy vậy cũng để cho ta thất vọng rồi đâu rồi. Nếu là ngươi nguyện ý giúp giúp ta đấy, ta có thể cho ngươi không tưởng được tù lao. Dược Phong nhìn Diệp Vân không lạnh không nhạt bộ dạng, bàn tay lại hiện ra lục mang một cây màu u lam hình hoa văn trái cây sen lẫn trong dược phong mục linh lực ở trong xuất hiện ở diệp vân trong mắt đồng dạng xuất hiện ở kiếm đạo lão tổ trong mắt thứ này dĩ nhiên là vạn hồn mạc ngọc quả tiểu tử này vì cái gì có thể tìm được nhiều như vậy thiên địa linh tài kiếm đạo lão tổ nhìn thấy dược phong trong tay trái cây lộ ra kinh nghi khuôn mặt như thế nào ta này cái vạn hồn mạc ngọc quả tin tưởng đầy đủ bức bách ra ngươi cần bảo mật lá bài tẩy a chỉ cần ta và ngươi liên thủ tin tưởng vẫn là có cơ hội phong ấn món đó tuyệt phẩm thiên khí mà chỉ cần ngươi có thể làm được ta liền đem cái này trái cây tặng cho ngươi Dược Phong lấy xem lạnh lùng như trước Diệp Vân, Tuy nhiên người sau biểu hiện ra không có làm ra cái gì quá thay đổi, trong nội tâm chắc hẳn có lẽ cũng sớm đã rời sông lớp biển. Hơn nữa dùng Diệp Vân hiện tại nhu cầu cấp bách linh hồn hệ thiên tài địa bảo, xem ra hẳn là linh hồn chịu quá nặng tổn thương. Nếu không, không có khả năng một gã nguyên anh cảnh thất trọng tuyệt đỉnh nhân vật chỉ tản mát ra kim đan cảnh thất trọng khí tức. Có lẽ có loại khả năng này, Diệp Vân linh hồn nhận lấy không thể lịch chuyển thương thế, cho nên mới cái này Tu Di bảo tàng ở trong tìm kiếm có thể trị càng cơ hội, mà cơ hội này Dược Phong tự nhận là đã nắm giữ ở trong tay, chỉ bằng này cái vạn hồn mạc quả. Diệp Vân nhất định phải phải ngoan nghe lời nghe lời của mình. Ngươi có biết hay không ta rất chán ghét người khác dùng linh hồn a, tính mạng a đến uy hiếp ta, ta vẫn luôn rất chán ghét đây." Lạnh lùng đảo qua nụ cười tự tin dự phong, nhìn chăm chú hắn chân mày chực nhếch, không dám lúc đích, dường như tại phòng đoán Diệp Vân muốn làm gì, Diệp Vân sau đó chậm rãi vươn tay, thản nhiên nói, "Lựa chọn của ta cũng không dừng lại là từ còn sống trong tay ngươi lấy được cái này một cây linh tài, hoặc là nói." Văng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, vỏ kiếm lóe ra một đạo ánh sáng, Diệp Vân không tình cảm chút nào nhìn vận dụng to đỉnh phòng thân dự nhàn nhạt, nhạt nói, "Thứ ngươi chết đi trên thi thể là được." Ta đồng dạng không ngại, không tiếng động âm thanh, dược phong kinh ngạc đến, ngây người lấy nhìn về phía nên đón hướng kiếm của mình. Một đạo không có thời gian dỗi chi kiếm cực kỳ chậm rãi phóng tới chính mình, nhưng rõ ràng là có ý thức khống chế cơ thể trốn tránh, có thể suy nghĩ muốn ly khai lúc, nhưng là dường như thần thức nhận lấy trở ngại, đem nó cản trở bên ngoài. Mịch thì chi trận, Chấp cảnh, giấu ở sau lưng tay, Diệp Vân tay trái nắm được không chế thạch, đồng thời kiếm đạo lao tổ linh hồn chi lực kèm theo ở trong đó, một tòa giản rơi mất tiểu lúc chi trận, liền đạn sinh ra hiện, do Diệp Vân đến nắm vững chậm cảnh, rơi vào dược phong trên thân thể. Người điên rồi sao? Ta thế nhưng là dược vương có người, hơn nữa là kiệt xuất nhất vài tên nội môn đệ tử một trong, ngươi nếu như đem ta giết chết, chính là đợi đến quốc chủ tự mình đến hướng ngươi hỏi tội a. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Vân kính sợ dược vương cốc trên người, dự phong tuấn giật khuôn mặt hoàn toàn là sợ hãi, nhìn về phía Diệp Vân lúc, thanh âm đắng chắc, cực kỳ khó khăn gầm rú nói. Loại này ăn nhờ ở đậu cảm giác, hắn đã không biết có bao nhiêu lâu không có cảm thấy, rõ ràng sợ hãi, còn có khó có thể miêu tả phẫn nộ, đây hết thảy đều là bởi vì cái kia có được hết sắc dị đồng từ người. nếu như không có hắn mà nói, chính mình như thế nào lại ở loại địa phương này. Thuốc hồng trần, nếu là ta Dược Phong có cơ hội chạy ra Thăng Thiên lời nói, nhất định phải đem ngươi cứng rắn đánh thành tàn phế. Đang nhìn hướng Diệp Vân dơ cái thanh kia tiên kiếm suy nghĩ lúc, Dược Phong trong nội tâm âm thầm thể nói, hắn hiện tại đã là đến bước đường cùng rồi. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền không phải làm ra những làm lòng người kia phiền hoạt động. Tràn đầy chân khí bạo tuôn ra lao đến, theo Diệp Vân trong cơ thể ở trong kim đan dùng cuộn sạch thiên địa su thế rút vào tử ảnh thần kiếm bên trong, quang huy tỏa ra rực rỡ chi giỏi sáng, một kiếm lên đầu hạ xuống, Diệp Vân lạnh lùng nhìn xuống, kiếm uy mênh mông, mười trượng kiếm quang sông thẳng to đỉnh phía trên. Và anh, như vậy thanh âm vang vọng cực nam hỏa vực ngươi một kiếm này có thể hao phí không ít chân khí vẫn còn là tranh thủ thời gian dùng tiên linh chi thạch khôi phục a miễn cho đến lúc đó dùng thối tiên tâm pháp bổ sung không trở về nhìn diệp vân chân khí trong cơ thể nước lũ giống như là phong quyển tàn vân biến mất kiếm đạo lao tổ cao mày nói tiên tâm điểm ấy chân khí hao tổn ta vẫn là có thể tiếp nhận tiên linh chi thạch vẫn còn là tận lực dùng trung phẩm cùng hạ phẩm cho ta đi tuyệt phẩm cùng thượng phẩm trước để ở một bên hiện tại điểm ấy tình huống còn không cần dùng đến nó nhìn diệp vân kiên định bộ dạng kiếm đạo lao tổ tức giận nói ngươi cái tên này nghĩ đến ngươi mệnh như vậy không đáng tiền sao nếu là ngươi chết đi lời nói, lao tổ ta nói bất định vừa muốn tại đây tu di bảo tàng ở trong khi cô hồn dã quỷ rồi, cho nên a, ngươi vẫn còn là tranh thủ thời gian một điểm đem tiên linh chi thạch cho ta đi, miễn cho đến lúc đó thật cho ta nhặt xác. thở dài, Diệp Vân đem tử ảnh thần kiếm thu hồi, hai mắt dừng ở nam thạch nóng chảy bên trong, tuy nhiên không rõ lắm bên trong tình huống, thế nhưng trùng khiếp người khí tức nhưng là chân thật hiện ra ở chỗ này, cũng không biết đạo quân ngược lan nữ nhân kia đang làm cái gì, còn tưởng rằng chỉ là vì viên này bảy lá hoa liên, chẳng lẽ lại là đồng dạng cảm thấy cái này cực nam hỏa vực ở trong tuyệt phẩm tiên khí hay sao? Diệp Vân nhìn chăm chú bốn phía một lát sau, lắc đầu. Côn Nhược Lan tuyệt đối không có khả năng biết rõ tại đây núi lửa ở trong che giấu tuyệt phẩm tiên khí. Người sau có hay không chính mình loại kỳ ngộ, chính mình không chỉ nắm giữ không gian trứng rồng ở bên trong đối với tu di bảo tàng ở trong ghi chép, càng có kiếm đạo lao tổ nhân vật bậc này có thể điều tra bốn phía, làm sao có thể làm cho nàng vượt lên đầu chính mình một bước? Nếu như là cái kia nàng mà nói, cũng không phải là không có khả năng sự tình a. Diệp Vân hiểu Diệp Vân là đang suy nghĩ gì, kiếm đạo lao tổ cười nói, ngươi vẫn còn là tranh thủ thời gian cùng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp đem những hỏa linh này vương giải sử ra tuy nhiên bọn hắn không bằng chính thức nguyên anh cảnh thất trọng tu sĩ nhưng đồng dạng không tốt đúng nếu như ngươi có biện pháp vẫn còn là tranh thủ thời gian nói cho ta biết những tương đối khá này dùng từ ảnh thần kiếm lấy tư cách chủ yếu tiến công thủ đoạn tựa hồ đối với bọn chúng ảnh hưởng không lớn nếu như không sử dụng tiên sinh nhất kiếm hoặc là rót vào ngoại trừ diệp vân trong cơ thể hỏa linh khí ngoại trừ linh lực đối với bọn họ tuy nhiên có thể tạo thành tổn thương nhưng dù sao có hạn chỉ cần diệp vân không là lần đầu tiên tạo thành không cách nào nghịch chuyển tổn thương những hỏa linh này dường như liền có thể mượn nhờ chỗ này sắp núi lửa phát hấp thu trong đó không cách nào tưởng tượng hỏa linh khí đến khôi phục quả nhiên Nếu như không đem món đó tuyệt phẩm tiên khí tiêu diệt, chỉ biết đem phiền phái mở rộng. Nhìn cuối cùng đem phun trào núi lửa, kiếm đạo lao tổ thở ra khí, to lớn vĩ đại kiếm đạo ý chí lại lần nữa phá vỡ hắc ám, mêng ngông vô cùng linh hồn chi lực tiết ra ngoài, ảnh hưởng đến toàn bộ cực nam hỏa vực. Cũng không biết ta bộ xương già này, còn có thể không thể lại tới qua. nhìn Diệp Vân nghi hoặc bộ dạng, kiếm đạo lao tổ dùng linh hồn đem Diệp Vân vọt kiếm ở trong tự ảnh thần kiếm lấy đi, vung lên khe mưa ở bên trong, bao hàm vô số kiếm ý quy tắc. Xem ra vẫn là có thể thừa nhận, chỉ có điều về sau sự tình, hay là muốn giao cho ngươi rồi, Diệp Vân. thời mở cười cười, biết mình linh hồn chi lực không thể nhiều tổn hại, chỉ là phát ra một đạo không tổn hao gì kiếm quang xông vào nham thạch nóng chảy, đơn giản một kiếm, nguyên bản vẫn sức chờ phát động núi lửa phun ứng dũng, trong nháy mắt bị áp chế hạ xuống. mà đạo kia do tuyệt phẩm tiên khí chỗ buộc phát ra long ngâm thanh âm, dường như cũng đồng dạng bị chấn nhức ở, không còn làm ra chút nào hoạt động, sợ bị cái kia có được khổng lồ linh hồn khí tức chủ nhân ra tay tiêu diệt. thật sự là mẹ chết ta, không nghĩ tới ra tay một lần sẽ làm tiêu hao ta nhiều như vậy linh hồn chi lực, vừa rồi trong mắt ta giống như đã nhìn thấy qua ta những chết đi kia đồng bạn rồi. Một lần nữa trở về Diệp Vân trong nội tâm, kiếm đạo lão tổ cầm lấy một cây linh hồn cây cỏ hấp thu đứng lên, theo hấp thu hết một cây linh hồn cây cỏ về sau, kiếm đạo lão tổ hư ảo cơ thể cuối cùng nhiều hơn một phần tứ chất, mà Diệp Vân nhưng cũng là tỉnh táo lại, một lần nữa nhìn trong nham thạch tuyệt phẩm thiên khí. Nếu như là kiếm đạo lão tổ thiệt tình quyết định vận dụng vũ lực lời nói, chỉ sợ cái này tuyệt phẩm tiên khí sớm đã bị phá hủy, mà vừa rồi khí thế vô luận là kiếm ý vẫn còn là đạo kia kiêm quang, đều chẳng qua là hư ảo. Một khi kiếm đạo lão tổ thần hồn thực dùng bản thân kiếm đạo vì ngưng tụ điểm phát ra kiếm khí, chỉ sợ điểm ấy liên quan linh hồn thiên tài địa bảo, cũng không đủ bổ sung một hai phần 10 chớ ngọc quả a, liền nhìn ngươi có thể hay không để cho ta đem mất đi linh hồn chi lực bổ sung trở lại. trong tay nắm hình trái cây, kiếm đạo lao tổ cười nhạt nói. kiếm đạo lao tổ trong tay mọc lan tràn kiếm khí, nguyên bản hoàn hảo không tổn hao gì vạn hồn mạc ngọc quả trong nháy mắt trở thành viên bi, mơ màng không chịu nổi linh hồn chi lực chậm rãi bị kiếm đạo lao tổ một cái thu thẹt. tại đem trong bóng tối linh hồn chi lực toàn bộ hút vào trong một lúc, kiếm đạo lao tổ thở phào một cái, cực kỳ thỏa mãn đến. cái này trái cây năm vẫn còn là dài dòng buồn chán, không hổ là tu di bảo tàng, thậm chí ngay cả loại này thiên địa linh tài cũng có thể hiện. ra, không có để cho ta thất vọng. tiếp theo. Liền có lẽ đi giải quyết cái này tuyệt phẩm tiên khí rồi. Diệp Vân lạnh lùng nhìn dưới thân nham thạch nóng chảy trồng chất, hộ thể chân khí tuôn ra bên ngoài cơ thể bảo hộ bản thân không bị trong đó nóng bức chỗ sơi tái, nhất là tầng kia độc ngăn cách mới là muốn cảnh giác đấy. Tuy nhiên cũng chẳng biết tại sao một kiện tuyệt phẩm tiên khí cần phải nhiều như vậy chống chất phòng hộ, nhưng nghĩ đến tuyệt phẩm tiên khí mạnh mẽ, Diệp Vân liền trong lòng nóng lên. Chính mình mặc dù có tử ảnh thần kiếm, nhưng người sau phẩm cấp chính mình đến nay đều không có làm hiểu, bây giờ có có thể bắt đầu tuyệt phẩm tiên khí cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Để cho ta xem một chút cái này cái gọi là tuyệt phẩm tiên khí cuối cùng có gì bản lĩnh. Diệp Vân chân khí trong cơ thể ngưng tụ, nổ bắn ra nhập nham thạch nóng chảy bên trong, chỉ thấy không trùng sượt qua một tầng lại một chồng chất tàn ảnh, Diệp Vân không chút do dự xông vào trong đó. Nham thạch nóng chảy bên trong, Diệp Vân tăng lên chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, ở chỗ này, Diệp Vân hỏa linh khí càng là dùng một loại điên cuồng tư thái hấp thu, dường như nơi đây nóng bức khí tức khiến chúng nó rất là thoải mái, Diệp Vân dù đang tại lửa nóng nham thạch nóng chảy bên trong, liên tiếp cảm thụ được vừa rồi lòng ngầm phương hướng. Ở chỗ này không thấy bất luận cái gì vật thể, có chỉ có một mảnh màu đỏ thắm, Diệp Vân chỉ có thể dùng chân khí đem nham thạch nóng chảy ngăn cách bản thân bên ngoài thân ba thước, sau đó hỏi hướng đạo Lão tổ, ngươi cũng biết vừa rồi tuyệt phẩm tiên khí phương hướng. Lão phu tự nhiên là biết rõ đấy, bất quá vẫn là muốn cho ta nhiều hơn hoài niệm một chút vừa rồi cái chủng loại kia hương vị, một cái vạn hồn mạc ngọc quả a, cứ để như vậy bị ta cho ăn hết, còn tới không kịp hoài niệm đây. Có chút tự đắc hướng Diệp Vân nói quát, kiếm đạo lão tổ yết hầu khẽ nhúc đích, tựa hồ là nghĩ đến đem vừa rồi trực tiếp nghiền nát thiên địa linh tài cảm thấy tức hận. Cũng đã là linh hồn rồi, cũng tại thập phẩm nhớ mong lấy chút ít không quan trọng đồ vật, cũng thật sự là làm khó ngươi rồi. Nhìn kiếm đạo lão tổ một bộ phiền muộn bộ dạng, Diệp Vân tức giận nhìn Kiếm Đạo lao tổ tầm mắt chuyển hướng nơi khác, nhìn về phía nơi khác có gì đáng giá chú ý địa phương. Quy 1 chương 659, cắt vàng. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 3. Vậy ta liền tại cái này bên trong chức khôi phục một chút thể lực, hai người các ngươi đi trước dùng nơi này tuyết dựng xây nhà phòng. Phát giác lấy thể nội hao tổn quá nặng lựa linh khí cùng băng linh khí cần khôi phục, Diệp Vân cười đối Kim An nói. Kim An gật gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Qua một canh giờ, một cái hình tròn nhà tuyết liền kiên quyết ngồi lên mà sinh, nhìn xem mình chỗ dựng nhà tuyết, Kim Linh Nhi phủ tay, hài lòng nói. Linh Nhi thật sự chính là rất chăm chỉ đâu, chuyện khó như vậy vậy mà đều có thể làm xuất sắc như vậy. Người nha đầu này, từ đầu đến cuối đều là ta một cái đang cố gắng, ngươi tạo tốt mấy khối tuyết chuyển về sau liền bốn phía chạy chơi, coi chừng ta nói cho tiền bối. Kiểm tra trong túi chữ vật siêu tập tuổi khô, Kim An nhìn xem thiếu nữ sông đi vào dáng vẻ, lớn tiếng nói, "Linh Nhi, hay là trước nói cho tiền bối chúng ta dự tốt, tiền bối có thể muốn tại nhà tuyết bên trong nghỉ ngơi." Ừm. Kim Linh Nhi hưng phấn gật đầu nói, cũng chỉ có ngay tại lúc này, người cô nàng này mới sẽ đột thụ. Tiến vào nhà tuyết bên trong, Kim An nhìn xem còn có thể miễn cưỡng thi triển ra thân thể không khỏi cười khổ nhìn về phía Kim Linh Nhi. "Tiên bối, ngươi chuyện phân phó đã xong xong rồi." Tuyết trắng mê mang, so trước kia cùng thêm kịch liệt bạo tuyết phủ trên trời rơi xuống dưới, Kim Linh Nhi vất mắt, muốn tìm được Diệp Vân ở nơi nào. Cũng may nàng cũng là đi vào nguyên ảnh cảnh, phạm vi của thần thức đại đại tăng cường, xa so tại Kim Đan cảnh lúc muốn mạnh hơn không ít. Tại khóa chặt Diệp Vân vị trí, Kim Linh Nhi lòng bàn chân linh lực có chút nhấc lên, chậm rãi bay vọt tìm kiếm Diệp Vân. "Diệp Vân, ngươi cảnh giới bây giờ có lẽ còn là tại Kim Đan cảnh thất trọng, viên mãn lời nói hẳn là vẫn còn không tính là" cho nên nếu là lấy tôi tiên tâm pháp tiêu chuẩn, ngươi hẳn là sẽ tại linh lực cùng chân khí cộng đồng đạt tiêu chuẩn lúc kim đan mới có thể tại đan điền bể nát, từ đó đan pha anh sinh, đặt tới nguyên ánh cảnh. nhìn xem ngồi xếp bằng, dùng tôi tiên tâm pháp bổ sung chân khí cùng linh lực diệt vân, kiếm đạo lao tổ cười nói, đích xác, nếu là nói đơn thuần linh lực, ta chỉ có hỏa độc thai hỏa ngầm bên ngoài, hiện tại đã có thể tính bên trên nguyên ánh cảnh. về phần vì sao còn không có đột phá, hẳn là cùng tôi tiên tâm pháp có quan hệ. trong mắt có chút hở ra luồng khí xoáy. Diệp Vân thao túng trên mặt đất cỡ nhỏ vòi rồng có chút càng quét đất tuyết, tại chỉ có năm đấm lớn long quân chuẩn bị bình định đất tuyết lúc, liền vang lên kim linh nhi tiếng hô hoán, Diệp Vân nhất niệm phía dưới, vòi rồng khoảnh khắc phá diện. Có thể khống chế chân khí hay là không nhiều, có lẽ còn là không có có thể rất tốt khôi phục. Bị quay rầy Diệp Vân nhìn xem chân khí lại có loạn xu thế, không khỏi nhíu mày thầm nghĩ. Tôi tiên tâm pháp mặc dù không nói được là rất khó khăn công pháp, nhưng đối với tăng lên cảnh giới mà nói, lại là khó khăn dị thường, hiện tại hỏa độc không có bài trừ sẽ sẽ, xế, cũng chỉ có thể rằng này. Hiện tại ta nếu là tại cái này cực bắc xương hàn chi địa, hẳn là miễn cưỡng có thể coi là cao thủ. đi hướng kim linh nhi vị trí, diệp vân trầm rãi nói, nếu là chờ chút tại kia bảo tàng ở bên trong lấy được một gốc không sai băng hệ thiên tài địa bảo, ta liền có thể đem thể nội hỏa độc lại quét ra một bộ phân, đợi đến lúc kia, ta liền có thể không sai biệt lắm lấy cường giả tư thái, càn quét toàn bộ bảo tàng. chớ nóng lòng, vẫn là phải cân nhắc đến nếu như tại ngọc giản kia ghi chép bên trong tìm không đến bất luận cái gì băng hệ linh tài khả năng, đợi đến thật thu hoạch được về sau, lại cân nhắc đi. nghe tới diệp vân lời nói trong lòng, kiếm đạo lao tổ cười nói. Cũng là vẫn là phải cùng cái này, Bạo Tuyết hơi dừng lại, lại đi đường à?" Diệp Vân chậm rãi từ lời nói. Kim Linh Nhi nghe tới, vội vàng đi tới Diệp Vân vị trí, cười nói, "Tiền bối, ngươi ở loại địa phương này làm cái gì nha? Nhiệt độ của nơi này hiện tại thế nhưng là rất lạnh, còn không tranh thủ thời gian đến Linh Nhi dựng nhà tuyết bên trong đi." "Vậy liền đi trước đi." Tay chậm rãi đặt ở Kim Linh Nhi bả vai, Diệp Vân thể trực tiếp tuấn di tại tuyết trong phòng, đồng thời nhìn thấy Kim An chính đang khổ luyện kiếm đạo lúc, cười nhặt nói, "Kim An, khoảng thời gian này kiếm đạo của ngươi cũng là có tiến bộ không tồi, đợi một thời gian, không chừng liền có thể siêu việt ta." Tiền bối lại nói đùa. Kim An hay là biết tiêu chuẩn của mình, nếu là đạt tới có thể siêu việt tiền bối tiêu chuẩn, còn là không thể nào. Xấu hổ gái đầu, cầm trong tay kiếm gỗ vung tay lên thu lại về sau, Kim An chân khí quét qua mặt đất, chỉnh lý ra một mảnh sạch sẽ địa phương, đem tuổi khô để lên, đốt lên hỏa diễm. Hô, cuối cùng là ấm áp. Không ngừng tăng thêm buồn tẻ thân cảnh, thiếu nữ lục lọi tay nhỏ, cười hi hì, hì nhìn xem Kim An, sư huynh, ngươi không phải còn có gia thú sao, cho một kiện cho Linh Nhi thử một chút. Cẩn thận một chút xuyên, đây chính là sư huynh một chân một đến may. Từ trong túi chữ vật đem một kiện mới tinh thú gáo xuất ra, Kim An nhìn xem thiếu nữ một bộ vui vẻ dáng vẻ, cười nói: tốt ta cũng không hiểu, đương nhiên biết hẳn là cẩn thận một chút xuyên, dù sao rất dễ dàng tổn hạ nha." Nhẹ gật đầu, Kim Linh Nhi bộ trên đầu, kinh lịch một đoạn không nhỏ dây dưa về sau, cuối cùng là mặc vào đi, cười hi hi nói, còn rất khó khăn xuyên. Cũng không biết sư tôn vì sao lại có người cái này đần cô nàng làm nữ nhi, thật hoài nghi ban đầu là không là sư mẫu sở sinh, hay là cái kia bên trong ôm đến, ôm sai. treo tức nhìn xem Kim Linh Nhi, Kim An cười nói: "Ừ, Linh Nhi thế nhưng là cùng nương rất giống." làm sao có thể là ôm sai đâu? Kim Linh Nhi bất mãn nói. Sư mẫu thường thường nói, nếu không phải ngươi nha đầu này cực giống nàng, chỉ sợ nàng cũng sẽ coi là sai nữa nha. Đem bụi ném tiến vào hỏa diễm bên trong, Kim An cười nói. Mặc kệ ngươi. Kim Linh Nhi bất mãn nói. Hỏa Long Doi vấn đề, hay là ta tự mình một người trực tiếp đi giải quyết? Trong lòng đáp án đã có từ từ biện pháp giải quyết. Diệp Vân nhắm mắt quanh chân, Thần thức đi tới hỏa Long Doi vị trí, nhìn xem cái sau bây giờ bị khóa thân ở một nói trên một cây trụ đá to lớn. Diệp Vân cười nhạt nói, làm sao? Nhìn thấy chủ nhân đến đây, còn không cung kính? Giống. Hoả Long mở ra mắt rộng, thấy là Diệp Vân, điên cuồng gào thét, ý muốn tránh thoát xiềng xích công xiềng, lao ra cùng Diệp Vân một trận chiến, đánh với ta một trận, ngươi vốn là bên thua, hiện tại còn muốn đổi ý, khó tránh khỏi có chút quá buồn cười. Tại thần trí của mình trong Hải Dương, Diệp Vân sau lưng hiện lên rất nhiều đao kiếm chi khí, lạnh lùng nói, ta có thể cho ngươi thời gian, nhưng tuyệt sẽ không quá dài, có thể hay không giữ lại ngươi cái này đáng thương thần trí, tại ngươi mà không phải ta. Thoại âm rơi xuống, Diệp Vân thân hình tiêu tán, không tại cùng chi lãng phí thời gian. Diệp Vân thần thức tại tiêu tán về sau, đao sau lưng kiếm chi khí hóa thành đầy trời lôi linh khí, trở lại Diệp Vân thể nội. Hiện tại thể nội hỏa độc đã được đến giải quyết, linh lực sử dụng trình độ cũng là không giống với ngày xưa. Diệp Vân, đầu kia Hỏa Long nói thế nào?" Kiếm Đạo lão tổ cười hỏi. "Dấu mới không tiến vào, ta cũng không có biện pháp gì tốt lắm, ngươi có phải hay không ngược đái qua nó? Ta nhìn thế nào đến trên người hắn có ngươi lượng cực vết kiếm." Bật cười nhìn về phía Kiếm Đạo lão tổ, khi nhìn đến hắn một bộ không có ý tứ dáng vẻ lúc, Diệp Vân cười nhạt nói, "Vô sự, bất quá nhất tuyệt phẩm tiên khí mà tôi, liền xem như ngươi đưa nó thần trí lao đi ta cũng sẽ không đau lòng gì, chỉ là có chút để ý nó phải trang tại thần trí tiêu tán lúc, còn có thể giữ lại tuyệt phẩm tiên khí phẩm chất." cái này tự nhiên cũng là có thể, nhưng nếu là như vậy, uy lực của nó chính là sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, nguyên bản có thể tại tuyệt phẩm tiên khí bên trên ở vào không sai địa vị, nhưng nếu như ngươi làm như vậy, cũng chỉ có thể sẽ đem nó đẩy hướng dưới chờ tuyệt phẩm tiên khí. lo lắng lấy Diệp Vân lời nói, kiếm đạo lao tổ thử dò sẽ nói, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đem linh trí của hắn lao đi, dùng để chờ thể nội hỏa độc, sẽ không có cái gì không ổn. dù sao ta cũng biết một điểm quan tại hỏa độc này gánh chịu, cái khác tuyệt phẩm tiên khí tự nhiên không thể, nhưng nếu là giao cho cái này hỏa trúc tuyệt phẩm tiên khí, hẳn là có thể thành công đã mình không dùng đến đồ vật, vậy liền không có giá trị, vô luận đã từng giá trị cao tới bao nhiêu, nhưng bây giờ Diệp Vân đã dùng không lên, liền sẽ không đem hắn nguyên bản giá trị cân nhắc đi vào, liền xem như tuyệt phẩm tiên khí, cũng là nói ném liền ném, không thèm để ý chút nào. Ngươi cân nhắc phương hướng tự nhiên là không có sai, nhưng cũng từng nghĩ tới một kiện tuyệt phẩm tiên khí uy lực, nếu là ngươi có thể nắm giữ cái này tuyệt phẩm tiên khí lời nói, so với ngươi tự anh thần kiếm, có lẽ còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Kiếm đạo lao tổ mặc dù đem Diệp Vân lời nói cân nhắc đi vào, nhưng nếu như không phải tại khẩn yếu con đầu, kiếm đạo lao tổ hay là không nghĩ từ bỏ một kiện tuyệt phẩm tiên khí. Bởi vì đích thật là quá nặng muốn, điểm này tại lúc trước nó muốn phản phệ Diệp Vân, Kiếm đạo lao tổ liền xem như nhìn thấy cũng chỉ là trường trị một phen, mà không, có thống hạ sát thủ nguyên nhân. Giá trị loại vật này, vốn chính là nói không rõ ràng, còn nữa nếu là người người cũng đang lo lắng cái gọi là giá trị, vậy cái này quy tắc còn có ý nghĩa gì? Cùng Kiếm đạo lao tổ khác biệt, Diệp Vân càng muốn cân nhắc hiện tại, liền xem như tuyệt phẩm tiên khí về sau cho trợ giúp của mình cứ lớn, nhưng là hiện tại, nhưng không có tác dụng. Cùng nó đặt vào như thế một cái lúc nào cũng có thể sẽ nguy hại mình tai họa, không bằng mượn cơ hội này, một hòn đá ném hai chim đã có thể khống chế tuyệt phẩm tiên khí, cũng có thể giải trừ hỏa động chi hoạn, cớ sao mà không làm? Diệp Vân ý nghĩ, tự nhiên cũng là không sai, mà Kiếm Đạo lao tổ ý nghĩ, lại làm mưu tính sâu xa, hai người vẫn chưa có đúng sai, chỉ là đều tại cùng một cái cơ hội, một cái có thể chân chính làm ra lựa chọn cơ hội. Diệp Vân mở hai mắt ra, nhìn xem nhảy nhót ở trong mắt chính mình hòa diễm, quen thuộc chàng cảnh phảng phất hồi ức, rõ muồn một trước mắt, Diệp Vân cười nhạt nhìn về phía cùng Kim Linh Nhi trò chuyện cùng một chỗ Kim An, mở miệng nói, Kim An, hiện tại Tuyết đã không sai biệt lắm ngừng, đi đường đi. Ai nha, thua thiệt Linh Nhi còn là muốn nghỉ ngơi nhiều một chút đâu nhanh như vậy liền muốn đi đường sao? vô cùng đáng thương nhìn xem gì vân Kim Linh Nhi cười tủm tỉm nói: Tiền Bối, lại nghỉ ngơi một trận nha. Phía ngoài tuyết còn là rất lớn, dứt khoát đợi đến tuyết ngừng về sau, sau đó cũng hảo nhìn rõ ràng đi hướng nào, đến lúc đó Linh Nhi cũng sẽ càng có động được đâu. Rõ ràng cái gì đều không xuất lực ngươi, lại còn cần động được à? Cười nhìn về phía Kim Linh Nhi, Kim An nhịn không được phản bác: Kia là một kiện rất vất vả sự tình à? Các ngươi quá lạnh nhạt, ta phụ trách sinh động bầu không khí, rất khó nha. ta cũng có tiên khí nơi tay, có thể trợ giúp cho Tiền Bối. Kim Linh Nhi cười hắc hắc, trong tay Linh đang văng lên. Kim An nhìn xem Linh đang, nghĩ từ bản thân đạt được kia một hạt cắt vàng, nhịn không được như mày. Tốt Linh Nhi, chớ có để tiền bối nhiều chờ. Ngươi cũng biết tiền bối có rất nhiều chuyện cần phải làm. Rõ ràng chính là rất đố kỵ, lại còn trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Sư Minh, đây chính là không được nha. Cười tủng tìm nhìn về phía mây đen dày đặc Kim An, Kim Linh Nhi cười nói. Ai cũng không biết ta viên này cắt vàng có thể làm cái gì, mặc dù có thương tổn không nhỏ, nhưng dạng này đối địch thủ sát thương cũng chỉ là tạo thành rất ít tác động đến, chỉ có thể tìm tới một chỗ chỗ chí mạng mới có thể một kích chiến thắng à. Nhìn xem mình tại cái này lấy được hạ phẩm tiên khí, Kim An có chút phiền muộn, nhịn không được âm thầm nhà ránh, ngươi cái tên này nếu là có thể lại lần nữa biến lớn một chút, ta cũng không đến nỗi lo lắng như vậy, vạn nhất lần kia đem ngươi nhét vào cái kia bên trong, chỉ sợ ta cũng không biết nhét vào cái kia bên trong. Hắc hắc, sư minh cắt vàng đích thật là quá tiểu nha, còn tưởng rằng đến cỡ nào không tầm thường đâu. Nhìn xem Kim An một bộ mặt như an mướp đáng dáng vẻ, Kim Linh nhi nhịn không được cười ra tiếng nói. Ai, không có cách nào, dù sao miếu cổ liền cho ta cái này đồ vật, liền xem như muốn đổi, cũng không ai để ý đến ngươi. Kim An hiển nhiên đối với mình lấy được cắt vàng có chút bất mãn. Xem ra tiểu đối này đối với mình lấy được bảo vật hận bất mãn đâu. Nhìn xem Kim An bộ kiếm ngước đắng dáng vẻ, kiếm đạo lao tổ nhịn không được cười nói. Cái này bên trong cắt vàng có cái gì không tốt? Một kích trí mạng, đánh lén từ trong vô hình. Mặc dù hẳn là tiện tay luyện, nhưng cũng là một kiện bảo vật hiếm có. Ta cũng không có cảm thấy như vậy. Cái này bên trong cắt vàng phẩm chất mặc dù thấp, nhưng ngươi không nên quên. Ngay tại kiếm đạo lao tổ thai chuẩn bị nghe một chút Diệp Vân là như thế nào để nghĩ lúc, lại nghe được Diệp Vân cười nhạt nói, nó còn không có gì đại dụng a Thôi đi mặc dù ngươi thực sự nói thật, nhưng cũng đừng quên một cái rất trọng yếu mấu chốt, đó chính là nếu là cái này cắt vàng không chỉ một hạt, mà là lấy thành ngàn hơn 10 ngàn cắt vàng tạo thành một kiện tuyệt phẩm tiên khí, lại sẽ là như thế nào? Không bài trừ loại khả năng này, nhưng ngươi cũng đừng quên, cái này lấy được điều kiện là không là có chút quá hạ khắc, liền ngay cả ta cũng là kiện đem sinh chi trong ao dược lực toàn bộ hút dọn sạch, cũng chỉ là vì ngươi chiếm được một gốc cựu long đoàn hồn thảo, mà tuyệt phẩm tiên khí giá trị, hẳn là ở xa cựu long đoàn hồn thảo phía trên đi. Diệp Vân trầm dài nói, đích xác mặc dù thu hoạch được cửu long đoàn hồn thảo rất tốt, nhưng ta cũng nghĩ không thông, vì sao tòa miếu cổ này không có đem cái này tuyệt phẩm tiên khí giao cho ngươi? Nghe Diệp Vân lời nói về sau, Kiếm Đạo Lão Tổ không khỏi sử sờ, sau đó trầm rãi nói, kia liền có khả năng chứng minh kia một hạt cắt vàng phẩm chất thật là không tệ, là không sai tuyệt phẩm tiên khí đâu. Diệp Vân cười nhạt nói, ai nha, xem ra ta thật sự chính là giả rồi. Kiếm Đạo Lão Tổ liếc qua tại cùng Kim Linh Nhi trò chuyện Kim An, nói sang chuyện khác, không biết tiểu tử này Kiếm Đạo tu luyện tới khi nào, có phải là hẳn là đi kiểm tra một chút? Đích xác, mặc dù chỉ là nhìn hắn luyện kiếm tương đối vất vả. Nhưng vẫn là cần kiểm chắc một chút cho thỏa đáng Nhẹ gật đầu, kiếm đạo lao tổ lời nói Cũng là để Diệp Vân không tại nhà nhã Đứng dậy đi tới Kim An bên cạnh, cười nhạt nói Kim An, đứng dậy cùng ta qua mấy chiêu như thế nào 3. Mong các đạo hưu ủng hộ chuyện Và cồn vợ ở bằng các cách sau Vụ 5, bấm like, theo dõi, bình luận quan phiếu chuyện đề cử Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, việt kéo tẩy Dồm hay sọ tìm tẩy chuyện chương 660, linh hồn của chiến. Chương 660, linh hồn của chiến. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Cho ngươi một cái nhắc nhở, phàm là tuyệt phẩm tiên khí cũng sẽ là dựa theo chính mình linh bình thường đến tìm kiếm chủ nhân, mấu chốt một điểm chính là có chút tiên khí sẽ đối với thuộc về bản thân linh lực rất là nhiệt tình yêu, mà cái loại này nhiệt tình yêu ngoại trừ nhận chủ bên ngoài, đem chủ giết chết, sau đó thất vệ, dường như cũng là hợp tình lý. Nhìn Diệp Vân không hề chỗ chống tìm kiếm, kiếm đạo lao tổ thần niệm có chút bành trướng, tuy nhiên đã vừa mới vận dụng không ít linh hồn chi lực, nhưng cũng may mình còn có vạn hồn mạc quả. Không sai biệt lắm cũng đem tổn thất bổ sung trở về, sau đó chính là cười đối với Diệp Vân nhắc nhở. Đối với chủ nhân sẽ có cắn trả sao? Mặc niệm kiếm đạo lão tổ lời nói, Diệp Vân đồng tử vi lượng, trong cơ thể hỏa linh khí liên tiếp bành trướng. Ngay tại Diệp Vân chuẩn bị đem trong cơ thể mình cất giữ bảy lá hỏa liên ở trong hỏa linh khí phóng thích lao đến lúc, kiếm đạo lão tổ linh buồn dầu nói, ngươi tiểu tử này, cái này bảy lá hỏa liên thế nhưng là cái thanh này tuyệt phẩm tiên khí sen lẫn chi vật, nếu như là hiện tại cái này tiên khí đã có linh trí, còn biết đem ngươi nó lẫn đồng bạn hướng luyện hóa thành thuần linh lực, ngươi cảm thấy nó còn có thể nhận ngươi làm chủ nhân sao? Cái này Kiếm đạo lao tổ tiếp tục nói, ta xem ngươi không chỉ sẽ bị nó đoạn tuyệt trong khi chủ nhân ý niệm trong đầu, còn có thể bị nó hướng điên cuồng công kích, tin hay không? Tốt rồi, ngươi nói cái gì thì là cái đấy à? Dù sao cuối cùng cũng là muốn để cho ta mình lựa chọn. Diệp Vân lắc đầu chậm rãi nói, ta có thể đối với ngươi có yêu cầu gì, bất quá là muốn nói cho ngươi biết, nếu như ngươi thật chuẩn bị đem nó làm tốt ngươi phụ thuộc tiên khí, vậy liền phải có một cái trong lòng thừa nhận, nếu không, vẫn còn là sớm đem linh trí của nó hướng đánh tan, lấy được bên trong tiên vật liệu, tiện tay tìm một chỗ bán đi. Nhìn Diệp Vân nhíu mày. Kiếm đạo lao tổ lại nói, kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp đem nó hướng trên ép xuống dưới. Chẳng qua nếu như thật làm như vậy, ngươi liền muốn đánh bạc một chút vật khí. Nếu như là may mắn lời nói liền có thể, nếu là ngươi vận khí trên lệch lời nói, như vậy cũng chỉ có đem nó cương ép chân áp xuống dưới. Sau đó đợi đến sau khi ra ngoài sẽ tìm cơ hội đánh cuộc gì. Nhìn thấy kiếm đạo lao tổ một bộ đã tinh trước bộ dạng, Diệp Vân nghi vấn nói, liền đánh bạc cái này tuyệt phẩm tiên khí rốt cuộc hay không thuần túy. Nếu như là trong cơ thể ẩn chứa chính là thuần túy hỏa linh khí lời nói, ta đây liền tự nhiên có thể trợ giúp ngươi đè xuống có thể nếu như là bên trong có tạp chất, nhóm như bị núi lửa này chúng độc ngăn cách xâm nhập lời nói, vậy thì có chút phiền phức rồi. tuy nhiên không biết Diệp Vân sẽ nghĩ như thế nào, nhưng kiếm đạo lao tổ nhưng là đem hai con đường đặt ở Diệp Vân trước mặt, nếu như là gian phòng này tuyệt phẩm tiên khí không có bị ô nhiễm lời nói, cái kia kiếm đạo lao tổ liền có thể không cần tốn nhiều sức đem áp chế, có thể nếu là có chỗ thiếu hụt lời nói, cái kia kiếm đạo lao tổ cũng chỉ có thể không có biện pháp để cho Diệp Vân nghẹn kháng tuyệt phẩm tiên khí cắn trả đau khổ, do đó cương ép chấn áp như thế, trái lại còn có chút cơ hội. Diệp Vân trong cơ thể hỏa linh khí lại lần nữa tăng sinh, thông qua hấp thu một khối tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, Diệp Vân trong cơ thể hỏa linh khí nồng đậm trình độ, dáng sừng sững tại đây dày đặc nham thạch nóng chảy bên trong đạt tới đỉnh phong nhất trình độ. Tiếp theo ta sở muốn sự tình, chính là trở thành muội như sao. Bị ngọn lửa tầng lớp xoát lấy cơ thể, Diệp Vân quần áo trong người tiền chi lực đến đỉnh phong lúc, trong nháy mắt liền bị đốt cháy hầu như không còn, trở thành cho tàn, trước hỏa linh khí tại đây dày đặc nham thạch nóng chảy ở trong không hề giữ lại phóng thích lúc, một trận nguy hiểm khí tức tại Diệp Vân phóng thích trong nháy mắt cực nhanh kéo tới. Đến rồi. Cảnh cáo Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ lạnh lùng nói. Hắn giờ phút này đã không còn nói cười, lạnh lùng dùng linh hồn chi lực điều tra lấy bốn phía hết thảy tất cả, liều linh căn quét phá hư lấy đánh út về phía Diệp Vân quần cuộn sóng nhiệt, tại đây trong đó, Diệp Vân như là bị sa ngư đàn vây quanh phạm nhân, không cách nào vận dụng trong cơ thể ngoại trừ hỏa linh khí bên ngoài tất cả, nếu như là hơi có tỏ ra, hắn liền sẽ bị nham thạch nóng chảy phân giải hòa tan mất. Cái này nham thạch nóng chảy tại Diệp Vân tiến vào lúc, liền đã phát hiện không phải bình thường nham thạch nóng chảy, hắn dày đặc nóng bức trình độ đã đạt tới một cái khác tầng lớp trình độ, thậm chí còn coi như là nguyên anh cảnh linh lực, cũng sẽ bị nó đốt cháy đứng lên mà nghĩ tới quân nhược lan chỉ là dùng đến hai tay liền có thể chính diện chống lại, Diệp Vân khỏe miệng liền không khỏi lộ ra cười khổ. Ta về sau có cần hay không cũng làm như vậy đâu rồi, dường như dùng thân thể chi lực làm gốc cũng không thể à. Nhìn từ ảnh thân kiếm, Diệp Vân cười nhạt đứng lên, chỉ có điều chỉ có hắn biết rõ, chỉ cần mình đối với kiếm đạo còn ôm lấy một tia hứng thú, vậy liền vĩnh viễn sẽ không hướng quân nhược lan như vậy, không cần bất kỳ pháp bảo nào, đơn thuần dựa vào bản thân, vô địch tại nguyên anh cảnh ở trong. Thân thể mạnh hơn, cũng cuối cùng có bị phá thời điểm a, nếu như là gặp được điệu tiên cảnh người Có lẽ coi như là nàng cũng có thể không thể chỉ dựa vào thân thể đến đối địch. Ngay tại Diệp Vân vùng lòng nghĩ đến thời điểm, cuồn cuộn sóng nhiệt bên trong lần nữa truyền ra một đạo rồng ngâm thanh âm, Diệp Vân đồng tử có chút phóng đại, chỉ thấy được chính là một cái to lớn hỏa mãng, nhanh chóng đột kích hướng chính mình. Cuối cùng là, Diệp Vân không kịp kinh ngạc, tại hỏa mãng sắp nhào đầu về phía trước lúc, trong cơ thể sung mãn suýt nữa tràn ra hỏa linh khí ngưng tụ thành hỏa thuần, ngăn cản lấy hỏa mãng đột kích. Phanh! Ngay tại hỏa mãng sắp tới đem đụng chạm lấy Diệp Vân dùng hỏa linh khí ngưng kết hỏa thuần thời điểm, Kiếm đạo lao tổ linh hồn chi lực cưỡng ép thu hút hỏa mãng bên trong, theo hỏa mãng tại nham thạch nóng chảy bên trong một trận nhìn như thống khổ run rẩy, một đạo màu đỏ thắm trường tiền chậm rãi phản chiếu tại diệp vân trong mắt. Ngược tập kích sóng lửa, phản phất là phương này nham thạch nóng chảy bên trong chủ nhân, hỏa mãng xích viêm thú đồng tử bên trong phân ra một đám ý thức, cưỡng ép thao túng xung quanh nham thạch nóng chảy xung phong liều chết diệp vân, hỏa kiếm, dao đánh lửa, hỏa tiễn, hỏa cùng. Đủ loại khác nhau binh khí tổng cộng hóa thành 27 phần, phân biệt lay động tràn kinh khủng hỏa linh khí phi tức. Cái này là tuyệt phẩm tiên khí uy lực sao? Thật đúng là có chút ít đáng sợ. Nhìn hỏa mãng coi như là tại kiếm đạo lao tổ linh hồn chi lực gáp bách dưới, điên cuồng phản kháng. Diệp Vân ngầm kinh hãi nói. Hắc, lần này kinh là sao? Nếu không phải cái này, đầu hỏa mãng vừa mới nảy sinh tự mình ý thức, những cùng hắn này cùng chung sen lẫn đồ vật liền không chỉ trường này uy lực, chỉ sợ có thể ngăn cản nó chỉ có địa tiên cảnh những người kia. Kiếm đạo lao tổ đang ra sức chấn áp ngoài, có chút ít lưu tình cười nhạo Diệp Vân nói. Nghe được kiếm đạo lao tổ nói như vậy, Diệp Vân đối với đạt được một kiện tuyệt phẩm tiên khí tham vọng liền càng phát ra khổng lồ, cái này là tuyệt phẩm tiên khí chi huy, vô cùng mênh mông. Tại đây tu di bảo tàng bên trong. Không cách nào tồn tại thực lực mạnh qua nguyên anh cảnh tu sĩ, có một kiện tuyệt phẩm tiên khí ở chỗ này chính là chính thức trên ý nghĩa vô địch. Diệp Vân nhìn bị kiếm đạo lao tổ linh hồn chi lực cưỡng ép trấn áp 27 kiện thượng phẩm tiên khí, trong mắt hiện ra nhàn nhạt gợn sóng, bất luận kẻ nào tại loại này tình cảnh dưới đều khó có khả năng tĩnh xuống được tâm, đây chính là trọn vẹn 27 kiện thượng phẩm tiên khí, bất luận kẻ nào nếu như chiếm nếu như mà có, hắn thân phận địa vị cũng sẽ ở riêng phần mình trong môn phái đột nhiên tăng mạnh, càng có thể hướng trong này còn có một kiện tuyệt phẩm tiên khí. Chỉ cần Diệp Vân có thể đưa bọn chúng toàn bộ đạt được, cái khác tạm thời không nói đến đơn thuần chính là hỏa linh khí phương diện hắn liền sẽ không tại yếu hơn bất luận kẻ nào, lại thêm tử ảnh thần kiếm thực lực càng là như hổ thêm cánh loại tăng trưởng. Hiện tại ta sở muốn suy nghĩ vấn đề chính là có thể thành công hay không áp chế xuống rồi, nếu như là kiếm đạo lao tổ áp chế không được lời nói, chỉ có thể để cho ta cưỡng ép thử một lần rồi. Nhìn kiếm đạo lao tổ hư ảnh chấn áp hướng hỏa mãng, phảng phất có được một cái bàn tay vô hình cứng rắn đem hỏa mãng áp chế tại trong nhang thạch. Diệp vân trong nội tâm mặc dù không phải lo nghĩ, nhưng đồng dạng không bình tĩnh, có chút khó làm a, xem ra cái này mấy nghìn năm thời gian ở bên trong. Cái này tuyệt phẩm tiên khí bị những độc này ngăn cách ô nhiễm quá mức nghiêm trọng. Nếu như không có cái gì liên quan linh hồn trị hết chi bảo vật, coi như là có thể đem nó khu trừ cũng khó tránh khỏi sẽ hao tổn linh hồn chi lực quá nhiều mà tiến vào giá chết ta. Kiếm đạo lao tổ lui trở về Diệp Vân trong nội tâm, bất đắc dĩ thanh âm vang lên, ngụ ý chính là muốn muốn cho Diệp Vân cưỡng ép cùng gian phòng này tuyệt phẩm tiên khí nhận chủ, đồng thời làm tốt bởi vì không chịu nổi tuyệt phẩm tiên khí uy lực mà bị bức bách đình chỉ, do đó chạy trốn chỗ này núi lửa bên trong. Cái kia chuyện còn lại liền giao cho ta, nếu như là ta mà nói, cho dù là phiền vấy một điểm, cũng có thể có thể làm được a. Diệp Vân cười nhạt trả lời kiếm đạo lão tổ. Vậy cũng thật sự là hủy khuất tiểu tử ngươi rồi. Bất quá vẫn là tận lực bảo đảm an toàn. Này hỏa mãng khí linh ngươi nếu là không có 10 phần nắm chặt, ta đây chờ ở cái này tu di bảo tàng bên trong đã lấy được không trệ thạch cùng những bảo vật kia cũng đồng dạng không kém. Mặc dù đối với tại Diệp Vân có không kém tin tưởng, nhưng kiếm đạo lão tổ đồng dạng muốn cân nhắc về sau vấn đề. Nếu như Diệp Vân chính thức thất bại, chính mình phải như thế nào đem cái này tóc bị điên tuyệt phẩm tiên khí hướng áp tại đây núi lửa bên trong, để tránh nó xông ra rồi cực nam hỏa vực hình thành phạm vi lớn rất chóc Dù sao lần này Tu Di Bảo Tàng bên trong tiếp tục nguyên anh cảnh nhân số có thể nói là rất nhiều. Nếu như là hạn chế không ngừng lời nói, vậy cũng chỉ có thể mặc cho bằng này hỏa mãng tiến hành giết chóc rồi. Mà loại này giết chóc một khi bắt đầu, liền sẽ vĩnh viễn không ngừng nghỉ tại đây. Tu Di Bảo Tàng bên trong hiện ra, nhất là tại đây cực nam hỏa vực bên trong vẫn còn là hỏa linh khí tuyệt phẩm tiên khí sinh ra chi địa. Một khi ở chỗ này khai chiến, cái này tuyệt phẩm tiên khí liền có được rộng lượng hỏa linh khí đến cùng diệp vân giao chiến. Đến lúc đó coi như là kiếm đạo lao tổ chính mình ra tay, chỉ sợ cũng phải trọng thương sắp chết. Cái này chính là tuyệt phẩm tiên khí uy lực, cũng là lựa này biển lực lượng để làm tính mạng của bọn hắn, kiếm đạo lao tổ thật sự không cần làm đến loại trình độ này, cũng chính là kiếm đạo lao tổ không muốn người nhỏ yếu bị tàn sát. Nếu là thật sự đến uy hiếp bản thân trình độ, coi như là kiếm đạo lao tổ cũng khó tránh khỏi sẽ làm ra cùng Diệp Vân đồng dạng lựa chọn người khác chi sinh tử, cùng ta có quan hệ gì đâu? Trước đem tiên huyết nhỏ lên đi, ta cũng tới đếm thử một chút cái này tuyệt phẩm tiên khí đối với Kim đang cảnh người rút cuộc là bậc nào khó có thể với tới. Cắn nát ngón tay, đầu ngón tay nặn ra một kia trong suốt huyết dịch, Diệp Vân vận dụng chân lực đem bảo hộ ở trong đó để tránh tiên huyết bị nham thạch nóng chảy bên trong hỏa linh khí hướng đốt cháy hầu như không còn. Ngâm. Long ngâm tiếng không dứt, Diệp Vân nhìn về phía Hỏa Mãng, tam giác mãng xà trên đầu hai quả long giác có chút lộ ra, mà cũng là tại thời khắc này, Diệp Vân tiên huyết nhỏ tại Hỏa Mãng trên người, lập tức, một cỗ to lớn tinh thần chi lực đột nhiên trong đầu quay cuồng, Diệp Vân theo bản năng nhắm chặt hai mắt. Diệp Vân trong đầu đấy, một đầu quái vật khổng lồ cùng hắn đối lập lấy, tại Diệp Vân nhìn về phía thời điểm, trên người nó ngông lung một cái chớp mắt biến mất, một đôi màu vàng đỏ lòng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Vân. Diệp Vân trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, không sợ hai chút nào tiến về phía trước một bước, lạnh lùng đối mặt. Diệp Vân sừng sững bất động, mà cái kia quái vật khổng lồ ở bên cạnh mây mù biến mất lúc, lộ ra một nửa đỏ thâm thân thể cùng đầu rồng, cũng làm cho Diệp Vân biết rõ, nó chính là tại trong nham thạch bởi vì thống khổ mà liều mạng mệnh lăn qua lăn lại hỏa mãng. Nếu linh hồn của ngươi ở chỗ này, vậy cũng chỉ có thể trước đem ngươi thu phục hoặc là xoắn giết rồi. Diệp Vân nhìn hỏa mãng, thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân tay cầm tử ảnh thần kiếm, tâm niệm vừa chuyển, thiên sinh nhất kiếm lập tức tại đây mạnh tinh thần thế giới ở trong bầy ra, trong đó càng là mang theo một tia kiếm đạo lao tổ kiếm ý, uy lực mạnh hơn. Hỏa mãng bị đau tựa như nhìn Diệp Vân. Tại nơi này khí tức hơi yếu con sâu cái kiến trên người, vậy mà cũng có được y lực như thế, biết do nếu như mình không toàn lực ra tay, hôm nay liền có khả năng không thoát khỏi được Diệp Vân nô dịch vận mệnh. Như thế nào? Hiện tại cảm nhận được sợ sao? Diệp Vân dường như cảm nhận được hỏa mãng toát ra một tia sợ hãi, trong nội tâm cười lạnh. Sắc hoa rồng hỏa mãng to lớn vô cùng, phát ra tiếng giống giận dữ, nó chỉ là một cái đuôi cánh quét ngang liền dẫn lên vô cùng lực lượng, dù là dùng Diệp Vân tu vi cũng chỉ có thể xuất kiếm chống cự, bằng không mà nói, rất có thể bị một kích trong tay linh hồn bị thương. Chỉ có điều, Diệp Vân linh hồn cường đại cỡ nào? Nếu là ở ngoại giới còn không có 10 phần nắm chặt có thể chiến thắng Hỏa Mãng, mà ở cái mảnh này tinh thần thế giới, Diệp Vân nhưng lại có thật lớn tự tin. Tinh thần thế giới ở bên trong, Hỏa Mãng cùng Diệp Vân cao thấp tung bay, kiếm quang hỏa ảnh mọi nơi bắn ra, giao hội thành một mảnh, linh hồn ngưng tụ lực lượng đồng dạng cường hãn đến khó có thể hình dung tình trạng, uy lực mãnh liệt bắn. Tại hai bên chiến đấu thời điểm, Diệp Vân thỉnh thoảng có ở vào hoàn cảnh xấu trong nấy mắt, từ ảnh thần kiếm huy động trong lúc đó Diệp Vân trong nội tâm dĩ nhiên đã có tính toán, nếu Hỏa Mãng chỉ là cậy mạnh, cái kia tự ảnh thần kiếm đối với nó tạo thành tổn thương tất nhiên khả quan, nhưng là có đủ loại chỗ thiếu hụt. Diệp Vân một kiếm đem Hỏa Long đuôi cánh chặt đứt thời điểm, đôi cánh liền phân giải mở ra trở thành nồng đậm hỏa linh khí, do đó thiên sinh nhất kiếm chỉ có thể làm tiêu hao người sau một điểm linh lực, mà không phải chặt đứt chính thức đuôi cánh, chỉ là một ít hỏa linh khí mà thôi. Quy 1 chương 660, Điều tức dưỡng thần. PS: cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. Tiền bối đã nguyện ý chỉ điểm văn bối, kia là Vãn bối phúc khí. Hưng phấn gật đầu, Kim An cả sửa lại một chút gia thú, trong tay nháy mắt xuất hiện một thanh cổ pháp kiếm gỗ, cùng kính nói, không biết tiền bối là dùng ngải thành tiên kiếm kia, vẫn là phải cùng Vãn bối tay không đọ sức. Nếu là quá khi dễ ngơi, liền không đạt được hiệu quả dự chủ, liền dùng cái này đi." Diệp Vân nói từ trong đống lửa rút ra một đoạn nhánh cây, ngọn lửa nhấp nháy ở giữa thần sắc lạnh lẽo, chính là tiên hạ thủ vi cường. Hiển nhiên là không có dự liệu được Diệp Vân sẽ trước hạ thủ, Kim An vội vàng dơ lên kiếm gỗ chống đỡ, nhưng lại phát hiện mất đi tiên cơ, Diệp Vân kiếm pháp lại là như như cùng một cái không bao giờ khô cạn dòng sông, trùng trùng điệp điệp công kích mà đến, để cho mình không có một tia cơ hội phản kích. Tiền bối kiếm, thật là không cách nào lĩnh hội. Lại một lần ngăn cản được Diệp Vân thân cảnh, hai tay tê dận, suýt nữa liền muốn tách ra tay. Cũng may cuối cùng chân khí thôi động tại trong hai tay, ổn định lần này thế yếu, Kim An kính để nói: "Bất quá là so ngươi tu luyện sớm mấy năm kiếm, không cần để ở trong lòng." Diệp Vân nghe tới Kim An lời nói lúc, lại là không có kiêu ngạo, cười nhạt khiêm tốn bắt đầu. "Chẳng qua là so ngươi tu luyện sớm mấy năm kiếm không cần để ở trong lòng." Cô ý biến đổi Diệp Vân ngữ khí, kiếm đạo Lao tổ âm khang quái điệu nói, lời nói này rất trăng đâu, ha ha. Lao tổ ngươi cũng ngứa ra sao, ha ha." Diệp Vân thần thức khẽ động, một đạo sắc bén linh hồn kiếm khí phóng tới kiếm đạo lao tổ linh hồn, lại tại sắp tiếp cận, bị kiếm đạo lao tổ tùy ý một chỉ, ngăn cản bên ngoài ta đã sớm nói, chút thực lực ấy nếu là muốn tìm ta phiền toái, quá mức buồn cười. cười nhạt ở giữa, kiếm đạo lao tổ lật tay chính là một đạo kiếm khí bắn về phía Diệp Vân Kim Đan, Tại Kim Đan bị kiếm khí đụng chạm về sau, một trận lay động kịch liệt, Diệp Vân cố nén trong đan Điền tê dại, nói thầm, ngươi lần sau không nên tùy tiện công kích Kim Đan, Vạn Nhất vỡ vụn có đan Khí tiết lộ ra ngoài liền phiền phức. sợ cái gì? ta công kích vị trí vừa vặn. không quan tâm lắc đầu, kiếm đạo lao tổ nói, làm sao vậy? vừa rồi kiêm một đạo kiếm khí có phải là đã để ngươi không cách nào động đậy? chỉ là khu chứ bắt đầu có chút phiền phức mà thôi, tính không được cái gì. Tôi động chân khí ôn dưỡng kim đan, tại đem kim đan chấn động bình phục về sau. Nhìn xem kiếm đạo lao tổ dễ cựt mình bộ dáng, Diệp Vân lần này nhưng cũng là học văn, mình cùng kiếm đạo lao tổ giao chiến, hay là lưu tại về sau cùng hắn cảnh giới giống nhau lại nói. Hiện tại lấy linh hồn cùng kiếm đạo lao tổ đối chiến lời nói, đặc biệt là hỏa độc quân thân, hay là lực có chưa đến, loại cảm giác này nhưng quyết không dễ chịu, chờ sau này tu luyện tới mức nhất định, lại cùng hắn luận bàn một phen. Ai nhớ năm đó ta thế nhưng là một kiếm đi đại lục, ngay lúc đó nhân kiệt nhưng so người gan lớn nhiều, đều là từng cái không muốn sống khiêu chiến ta, cái kia bên trong giống ngươi, sợ đầu sợ đuôi. Kiếm đạo lao tổ tức giận nói: "Đúng vậy à, ngài cũng không nhìn một chút ngươi cùng tuổi của ta. Ta nếu là đến ngươi ở độ tuổi này cùng ngươi đấu đấu, chỉ sợ ngươi cũng không dám mương chiến." Diệp Vân nhìn xem trong lòng mình dương dương đáp ý kiếm đạo lao tổ, thản nhiên nói: "Nếu là nói như vậy, vậy lão phu cần phải lại ra tay giáo huấn ngươi mấy lần, để ngươi biết lão phu đến tuyệt cùng là như thế nào hành hành đại lục lâu như vậy." Kiếm khí ngưng ở trên đầu ngón tay, kiếm đạo lao tổ cười nói: "Thuật ta tính ngài thắng." Diệp Vân mỉm cười nói đùa: "Yêu mến lao nhân, ta phải theo lo tôi Niên đều nhanh cùng ta tổ tông như vậy lớn, nhẫn một chút lại như thế nào?" không tiếp tục để ý kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân nhìn về phía Kim An. "Tốt, đây là dưới một đạo kiếm pháp, Dụ Tâm nghiên cứu một chút, kiếm đạo của ngươi hẳn là cũng có thể nhập môn đi." Tìm không thấy cái gì tốt hình dung chi tử, Diệp Vân cười đối Kim An nói. "Tạ tiên bối." Dụ Tâm quan sát lấy Diệp Vân thi triển kiếm pháp, Kim An không bỏ được nháy một chút con mắt, một mực ghi nhớ tất cả nhỏ bé động tác, khắc trong tâm khảm, trong lòng hắn, Diệp Vân liền như là sư tôn của mình, giá trị phải tự mình tôn tính. Trời sinh một kiếm giảng cứu thiên đạo tự nhiên, có thể dung nạp rất nhiều thần thông tại kiếm đạo, hóa thành một kiếm tất dụng. Nó bi lực to lớn chính là nhìn có thể hay không chính đem pháp tắc thần thông dung hội. Kiếm đạo lao tổ phảng phất nghĩ đến chút gì, cao mày nói, không đúng, như là như vậy. Tiêu Diệp Vân tiểu tử ngươi lúc ấy dung nạp chân khí cùng lôi linh khí về sau, làm sao lại xuất hiện kinh mạch toàn thân không chịu nổi mà tan tác dấu hiệu? Hay là nói là nhục thể cường độ không được, tiếp nhận không được trời sinh một kiếm cảnh giới cao hơn. Vô số khả năng, tại kiếm đạo lao tổ trong lòng phiêu tránh mà qua, kiếm đạo lao tổ nhắc nhở Diệp Vân nói, Diệp Vân, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, ngàn vạn phải nhớ kỹ, không muốn đem linh lực của ngươi cùng chân khí cộng đồng đặt chung một chỗ cũng không còn sớm tự tác chủ trương dung nạp không gian phát tác, nếu không là thật muốn xảy ra chuyện. là lúc trước sự kiện kia sao? nghe kiếm đạo lão tổ lời nói về sau, diệp vân cười nói, yên tâm đi, đây hết thể ta đều còn có chút hiểu rõ, đã ngươi để ta đến nguyên anh cảnh tiến thêm một bước lĩnh ngộ trời sinh một kiếm, vậy ta chiếu làm liền là. vốn là hẳn là nghe lão tổ ta, dù sao ta sẽ còn hại ngươi không được sao? nhìn xem diệp vân đồng ý quan điểm của mình, kiếm đạo lão tổ ha ha cười nói, nếu là thật sự có một ngày ngươi có thể đem lão tổ ta hảo tưởng thân thể chế tạo ra đến, vậy ta liền cùng ngươi hảo hảo tranh tài một trận, để tiểu tử ngươi biết lão tổ sự lợi hại của ta. Nếu là ta thắng, ngươi cần phải để ta biết ngươi lượng cực kiếm pháp, đến tột cùng là như thế nào một loại kiếm đạo. Nhìn xem kiếm đạo lao tổ cười to lúc dáng vẻ, Diệp Vân cười nhạt mở ra đồ ước. A ha ha, nếu là ngươi tiểu tử thật thắng lao tổ lời nói, vậy coi như là truyền thụ cho ngươi, cũng chưa chắc không thể a. Biết được mỗi một cái kiếm giả con đường, phàm là muốn thông đỉnh đỉnh phong, liền sẽ không chân chính học tập bất luận kẻ nào kiếm đạo, mà Diệp Vân cũng chỉ là tại tham khảo của mình kiếm đạo, hy vọng đưa nó cũng dung nạp tại trời sinh một kiếm bên trong. Cũng không biết tử ảnh thần kiếm còn có thể cùng với ta bao lâu. Dạy bảo xong Kim An, Diệp Vân nuốt vẻ tay bên trên tán phát quang huy tử ảnh thần kiếm, cái sau phẩm chất mặc dù bây giờ còn rất thân bí, tạm thời có thể cùng thượng phẩm tiên khí giao phong mà không bại, nhưng có thể hay không bồi mình đi đến người còn đường sống, hay là quá mức hư ảo. Thôi, nếu là có một ngày ngươi thật không được, vậy ta Diệp Vân chính là hao hết thiên tài địa bảo, cũng sẽ để ngươi bồi ta cùng nhau tiếu ngạo cái này đại lục phía trên. Cầm thật chặt, Diệp Vân nhìn xem tử ảnh thần kiếm tán phát dư huy, nhịn không được cười nói, chẳng lẽ ngươi cũng có linh trí, thực sự hiểu rõ ta ý nghĩ trong lòng. Thu hồi tử ảnh thần kiếm. Diệp Vân nhìn phía xa liên miên băng mạch, trên đó nhan sắc thủy chung lại như vậy không thêm tân trang mỹ lệ. Diệp Vân chưa ra ngoài nhà tuyết, chỉ là xuyên thấu qua thần thức chậm rãi nhìn lại, lại phát hiện nơi này hết thảy so chính mình tưởng tượng còn muốn không sai. Cảnh tuyết như vậy mỹ lệ, so với cực nam hỏa vực đến nói, quả thực chính là sứ thanh hoa cùng thổ bình khác biệt. Kiếm đạo lao tổ đồng dạng thông qua thần thức nhìn qua cảnh tuyết, bất quá tìm kiếm phạm vi muốn so Diệp Vân xa một chút, nhìn một lần cho thỏa về sau, vừa lòng thỏa ý nói. Đều rất không tệ, chỉ là cái này tuyết phải trang quá mức cô độc. Thở dài về sau, Diệp Vân âm thầm suy nghĩ. Con đường thành cường giả. Vốn là cô độc, chẳng lẽ ngươi cho rằng vừa xem dãy núi thời điểm, sẽ có người làm bạn tại bên cạnh ngươi không thành? Nghe tới Diệp Vân tiếng lòng, Kiếm đạo lão tổ cười nhạt nói, lời tuy có thể nói như thế, nhưng chung quy là quá mức sảng khoái trực tiếp, ta chi ý mặc dù cũng minh bạch cuối cùng đường chỉ cho phép một người hành động, nhưng cũng cuối cùng không nghĩ quay đầu quá khứ chỉ có một mình ta tiến lên. Không biết từ đâu mà đến thương cảm, Diệp Vân nhìn xem Kiếm đạo lão tổ linh hồn hư ảnh, cười nhạt nói, liền ngươi cường đại như vậy, không phải cũng đồng dạng vẫn lạc, bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn thôi. Lão tổ ta nhưng không có nghĩ như vậy qua. Nhìn xem Diệp Vân đem đầu mâu chỉ hướng mình, Kiếm đạo lao tổ thản nhiên nói, con đường của ta đã ta không có chết đi, kia đại biểu còn không có gây mất, một ngày nào đó, ta sẽ một lần nữa nối liền. Thật nếu có kia mỗi một ngày lời nói, cũng đừng quên cùng ta nâng ly 300 quốc, dù sao ngươi gặp rủi ro thời điểm thế nhưng là ta trợ giúp ngươi. Cười nhìn về phía kiếm đạo lao tổ, Diệp Vân nói, kia là tự nhiên. Gật đầu, kiếm đạo lao tổ cười to nói, cao hứng trong tiếng cười mang theo vẻ cô đơn ưu sầu. Hắn hiện tại mặc dù không cần nghĩ quá nhiều, nhưng chỉ là một cái linh hồn, nếu là thoát ly Diệp Vân thân thể chỉ sợ cũng sẽ tại ngoại giới không ngừng tiêu hao linh hồn chi lực đến cuối cùng hồn phi phách tán cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn tiền bối có thể đi rồi linh nhi đã tốt cười tủm tìm nhìn xem khoanh chân đứng ngồi diệp vân kim linh nhi kéo diệp vân cánh tay cười hì hì nói nếu là tiền bối vẫn còn giả bộ ngủ nhưng cũng đừng trách linh nhi đem tuyết đánh ở tiền bối trên mặt rồi linh nhi nếu là tiền bối đang bế quan lời nói ngươi nhưng chính là sông đại họa. kim an nhìn thấy vội vàng nói hắn vừa rồi cũng là nhìn thấy diệp vân cách hai mắt nhắm lại bất quá ba bốn khắc thời gian liền xem như bế quan, trong thời gian ngắn như vậy cũng sẽ không quá xâm nhập, cho nên cũng không có quá quan tâm, chỉ là hơi răn dè vài câu thiếu nữ lúc, liền chuẩn bị đẩy cửa rời đi. "Lão tổ, vì sao ta hiện tại hay là sẽ cảm giác được Tê dại đâu?" Không thể động đậy thân thể, Diệp Vân tại cảm giác được Kim Linh Nhi ở sau lưng mình nhẹ nhàng điểm chặt cổ lúc, nhịn không được mở miệng nói. "Ngươi đây cũng không thể trách ta đi, rõ ràng chính là tiểu tử ngươi không chú ý, đều nói ta cái này lưỡng cực kiếm ý không phải đùa dỡn sao có thể trách ta?" Kiếm đạo lão tổ tự nhiên biết lưỡng mi kiếm nói uy lực, cười nói, "Ngươi chưa hết để cho tiểu nha đầu ra ngoài." Sau đó lại dùng chân khí chữa trị một phen là được. Diệp Vân nhìn xem Kim Linh Nhi nói, "Linh Nhi, đi trước bên ngoài chờ ta một chút, trong cơ thể ta tựa hồ có chút dị dạng, muốn kiểm tra một chút." Tiến bối. Khẩn Trương nhìn xem Diệp Vân, Kim Linh Nhi đột nhiên đỏ mắt nói, "Có phải là vừa rồi Linh Nhi ảnh hưởng đến ngươi bế quan, cho nên ngươi mới có thể xuất hiện dị dạng a?" "Yên tâm, không có quan hệ gì với ngươi, chỉ là tại điều tức tính dưỡng thời điểm phát hiện chút vấn đề, không có gì đáng ngại." Diệp Vân cũng không phải nói cái gì, an ủi một tiếng. Kim Linh Nhi lúc này mới gật gật đầu, nhìn Diệp Vân một chút, quay người chạy ra ngoài. Cuối cùng là đi rồi sao? thật sự là không nghĩ tới dạng này khó chơi đâu. nhìn xem Kim Linh Nhi rời đi, Diệp Vân hít một hơi thật sâu, thể nội Kim Đan chân khí manh sách mà lên, bên ngông chi huy thẳng quét vùng đan điển Kim Đan kết giới, tại Diệp Vân trong đan điển vang lên một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn lúc. Diệp Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không cao hứng nhìn xem kiếm đạo lão tổ, lần sau liền không muốn đùa kiểu này. vừa rồi nếu để cho Kim Linh Nhi biết nói ra trận tướng, kia thật sự có chút mất mặt. mất mặt có cái gì không tốt, có ít người muốn mất mặt còn không có cách nào đâu. kiếm đạo lão tổ cưỡng từ đoạt lý nói, vậy thật đúng là không may mắn đâu, ta vậy mà đem một lần ngàn năm một thợ mất mặt cơ hội cho lãng phí. Diệp Vân nhìn xem Kiếm Đạo lão tổ bộ kia cưỡng từ đoạt lý dáng vẻ, cười nói: "Thôi, lười nhắc lại tranh với ngươi luận, lần sóc nhưng muốn chú ý một chút." Đứng người lên, cảm thụ trên thân chỉ có yếu ớt nóng bỏng cảm giác, Diệp Vân rất là thỏa mãn, lần này linh lực cùng chân khí khôi phục không tệ, chắc hẳn dùng không được quá lâu, liền có thể đều khôi phục. Đợi ta khôi phục thời điểm, không người có thể ngăn ta được bước. Diệp Vân chân khí trong cơ thể tuôn ra, khí thế mênh mông một nháy mắt bị đem nhà tuyết dung sụp, độc thân tại đẩy trời cảnh tuyết bên trong, một cỗ ngập trời liệt diễm thiêu đốt đằng không, hồng quang loá mắt, tại cái này không nuốt bụi trần tuyết sắc bên trong, cực kỳ lộng lấy. Ba mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cồn vợ ở bằng các cách sau: Vụ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phớt liền trên app, Đồ nạt cho cồn vợ ở. đối với mò mò, việt kéo tẩy, rồi hay sọ tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 phàn vu Hoàng ảnh. đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện quy 1 chương 661 kim linh nhi chương 661 kim linh nhi chỉ có điều diệp vân trong nội tâm sớm có tính toán băng hỏa không thể dùng nếu như vậy vậy hãy để cho sắc hóa rồng hỏa mãng hoặc là nói đã có hỏa lòng bóng dáng ra hoảng đếm thử băng linh khí vi lực, còn thật là khó dây dưa đấy, chỉ có điều cũng đã không có lần sau rồi. hai người lại lần nữa tách ra thời điểm, diệp vân trong hai tay ẩn hiện hà phong, lạnh như băng khí tức theo trong tay hàn phong không ngừng nâng cao, thẳng đến hỏa long cảm thấy uy hiếp thời điểm, diệp vân mặt lộ vẻ cười cười âm thanh lạnh lùng nói, băng phách thần trưởng, vũ trảo gào thét, dường như đợi cùng diệp vân làm cuối cùng tranh đấu, long trong mắt không cam lòng, hóa thành cuối cùng một kia cô đơn nhăn sắc, to lớn màu đỏ thám thân dồn bị trùng điệp đánh trúng, một đạo to lớn băng trưởng oanh kích tại hỏa long trên người, thân hình khổng lồ ngã xuống thời điểm. Diệp Vân đồng thời mở hai mắt ra, nhẹ nhàng phun ra miệng trúc khí. Giải quyết xong sao? Nhìn đã tình trạng kiệt sức Diệp Vân, Kiếm đạo lao tổ thần thức điều tra phía dưới, Diệp Vân bây giờ chân khí trong cơ thể đã rõ ràng không có mấy, băng linh khí càng là tiếp cận hao hết, tại nguy hiểm giai đoạn, tại Diệp Vân gật đầu dưới, Kiếm đạo lao tổ tay háo vung lên, một cỗ cương trực chi phong khoảng cách thổi tới, đem bao quanh Diệp Vân biển nham thạch nóng chảy dương trong nháy mắt chém thành hai nửa. Vậy liền rời khỏi A. cái tổng cộng kiện thượng phẩm tiên khí còn có một kiện tuyệt phẩm tiên khí, lần này ngươi thật đúng là kiếm lợi lớn. Kiếm đạo lao tổ lộ ra vui mừng nụ cười, bây giờ Diệp Vân thực lực tuy nhiên có thể đơn giản đánh chết Nguyên Anh cảnh, nhưng có thể lẻ loi một mình ngăn chặn tuyệt phẩm tiên khí, cái này không chỉ có là Diệp Vân nỗ lực có được thành quả, càng là đối với tại Diệp Vân linh hồn cảnh giới khẳng định. Vậy liền đi thôi. Diệp Vân điều tra lấy trong cơ thể nhiều ra tiên khí, vô số hỏa diễm đan vào bên trong, một thanh màu đỏ thắm trường tiên chói mắt nhất rực rỡ, ở trên tỏa ra khí tức, không kém gì chút nào bình thường Nguyên Anh cảnh tất trọng. Thành quả đích xác là rất lớn, tại đây cực nam hỏa vực bên trong, người đã được đến rồi hai kiện chí bảo, có thể nói đã vượt lên đầu đại bộ phần người. Bước tiếp theo, ngoại trừ chín tu bên ngoài, còn có hai bảy gì, liền nhìn ngươi là thế nào nghĩ được rồi. Cảnh sắc biến đổi, tuy nhiên vẫn còn là đất khô cằn bên trong, nhưng đã so với tại Nam Thạch nóng chảy bên trong tốt rồi không biết bao nhiêu. Diệp Vân vận dụng không gian phát tác, liên tiếp tuấn gì, thẳng đến không sai biệt lắm thoát ly cực Nam hỏa vực về sau. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, kiên nghị trên khuôn mặt không khỏi lộ ra nụ cười, hoàn toàn chính xác. Lúc này đây nếu là không có lao tổ trợ giúp của ngươi, sợ sẽ là phiền toái. Hợp ngươi có thể loại suy nghĩ này cũng đã rất tốt, chỉ có điều cũng có trách vừa rồi nếu là không có lão phu vận dụng linh hồn chi lực áp chế món đó tuyệt phẩm tiên khí, chỉ sợ lúc này đây ngươi thật sẽ chết ở chỗ này a. Nghe xong Diệp Vân lời cảm kích về sau, Kiếm đạo lão tổ cười to nói: "Rất lâu đều không có như vậy thông khoái, lại vẫn có thể cảm thấy lúc trước lần thứ nhất bước vào tu hành lúc như vậy nhiệt huyết, đến từ không dễ, đến từ không dễ a." Kiếm đạo lão tổ hạc hạc cười nói. Diệp Vân nắm chặt thời gian khôi phục chân khí, Tiên Linh Chi Thạch làm tiêu hao đối với Diệp Vân mà nói, đã không coi là cái gì. Bây giờ để cho Diệp Vân cảm thấy chưa đủ chính là nếu không có thể đem cái này chín tu ở trong cùng chính mình có quan hệ mật tàng được. Tại đây tu di bảo tàng bên trong, chưa hẳn có thể đứng bướng ở góc chân. Bây giờ tại tu di bảo tàng ở trong đối thủ, ngoại trừ đấu kiếm ngâm cùng quân lực Lan đã gặp được bên ngoài, ngay cả tại thì không trong điện giết chết tên kia là Lam Sơn Ngụy, cùng hắn trao đổi chính là cái kia nam tử áo đen, kỳ thật thực lực chính là cao đến trình độ khủng bố, nhất là chu kia cực đạo vấn tiên kiếm, càng làm cho Diệp Vân có nhàn nhạt kính hãi. Mà Diệp Vân không biết nhưng là tại bị hắn giết chết Lam Sơn sau đó thành công đạt được không trệ thạch thời điểm liền bị mới vừa từ chính mình lịch thì chi trận chậm cảnh bên trong khó khăn rời khỏi đố Kiếm Ngâm gặp nhau mà hai người một phen kịch chiến phía dưới liền bị đố Kiếm Ngâm dùng để đối phó Diệp Vân át chủ bài dùng xong do đó đem Lam Thiên hoàn toàn đánh chết cái này nhất dịch phía dưới càng làm cho nguyệt thần cung đại sư mình tiên tiêu kiệt xuất nhất đệ tử trương ngạn hoa trong nội tâm tâm ma sinh sôi vốn là tuyệt hảo tâm tính đang nhìn đổ rồi cái này nhất dịch phía dưới không khỏi đã có dao động căn cơ khả năng nếu để cho Diệp Vân biết chỉ sợ sẽ có chút ít đáng tiếc nếu là có thể cùng bực này cường giả sinh tử giao chiến lời nói. Diệp Vân kiếm đạo ý chí sẽ kiên cố hơn mạnh mẽ, thậm chí còn đột nhiên tăng mạnh. Chẳng qua hiện nay chính liên tiếp cắn nuốt tiên linh chi thạch Diệp Vân, căn bản không biết đây hết thảy phát sinh, cũng sẽ không quá để ý. Trong cơ thể băng linh khí, hỏa linh khí, lôi linh khí lẫn nhau hội tụ rồi lại lẫn nhau không chiếm đối phương mảy may. Ngay tại Diệp Vân chuẩn bị đề cao thời điểm, lần lượt truyền tới Diệp Vân trong thai sát phạt tâm thanh, như là ổn nào lôi minh bình thường, để cho hắn không cách nào tiếp tục dốc lòng tu hành. Diệp Vân chậm rãi mở hai mắt, để cho kiếm đạo lao tổ đem xếp đặt tại bản thân ảo trận rút khỏi, phóng nhãn nhìn lại, bốn đạo tranh giành phân chia thân ảnh lẫn nhau tràn vào bên ngoài cơ thể đặc biệt linh lực tại Diệp Vân trong mắt như là mặt đất chủ ý, coi như là cái này ở ranh giới sinh tử tranh chấp tại Diệp Vân trong mắt cũng là quả quyết vô vị, không có chút ý nghĩa nào có thể nói, chỉ có điều tại đây bốn người trong vòng đây, một đạo phỉ thúy sắc xanh biết quả, nhưng là đưa tới Diệp Vân chú ý, phỉ hồn quả ư, tuy nhiên không phải quá chất quý, nhưng dù gì cũng là ôn dưỡng linh hồn đồ vật. Ngay tại Diệp Vân sắp nhớ tới đây là bực nào trái cây thời điểm, kiếm đạo lao tổ thanh âm bồng vào thay. Diệp Vân hai mắt ngưng tụ, không khỏi tự lời nói, đối với linh hồn hữu ích nơi sao, tự nói trong lúc đó. Diệp Vân bên ngoài cơ thể bạch quang lừng lánh, một bộ áo trắng xuất hiện ở trong bốn người. Diệp Vân đột nhiên hiện ra để cho bốn người khẽ giật mình, lập tức nhanh chóng tách ra, lạnh lùng nhìn Diệp Vân. Diệp Vân lẫn vào không thèm để ý, phụ thân đem trên mặt đất xanh biết quả vào tay cái kia trong tay, đồng thời ánh mắt lạnh leo, đảo qua bốn người. Nếu như là bốn người này thức thời lời nói, cái kia chính mình còn có thể buông tha bọn hắn, nếu không thức thời đối với chính mình tiến công, cái kia mạng của bọn nó ở chỗ này vứt bỏ, cũng không thể đoán chính mình rồi. Một gã màu tím tóc, vai có hoa lan nguyên anh cảnh tứ trọng nam tử, có chút chắc tay, nói, "Tiền bối" cái này phỉ hồn quả là chúng ta tìm được trước đấy, nếu như là tiền bối như thế rất không giảng lý, vậy thì chớ trách Kim Sơn môn Kim An tiền vô lễ rồi. đúng vậy a, rõ ràng là chúng ta tìm được trước đấy, tại sao có thể như vậy? đang ở đó danh có hoa lan nam tử nôn từ chính nghĩa tức giận quát lên, Diệp Vân sau lưng một đạo bất mãn giọng nữ cũng lặng lẽ vang lên. đang lúc Diệp Vân trầm rãi quay đầu, chuẩn bị nhìn lại lúc, một đạo kim sắc mũi tên lông vũ tựa như liền đang đợi cơ hội này, một mũi tên bắn ra, bắn về phía Diệp Vân mặt. thành, có dung khí đoạt ta võ ác sát bà bối, quả ngươi là Kim cảnh vẫn còn là Nguyên Anh cảnh chỉ cần là chúng ta chúng phẩm tiên khí thiên vẫn lưu tinh tiễn, bảo đảm ngươi chết không toàn thây. Sắp tới đem chúng đích Diệp Vân thời điểm, đồng nhất hung thần ác sát sát đại hán, giữ tợn mở miệng, lộ rõ trên lồng ngực có một cái màu đen dao văn, cực kỳ giống tà đạo ác sát. Ngưu xuân, cút cho ta. Một tiếng than nhẹ vang lên, đại hán tiên vẫn lưu tinh tiễn dừng lại tại Diệp Vân mặt ba thước chỗ, không chút nào tiến, một đạo đóng băng vách tường vừa vặn ngăn cản tại mũi tiên đầu mũi nơi, làm cho người ta lưỡi. Còn chưa chờ một bên nguyên anh cảnh thiếu nữ sợ hãi kêu cẩn thận, Diệp Vân nhưng là dùng sức vung tay lên, một hàn phong lập tức gào két lên đánh út về phía giữ đại hán. Sau một khắc đại hán liền bị đóng băng đứng lên, mà ở Diệp Vân bên người hiện lên kiếm quang, chung kết rồi đại hán cùng ác cả đời. Hiện tại, còn có người nào dị nghị? Cái này thế gian, cuối cùng chính là mạnh được yếu thua, Diệp Vân lời nói cùng thực lực nhưng là để cho cái này còn lại ba người cũng không dám nữa nói ra nói cái gì, ngay cả nguyên bản chuẩn bị nhỏ giọng nhắc tới Diệp Vân thiếu nữ, cũng chỉ là lẻ ra lẻ vô cái lưới, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Diệp Vân đem phỉ hồn quả để vào trong ngực, ánh mắt có chút lảo qua, nhìn thấy tên kia vừa mới chuẩn bị xuất thủ tóc tím nam tử, lạnh lùng nói, ngươi bây giờ, còn có cái gì những lời khác sao? đang nhìn đến Diệp Vân vừa mới triển lộ thực lực về sau Kim An chỉ có thể đem trong lòng mình không cam lòng cùng khuất nục che giấu xuống, bây giờ còn không thể đấu thủ, bởi vì nhất định sẽ chết, cho nên hắn muốn nhấn mạnh, ngã bất hội tố xuất bực này cưỡng chiếm sự tình, vừa rồi cái kia trước tiên là đối với ta ra tay, tin tưởng ngươi cũng thấy đấy à? Diệp Vân đột nhiên nhàn nhạt hỏi hướng Kim An nói, sự tình có chuyện cơ, tựa hồ là không hiểu Diệp Vân vì cái gì như vậy đột nhiên mà hỏi, Kim An tiên là ngẩn ngơ, sau đó tại còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền bị bên cạnh thiếu nữ vượt lên trước, cười đùa nói đúng vậy, rõ ràng cái kia không có mắt ra hỏa trước đánh lén tiền bối cùng chúng ta đấy, nếu như không phải tiền bối xuất thủ tương trợ, chúng ta có thể đã thầm rồi. cho nên đâu rồi, chúng ta còn có lẽ cảm ơn tiền bối ân cứu mạng. thiếu nữ dứt lời, liền cười hì hì hướng Diệp Vân không người eo, eo ra hết sức nhỏ, hắn cái cổ lộ ra làn da tuyết trắng vô cùng, mấy miếng xanh đậm sắc nhỏ tùy thủ nhìn như tùy ý để ở ngực, đoàn áo ẩn nấp tại thiếu nữ sau lưng, thiếu nữ cung hết sau thắt lưng, liền vươn tay, nợn nụ cười đối với Diệp Vân nói, cho nên a, tiền bối, phỉ hồn quả được hay không được trước giao cho ta bảo quản đây, hoặc là cho chúng ta ăn lót dạ thường, thủ lao. Linh Nhi, không được vô lễ. Nếu như là nói vừa rồi Nam tử không có kịp phản ứng, vậy lần này Nam tử chính là tình ngủ, vội vàng thét ra lệnh ở thiếu nữ, để tránh đem Diệp Vân chọc phẫn nộ, ra tay đem thiếu nữ hướng vô tình giết chết. Tốt một cái nhảy bén tiểu nha đầu, kiếm đạo lao tổ nhìn về phía thiếu nữ lúc, phát hiện thiếu nữ tuy nhiên căn cơ bình thường, nhưng lại cũng không kém, không khỏi hướng về phía Diệp Vân nói, ta xem tiểu tử ngươi liền cho người ta ăn lót giả thưởng, gặp nhau chính là có duyên, tiểu nha đầu này trái lại có phần hợp lao tổ khẩu vị của ta. Tốt rồi, coi như là ngươi không nói ta không chuẩn chuẩn bị làm ra cái loại này cưỡng chiếm khác người sự tình. Sự tình nguyên do không cần nhìn có phải hay không cũng đã biết được. Nhìn kiếm đạo lao tổ liền tại đây đại phát thiệt tâm, Diệp Vân móc ra trong ngực tiên linh chi thạch. Cao mày nói, thứ này hiện tại giá trị bao nhiêu tuyệt phẩm tiên linh chi thạch? Ba, ba miếng. Không nghĩ tới Diệp Vân thật chuẩn bị dành cho chính mình hai người thủ lao. Kim An không khỏi lắp bắp mà bắt đầu, có cảm thấy không tới Kim An báo hết số. Thiếu nữ nhẹ vỗ một cái nam từ đầu, cười duyên nói, ai nha nha, ngươi thật đúng là đầu vóc hồ đồ rồi đâu rồi. Cái này phỉ hồn quả thế nhưng là giá trị 10 miếng tuyệt phẩm linh thạch đây. A, vậy liền 30 miếng a. Nhìn lướt qua nụ cười liên tục thiếu nữ. Diệp Vân trong tay lóe lên một trận ánh sáng về sau, nhiều hơn ba khối phẩm chất vô cùng tốt tiên linh chi thạch, ném hướng nam tử thời điểm, không khỏi nhìn thoáng qua mặt má nổi lên lấy nhìn về phía chính mình thiếu nữ, tao mày nói, lại muốn như thế nào? Không sao cả dạng à? Chính là cảm thấy ngươi người này rất thú vị nha, không muốn cái này cây đu đủ, rõ ràng có thể đem tiên linh chi thạch số lượng tăng nhiều đấy, nhưng là thành thành thật thật điểm số. Nhìn Diệp Vân nhíu mày bộ dạng, thiếu nữ tức giận lắc đầu nói, Linh Nhi, vẫn còn là ít nói lại một chút ta. Cái này nhìn thấy Diệp Vân nhíu mày, Kim An đem thiếu nữ hướng phía sau mình lôi kéo, muốn đem thiếu nữ bảo vệ tốt, chắp tay thăm hỏi nói tính xin tiền bối nhiều hơn hoàng anh dùng xá muội mới vào nơi đây còn không hiểu quy củ của nơi này nếu là có cái gì làm được chỗ không đúng tính xin tiền bối trách phạt ta được rồi chỉ có điều đồng nhất con nhóc mà thôi diệp vân nhìn thoáng qua thiếu nữ về sau chậm rãi mở miệng nói diệp vân còn muốn khởi hành đi cực bắc xương hàn chi địa ở chỗ này bất quá là một hồi không quan trọng đùa giỡn mà thôi thật sự là không cần phải đem thời gian lãng phí ở nơi đây ngay tại diệp vân chuẩn bị rời đi lúc thiếu nữ đột nhiên đặt câu hỏi tiền bối ngươi có phải hay không chuẩn bị một người ngàn vạn xương lạnh chi địa nha nếu như là lời nói được hay không được cùng hai người chúng ta cùng đi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hả? Diệp Vân trái lại hứng thú, dĩ vãng những người này nhìn thấy chính mình cũng hận không thể chính mình tranh thủ thời gian rời khỏi, miễn cho đối với tính mạng của bọn hắn tạo thành nguy hiếp, có thể tại thiếu nữ trong mắt tự hồn là rất mong đợi chính mình ở tại chỗ này, thiếu nữ này đến cùng muốn làm gì? Diệp Vân có cảm thấy không có tự kỷ đến cho rằng thiếu nữ tại lần đầu tiên nhìn thấy chính mình lúc, liền có lòng ái mộ.